260 chương 49, tại r truyền o con n giỡn bà, bà mẹ chồng địch đá từ khỏe miệng g thuyết từ một dâu địch khỏe hơi hơi có đùa đã đ bà bà Là mẹ mã cóp. sư cấp t hắn í c khách, h h có rất ít lúc rất r thất ít thố, t hôm vậy nay mà n o góc khoảng thời gian ngắn, hắn đã thất thố hai lần. Tại hắn gian ngắn, lần. g Tại đã nhìn trong dư quang thẹn quá thành giận đen phát t h ể u nữ đã động tác nhanh như sấm xét đem mẹo con một cái ôm vào trong lòng dùng khuôn mặt l i ề u mạng cọ sát mẹo con một mặt bất đắc dĩ dưới áo choàng d á i nạ thì bà vai run nhẹ nhẹ rõ ràng một bộ muốn cười dáng vẻ kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa hết lần này tới lần khác cái tia đen phát thỉu nữ thân phận còn rất mất cảm mã địch c á tư không thể không tiến hành bổ cứu phương sách hắn đối với dính tại trong ngực hắn phất hí đờ ngươi nhỏ giọng phân phó vài câu tinh linh ngụy tử chậm dãi đứng dậy đi đến giải nạ bên kia truyền đạt lời của hắn mã địch c á tư bổ cứu kế hoạch rất nhanh lấy được thành quả sau đó không lâu giải nạ bắt đầu hành động nàng và đen phát thiểu nữ nhỏ giọng đối thoại vài câu phía sau tại m ị ma người phục vụ dẫn đầu dưới hai người đi khu rừng chân một cái phòng mã địch c á tư đã treo lên tâm lúc này mới lòng ra không thiếu nhưng h ắ n không dám thất lễ sớm đi bên trong q u y rượu một cái bắn khác xác ngân huynh đệ hội thành viên rổ quẹ đ ầ tư đang đợi hắ đen phát cô nương hòa c á ta na đi vào gian phòng đen phát cô nương vội vàng đùa mèo không đ ể cập tới nhìn xem m è o con một mặt xoắn suýt biểu tình giải nạ cũng n h ị n không được nữa cười to liều khởi tới nàng cười vui vẻ như thế đến mức cười đến g h y lưng rồi tại giải nạ trong tiếng cười đang tại đùa miêu đen phát cô nương rõ ràng có chút bất mãn nàng đối với giải nạ chép miệng cười cái gì đi lại nói ngươi là làm sao biết b ả n cô nương thân phận có chuyện gì không ngươi không biết ta muốn làm cái gì c ò n dám tự mình một người theo ta tới sao giải nạ đã giải trừ mình ma phát biến âm đổi về bản âm b ả n cô nương mới không sợ đâu đen phát cô nương lơ đêm nói ngươi không phải là thế giới hát cá m nhân lại là quý tộc đáy lòng còn tràn đầy t h i ệ n lương thì sẽ không tổn thương bạn cô nương ngươi là như thế nào phát hiện ta đóng vai tự hỏi không có gì làm lỗi chỗ mới đúng giải nạ kinh ngạc nói lúc này giải nạ đã tháo xuống mũ t r ù m dưới mũ t r ù m là một bộ bị quân tỉnh bảy chỗ trang điểm sau khuôn mặt gương mặt này h ò a cắt tan na phía trước tài trí chi khôn bộ dáng hoàn toàn khác biệt trên khí chất càng thêm vũ mị cái này thoáng hấp dẫn một chút đen phát cô nương ánh mắt nhưng là vẹn vẹn thoáng m ạ thôi nàng đem lực chú ý cấp tốc quay lại đến rồi trong ngực mèo con bên trên trực giác mà thôi b ả n cô nương thế nhưng là trời sinh liền có thể cảm nhận được lòng người không hổ là tôn quý huyết mạch dài nạ trong lòng hiểu rõ bất quá nàng rất nhanh cười l i ê u khởi tới cười cực kỳ danh m á n h rõ ràng ngươi đối nhân tâm cảm giác cũng không chính xác đ ạ i ti ta nhớ được ở d ư ớ mại ân quốc vương có ý định cùng bạo phong vương quốc tiến hành thông gia a ngươi vừa mới có thể rất có thể là tại đùa dỡn ngươi tương lai bà bà mẹ chồng đâu bà bà mẹ chồng tiểu đ ạ i ti nghe một mặt một bức dài nạ thì đối với m ẹ con cười nói biện trở lại à khắc lao đ ị á mã địch ta tư nói bây giờ đã đến vị trí chỉ định không cần tiếp tục che giấu tại đài vẻ hoảng sợ trong ánh mắt nàng trong ngực mèo con bên ngoài thân giấy lên một tia ngọn lửa m à u bạc sự biến hóa này lệnh đài ti vội vàng không kịp chuẩn bị nàng đột nhiên ném con mèo cấp tốc lui lại tay trái nhiều hơn một thanh nhỏ nhỏ tay phải cũng nhiều một cái tụy độc truy thủ mặt mũi tràn đầy đề phòng con mèo thì cấp tốc v ặ n mèo kéo dài đã biến thành một cái tư thế hiên ngang thân mang ngân sắc khôi giáp nữ kỵ sĩ bây giờ nữ kỵ sĩ trên mặt còn lưu lại một chút tức giận đỏ ừng cùng bất đắc dĩ đài ti thấy do nữ kỵ sĩ vũ khí liên tưởng đến bên cạnh nữ nhân nhắc tới tên đài ti trong l ngài chẳng lẽ là sáu ngài làm sao lại bảy giải nạ đối với đài ti gật gật đầu lợi í t mà ý nhiều đạo ta làm t ợ dồn ma nhĩ nàng là ô lai ẩn t h á n h quang a bậy hạ sáu người người ngài sáu bản ngã ta ta sáu ta không phải là cố ý tiểu đài ti luôn cuống tay chân giải thích nói lúc này trong lòng của nàng là hầm mất giải nạ nói không sai liệu nai sợ quả thật có ý cùng bạo phong thành thông ra nhà trai chính là em đủ ýn vốn tử khắc lao địch cá cũng đã đồng ý có thể đài ti hôm nay không chỉ có tất cả mất mặt hành vi đều bị tương lai bà bà mẹ chồng nhìn cái không còn một mảnh vừa mới còn ôm khắc lao địch c á biến thân mẹo còn cọ sát rất lâu đừng khi dễ nàng giải nạ khắc lao địch c á một mặt bất đắc dĩ nàng ngược lại an ủi tiểu đài ti đạo đừng quá để ý sự tình hôm nay ta trước hôn nhân có thể so sánh ngươi g i nhiều hải tử tiểu đài ti nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái mười phút sau giải nạ đã đối với đài ti giảng giải tình huống cụ thể khắc lao địch c á sở dĩ đóng vai thành con mẹo cùng giải nạ trôi vào là xuất phát từ bất đắc dĩ h ắ c thiết quán ba hoan g n ê n tuyệt đại bộ phận khách nhân nhưng duy trì có có một loại khách nhân không chào đón đó chính là thánh kỵ sĩ đại bộ phận thánh kỵ sĩ đều là chính trực vô cùng chấp pháp quan cùng thế giới hắc cám trời sinh không đối phó khắc lao địch cá trên người thánh kỵ sĩ hương vị quá mức nồng hậu dày đặc mặc kệ đóng vai thành người nào đều khó mà che giấu hơn nữa trầm mặc nữ quý tộc nhân vật một cái là đủ rồi hai cái cũng quá để người chú ý cho nên cuối cùng tại giải nạ đề nghị hoặc trả thù phía dưới khắc lao địch cá bị thi triển một cái cường lực biến hình thuật cái này che giấu nàng hết thể ba động nàng ẩn thân tại liêu c ắ ta na trong ngực cứ như vậy phần lớn người tâm tư sẽ chỉ ở g i ả nạ trên thân khắc lao địch cá bại lộ phong hiệm kỳ thực rất thấp chỉ là không nghĩ tới đụng phải ưa thích vuốt mèo đài ti công chúa trên thực tế giải nạ cũng đ ố i tin tức này vội vàng không kịp chuẩn bị nàng hiểu biết đài ti công chúa là g h i ệ u nai sở quốc vương độc nữ hẳn là ra giáo dạy kèm rất nghiêm m ớ i đúng làm sao chạy đến thế giới dưới đất cùng một đống đạo tặc kẻ trộm thậm chí ác ôn trộn l ẫ n h ố i nhưng giải nạ không có quá tính toán cái này nàng vì đài ti thô sơ giản lược giảng, giảng giải lần này kế hoạch đài ti cực kỳ cảm thấy hứng thú đối với khắc lao địch đá lấy lòng nói bậy hạ bậy hạ để cho ta cũng gia nhập vào à cứu vất công chúa cái gì đơn giản quá kích thích đây cũng không phải là tr ta sẽ không cản trở vậy tinh anh thích khách đều không phải là đối thủ của ta hơn nữa ba đài ti năn nỉ nói ta không nghĩ chỉ làm phụ vương thông gia công cụ ta muốn chứng minh cho hắn xem ta không phải là một kiện hàng hóa ta cũng có thể làm sự tỉnh khác chứng minh chính mình câu nói này dẫn phát liêu các ta na n cộng minh cùng thông cảm khắc lao địch á thái độ cũng có một chút dao động g i ả i nạ đối với khắc lao địch á nhỏ giọng khuyên vài câu nàng chỉ ra không để đài ti gia nhập sẽ có chuyện bị tiết lộ nguy hiểm mà để cho nàng gia nhập vào về sau còn rất có thể nhờ vào đó cùng gịu nại sở giữ gìn mối quan hệ khắc lao địch á cuối cùng t h o n g nối lòng miệng tổng chỉ huy là mã địch á tư nhất định phải hắn đồng ý mới được thời gian một phút một phút đi qua mã địch đá tư xuất phát từ một ít cân nhắc đồng ý đại ti ra nhập vào tại dạng sáng ba hơi lớn bộ phận người lùn ngủ được tối trầm thời điểm hành động chính thức bắt đầu mã địch đá tư sớm đã mua được chỉ nhận kim tệ t i ể u quán lao bản cụ lạ cách tại cụ lạ ô dưới sự giúp đỡ từng cái đặc công từ t i ể u quán một cái bí ẩn cửa sau lạng yên đi ra tổng cộng mười một cái đội viên đột kích bọn hắn liền như là cái bóng dạng im lặng lướt qua hắc á m đầu đường tại mị dạ thời khắc này bọn hắn h ư ớ n g về bắc đi tới đại ti ti ề m hành bản lĩnh rất cao huyết mạ vậy tinh anh thích khách đều không phải là đối thủ của nàng đây cũng chính là mã địch đá tư có đồng ý để cho nàng gia nhập trọng yếu lý do 261 chương 50, ám sát thời khắc mặc chính cách chú cùng hình chú, cái có Khác địch cá lục sắc được cách cho được thời không hành, nhưng mình thả hình khiến thể không hành nhưng thủy tinh, khi khối phồn hình bóng thủy tinh. mượn xưng người nà nàng ẩn này nàng lạng yên tiếng động trong ngải văn đồng nàng tán này bóng đoàn ám sát tiềm âm tiềm tạm Một sẽ sau tới. tay tại tạp dài đi đi diệp dù dựa là vào là vì ra lao lạp đạ ý, Náo động lên một điểm độc tĩnh cái này khiến nàng khẽ nhũ mày bây giờ nàng chính là căn này dây xích bên trong yếu nhất một vòng nàng bị huấn luyện có thể cùng đặc công một trời một vực nhưng cũng may lần này sai lầm nhỏ không có dẫn phát địch nhân chú ý bước vào bẫy hiền chi sau phòng bọn đặc công cũng tiến nhập dễ dàng nhất bại lộ giai đoạn bình thường ở chỗ này là bảy vị cường đại pháp sư ưu linh bọn họ là h ắ c thiết người l ù n tiên hiền bởi vì bị nguyền rủa cho nên sau khi chết cũng không thể giải thoát ngày đêm bồi hồi ở tòa này âm trầm trong đại sành một cái pháp sư ưu linh trôi g ạ t đến bọn đặc công p ụ cận hắn bản năng cảm thấy nơi này có chút không thích hợp bọn đặc công nín thở mã địch c á tư thì cấp tốc bắn ra một chút bột màu trắng những thứ này sát ngân h u y n h đ ệ hội cung cấp cho hắn đồ vật nghe nói có thể có công hiệu đối kháng nơi này u linh quả nhiên pháp sư u linh s ắ c lập tức trở nên mê mang hắn lướt tới địa phương khác bọn đặc công thuận lợi thông qua được bảy hiền chi s ả n h dọc theo thông đạo đi về phía trước vào một đường chạy tới không có người phát ra dù là nhẹ nhàng nhất tiếng thở dốc một hồi mùi bay vào liêu khắc lao địch đá trong mùi ba nóng rực mùi lưu hoàng nàng chậm bước chân lại nàng nhìn thấy các đội hữu cũng là như thế tại dưới ánh đèn lờ mã địch đá tư đối cái khác mấy cái thích khách đánh thủ bọn đặc công làm theo mã địch đá tư rút ra hai thanh đ o ạ n kiếm mang theo một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài theo mấy không thể tra một tiếng văng nhỏ mấy giây sau mã địch đá tư quay trở về ở đây trong tay nhiều hơn một khỏa xinh đẹp sáng chói màu đỏ hỏa nguyên tố hạch tâm ra hiệu những người khác tiếp tục tiến lên khắc lao địch đá rất nhanh minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì con đường phía trước góc rẽ một cái cao hơn bốn em mở cầm trái đèn hỏa yêu thích khách đang ngã xuống đất lồng ngực của nó nhiều hơn một cái xuyên qua t h ư ờ n g hạch tâm bị đoạt đi ba đây chính là nó chết l ạ nhiên không tiếng động nguyên nhân nguyên tố sinh vật hạch tâm tương đương với trái tim cùng đại g ó c rẽ là một cái phân nhánh miệng một con đường thông hướng dạy học sảnh một con đường thông hướng núi lửa chỗ sâu núi lửa chỗ sâu chuyển tới năng lượng ba động nhường khắc lao địch đá n h u n h u m à y lại đây là cấp bậc bán t h ầ n ba động trước đây tác thụy sâm đến tột u cùng triệu hoán cường đại dường nào hỏa nguyên tố khắc lao địch đá trong lòng tiên rẻ không thôi phần lớn người bao quát đại bộ phận h ắ t thiết người lùn ở bên trong cũng chỉ biết bọn họ tiên vương triệu hoán một cái cường đại hỏa nguyên tố sinh vật nô dịch bọn hắn nhưng cứ gọi tới là cái gì kinh khủng tồn tại thì không rõ lắm mang theo loại băn k h o n này khắc lao địch đá đi theo cái khắc đồng đội tiến nhập dạy học sành, căn cứ vào mã địch đây là trong chiến đấu mấu chốt nhất một vòng một khi đột phá dạy học sảnh lần hành động này thành công một nửa dạy học sảnh thế nhưng là h ắ c thiết người lùn hoàng cùng một bộ phận liên tiếp tác thủy xâm chỗ ở vương tòa sảnh d ạ n g sáng dạy học trong sảnh nhân thủ so ban ngày ít đi rất nhiều chỉ có chút ít khoảng bốn mươi cái h ắ c thiết binh sĩ phụ trách chấn giữ ở đây lúc ban ngày đợi nơi này người thủ vệ số ẽ lượng yếu còn lớn hơn đều không chút nào phòng bị khát lao địch đá liền đã ngửi thấy rượu cùng mùi thuốc lá mùi thơm mã địch đá tư lần nữa làm thủ thế bọn thích khách rút ra đủ loại vũ khí ba truy thủ ngâm độc cách truy ngầm cơ quan thủ sáo bọn hắn tại mã địch đá tư dưới sự chỉ huy chậm rãi di chuyển về phía trước khắc lao địch đá đài ti hỏa c a t a n n a cũng không chuẩn bị chiến đấu mã địch đá tư chỉ huy thủ thế cũng không bao hàm các nàng b à cái khắc lao địch đá đã thấy rõ gần nhất một túng h ắ c thiết các người lùn đang làm cái gì nàng đơn giản không thể tin được nàng chỗ đã thấy các người lùn ngồi ở gấp gọn lại trên thảm chung quanh bảy ly lớn rượu ngon cùng canh t h ử a đồ ăn t h ử a đang ở một bên uống rượu thổi b ư ớ c một bên đánh bài mã địch đá tư giơ tay lên hướng phía dưới vung lên làm một cái cắt thiết hầu thủ thế bọn thích khách phi thân vọt lên các lao địch đá cũng không xác định bọn thích khách là như thế nào trao đổi nhưng trận chiến đấu này giống như là bố trí tốt vũ đạo đồng dạng các người lùn chỉ tới kịp hít vào một nguồn khí lạnh liền phân biệt tất cả bị một người mặc màu đen giáp ra mang theo mặt nạ thích khách ép đến liền một tia thanh â m dư thừa cũng không phát ra dòng giã tám cái người lùn tất cả đều bị mau lẹ không tiếng động tiêu diệt một cái bị vặn gậy cổ một cái trong mắt bị đâm vào sâu đậm thép truy cái thứ ba bởi vì đọc dược miệm phun lấy bọt mép sáu bọn thích khách nao nhao đem người lùn thi thể bằng tiểu nhân động tính dọn xong tư thế thật giống như mấy cái này người lùn phản phất một cái cạn chuyện vi bất túc đạo mà thôi giải nạ khó chịu quay đầu lại nàng càng thêm hối hận tham dự vào lần hành động này trung hòa đặc công nhập bọn với nhau những đặc công này biểu lộ rung động thật sâu nàng ba bọn đặc công đối đai hắc thiết người lùn thái độ liền cùng đối đ a i heo cho chờ r a súc không có gì khác biệt mã địch đá tư lạnh nhạt phất tay bọn đặc công lẫn nhau làm một ánh mắt bọn hắn bắt đầu hướng kế tiếp tổ mục tiêu tiến phát kế tiếp lại có ba tổ hắc thiết người lùn bị lặng yên không tiếng động tiêu diệt trong đó còn bao hà một cái chấp hỏa người tuần tra nhưng chính là tên này chấp hỏa người tuần tra hàng chuyện mặc dù đ ặ c công động t á c sạch sẽ lưu loát nhưng ma pháp đốt đột nhiên lay động vẫn là kinh động đến chấn giữ cửa cái nào đó hát thiết người lùn đã xảy ra chuyện gì lão út ư người lùn giọng hoang hoang của vang vọng dạy học sành còn dư lại hơn mười cái hát thiết người lùn cảnh giác liêu khởi tới bọn hắn phát hiện không thích hợp có vượt qua một nửa đồng bạn bây giờ đã không còn độc t ĩ n h nhưng bọn hắn rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì bọn thích khách không che giấu nữa sự tồn tại của mình cơ vụ khi đường đường chính chính x u n g tới chiến đấu tiến hành gọn gàng mà linh hoạt ngả chạch là sử thượng có thể có rất ít hào hoa như vậy thích khách đoàn bốn cái anh hùng bảy cái tinh anh cùng nh các người lồn không hề có lực h o à n thủ đến mức khắc lao địch đá cũng mới cướp được một cái con mồi nhưng là có chỗ không hoà n mỹ cường s á t cuối cùng khó tránh khỏi náo ra đ ộ n g t ĩ n h các người lồn trước khi chết lớn tiếng tiếng kêu cứu tại yên t ĩ n h ban đêm chuyển ra thật xa nhìn qua chúng ta bại lộ đại tim một bên cho mình phụ ma n ỏ nhỏ bên trên lấy đạn dược vừa nói l ờ i tuy như thế trong thanh âm của nàng lại tràn đầy hưng phấn không có một chút cảm giác khẩn trương không quan hệ đáp lại nàng là mã địch đá tư thấp bé tóc nâu nam nhân đang dùng chấp họa giả cây bút trong tay nhóm lửa một cái hỏa lô phụ trách chấn giữ vương tọa sành cựa là dung hỏa chúng ta không có khả năng lặng yên không năng lạng yên thể i ế để cho các ngươi quáy dày đến tác thụy xâm đại đến nghỉ ngơi mã cách mô tư muốn đổi đi các ngươi thực lực không tệ Cái nhưng à y tức là người gặp ta cửa khe hở càng mở càng lớn bọn thích khách đều không chút nào khẩn trương phất hí đờ ngươi thậm chí lười biếng rỗi lưng một cái mã địch đá tư khoẻ mắt quét nhìn nhìn về phía liêu khắc lao địch đá dựa theo an bài ở đây hẳn là khắc lao địch đá phụ trách giải quyết càng ngày càng nhiều ngân hỏa tại khắc lao địch đá tay phải dấy lên trong tay nàng ngân hỏa p h á n g phất như nước chảy nhanh chóng ngưng kết kéo dài như thực chất rất nhanh một cây dài hơn hai mét t r ư ờ n g thương màu bạc đang t ạ i hình thành không n g ư ơ i đến tột cùng là ai mã cách m ộ tư vì đó hai nhiên nó có thể cảm nhận được vẻ này kinh khủng dẫn tới cực điểm hơi thở tính toán nhanh chân chạy tới quá muộn khắc lao địch đá t r ư ờ n g thương trong tay đã hình thành nàng nhắm ngay mã cách m ộ tư nhẹ nhàng quăng ra ngân hỏa t r ư ờ n g thương liền trong nháy mắt quán xuyên mã cách mô tư cơ thể cái này dung hỏa cự nhân bị ngọn lửa màu bạc triệt để đốt đồng thời còn dư lại một nửa trường thương đánh vào cự nhân sau lưng vương tọa sành trên cửa chính đã dẫn phát một hồi ỉn tợ lọ xị ẩn nổ hư vương tọa sành đại môn mã cách mộ tư tại trong kêu rên cấp tốc ngã xuống đất khắc lao địch đá một nhóm thì tại nhanh chóng đi tới khi đoàn người đi đến mã cách mộ tư bên người thời điểm mã cách mộ tư đã chỉ còn lại khối một em mở thức khối thi thể nó những bộ phận khác bị ngân hòa đốt bể khắp nơi đều là khối bảo thạch này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng hào quang màu đỏ chiếu sáng chung quanh chu kỳ tính chất một sáng một tối phảng phất có sinh mệnh của mình đồng dạng mỹ lệ vô cùng cái này chiến lợi phẩm về n g ư ơ i đ ạ i ti khắc lao địch c á thuận tay quăng cho tiểu công chúa hoa cảm tạ ngài bệ hạ đ ạ i ti rõ ràng rất ưa thích viên này rú bi đây chính là cao giai nguyên tố sinh vật hạnh tâm cực kỳ hiếm thấy hơn nữa xinh đẹp đ ạ i ti đem bảo thạch thu vào e o túi bước nhanh chạy vội tới khắc lao địch c á bên cạnh mặt lộ vẻ vẻ s u n g bái thuận tiện x á c h một câu bệ hạ ngài vừa mới cái tiêm ộ t chút thật đúng là quá đẹp rồi khắc lao địch đá cười cười không có trả lời lúc này thích khách tiểu đội vọt tới vương tọa cử bố trí tại vương tọa bên trong phòng khách hát thiết người lùn tinh nhuệ vệ sĩ đã bị nổ tung âm thanh k i n h động nửa đường đón nhận thích khách tiểu đội đen người lùn tinh nhuệ đám vệ sĩ phát ra khiêu chiến tiếng giống không cần bất cứ mệnh lệnh gì tất cả mọi người đều biết nên làm như thế nào khắc lao địch c á hòa bọn thích khách rút kiếm sông lên dài nạ thì bệnh lên một đạo áo thuật ma phát tới rất nhanh một đạo áo thuật tân tinh phía sau hát thiết người lùn nghiêm chỉnh đội ngũ bị c h ấ n ngã trái ngã phải lúc này khắc lao địch đá cũng đã đón nhận trước mặt nàng thứ nhất người lùn vệ sĩ tư đa mỗ tạc cùng chiến phủ tấn công phát ra âm vang thanh không thể không thừa nhận tác thụy sâm tinh nhuệ cận vệ võ kỹ còn nói quá khứ hắn chống trọi liêu khắc lao địch đá hai lần công kích tại khắc lao địch đá kiếm thứ ba mới tìm được người lùn sơ hở tư đa mộ tạp nhàn nhạt phá vỡ người lùn cánh tay ra thịt ba cái này đã đủ tư đa mộ tạp giết tuyệt chi lực phát động tại người lùn tiếng hét thảm bên trong hắn hơn nửa người biến thành cho bụi một màn này cực kỳ chấn động mạnh hàm cái k h ắ c hắt thiết người lùn một cái hắt thiết người lùn hoảng sợ giống to liêu khởi tới là tư đa mộ tạp nàng là ngân bạch nữ sĩ bạo phong vương quốc đánh tới các người lùn sĩ、si、khí lập tức giảm xuống không thiếu thậm chí có mấy cái người lùn bị tin tức này chấn n h i ế p động tác rõ ràng chậm nửa nhịp bọn thích khách bắt được cơ hội này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên ba bọn thích khách kịch độc lưỡi đao phá vỡ ra của bọn hắn thỉnh thoảng còn có thích khách móc ra trước đó lên n ò n g súng k i ế p bắn một phát khắc lao địch đá đã đón nhận người thứ hai tinh nhuệ người lùn vệ sĩ đối thủ này rõ ràng quá cố kỵ bảo kiếm của nàng cái này cho liều khắc lao địch đá giải quyết nhanh cơ hội nàng giả thoán một kiếm một cú đạp nặng nề đem phán đoán sai lầm mà không môn đại khai đối thủ đá ngã lăn trên mặt đất. Từ đà mộ Khác bởi vì có sắc ngân huynh n thêm v kia l đại hội tình báo h á c lao địch đá biết các thụy sâm ở phòng nào nhưng để cho an toàn vẫn có một cái khắc thích khách tiểu đội dọc theo một hướng khác tiến hành lùng tìm khắc lao địch cá thì trực tiếp xông về phía cái kia phiến cửa phòng một cái hiện ra á o thuật k i a sáng ma pháp bảo vệ cửa phòng cái này không hề nghi ngờ xác nhận tình báo độ chuẩn xác khắc lao địch cá ngân đồng cấp tốc cho nàng phá giải phương án nàng không chút do dự nàng đột nhiên xông vào hung hăng đánh tới cánh cửa kia vain cửa phòng đột nhiên một cái run d ậ y những cái kia bảo hộ cửa phòng á o thuật năng lượng ngay đầu tiên liền đánh phía liêu khắc lao địch cá nhưng mà không có một chút tác dụng nào khắc lao địch cá khôi giáp đủ để bảo hộ thân thể của nàng ngược lại là động lực lớn lực phản chấn làm nàng có chút khí mượt vain vain lại là hai tiếng nổ mạnh phía sau cửa phòng phát ra một tiếng chu chéo phía trên bám vào ma pháp cũng đã bị khắc lao địch đá dùng loại này thủ đoạn bạo lực phá giải cái này khiến càng nhiều thích khách có thể trợ giúp bọn họ nữ vương lần này ba người cùng một chỗ đụng vào trên cửa phòng đem cửa phòng ẩm v a n g đụng ngã khắc lao địch đá hòa hai cái gai khách hướng ngã đi vào bọn hắn cơ hồ lập tức gặp công kích hai cái tinh nhuệ người lùn vệ sĩ gào thét lớn khẩu hiệu vật lên nhưng mà theo tiếng xé gió lên hai cái người lùn vệ sĩ lập tức ngã xuống đến từ đài ti tên nọ cùng phất hì đờ người phi đau giải quyết bọn hắn khắc lao địch á đứng dậy nhanh chân chạy về phía càng sâu xa nội thất nàng một cú đạp nặng nề g h đá văng đệ nhị phiến cửa phòng một cái thường thường sợi dâu đỉnh đầu vương miện g h ắ c thiết người lùn xuất hiện ở liều khắc lao địch đá trước mắt hắn chính là đạt g ờ rằng tác thụy xâm đại đế h ắ c thiết người lùn hoàng đế khắc lao địch đá trong lòng nổi lên h ắ c thiết người lùn tin tức giờ phút này cái bạo quân đang tay cầm chiến truy hiện lực đem một cái khắc hồng mái tóc màu nâu tướng mạo khả ái quần áo xốc xếp nữ người lùn ba cũng chính là mạt ngại lạc công chủ chắn sau lưng mặt kẹo la bụng có chút lớn trên mặt hắn mang theo kiếp sợ và đặc gỡ rằng từ khắc lao địch đá khôi giáp trên vũ khí nhận ra thân phận của nàng không sai tắc thụy sâm đại đế càng ngày càng nhiều người ngoại tộc bắt đầu dùng danh hiệu này sưng hồ ta khắc lao địch đá thanh em bình tĩnh vang lên nhưng mà ánh mắt của nàng lại hơi hơi lên gọn sóng tắc thụy sâm hộ vệ nữ người lùn dáng vẻ khơi gợi lên nàng một ít hồi ức cái này khiến nàng không có trước tiên tiến công ta có thể cho ngươi một phút thời gian tới làm lầm t r u n g sáng hối đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn dùng thời gian này tới phản kháng hoặc nếm thử một chút cưỡng ép mặt ngại lạc công chủ 263 chương 52, vĩnh viễn sẽ không thúc thủ chịu trói càng sẽ không thương tồn tới mình thê tử tắc t h ụ y sâm hét lớn hắn cầm lấy chiến truy liền muốn nhanh chân hướng khắc lao địch đá đi tới đã như vậy sáu khắc lao địch đá thanh â m bên trong gáy mất mặt n g ả i lạc công chủ không biết khí lực ở đâu ra nàng đột nhiên từ phía sau đem tắc t h ụ y sâm bảo hộ ở phía sau mình gắt gao nhìn về phía bọn tích h khách b ậ y hạ văn cầu n g ả i mặt n g ả i lạc công chủ trong giọng nói mang theo tiếng khóc nước nở nước mắt của nàng tùy theo chạy xuống xin đừng rét trượng phu của ta ta không có thể không có hắn sáu mặc k o lạ chúng ta không cần thiết sáu tắc thủy sâm trên mặt mang không cam lòng li đáp lại hắn là mạt kẹo là nước mắt cùng mang theo tiếng khóc nước nở tiếng giống ngâm miệng ngươi cứ như vậy để ý vinh quang của ngươi sao chẳng lẽ vinh quang của ngươi so với ta cùng chúng ta hải tử còn trọng yếu hơn sao tắc thụy x â m lập tức ngâm miệng không nói mặt nạ phía dưới chú ý tới một màn này khắc lao địch đá trong mắt lần nữa lên c ậ n sóng ngựa khí của nàng cũng không biết bất giác bên trong biến nhẹ một điểm ta nghe mạch cách ni quốc vương nói qua ngươi là bị bắt cóc mặt ngại l à c ô n g chủ hát thiết người lồn dùng tạ ác ma pháp bắt cóc ngươi mạt kẹo là tràn đầy nước mắt trên mặt đã lộ ra một cái cười thảm đúng vậy à phụ vương của ta chính là như thế c tự cho là đúng hắn vẫn cho là ta theo một cái hát thiết người lồn rời đi duy nhất khả năng tính chất chính là ta bị bắt cóc ta được thả ra mị hoặc ma pháp không sai hắn chính xác mị hoặc ta nhưng loại này mị hoặc phương thức gọi là tôn trọng đặc c ờ rằng sẽ lắng nghe ta lời nói hắn sẽ tôn trọng ta ý nghĩ hắn sẽ tin tưởng ta cho dù là một nữ tính cũng có thể trị lý hảo quốc gia hát thiết các người lồn hoan nên ta mà phụ thân của ta là thế nào làm hắn một mực không thích ta vẹn vẹn bởi vì ta không phải hắn mong muốn n ă m hải thật giống như ta đầu thai sai rồi liền phụ lòng hắn đồng dạng cho nên ta lựa chọn thoát đi tòa kia xa lánh ta thành thị khác lao địch ta không nói, gì không nói. Bọn đại ặ c công cũng chở chính chúa giống、vậy. bọn hắn đang chờ chính mình quận chúa phân vậy, phó. đ thi i công c ú a tao trên mặt thông rõ ràng chẳng mình cùng nàng cũng nghĩ đến mình nộ. cảm, đã đầy đ cậu hạ ạ ti mở miệng nói khắc lao địch đá khoát tay náo ngăn lại lời kế tiếp của nàng ngữ ta và mạch cách ni h quốc vương có ước định hắn muốn t á c thụy sân mệnh còn muốn ngươi trở lại bên cạnh hắn khắc lao địch đá trần t h u ậ t một sự thật trong nội tâm nàng cây cân đã bắt đầu chết đi vậy mà lúc này nàng còn không thể tùy hứng nàng cần nhiều thứ hơn mới có thể nói p h ụ thuộc hạ của nàng cùng với chính nàng mặt kéo là mặt của trở nên chấm bệnh nàng đột nhiên một cái lảo đảo quỳ giảm xuống đất b ậ y hạ ta nguyện ý cùng n g à i trở về xin cứ ngài buông tha đặt gờ rằng mặc kẹo là một bên t h u ố c t í t một bên khẩn cầu đạo ta đã mang thai con của ta không thể không có phụ thân ta khẩn cầu ngài b ậ y hạ khắc lao địch á nghiêm trọng giao động liều khởi tới mặc kẹo làm mà nói nhường khắc lao địch á nghĩ tới chính nàng nàng tại gần một năm trước đã mất đi t r ợ phu con của nàng đã mất đi phụ thân khắc lao địch á biết rất rõ loại cảm giác này là cái gì tư vị nàng làm sao có thể tại sao có thể lại thân thủ đem loại số mạng này kín đáo đưa cho một cái khác thế tử cùng với mẫu thân nhưng mà n g ư kế tỉ mị thật lâu kế hoạch lại có thể nào cứ như vậy từ bỏ nàng mềm lòng lời nói bọn thuộc hạ dị nghị ngược lại l à việc nhỏ nhưng mấu chốt hơn là nàng quốc nội vô số binh sĩ liền có khả năng bởi vì nàng quyết định này mà chết đi những binh lính kia cũng có mâu thân thê tử thậm chí hải tử đang tại khắc lao địch đá nội tâm kịch liệt giao chiến thời điểm giải nạ giải trừ ẩn hình chú đi tới mạt kéo lạ bên cạnh mặc dù khắc lao địch đá sắp dấu ở mặt nạ phía dưới thấy không rõ nhưng giải nạ cực kỳ thấu hiểu khắc la o địch、á. biết nàng đã dao động cùng với nàng vì cái gì chầm mặc không nói giải nạ đưa tay đỡ dậy m ạ kéo lạ nhìn chằm chằm nàng lệ rơi đầy mặt khuôn mặt mở miệm nhắc nhở đạo vương hậu b đại quân trong vòng vài ngày sắp tiến công hát thạch tháp cứu trở về ngươi đồng thời triệt để quét sạch hát thạch trên tháp tầng lúc này mới có hôm nay tập kích sáu bậy hạ nếu như ngài nguyện ý bung ô ta h đạt gỡ rằng hát thiết người lùn nguyện ý hiệp trợ xuất binh tiến công hát thạch trên tháp tầng hát thiết người lùn nguyện ý vĩnh viễn cùng liên minh chung sống hòa bình mặc kéo là phản ứng so với giải nạ dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều giải nạ không khỏi âm thầm gật đầu xem ra nàng trong giọng nói quản lý hảo quốc gia cũng không phải thổi phồng ngươi nên như thế nào cam đoan theo ta được biết các ngươi h t h i ế t người lùn căn bản là hòa nguyên tố nô lệ Ta m la người lai là viên ma chi vương lỡ nạp la tư khó trách sẽ ảnh hưởng lớn như vậy khu vực khó trách sẽ lệnh hát thiết người lùn không cách nào phản kháng khắc lao địch ta rốt cuộc hiệu rõ hát thiết người lùn triệu hoán cái nào tồn tại trong lòng của nàng k i ê n g kỵ sâu đậm liêu khởi tới nàng la biết rồi dơ nạ dô tư thời thượng cổ thượng cổ chi thần cho săn một trong bị đề n h ị cùng ô đ ì n liên thủ đánh bại cuối cùng bị lai cùng hẻo là trục xuất tới nguyên tổ giới lúc này ngoại giới tiếng ồn ào càng ngày càng gần cái này cắt đ ứ t tác thụy sâm lời nói rõ ràng tác thụy sâm đại đế thủ hạ đang nhanh chóng tiếp cận bên trong k h á c lao địch c á đã làm ra quyết định nàng thu hồi tư đa mô tạp hướng về phía trước mấy bước kéo qua mạt kéo lạ đồng tu công chúa không dám phản kháng tác thụy sâm thì siết chặt chiến truy mặt lộ vẻ xúc động p ẫ n nộ chi sắc liền muốn đọc thủ nhưng mà động tác của hắn bị rơi lệ mạt kéo lạ đưa tay ngăn lại xin đừng nên độc thủ tình yêu của ta, k h á c lao địch đá mắt liếc đồng t u động tác của công chúa ngược lại đưa ánh mắt quay lại đến tác thụy sâm trên thân tắc thụy sâm m ặ t ngại làm công chủ ta muốn mang đi phụ thân của nàng đã nhiều năm cùng nàng không thấy ngày ngày nhớ nhung nữ nhi của hắn ngươi không thể cự tuyệt bọn hắn cha con đoàn viên nhưng ta cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội tắc thụy sâm để cho ngươi có cơ hội có thể chứng minh ngươi lời nói thật giả cùng với ngươi đối với ngươi vợ thích k h á c lao địch đá vừa nói một bên trong đầu bổ sung không sai chia rẽ tình lữ cũng không phải là bản ý của nàng nhưng nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm tác thụy sâm lời nói hơn nữa nàng cần cho nàng minh hữu cùng thủ hạ một cái công đạo bất quá nàng cũng cần cho tác thụy sâm một con đường sáng một đầu hát thiết người lùn cùng tác thụy sâm quang minh hơn con đường bây giờ nói ra thủy nguyên tố công tước vị trí cùng liên lạc phương pháp ta sẽ kiểm chứng ngươi trong lời nói thật giả nếu như ngươi là nói thật ta sẽ cho ngươi ta trợ giúp lấy đánh ngã viêm ma c h i vương cũng sẽ đem hết toàn lực thuyết phục mạch cách nghi quốc vương tiếp nhận ngươi trở thành hắn chân chính con rể thậm chí tiếp nhận người của ngươi dân đến lúc đó ngươi liền có thể cùng vợ con của ngươi gặp lại các ngươi hát thiết người lùn cũng sắp không còn là liên minh nghệ nhân ngươi thuyết phục không được hắn mạch cách n h i sẽ không đồng ý tác thụy sâm lớn tiếng biện bạch đạo người lùn, hiểu rõ người lùn hắn nhất là cố chấp xấu. tiếng u y ê n náo càng gần vệ binh bên ngoài đã tiến nhập vương tòa s ả n h khắc lao địch á phi tốc cắt đ ứ t hắn chỉ cần ngươi thực hiện hứa hẹn chúng ta liền sẽ toàn lực giúp ngươi ngươi không có lựa chọn khác ta lấy ô h ư ở n chi danh ở đây hứa hẹn còn có vợ r ồ n ma nhĩ ở đây chứng kiến giải nạ chen miệng nói góc mại ân cũng tại đại ti nói bổ sung ba tiên nhân loại vương thất gia tộc cam đoan rõ ràng có chút trọng lượng t ắ c thụy sâm cắn răng một cái cấp tốc nói ra thủy nguyên tố công tức liên lạc phương pháp khắc lao địch cá gật gật đầu nhìn về phía liêu katana theo một hồi trời đất quay cuồng đột kích đội tất cả thành viên bao quát mặt ngại lạc công chủ cùng đại ti đều xuất hiện ở thiêu đốt bình nguyên một chỗ chỗ bí ẩn lần hành động này cuối cùng kết thúc 264 chương 53, ngựa nạ gồn n i quốc vương đến bạo phong thành vương hậu phòng khách khắc lao địch cá hòa đại ti đang đối mặt mặt mà ngồi chỉ là bầu không khí thoáng có chút quỷ dị v ậ hạ có lỗi với bạn cô sáu ta biết sai rồi về sau cũng sẽ không nữa đ ạ i ti thấp giọng nói bây giờ tiểu công chúa c o n mắt q u a n múi mũi nhìn tầm quy quy củ củ ngồi ở khắc lao địch đá phía trước còn thỉnh thoảng hơi hơi d ư ơ n g mắt l é n phía dưới khắc lao địch đá màu sắc cái này khiến khắc lao địch đá vừa buồn cười vừa tức giận hôm qua t r ạ m vạng tối thời điểm toàn bộ thích khách tiểu đội kèm thêm đ ạ i ti cùng m ặ t ngải lạc công chủ cùng một chỗ thừa sư thiếu quay trở về gió bao cứ điểm tại đơn giản an trí m ặ t ngải lạc công chủ ở lại đồng thời phân phó thị nữ nữ quan nhóm phải chiếu cố thật tốt vị này đồng tu công chủ sau đó tiếp cận hai ngày không có chợp mắt khắc lao địch đá lập tức liền trở về tầm cung thật tốt một giấc. Một cảm giác này, một ngủ một tiếp đó k h ắ c lao địch đá vừa tỉnh dậy liền biết đài ti tiểu công chúa chọc ra cái cái s ọ lớn vị này tính cách phản địch sinh động nhảy thoát tiểu công chúa căn bản là lần đầu tiên tham gia loại cấp bậc này mạo hiểm tại k h ắ c lao địch đá, đám người đã nhiên mệnh không được thời điểm nàng lại hưng ơ phấn cả đêm ngủ không được gặp người liền khoe khoang mình ngày đó d ạ n g sáng ám lô thành lần k i a mạo hiểm lữ t r ì n h đài ti không có lý do không hưng ơ phấn đột kích đội vẹn vẹn mười một cái thành viên liền một đường s á t nhập vào hát thiết người lùn vương pa sành đánh ngã tất cả thủ vệ tại hát thiết hoàng đế trước mặt đoạt lại đồng tu công chủ cuối cùng mười một cái thành viên cũng đều toàn thân trở ra đây hoàn toàn là ngâm du thi nhân trong miệng giống như truyền h ư ợ n g kỳ anh hùng sự tích đi càng quan trọng chính là lần này đại t i nàng vẫn là anh hùng bên trong một thành viên cho nên căn bản không hiểu cái gì bảo mật tính tiểu công chúa một đêm bốn phía đại thổi đặc biệt t h ổ i đem mình mấy cái hành động thành viên kèm thêm vương hậu ở bên trong đều hoàn toàn hít hà một lần năm phút của nàng tại khắc lao địch đá khi tỉnh lại bạ phong thành rất nhiều người đã đều biết lần kia hành động không thiếu chi tiết thậm chí trong đó còn bao gồm quân tình bảy chỗ vài tên mấu chốt thành viên bể ngoài trang bị kỹ năng cùng với là tối trọng yếu đồng tu công chủ đã bị cứu trở về tin tức cái này nghiêm trọng xáo trộn liêu khắc lao địch đá kế hoạch. nhưng à mà bạo phong thành rất nhiều người đã biết đồng tu công chủ được cứu trở về ở trong đó tự nhiên bao quát bạo phong thành người lùn khu các người lùn các người lùn không dám thất lễ trước tiên thông chi mạch cách nghi quốc vương giờ này khác này mạch cách n i quốc vương đã tại tới bạo phong thành trên đường không dùng đến mấy giờ là hắn có thể đến bạo phong thành nhưng đến nỗi nên như thế nào ứng đối mạch cách n i quốc vương khắc lao địch đá căn bản một điểm đầu mối đều không bởi vì chuyện này khắc lao địch đá đem đài ti gọi tới bên cạnh hảo một trận thuyết giáo đài ti ở trước mặt nàng ngược lại là rất lưu thuận ngoan ngoan thừa nhận sai lầm biểu thị về sau nhất định sửa lại cuối cùng khắc lao địch đá cũng không tốt quá mức trách cứ Nàng đ a mặt ạ i đau kéo lạ để chúng ta dứt bỏ những thứ này dối trá khách sáo a thời gian cấp bách các lao địch đá dự định nói thật xem mặt kéo lạ nơi đó có cái gì biện pháp bởi vì ngoài ý muốn nào đó dẫn đến tin tức để lộ phụ vương của ngươi bây giờ cũng tại tới bạo phong thành trên đường còn có bốn năm tiếng hắn liền đem đến bạo phong thành ta từng lấy danh dự hứa hẹn muốn trợ giúp ngươi bây giờ ngươi có đối sách gì hoặc có cái gì ta có thể vì ngươi làm sao kéo là mặc kẹo lạ t r ầ mặc m trên mặt hắn giả tạo nụ cười cũng t r ầ m t r ầ m tiêu thất khắc lao địch đá kiên nhận chờ đợi đồng tu công chủ hoặc có lẽ là hát thiết hoàng hậu trả lời chắc chắn sau đó không lâu mặc kẹo lạ ngẩng đầu nhìn về phía liêu khắc lao địch á hai nữ nhân mắt đối mắt nhìn nhau khắc lao địch á phát hiện mặc kẹo lạ trong mắt tràn đầy bởi vì không n g ủ hảo cùng lo nghĩ mang tới tơ máu đỏ ngài hoặc thủ hạ của ngài có biện pháp nào không giúp ta xác nhận hải tử của ta giới tính mặc kéo là lời ít mà ý nhiều đạo khắc lao địch cá gật đầu một cái ta liền có thể chỉ cần ngươi không ngại ta sẽ đối với ngươi tiến hành một lần toàn phương vị quất hình mặc kéo là không chút do dự đáp ứng xuống khắc lao địch cá thì nhẹ nhàng cầm đồng tu công chủ tay ra hiệu đối phương yên tâm tại mặc kéo là trầm t ĩ n h lại phía sau khắc lao địch cá hai mắt lập tức đã biến thành trói mắt n g â n sắc mặc kéo là cơ hồ lập tức cảm nhận được cái loại cảm giác này loại kia bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác nàng bụng huyết mạch cơ thể của nàng nàng xương cốt cơ hồ tất cả địa phương đều ở đây đối phương ngân đồng phía dưới lộ rõ bị phân tích rõ ràng chúc mừng ngươi mặc kéo lạ đó là một cường tráng nam hải ta muốn hắn còn có mười một hoặc mười hai cái chu liền có thể đi tới thế giới này lên cảm tạ thánh quang là một cái nam hải sáu mặc kéo l ạ t h ầ n sắc rõ ràng b u n g lỏng không thiếu trong mắt của nàng lập lòe tia sáng phản phất t ẩ n chứa nước mắt ta m u ố n ta có lẽ biết rõ làm sao đối phó ta người cha kia v ậ y hạ nhưng còn cần n g à i hỗ trợ thuyết phục bảy mặc kéo là đối với các lao địch á đơn giản giản thuật nhu cầu của nàng các lao địch á suy tư phía sau đáp ứng xế chiều hôm đó bạ bởi vì đường hầm mỏ tàu điện ngầm nguyên nhân mạch cách ni quốc vương tới rất nhanh giờ này khác này khắc lao địch cá ngay tại tàu điện ngầm lối đi ra tự mình nên đón hắn mạch cách ni quốc vương h i ệ n nhiên cực kỳ cao hứng trên mặt hắn mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy vui sướng cùng khoái ý ha ha ha khắc lao địch cá xin tha thứ ta không mời từ đến chắc hẳn ngươi sẽ không không chào đón ta đi mạch cách ni quốc vương cười to nói khắc lao địch cá c ư ờ i liễu khởi tới đó là tự nhiên bạo phong thành vĩnh viễn hoan nên ngươi đến mạch cách ni tối nay tiệc tối đã sắp xếp xong xuôi ngươi thế nhưng là là tối trọng yếu khách quý mạch cách ni ngắm nhìn một phía không có phát hiện nữ nhi của hắn thân ảnh điều này làm hắn có chút kỳ quái căn cứ vào tin tức của hắn m à kéo lạ hẳn là tại bạo phong thành mới đúng nụ cười trên mặt hắn biến mất theo một chút ta đã nghe nói tin tức kia ngươi giết vào vương tòa s ả n h cứu trở về mạt kéo lạ trọng tòa hát thiết người lồn bị phong là như thế này sao mạch cách ni rất trực tiếp vấn đạo tin tức của ngươi không sai mạt kéo lạ đã được cứu ra nhưng mà ba khắc lao địch đá cẩn thận tự hỏi cách diễn tả mạch cách ni quốc vương tắc có chút khẩn trương hắn lo lắng truy vấn nhưng mà thế nào chẳng lẽ bạo quân đó làm bị thương nàng sa Cha con giao phong thời giao không ắ c k h p đây nhất ư vậy, mạc k định là pháp thuật ảnh hưởng những cái kia hát thiết người lồn am hiểu nhất cái này mạch cách ni lập tức lớn tiếng đánh gãy liêu khắc lao địch cá đây cũng không phải là pháp t h u ậ t gì mạch cách ni khắc lao địch cá dị thường chân thành nói mạch cách ni nghe vậy nếu mày nhìn về phía nàng ánh mắt hai người trên không trung giao hội vua người lùn từ khắc lao địch cá trong mắt thấy được chân thành cùng kiên trì cái này khiến vua người lùn lâm vào yên lặng ngắn ngủi hắn nghĩ kiên nhẫn nghe một chút quan điểm của nàng mạch cách ni rất ít để ý nữ nhân thái độ nhưng khắc lao địch cá trung y là cùng người khác bất đồng mọi m ớ i gặp khắc lao địch á thời điểm mạch cách n i liền như là dĩ vãng một dạng cũng không đem cái này nữ nhân để vào mắt nhưng chính là nữ nhân này tại ứng chớ thụy căn Chi chiến c h i bên trong cứu được hắn cùng tính mạng của tất cả mọi người về sau còn cho hắn cung cấp dạ đinh manh mối cái này cần lấy làm hắn tìm vệm dạ đinh cái này huyết mạch linh đệ có thể nói khắc lao địch á đối với mạch cách n i có đại ân mà người lùn đều rất xem trọng người khác ân tình coi như không đề cập tới như không những ân tình này. đề khác lao địch á tại nửa n đá đầu đôi đối với mạch cách ni nói rõ nàng nhìn thấy hết thảy trong đó thậm chí còn bao gồm mạc đối với lô pháo đài đánh giá. mạch lượng, khí n lệnh h m ạ cách ni không một mực thì trầm mặc không nói sắc mặt tâm tình bất định cuối cùng lao người lồn trong miệng cuối cùng nhớ lại mấy cái từ chờ một lát đến vị trí rồi thỉnh an sắp xếp một cái phòng n h ư ờ n g mạc k é o lạ tự mình đến đúng ta nói chuyện này như ngươi mong muốn mạch cách nhi k h á c lao địch cá gật đầu một cái điều thỉnh cầu này có thể nói là hợp tình hợp lý nàng tự nhiên sẽ không c ự tuyệt dù cho cái này làm rối loạn mạc k é o lạ chế định kế hoạch mạch cách nhi sau đó không lâu liền gặp được mạc k é o lạ khi nhìn đến mạc k é o lạ trước tiên mạch cách nhi nguyên bản bản khuôn mặt tựu ra hiện bung lỏng hắn nhanh chân đi đến m ạ kẹo lạ trước người quan sát tỉ mỉ cùng với chính mình mấy năm chưa chắc nữ nhi ánh mắt cũng n u hòa phúc chốc rất lâu không thấy con của、ta. cha phụ vương rất lâu không thấy mặt kéo là trên mặt không có chút nào thần sắc kích động môi của nàng nhét lên trên mặt mang không che giấu được e ngại cùng lo nghĩ bộ biểu tình này rơi vào mạch cách n i trong mắt không có chút nào chứng thực liêu khắc lao địch đã cách nói mới vừa rồi điều này làm hắn trong lòng lên một chút gợn sóng nhưng rất nhanh gợn sóng bình t ĩ n h xuống mạch cách n i trên mặt khôi phục bình thời nghiêm túc cùng với uy nghiêm mạch cách n i ánh mắt quét qua mặt kéo là phần bụng nhô lên quần áo mở miệng hỏi nghe nói ta phải có ngoại tôn là bạo quân đó hắn không phải bạo quân hắn là đạt gợ rằng tắc thùy sâm phụ vương không phải bạo quân mạch cách ni thanh âm dần dần cao l i ế u khởi tới hắn thổi cẩn trận mắt nói hát thiết người lùn đều giống nhau bọn hắn làm người đáng kinh gian xào xào trá am hiểu nhất chính là đặc mặt cùng s á t lục hát thiết người lùn cũng là người lùn bọn họ và như chúng ta cùng cái khác thị tộc người lùn một dạng chúng ta cũng là thổ linh hậu duệ chúng ta đều có cùng một cái tổ tiên có thể cái khác người lùn chưa bao giờ sử dụng đặc mát cũng từ trước tới giờ không l à m sát kẻ vô tội cái này cũng vẹn vẹn hát thiết người lùn bên trong một số nhỏ đại bộ phận hát thiết người lùn cũng không phải ngơi nói bộ dáng trong nhân loại nhưng đồng dạng cũng có thuật sĩ cùng đạo tặc ngươi vậy mà tại là đen sắc người lùn nói chuy là đen một người n người g đôi lùn cha con h g đúng. tranh a cãi liễu khởi tới mặc kéo là mới đầu có chút e ngại nhưng mà nghĩ tới hôm nay tranh luận việc quan hệ nàng và trượng phu nàng hải từ vận mệnh nàng vẫn là không hề nhượng bộ chút nào cùng phụ thân đối t h ọ i gây gắt lấy từ trước tới nay lần thứ nhất mạnh cách ni quốc vương cảm nhận được nữ nhi đánh võ mồm có nhiều chỗ thậm chí làm hắn á khẩu không trả lời được điều này làm hắn càng ngày càng giận không k ì m được ta không tranh với ngươi luận những thứ này mặc kéo lạ đợi ngày mai ngươi liền phải theo ta trở về sắt lô pháo đài ta sẽ không trở về với ngươi ta sẽ tại bạo phong thành sinh hạ đứa bé này đến lúc đó ta trở về ám lô thành hải tử v ớ i ngươi ngược lại ngươi cũng chỉ là cần một cái nam tính chất người thừa kế mà thôi ngươi lại còn muốn về ám lô thành ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao ta sẽ để cho ta vệ binh đem ngươi buộc trở về sắt lô pháo đài đi mạch cách ly sợ nạn đạo mặc kéo lạ móc ra trùi thủ nhắm ngay mình cổ người t h ả n một chút ngươi có thể thử xem làm như vậy phụ vương đến lúc đó ta bảo đảm ngươi liền có thể vì ngươi hai cái người thừa kế nhặt s á c ta là cận kể cái chết cũng sẽ không trở về mạch cách ni cháy h ừ n g hực tức giận phẳng phất bị rót một c h ậ u nước lạnh một dạng trong nháy mắt tư khước hắn thấy rõ mà kéo l à ánh mắt thấy rõ này c ố kiên trì cùng kiên quyết minh bạch nàng là nghiêm túc cái này khiến mạch cách ni đã mất đi tiếp tục đấu nữa khí lực rất nhiều thứ hắn thấy cũng không có trọng yếu như vậy mó mủ tình thâm cái kia trung quy là hắn mấy năm qua này một mực nhớ nông nữ nhi v ư n g trùy thủ xuống ta đáp ứng ngươi nữ nhi của ta ngươi có thể tạm thời trước tiên lưu lại Mạch cách ni h trong giọng nói tràn đầy mọi mệnh cùng bất đắc dĩ tại ném câu nói này phía sau người lùn quốc vương một câu nói cũng không muốn nói thêm nữa hắn đẩy cửa phòng ra tự mình rời đi cùng ngày trong dạ tiệc mạch cách ni h vẫn không có khôi phục lại hắn l y lớn l y lớn uống rượu k h ắ c lao địch đá nghĩ thoáng khuyên nhủ một câu không nghĩ tới nàng vừa mới tới gần người lùn quốc vương mạch cách ni h liền chủ động mở miệng nói k h ắ c lao địch đá chờ ngươi tiến đánh hát thạch tháp thời điểm ta sẽ dẫn binh đến giúp đỡ điều này không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt khát lao địch á vội vàng nói cảm ơn cảm ơn ngươi mạch cách ni không cần phải khắc chúng ta người l ồ n từ trước tới giờ không sẽ quên đồng minh nhân tình mạch cách ni trầm giọng nói hắn hơi do dự phía dưới mặt khác mạch kéo là trong khoảng thời gian này nhưng là trước tiên cần phải nắm ngươi chiếu cố cho đây là phải mạch cách ni kỳ thực ta cảm thấy ba khắc lao địch đá giọng điệu cứng rắn bắt đầu liền bị mạch cách ni ngăn lại vua người l ồ n thấp giọng nói ta muốn ta và mạch kéo lạ hai chúng ta đều cần riêng phần mình tỉnh táo một đoạn thời gian suy xét một đoạn thời gian chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ lại đến bạo phong thành cùng nàng thật tốt tâm sự khắc lao địch đá còn là lần đầu tiên gặp mạch cách ni bộ dạng này thần thái ngự khí nàng gật gật đầu mạch cách Nhi, xin y ê n t phía sau khắc lao địch đã bắt đầu mục tiêu theo nhiệm vụ trọng yếu đi nghiệm chứng tác thụy sâm đại đế cung cấp cho nàng tin tức vị t i a u thủy nguyên tố công tức tồn tại xế chiều hôm đó ngả tác kéo một chỗ trên đảo nhỏ theo một trận pháp thuật ba động tháng qua mặc mang tính tiêu chí ngân s ắ c toàn thân chiến giáp khắc lao địch c á xuất hiện ở trên hòn đảo nhỏ này khắc lao địch c á ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy cả hòn đảo nhỏ đều là d ậ p d ạ p chẳng trị thủy nguyên tố ít nhất lấy ngàn m à tính hơn nữa những nước này nguyên tố cùng đồng dạng pháp sư triệu hoán thủy nguyên tố tuyệt không m ộ t dạng bọn chúng càng thêm cường đại hai đầu trên cánh tay cũng đều có một cái đồng t h a o sắc nạm xanh nước biển bảo thạch hộ hoàn cái này khiến nước của bọn nó thân thể càng thêm củng cố tại những này thủy nguyên tố vòng quanh trung tâm nhất là một đứa mét cao dài cực lớn thủy nguyên tố trên người hắn tản ra siêu việt phàm nhân u y áp không hề nghi hải đạt khắc tây tư công tước giờ này khắc này vị này nguyên tố công tức đã chú ý tới liêu khắc lao địch đá xuất hiện một âm thanh ôn hỏa vang lên theo chào ngươi ngân bạch nữ sĩ hoan n g h ê n ngươi đến chào ngươi hải đạt khắc tây tư nghĩ không ra ngươi vậy mà biết ta cái ngoại hiệu này khắc lao địch gá đá đáy lòng nổi lên một tia hiếu kỳ thanh danh của nàng hẳn là không đến mức nhường nguyên tố cũng hiểu biết mới đúng tắc thụy sâm đã phái người thông chi qua ta tin tức của ngươi nữ sĩ căn cứ vào lời nói của hắn ngươi cũng có ý tại đánh ngã viêm ma tri vương khắc lao địch đá gật gật đầu không sai Ta c nói nói xin chớ sầu lo ngân sách nữ sĩ ta và quân đoàn của ta lần này đến đây vật chất giới chỉ là vì thi hành ngô vương nhịn phổ đồ long mệnh lệnh tới dập tắt lờ nạp la tư liệt diêm thôi một khi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta tự nhiên sẽ quay về vực sâu tri hầu nơi đó mới là tộc ta chân chính ngạc viên Lấy được thủy nguyên tố công tức hứa hẹn phía sau, khắc sau, lần a o o địch cá h k tâm hành g i ế u động này là nhịn phổ đồ long tự mình giao xuống nhịn phổ đồ long đã hứa hẹn chỉ cần hải đã khắc tây tư công tức một khi hoàn thành nhiệm vụ liền đem tấn thăng nó là thủy nguyên tố thân vương dưới loại tình huống này Hải h đạt k mà bây giờ khu trục lợn nạp la tư còn có rất rõ ràng ngoài định mức chỗ tốt đó chính là có thể mượn nhờ hát thiết người lồn sức mạnh tiến công hát thạch tháp cái này có thể cực lớn giảm bất bạo phong vương quốc phổ thông binh lực điều động cùng nhân viên thương vong còn không dễ dàng bởi vì đại quy mô điều động binh lực kinh động đến hát thạch tháp hạ long tại không có căn bản tính xung đột lại có cùng mục đích dưới tình huống hải đạt khắc tây tư công tức cùng khắc lao địch đã tại hợp tác tiến công l ờ nạp la tư phương diện lại không đáng nghi bọn hắn nhắc tới cái tiếp theo chủ đề như ngươi thấy ngân s ắ c nữ sĩ ta mang đến nguyên một chỉ thủy nguyên tố quân đoàn cái này đủ để đối phó lở nạp la tư đại bộ phận thủ hạ nhưng quân đoàn của ta cũng có rõ ràng thiếu hụt cái này người là nói sáu địa lợi k h á c lao địch c á hồi tưởng lại dung hỏa chi tâm địa thế phụ cận cùng nóng bỏng hoàn cảnh dung hỏa chi tâm ở vào hát thạch sơn phía dưới mà hát thạch sơn chỗ ở thiêu đốt bình nguyên nguyên bản là ở vào quần sơn vờn quanh bên trong tại đã trải qua lở nạp la t ừ ba trăm năm nguyền ruộ phía sau lúc này hát thạch sơn chung quanh đã đều là nham tương cùng l i ệ n diễm không sai nữ sĩ đây là trong đó một cái lý do mặc dù nước của ta nguyên tố có năng lực vượt qua quần sơn nhưng hát thạch sơn không hề nghi ngờ là địch nhân sân nhà nơi đó không có bao nhiêu lượng nước này lại suy yếu chúng ta bộ phận sức chiến đấu còn có đây này khác lao địch đá đáp nàng nghe được hải đạt khắc tây tư công tức nói bóng gió nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận lệ ở nạp la tư là hỏa nguyên tố chi vương cùng hải đạt khắc tây tư công tức chủ nhân thủy nguyên tố chi vương nhịn phổ đồ lòng cùng một cấp bậc tồn tại tự nhiên không phải hải đạt khắc tây tư công tức đủ khả năng ngăn trở đã như vậy đến lúc đó liền bài năm mươi ngân sách nữ sĩ Ấn, vấn đến nỗi ngươi nhất đề các thứ khác lao địch thá đá n gật c n gật có phương pháp giải u y Khắc đầu nàng và hải đ ạ t khắc tây tư công tức ước định tiến công thời gian trừ cái đó ra nàng còn hỏi hải đã khắc tây tư công tức liên quan tới chiến lợi phẩm phân phối vấn đề ở phương diện này hải đã khắc tây tư công tức đổ hào phóng hung ác n khác, khác tạm thời bất luận vẹn vẹn hỏa nguyên tố hạch tâm liền có nhiều loại tác dụng giá cả giá cao không hạn lấy dung hỏa lòng hỏa nguyên tố hạch tâm số lượng dự trữ đủ để cho vương thất nội khố nhiều một bút kết xù thu vào thuận tiện khắc lao địch đá làm càng nhiều chuyện nàng muốn làm cũng tỉ như dùng đầu tư tiến lên giáo dục cải cách cùng công nghiệp hóa tiến độ t ạ i ước định tiến công dung hỏa lòng thời gian phía sau mang theo phần này hài lòng khắc lao địch đá quay trở về bạo phong thành an bài lên tiến công dung hỏa lòng nhân thủ tới trương trà thời thành toà hạ, hạ, tâm cái gì, mang ta một cái Tiểu tay vương ngày gian, phong sảnh. dung mang công cánh dùng gì, Cức chiều chi cái cái chúa khắc địch cá sức phẩm hạ hạ, hỏa ôm Lao lấy liêu khắc lao sau, A. bạo Bà Bậy bậy đi bệ hạ bệ hạ mang ta đi đi ta sẽ tìm hành trên thân cũng có bảo mệnh đạo cụ cam đoan sẽ không cho ngài thêm phiền khắc lao địch đá có chút bất đắc dĩ nàng giải thích nói đài ti dung hỏa c h i tâm cũng không phải đùa dẫn chỗ không cần phải nói ngươi một cái tinh anh thích khách liền xem như mã địch đá tư loại cấp bậc này thích khách đi đều không có nhiều tác dụng lơn chẳng các ngươi không chỉ có giúp không được gì liền tự vệ cũng thành vấn đề bên trong rất nhiều địch nhân đều sẽ phạm vi lớn ma pháp h ỏ a diễm nơi đó nhưng đến chỗ cũng là lượt diễm coi như ngươi t i m hành cũng vô dụng nhưng có thể là sáu tiểu công chối nết lên miệng trơ mắt nhìn khắc lao địch đá một bộ lã trá trừ khóc dáng vẻ nàng thực sự quá muốn đi mạo hiểm cổ xưa nhất h ỏ a diễm bán thần các loại nghe vào cũng rất k h c nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận khắc lao địch đá nói cũng có đạo lý cái này khiến nàng có chút thể hoài trên thực tế không chỉ là thích khách số đông cận chiến nghề nghiệp đều đối mặt dung hỏa lòng bọn quái vật không có quá tốt biện pháp liền lấy dung nham cự nhân tới nói tùy tiện một cái dung nham cự nhân liền cao bảy tám mét bên ngoài thân còn tràn đầy nham tương cùng liệt diễm lúc sắp chết còn có thể tự bạo căn bản không phải cận chiến nghề nghiệp thể đối kháng tồn tại lại càng không cần phải nói thích khách loại này dựa vào t r y thủ đoàn kiếm nhất kích trí mạ mắt thấy đài ti bộ dáng tội nghiệp khắc lao địch ta có chút bất đắc dĩ nàng ă n ủi tốt đài ti lúc ta trở lại sẽ cho ngươi mang một ít nguyên tố hạch tâm các loại vật kỷ niệm ngươi mấy ngày nay hay là trước lưu lại gió báo cứ điểm bồi sao đỗ nhân cùng một chỗ thật thú vị xuống đi khắc lao địch ta không đề cập tới cái đề tài này còn tốt nâng lên cái đề tài này tiểu công chúa dĩ nhiên đã bất ức bậy hạ ta đều không biết bồi sao đỗ nhân có thể chơi cái gì hắn vẫn chưa tới mười tuổi thậm chí ngay cả mã đều cưới không tốt tiểu công chúa một mặt ủi khuất lên án đạo đài ti không có lý do không bị khuất Mặc dù t h nhỏ l i ề n biết chờ đài ợ i n n g l ạ là m ộ ty hồi chính trị hôn nhân, nhưng khắp n trị làm à lại sắp tới thời điểm, sắp thích tự ưa do nguyên à n vẫn là mà cảm giác khó mà tiếp khó h t Tại ti đài n g u bản suy nghĩ bên trong nàng t r o n g chờ mong trượng phu hẳn là một cái ngâm du thi nhân trong miệng đại anh hùng giống như lan ninh hoặc ngoa lý an một dạng mà sao đ i nhân dưới cái nhìn của nàng niên h linh nhỏ hơn nàng cái năm sáu tuổi thì cũng tôi h đi ở bề ngoài cũng quá mức yếu đuối hắn màu da trắng nõn ngũ quan tú mỹ rắn người tinh tế t h o n t h ả thế nào xem xét thậm chí sẽ nghĩ lầm hắn là một cái tiểu n ư hài cùng vị kia lấy khôi ngô hùng tráng chứ danh hoa lý an quốc vương hoàn toàn khác biệt để cho nàng trong lòng đối với hôn nhân huyễn tưởng phá diệt hơn phân nửa nghe được đài ti đối với sao đỗ nhân đánh giá phía sau khắc lao địch đã cũng không có sinh khí nàng cười liêu khởi tới t ố t đài ti sao đỗ nhân kỹ thuật ta kiến thức qua không có ngươi nói kém như vậy lại nói tất nhiên hắn kỹ thuật không có ngươi hảo vậy cái này hai ngày ngươi vừa vặn có thể dạy phía dưới hắn cùng hắn cùng một chỗ cưỡi ngựa à mặc kệ như thế nào qua một thời gian ngắn chính thức ký kết hôn ước phía sau hắn nhưng chính là vị hôn phu của ngươi ta đã biết vậy hạ tiểu công chúa lời tuy như thế đáp nhưng nàng trắng non trên gương mặt xinh đẹp lại viết đầy ba chữ ba không tình nguyện như vậy đi đài ti ngươi mấy ngày nay bồi sao đỗ nhân thật thú vị phía dưới chờ thêm đoạn đã đến giờ tiến công sao kỳ lạp chiến dịch lúc ta liền dẫn ngươi đi có hay không hảo khắc lao địch đá cười nói vậy cứ thế quyết định bệ hạ ta sẽ trong khoảng thời gian này bồi sao đỗ nhân hảo hảo luyện tập thuật cưỡi ngựa đài ti ô m khắc lao địch đá cánh tay hưng phấn m à nhảy l i ê u khởi tới trên mặt của nàng treo đầy ý cười khoe miệng cũng theo đó nhiều hai cái lún đồng tiền nhỏ đại ty thế nhưng là biết sao kỳ lạp sắp bộ phát một hồi khoáng thế chiến l ĩ n dịch liên minh cùng bộ lạc sẽ liên thủ đối kháng chủng tộc cùng với một cái cường đại t a thần có thể tự mình gia nhập vào trận kia nhất định ghi vào sử sách chiến tranh làm nàng tràn đầy trờ mong vui vẻ tiểu công chúa giống như một chỉ hoạt bát mai con đồng dạng nhảy n h ó t rời đi khắc lao địch đá nhìn xem bóng lưng nàng rời đi trên mặt cũng nhiều một nụ cười nàng rất ưa thích đại ty loại này đơn thuần tính cách kỷ nô ai ố đều đ ộ n g trên mặt từ trước tới giờ không sẽ che giấu ý tưởng chân thật của mình cái này khiến nàng đối với phần này hôn nước lại đồng ý mấy phần phần này hôn nước là các nhĩ ni từ vương nước cát t g ư ơ mại ân quốc vương đi xứ nói ra căn cứ vào giải nạ phân tích các ân quốc vương hẳn là muốn mượn phần này h nước n bay về liên minh tại giải nạ phân tích bên trong các ân quốc vương muốn bay về liên minh chắc có hai phương diện nguyên nhân một phương diện các ân trước đây sở dĩ ra khỏi liên minh là bởi vì cùng liên minh người chủ đạo thái thụy nạp tư quốc vương tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn bây giờ thái thụy nạp tư quốc vương đã chết cái này mâu thuẫn đã không còn tồn tại mà khác một phương diện hai năm này các nhĩ ni tư quốc nội cũng không bình tĩnh thỉnh thoảng có lang nhân ôn dịch nghe đồn chuyển đến mặc dù giải nạ đối với các nhĩ ni tư quốc nội thế cục biết không rõ nhưng không hề nghi ngờ các nhĩ ni tư hẳn là gặp khó cảnh cái này khiến các tân quốc vương phát hiện đồng minh tầm quan trọng ba tại các nhĩ ni tư bên cạnh lạc đan luân phục quốc trong chiến tranh liên minh có thể thể hiện ra tương đương lực lượng khổng lồ loại tình huống này các tân quốc vương muốn dùng một phần thích hợp chính trị hôn nhân đem các nhĩ ni tư cùng bạo phong vương quốc buộc chung một chỗ cũng sẽ không đủ là lạ đối mặt sứ giả nói lên hô nước khắc lao địch đá sau khi tự hỏi lựa chọn tiếp nhận các nhĩ ni tư nguyên bản là trong liên minh một thành viên mặc dù đã từng lui minh kinh lịch có chút á m hội nhưng các nhĩ ni tư dù sao cũng là tại thời kỳ hòa bình ra khỏi liên minh mà không phải là thời gian chiến tranh hai người này tính chất căn bản là hai chuyện khác nhau hơn nữa mặc dù khắc lao địch đá lúc đó còn không có gặp qua vị công chúa kia nhưng liền khắc lao địch đá từ xứ giả nơi đó biết được tư liệu xem ra vị công chúa này đã là nàng có thể vì sao đố i nhân tìm được thích hợp nhất thế tử đ ạ i thi công chúa huyết mạch cường đại dòng roi tương đương là một vị có cắt nhĩ nhi t ư vương quốc quyền thừa kế công chúa ba điểm này rất là khó được rất có thể sao đỗ nhân liền có khả năng bởi vậy trong tương lai thu hoạch đến các n h ị ni tư vương nước vương quyền nhường bạo phong vương quốc cùng các n h ị ni tư vương quốc thiết lập liên hợp thống trị thậm chí đem các n h ị ni tư vương quốc nhập vào bạo phong vương quốc trong lịch sử nhân loại ví dụ tương tự có thể nhiều lắm hơn nữa tại khắc lao địch đ á lúc đó xem ra đài ti công chúa tất nhiên xuất thân vương thất chắc hẳn cũng là có chi thức h i ể u lễ nghĩa tướng mạo đoan chính nữ h ả i tử hai phương diện này hẳn là cũng sẽ không bị khuất sao đỗ nhân mới đúng đến nôi đài ti công chúa niên linh bị ấn đỗ nhân to có năm sáu tuổi bối phận kém đồng lứa các loại sự tình tại khắc lao địch á hòa hò thời đại này nhân loại quý tộc liền không có mấy cái để ý bối phận nghiên linh thì càng không là vấn đề không cần phải nói mới to con năm sáu tuổi coi như to con hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi cũng rất bình thường c ầ m khắc lao địch đá tới nói nàng liền so hóa lý an nhỏ dòng dã á mười bốn tuổi bởi vì môn đ ă n g hộ đối huyết mạch tương đối vừa độ tuổi quý tộc kỳ thực rất ít nếu như quá tính toán tuổi tác nhân loại không thiếu quý tộc gia tộc đã sớm tuyệt tự đã không biết bao nhiêu lần tại đại khái quyết định hôn ước phía sau khắc lao địch đá rất là cao hứng tự gắp dưới cái nhìn của nàng nàng có thể cho sao đỗ nhân tìm một cái rất tuyệt thê tử nhất là tại tận mắt nhìn đến đài ti phía sau khắc lao địch đá càng là xác nhận điểm này nàng tướng mạo xinh đẹp tính cách lại đơn thuần sinh động huyết mạch cường đại còn kèm theo quyền kế thừa loại này cực phẩm thê tử nơi nào đi tìm bất quá khắc lao địch đá cũng có tiếc n ố i chỗ yêu thương sao đ ô nhân ngoã lý an không thể bồi bên người nàng cùng chứng kiến đến đây hết thảy cái này khiến khắc lao địch đá không khỏi có chút thương cảm 268 chương 56, chương chi ước đánh hỏa thời gian rất nhanh định. thành. Ph dung gian liền đến ngày định. Ám vào tâm rất lô thành. tất cung tất kính túi đầu hành lễ phờ dĩ l ạ t đối với cái này thì tập m ạ i thành thói quen hắn nên cao đầu mắt nhìn thẳng hướng mình chỗ cần đến đi tới thân là lờ nạp là tư phái đi h ắ c thiết thị tộc cao lớn nhất làm cho hắn là tòa này ám lô thành ý nghĩa thực tế lên người thống trị cao nhất nên hưởng thụ loại đãi ngộ này rất nhanh phờ dĩ l ạ t đ ạ t tới chỗ cần đến của mình ba vương tòa sảnh tắc thụy xâm đại đế đang ở nơi đó chờ hắn đến lúc này h ắ c thiết hoàng đế sắp mặt phiên muộn võ trang đầy đủ tay phải cầm thật chặt cái kia đem cường đại chiến truy người phản đối trong mắt còn thỉnh thoảng bắn ra cắn người khác hôm quang bất qu hắn cho tới nay đều rất thưởng thức hắn những thứ này hát thiết bọn nô lệ ngang ngược tính cách thống chi hắn cũng biết kể từ ngày đó liên minh giết vào vương tọa sảnh cứu đi mặt ngại lạc công chủ phía sau vị này hát thiết hoàng đế những ngày này t i n h khí liền một mực ở vào cực độ táo bạo dễ dẫn bên trong đã có mấy cái hát thiết người lùn bị vị hoàng đế này đánh chết tươi Thìm ta có tới tắc thủy trước mặt, rất trọng chuyện không, phàm nhân? Phờ như cũ cao đầu cao vấn đạo. Hắn cũng không phải gì sâm ném cao cao có lạc cũ cũng coi đầu vẫn nạo vấn gì đi đạo. t ắ c thụy sâm đột nhiên một truy đập về phía bất ngờ không kịp đề phòng p h ợ dị lạt phần neo đáng chết nô lệ người muốn ba gạo p h ợ dị lạt đã hô lên một nửa ngự chuyển thành tiêu thảm t ắ c thụy sâm đã một truy đem hắn neo nệ đến máu thịt bé bét p h ợ dị lạt đau đến đến gập cả lưng nhưng mà lại làm ấy truy liên tiếp đánh lên phía sau p h ợ dị lạt s ủ i lơ trên mặt đất thoi t h o á t chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua người sáu h è n hạ nô lệ người chú định chết không yên lành cho dù là chết chúng ta cũng không muốn tiếp tục làm nô lệ các thụy sâm hung hăng một truy đập nát thợ dị lạt đầu người sau huyết lục bắn tung tóe hắn một thân nhưng mà hắn một thân ngân giáp khắc lao địch đá đang từ vương tọa sau phòng căn phòng bên trong đi ra t á c thụy sâm đạo ngân s ắ c nữ sĩ t a bên này đã phát động dung hỏa chi tâm bên kia sau đó không lâu sẽ biết ở đây phát sinh hết thảy khắc lao địch đá minh bạch tác thụy sâm đại đế ý tứ nàng ă n ổ i xin yên tâm liền tốt tác thụy sâm hỏa nguyên tố nhóm thời gian ngắn không kịp đối với ám lô bên trong thành sự t ì n h làm ra phản ứng bọn chúng rất nhanh liền đem tự lo không xong chúng ta sắp đối với địch nhân trái tim phát động công kích tác thụy sâm gật gật đầu đã như vậy, vậy thì chúng ta liền phân biệt bắt đầu hành động a chỉ mong hôm nay liền có thể kết thúc tộc ta cái này ba trăm năm tới bị nguyền rùa v nguyện vọng của ngươi sẽ có thể thực hiện tác t h ủ y sâm chúng ta đã vì này làm hoàn toàn chuẩn bị hôm nay chúng ta liền đem dập tắt dung hỏa lòng liệt diễm đem lại n ạ p la tư khu trục ra vật chất giới thoại âm rơi xuống khắc lao địch đá phát động c h u y ể n tống pháp thuật rời đi nàng sắp cùng thủy nguyên tố cùng một chỗ nhằm vào dung hỏa c h i tâm bày ra tập kích mà tác t h ủ y sâm cũng không có ở l â u hắn bước dài ra vương t ò a sảnh cửa ra vào mấy cái hát thiết người lùn tinh anh mắt thấy hoàng đế đến n h o nhao xoa ngực hành lễ đều chuẩn bị xong chưa hoàng đế nhìn về phía mình thần tự sao nguyễn thế chết cũng đi theo bệ hạ lấy giận lô t Tác tại tác thụy sâm mệnh lệnh dưới ám lô thành nội rất nhanh nhấc lên một hồi phong bạo sớm đã chuẩn bị nhiều ngày ám lâu nghị hội cùng xác dẫn quân đoàn toàn diện xuất động tràn hướng thành phố mỗi cái vị trí từng cái hỏa nguyên tố sinh vật nhao nhao bị đánh giết cùng hỏa nguyên tố cấu kết ở chung với nhau mộ quang chi truy các giáo đồ cũng từng cái bị nhao nhao nắm chặt đi ra như là cái sở thắt lân dồ r ơ r ồ ở dìn chợ tà giáo đồ đầu mục hoặc bị tại chỗ giết chết hoặc bị giam tiến vào đại lao quy mô lớn như vậy hành động chắc chắn không cách nào giấu giếm được dung hỏa trong lòng hỏa nguyên tố không lâu sau đó dung hỏa trong lòng hỏa yêu thủ lĩnh l ũ Sĩ phất tư liền từ đào mệnh tới báo tin hỏa nguyên tố trong miệng biết được p h ở dị lặn đã chết cùng ám lô thành phát sinh nổi loạn tin tức những thứ này hắt thiết nô lệ vậy mà muốn tạo phản dẫn không kìm được l ũ Sĩ phất tư lúc này làm ra phản ứng nó một mặt phái thủ hạ hỏa yêu đi dung hỏa lòng mạ nạ ở hệ cỡ tác đồ tư nơi đó báo tin một mặt hắn tự mình mang theo một cái khắc thủ lĩnh dung nham khuyển vương mã cách man đạt tự mình đi tới ám lô thành tiến hành bình định nhưng mà lũ sĩ phất tư cùng mã cách man đạt ở nửa đường liền bị ngăn cản hai nhân loại cùng hai cái nham thạch cự nhân xuất hiện ở dung hỏa lòng lối vào chắn hỏa nguyên tố sinh vật nhóm bình định trên con đường phải đi qua đoàn người này tự nhiên là khắc lao địch cá tiểu đội hai nhân loại là khắc lao địch cá hòa giải nạ mà hai cái cự nhân là a i chắt đạt tư cùng trinh tiết thánh nữ đối mặt hỏa nguyên tố sinh vật quân đội xuất hiện khắc lao địch cá hơi có chút ngoài ý、mớn. kia n y hai cái nhân loại còn tốt cái kia hai cái cự nhân ba nhất là đầu lĩnh người khổng lồ kia trên thân tản gia pháp tác quy áp lệnh lụ xì phất tư kiên rẻ không thôi đó là một loại so với hắn cường đại gấp mấy lần thuộc về lực lượng của đại địa lan ra ở đây nhan thạch cự nhân bất luận ngươi và xẻn lạ khen ân có quan hệ gì ở đây đều không phải là ngươi nên tới chỗ viên ma chi vương nhưng lại tại ở đây ngủ say ngươi nên biết hắn cũng không phải n g ư ờ i có thể đối kháng cổ lao tồn tại l u xì phất tư tại v i ê m ma chi vương bốn chữ này càng thêm nặng âm hắn tin tưởng cái danh hiệu này dưới tình huống bình thường đủ để cảnh cáo đến đối thủ v i ê m ma chi vương tại nguyên tố d ư ớ i thế nhưng là vì danh hiến hách nhưng l u xì phất tư rất nhanh liền thất vọng cự nhân biểu lộ không gợn sóng chút nào thậm chí còn có chút khinh thường hắn lạnh nhạt trả lời x ẹ n lạ khen ơ n lấy â u nạp la tư đều chẳng qua là chúng ta khi sơ bại tướng dưới tay mà thôi nếu như không phải là bởi vì thế giới này nhất định phải tồn tại một cái nguyên tố chi vương sớ tại mười vạn năm trước bọn hắn liền bị chúng ta tri Còn không chờ đạt tư, không lu Sĩ phất tư hoàn toàn bị chọc giận hắn cũng không trải qua mười vạn năm trước thượng cổ chi chiến mà trải qua thượng cổ trận chiến hỏa nguyên tố sinh vật nhóm cũng sẽ không tùy tiện nhắc đến trận kia thảm bại đến mức hắn đối với trận kia thảm bại hoàn toàn không biết gì cả lu xì phất tư vung về phía trước một cái chai đen hét lớn chúng ta cùng tiến lên giết bọn hắn khắc lao địch t á vẫn đạo không cần phất lệ ra đã triệt để đà thông ta đề nghị ngươi và tiểu nữ hài kia tạm thời trước tiên hơi lui lại điểm vậy là tốt rồi ta hiểu được khắc lao địch đá gật gật đầu nàng đối với dài nạ làm thủ thế hai người hướng phía sau liên tiếp thoáng hiện ba lần xuất hiện ở hậu phương gần trăm mét chỗ mà a chát đạt tư thì đột nhiên đem đệ lại vách núi tay thu hồi ở vị trí này cấp tốc xuất hiện một cái đường kính tám chín m lớn lỗ hồng to lớn một loạt tiếng oanh minh từ trống r ô n g bên trong tùy theo chuyên đ n ra lucy phất tư mới đầu cũng không để ý cái kia trống r ô n g nhưng theo nó cùng a chát đạt tư khoảng cách tiếp cận hắn ẩn ẩn minh bạch loại kia càng ngày càng gần cực lớn tiếng oanh minh là cái gì sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên cực kỳ khó coi nó hết lớn đáng chết này cự nhân hắn vậy mà đã thông, thông hướng biển khơi thông đạo bảy l u xì phất tư lời còn chưa dứt chỉ nghe q a n h một tiếng vô tận nước biển lợi dụng mỗi giây gần ngàn tấn tốc độ tràn vào dung hỏa c h i tâm đâm đầu vào đụng phải l u xì phất tư cùng mã cách man đạt xuất lĩnh hỏa nguyên tố sinh vật quân đoàn phía trước n h ấ t mấy cái hỏa nguyên tố đã bị chìm tiến vào trong nước biển dầu sôi lửa bỏng gặp nhau liên tiếp chuyển ra tt ê ê hóa khí âm thanh số lớn nước biển bị hỏa nguyên tố đã biến thành hơi nước thế nhưng mấy cái hỏa nguyên tố hình thể cũng theo đó nhỏ một vòng bọn chúng tại nước biển một bên c ê u thảm một bên tính toán hướng thủy chạy ra ngoài nhưng mà cố gắng của bọn nó quá mức gần phía trước nước biển rót vào tốc độ lại quá nhanh. đến mức mấy cái này hỏa nguyên tố cuối cùng ở trong nước biển hình thể càng ngày càng nhỏ cuối cùng bị m a n h liệt nước biển tại chỗ dập tắt bị tắt không chỉ là hỏa nguyên tố không thiếu c ỡ nhỏ dung nham chó săn cũng ở đây chàng trong nước biển gặp xui xẻo dung nham chó săn quá nặng hình thể quyết định bọn chúng không cách nào ở trong nước hiện lên vô số nước biển theo bọn chúng miệng rộng bên trong c h ă n b à o đưa chúng nó thể nội nham tương một dạng tiên huyết cùng nội tạng hạ nhiệt độ ngưng kết cái này tổn thương nghiêm trọng thân thể của bọn chúng t ừ n g cái dung nham chó săn chu chéo lấy nga xuống bây giờ may mắn còn sống sót hỏa nguyên tố sinh vật nhóm đã tại lụ xỉ phất tư giới sự chỉ huy hợp thành một đạo liệt diễm phòng tuyến bọn chúng không ngừng thi triển ma phát hỏa diễm hoặc hỏa diễm thổ tức gắt gao ngăn trở lao nhanh tới nước biển lại kiên trì một hồi kiên trì đến viện quân đến liền có thể thắng lợi lucy phất tư m chết chết ộ trong lòng u ê n sinh nhóm tố vật hét lớn tiếng h n biển mắng mặc dù cái này ba trăm linh năm tới hắn một mực trở tại dung hỏa c h i tâm không từng đi ra ngoài nhưng hắn cũng biết lợi ẩn nạp la tư đối với thủy nguyên tố sân nhà biển cả là cỡ nào chắn ghét tuyệt không có khả năng ở tại cách biển cả quá gần chỗ trên thực tế lù xì phất tư ngờ tới không có sai h á c thạch sơn mặc dù cách biển cả không xa nhưng là có một gần trăm km chung quanh c à n g là có núi cao sắp tối núi đá cùng biển cả ngăn cách đến mức đại bộ phận h á c thạch sơn cư dân căn bản từ sinh ra lên liền không có gặp qua biển cả nhưng lù xì phất tư không biết là từ gần trăm km bên ngoài dẫn điểm nước biển đối với người khác tới nói có lẽ rất khó đối với nắm giữ chấp trưởng đại địa quyền hành Á c h á t đạt tư tới nói căn bản không coi vào đâu a chắt đạt tư chỉ dùng hai ngày không tới thời gian liền từ bờ biển đảo một cái thông hướng h ấ p thạch sơn phụ cận cực lớn thông đạo đồng thời thuận tay tạo cái đặc biệt cỡ lớn dưới mặt đất bùa nước cũng chỉ chờ hôm nay bước cuối cùng này dìm nước dung hỏa chi tâm bọn hắn vì cái gì còn chưa tham dự chiến đấu lucy phát tư nghi ngờ trong lòng khoảng cách nước biển rót vào dung hỏa chi tâm lên đã qua ba phút thế nhưng hai cái cự nhân cùng nhân loại cũng không thừa dịp loạn phát động công kích điều này làm hắn nghi hoặc sau khi cũng không nhịn được có chút may mắn may mắn là điều này làm hắn có thể đính trụ tràn lan nước biển không có làm cho những n à y nước biển hướng về dung hỏa chi tâm chỗ sâu tàn ph lu c y phất tư cũng không phải là sợ nước biển làm bị thương hắn cái khác đồng bào trên thực tế hỏa nguyên tố ở giữa số đông không có gì cảm tình hắn may mắn là nước biển không đủ xâm nhập lời nói có lẽ sẽ không đến nỗi n h ư ờ n g lỡ nạp la tư từ trong ngủ mê tỉnh lại hắn cũng liền có thể bảo trụ một mạng lu c y phất tư là biết rồi giờ nạ rổ tư tính nết vị này hỏa nguyên tố quân vương tính cách cực kỳ dữ dằn dễ d ậ n nếu như nước biển tràn vào lỡ nạp la tư ngủ say nham tương những kẻ xâm lấn này tại l u c y phất tư tất nhiên sẽ bị giận d ữ viêm ma chi vương tại chỗ giết chết nhưng hắn cùng mã cách man đ ạ chắc chắn cũng sẽ bị cùng nhau thu thập hỏa nguyên nhưng lù s ì phất tư may mắn rất nhanh liền biến mất hắn rốt cuộc biết những xâm lấn giả kia đang chờ cái gì mấy ngàn thủy nguyên tố đại quân dọc theo cái kia nước biển l ô lớn chẳng vào tên dẫn đầu kia cực lớn thủy nguyên tố vẫn là lù s ì phất tư người quen trên người hắn tản ra công t ứ c cấp đặc l ư u y áp hải đ ụ c xịt công t ứ c lù s ì phất tư tuyệt vọng hô lên tên của đối phương hai trăm sáu mươi chín chương năm mươi bảy quyết chiến buộc phát theo hải đạt khắc tây tư công tức mang theo thủy nguyên tố quân đoàn gia nhập vào chiến cuộc lỗ tây phất tư cùng mã cách mạng đạt cấu tạo phòng tuyến không thể tránh khỏi đi về phía sụp đổ từng cái thủy nguyên tố thân binh cùng hải đã khắc tây tư cấm vệ tại nước biển dưới sự che chở như cá gập nước nhấc lên thao thiên cự lãng công về phía hỏa nguyên tố nhóm sinh vật phát ra liệt diễm dầu sôi lửa bỏng tương giao thỉnh thoảng phát ra tt tê, tê, tê bốc hơi âm thanh hỏa nguyên tố sinh vật quân đoàn phát ra liệt diễm rất nhanh chống đỡ hết nổi bọn chúng nguyên bản chống cự mãnh liệt mà đến nước biển cũng có chút phí sức lại càng không cần phải nói phía trước bây giờ lại tăng số cộng ngàn tinh nhuệ thủy nguyên tố rất nhanh hỏa nguyên tố nhóm nhao nhao bị nước biển hoặc thủy nguyên tố dập tắt dung nham k u y ể n cùng dung h ạ c h cự nhân dung nham khuyển nóng bỏng hết u y dịch cùng dịch thể hạ nhiệt độ phía sau sẽ ngưng kết mà dung hạch cự nhân quanh năm nóng bỏng đỏ bừng nham thạch làn r a dội lên nước lạnh phía sau biết lái nước d ụ n g không đến bao lâu từng cái dung nham khuyển cùng dung hạch cự nhân ngay tại thủy nguyên tố cùng nước biển công kích ngâm phía dưới liên tiếp chống đỡ hết nội nã xuống đất không chống nổi phải mau rút lui đến hậu phương cùng già ngừng lại nam tước các kẻ là ngơi ư bọn hắn hội hợp phía sau có lẽ còn có một chiến t r i lực lỗ tây phát tư có phán đoán nó l ư ờ n phía dưới đối diện thủy nguyên tố nhóm phát g a liệt diễm thổ tức tắm xong đầu cự k h u ể n mã cách mạng đặt đặt h ã n tính toán lợi dụng cuộc nội trạng thái mã cách mạng đạt cùng cái khắc h ỏ a nguyên tố quân đoàn tới đoàn hậu vì mình chạy trốn tranh thủ chút thời gian lỗ tây phất tư cái này vừa rút lui mã cách mạng đạt không có kháng mấy lần liền xu hướng suy tàn hiện thị rõ mặc dù hình thể khổng lồ mã cách mạng đạt có được sức sống mãnh liệt cùng cường tráng thật giấy cơ thể nhưng nó kỳ thực không có hải đạt khắc tây tư công tức cường đại mà ai c h ắ t đạt tư dài nạ chính tiết thánh nữ chờ cũng đã gia nhập chiến đấu cường đại đại đ ị a hàn băng thánh quan ma pháp liên tiếp thoảng lỗ tây phất tư cũng không thể chạy ra bao xa theo truyền thống pháp thuật b a động tháng o qua khắc lao địch đá ngăn ở mấy cái này hỏa yêu diện phía trước nàng dự định đem mấy cái này hỏa yêu nhất là cái kia cường đại hỏa yêu thủ lĩnh lưu tại nơi này giết nàng lỗ tây phất tư hét lớn bên người hắn cái kia bốn cái hỏa yêu cận vệ cơ hồ trong nháy mắt hưởng ứng hắn cơ trái đèn đâm về l ư u khắc lao địch đá mà lỗ tây phất tư mình thì niệm động chú ngữ một đạo ám ảnh x u n g kích đang t ạ i hình thành khắc lao địch á tạm thời không để ý đến niệm chú lỗ tây phất tư nàng ngân đồng lúc nào cũng có thể nói cho nàng chuyện nặng nhẹ giút n đón nhận cái k i a bốn cái xem xét liền phối hợp cực kỳ ăn ý tinh nhuệ h ỏ a yêu chiến sĩ giật mình khắc lao địch cá túi đầu một lời câu này hắc cám ngôn linh sức mạnh rõ ràng bốn cái tinh nhuệ h ỏ a yêu chiến sĩ đáy lòng hiện lên bọn hắn sợ hãi nhất sự vật điều này làm cho bọn hắn không khỏi run lên p h ú t chốc trong đó một cái h ỏ a yêu ngay tại trần chờ bên trong bị khắc lao địch cá đâm trúng một kiếm a h ỏ a yêu tiếng kêu thảm thiết im b ặ t mà rừng thân thể của hắn hóa thành màu đen cho bụi chỉ có chỗ ngực một k h o ả màu đỏ họa nguyên tố hạch tâm giữ lại có một tiếng ngã xuống đất làm nửa hết n ụ c nửa nguyên tố sinh vật họa Đánh giết thứ nhất, hỏa yêu khắc lao địch đá động gá tác nhất không ngừng, nàng tấn công về phía người thứ hai, hỏa hậu,、so、khắc giết lao yêu vui mà lúc này lỗ tây phất tư ám ảnh xung kích cũng đã chuẩn bị kỹ cảng một đoàn giống như thực chất giữ dằn ám ảnh chi lực nạnh xinh xinh đánh vào vừa mới thoáng qua h ỏ a yêu một lần công kích khắc lao địch đá trên thân đã dẫn phát một hồi nổ tung tán giật năng lượng bóng tối đều đem chung quanh nham thạch căn mòn ra từng cái hố to nhưng mà lỗ tây phất tư lại không có mảy may tốt s á c hắn đã phát hiện không thích hợp làm sao có thể lỗ tây phất tư kinh hài nói nổ tung đi qua trước mắt hắn bị oanh bên trong kỵ sĩ giáp bạc chẳng những không có tử vong hoặc chọc thương thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không có mảy may tổn hại ngược lại kị sĩ giáp đem cái cuối cùng h ỏ a yêu chiến sĩ đệ liên tiếp lui về phía sau đáng chết nữ nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lỗ tây phất tư một bên trong lòng chửi mắng một bên quay người lại hướng mã cách mạng đạt phương hướng bỏ chạy hắn đối vừa mới một màn kia đã hoàn toàn không thể nào hiểu được điều này làm hắn đã mất đi cùng khắc lao địch đá đối chiến dũng khí lỗ tây phất tư lựa chọn đi mã cách mạng đạt phía bên kia hắn thấy mượn nhờ đầu kia sinh mệnh lực kinh khủng cự thú hắn có lẽ còn có chút hy vọng có thể trèo trống đến viện quân đến có cái này không cách nào phá phòng tốc độ lại nhanh nữ nhân ở hắn căn bản không thể nào đào tho á t đi hậu phương x cái cuối cùng h ỏ a yêu tinh duệ chiến sĩ bị khắc lao địch gà chém giết nàng con người màu bạc thoáng qua lỗ tây phất tư hốt hoảng mà chạy v n g lưng nhưng nàng không có lựa chọn thoáng hiện đội kịp dù sao nàng ban sơ mục đích chỉ là nhường cái này h ỏ a yêu thủ lĩnh không trốn được hậu phương đi mà thôi hơn nữa khắc lao địch gà trên thực tế cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy điểm nhiên như không có việc gì nàng khôi giác mặc dù thay nàng cản trở nguyên tố t h n thương nhưng nổ tung c h ấ n kích lực vẫn là làm nàng cảm nhận được một hồi tâm phiền khí m u ộ n nàng lúc này cần thời gian tới lần nữa điều hòa hô h lỗ tây phất tư cuối cùng vẫn không có chạy thoát mã cách mạng đạt hỏng mất tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều mặc dù mã cách mạng đạt sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố nhưng nó đối thủ hải đạt khắc tây tư công tước giải nạ a chắc đạt tư t r í n h tiết thánh nữ mỗi cái đều là cao cấp nhất pháp thuật đại sư không bao lâu mã cách mạng đạt liền thoi thóp ngã trên mặt đất mà lỗ tây phất tư cuối cùng cũng bị t r í n h tiết thánh nữ một cái thánh quang tiện đánh giết tại lỗ tây phất tư ngã xuống đất phía sau hải đạt k ắ c tây tư công tức liền muốn dẫn đạo nước biển rót vào dung hỏa chi tâm chỗ sâu mà g i i nạ ngăn hắn lại cách làm h thỉnh hòa thủ hạ của n g ư ơ i d ư ớ i sự khống chế bên người chúng ta nước biển đừng đi dập tắt dung nham thủy nguyên tố công tức khó hiểu nói vì cái gì ngươi sẽ không phải cho là như vậy thì có thể tránh khỏi giật mình tỉnh giấc viêm ma chi vương a coi như không đề cập tới vừa mới chúng ta chiến đấu pháp lực ba động đủ để gây nên cái khắc hỏa nguyên tố chú ý theo chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu trên người chúng ta khí tức cũng rất nhanh liền có thể để cho viêm ma chi vương cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta hạn tỉnh lại nhưng là không cách nào trống tránh hòa nguyên tố có rất lớn xác suất thì sẽ không chủ động tỉnh lại lỡ nạp la tư cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đậu ở chỗ này lại tiêu diệt một đợt hỏa nguyên tố quân đội sau lại phát động thêm một bước tiến công dạng này có thể có công hiệu giảm bớt thiệt hại để thăng phần thắng của chúng ta hải đã khắc tây tư công t ứ c lâm vào suy xét giải nạ cho ra đề nghị với hắn mà nói rất có sức hấp dẫn nếu như hết thể đúng như giải nạ lời nói đề nghị này có thể hữu hiệu, hiệu giảm bớt dưới tay hắn quân đoàn thiệt hại mà nghe được giải nạ lời nói a chắt đạt tư thì xem thường nói làm sao ngươi biết địch nhân sẽ không đi chủ động tỉnh lại lỡ nạp la tư tiểu nữ hải với mối cái này hỏa yêu biểu hiện nói rõ điểm này giải nạ cách dùng trượng chỉ chỉ lỗ tây phất tư thi thể từ chỉ huy của hắng hắn rõ ràng không thèm để ý cái khác hỏa nguyên tố thậm chí bao gồm những thủ lĩnh khác chết sống cũng rất để ý chúng ta hướng về chỗ càng sâu đâm nước biển chứng minh hắn rất có thể là sợ chúng ta giật mình tỉnh giấc lờ nạp la tư cái này cũng rất có thể là trùng hợp hoặc nguyên nhân khác a chắc đạt tư phản bác giải nạ nhún vai đang chờ mở miệng một bên hải đạt khắc tây tư công tức cũng đã suy xét h o à n tất cấp ra kết luận của hắn không tên phạm nhân này nói có đạo lý ta hiểu lờ nạp la tư tính cách của hắn là một cái điển hình hỏa nguyên tố tính cách tính cách cực kỳ táo bạo dễ dận thủ hạ của hắn sẽ không tùy tiện lựa chọn kinh động đến hắn ta cảm thấy ở đây trước chờ đợi một hồi sẽ là một sáng suốt quyết định ta cũng đồng ý giải nạ cách nhìn khắc lao địch đá đạo có khả năng chúng ta vẫn là tạm thời trước tiên không nên kinh động viêm mà chi vương tốt hơn mắt thấy khắc lao địch đá giải nạ hải đạt khắc tây tư công tức đều nói như vậy a chắt đạt tư thì cũng đồng ý xuống hắn hướng đi phụ cận một nơi lợi dụng chờ thời gian thu thập lên khoáng vật tới đây là dung hỏa c h i tâm có không ít ngoại giới hiếm thấy khoáng vật t ớ đây là dung hỏa tri tâm có không ít ngoại giới hiếm thấy khoáng hắn nhẹ nhàng vô một cái toàn bộ trong mỏ quãng phần tinh hoa nhất liền bị hắn rút ra trong tay hắn bị nào nặn biến hình cuối cùng dung nhập vào chính hắn thân thể một chỗ vị trí bên trong ba thân là c ặ t r i ọ t tự mình chế tạo người thừa kế a chắt đạt tư cho tới bây giờ cũng không cần ma pháp vải vóc làm thành bao khỏa tới giả đồ vật thân thể của hắn chính là cao cấp nhất đá ma pháp liệu cấu thành có địa phương có thể chứa được rất lớn một bộ phận đồ vật a chắt đạt tư lấy quãng quá trình không có kéo dài bao lâu sau đó không lâu hắn liền dừng tay lại đầu động tác nhìn về phía dung hỏ chi tâm chỗ sâu phương hướng càng ngày càng nhiều hỏa nguyên tố khí tức đang đến gần khắc lao đi hải đạt khắp tây tư công tức chờ cũng chú ý tới điểm này thủy nguyên tố công tức tán thưởng nhìn liêu c á ta na một mắt đạo quả n h i ê n ngươi là chính xác phàm nhân nham tương không có bạo động lệ ơn nạp la tư cũng không có tỉnh lại xem ra chúng ta trước tiên cũng có thể tiêu diệt lệ ơn nạp la tư đại bộ phận thủ hạ nữa đối trả cho hắn cẩn thận quan sát cùng suy xét đây chính là một cái ưu tú pháp sư cần thiết tố chất giải nạ lễ phép đáp hòa nguyên tố quân đoàn tới rất nhanh vẹn vẹn không đầy nửa canh giờ một cái quy mô không kém cỏi thủy nguyên tố quân đoàn bao nhiêu liệt diễm quân đội liền đã lần lượt đến nhìn qua toàn bộ dung hỏ lòng hỏa nguy tại hỏa nguyên tố quân đoàn ộ i tụ trình t họp quá r bên n g h ỏ g ê n tụ ố đương họp không sai biệt lắm sau đó thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố cái này một đôi túc địch quân đoàn bắt đầu chậm chạp tiếp cận trong không khí đông lại nồng đậm cừu hận cơ hồ mắt trần có thể thấy chân chính đại chiến hết sức căng thẳng 270 kịch chiến dung hỏa c h i tâm mạ nạ ở hệ cờ tác đồ tư là hỏa nguyên tố quân đội tổng chỉ huy hệ cờ tác đồ tư là một cái lao hỏa yêu mặc dù thực lực của hắn không mạnh nhưng hắn thâm thụ lỡ nạp la tư tín nhiệm bởi vậy bị lỡ nạp la tư bổ nhiệm làm dung hỏa lòng cao nhất mạ nạ ở phụ trách lỡ nạp la tư ngủ say lúc sự vụ giờ này khác này vị này mạ nạ ở sắc rất khó coi tại không lâu trước thời gian bên trong hắn đầu tiên là biết được hát thiết nô lệ nổi loạn tin tức sau đó lại phải biết thủy nguyên tố quân đoàn xâm lấn bình định tiên phong quân đội toàn bộ bị diện diện tin tức hai cái này tin tức làm hắn tâm tình lại h ỏ n bét lại sợ hã hệ cờ tác đồ tư mặc dù có thể lấy hắn không cao l ắ m thực lực trở thành lèo nạp l à tư tín nhiệm nhất thủ hạn g tự nhiên có hắn chỗ hơn người hắn sớm đã mỏ thấy lèo nạp l à tư tính cách biết viêm ma chi vương sẽ thích cái gì sẽ chán ghét cái gì hôm nay phát sinh sự tình không hề nghi ngờ chính là viêm ma chi vương ghét nhất một khi những nước này nguyên tố xâm lấn viêm ma chi vương ngủ say chỗ nham t ư ờ n g giận dữ viêm ma chi vương nhất định sẽ phát cuồng tất nhiên những nước này nguyên tố cuối cùng khó thoát khỏi cái chết hệ cờ tác đồ tư vị này phụ trách viêm ma chi vương ngủ say lúc hết hệ sự vụ ma nạ ở hạ tràng chắc chắn cũng cực kỳ thê thảm cho nên hắn lựa l dự định bằng vào đã có hỏa nguyên tố quân đoàn tiêu diệt kẻ xâm lấn hơn nữa hệ cờ tác đ ồ tư thậm chí không thể chịu đựng bọn này thủy nguyên tố tại dung hỏa c h i tâm ở lâu dù là một phút tại hỏa nguyên tố quân đội tập kết không sai biệt lắm sau đó mặc dù cường đại thiêu giả cổ rét mặn cách bởi vì thân thể quá mức trầm trọng còn chưa tới hệ cờ tác đ ồ tư cũng không kịp chờ đợi hạ lệnh phát động tiến công tại hệ cờ tác đ ồ tư xem ra hỏa nguyên tố quân đoàn có rất lớn xác suất chiến thắng mặc dù hỏa nguyên tố quân đoàn về số lượng ở thế yếu nhưng hỏa nguyên tố một phương cao thủ càng nhiều hơn một chút chắc hẳn l c hệ cờ tác đầu n h i tư ờ n g rất nhanh cũng phát hiện chỗ không đúng hỏa nguyên tố quân đoàn cũng không giống hắn dữ liệu như thế lấy được ưu thế ngược lại đã, đã rơi vào hạ phòng vấn đề còn chính là xuất hiện ở hệ cờ tác đầu tư tự cho là so với đối phương nhiều cao thủ trên hệ cờ tác đầu tư mới đầu chỉ chú ý hỏa nguyên tố đại địch thủy nguyên tố tứ đại công tức bên trong thiện chiến nhất người quen biết cũ hải đục xịt công t ứ c mà cái kia hai cái thạch cự nhân hắn thấy nhiều nhất là hai cái thủ lĩnh cấp thổ nguyên tố thôi nhưng khai chiến phía sau hai người khổng lồ này liền dùng hành động thực tế rất nhanh liền cho hắn vang dội một bàn thai mặt đất liền sẽ lấy nàng làm trung tâm tự động tạo thành một mảnh hiện ra thánh quang lĩnh vực trong lĩnh vực đều là thánh khiết c h i địa tiến vào thánh khiết đất địch nhân sẽ phải chịu thánh quang công kích và suy yếu mà ở thánh khiết c h i địa bên trong quân bạn thì sẽ phải chịu giảm thương cùng chúc phúc cái này một suy yếu một tăng cường phía dưới chính thiết thánh nữ phụ cận hỏa nguyên tố cũng không phải là thủy nguyên tố đối thủ hỏa nguyên tố quân đội liên tục bại lui lấy mà a chắt đạt tư bên kia càng là như vậy làm nắm giữ chấp trưởng đại địa vĩ lực thủ hộ giả hắn mỗi một lần bắn ra pháp thuật Đều sẽ l、e、hai cái đ cự nhân biểu hiện đã hoàn toàn ra khỏi hệ cờ tác đồ tư dự kiến mà cái kia hai cái mới đầu bị hắn căn bản không nhìn phạm nhân càng là làm hắn trận mắt hốc mồm giải nạ đã triệu hắn ba cái phân thân bốn cái bề ngoài nhìn qua giống nhau như lúc giải nạ đang hướng hỏa nguyên tố quân đội phương hướng đồng thời dẫn dắt đến bốn trận băng phong bạo vô số mưa đá từ giữa không trung đổ ập xuống nền xuống mỗi một cái mưa đá điện ở hỏa nguyên tố sinh vật trên thân đều sẽ tạo thành tổn thương to lớn hỏa nguyên tố dung hạch cự nhân dung nham chó săn hoặc tại mưa đ á đập xuống liệt diễm dập tắt hình thể thu nhỏ hoặc bởi vì trợt nhiệt độ biến hóa quá lớn nóng nở ra l ạ n h co lại phía dưới cơ thể nước ra trọng thương chỉ có hỏa yêu bằng vào bên ngoài thân không có liệt diễm lại thêm ra giày thịt béo không chút bị mưa đ á làm bị thương nhưng hỏa yêu rất nhanh liền gặp kinh khủng hơn đối thủ khắc lao địch đá bằng vào trong tay từ đa mô tạp chuyên chọn bị nàng khắc chế hỏa yêu giết mới đầu hỏa yêu môn cũng không hề để ý cái này huy kiếm ph thế là tiến lên ngăn cản trọng trái đèn hướng khắc lao địch c á huy tới k í c h thân bởi vì cơ múa cự lực mà bổ sung thêm thê lương tiếng s e rõ. nhưng mà mặc dù h ỏ a yêu môn so với khắc lao địch c á khôi ngô cao lớn nhưng bọn hắn cũng không có khắc lao địch c á nhạy bén khắc lao địch c á tránh đi thứ nhất h ỏ a yêu vùng đánh linh xảo một kiếm phá vỡ hắn chi dưới lân phiến cùng làng ra h ỏ a yêu tại trong têu thảm khiết biến thành cho bụi kế tiếp khắc lao địch c á đột nhiên hướng một bên này ra tại tránh đi một cái khắc họa yêu đập lên phía sau nàng trở tay một kiếm cái kêu họa yêu cũng bị một kiếm thành cho chém giết cái này hai cái họa yêu hậu kh nàng bước nhanh xông vào bên cạnh mặt khác mấy cái h ỏ a yêu ở giữa bằng vào tư đa mỗ tạc hòa so với h ỏ a yêu môn linh hoạt thân thủ kiếm quang thời gian lập lụy nàng mới vừa t r ù n g quanh còn khí thế hung hăng một đám h ỏ a yêu đã biến thành cho bụi mấy cái loại hình khắc h ỏ a nguyên tố sinh vật ngăn tại liêu khắc lao địch đá hướng hướng xuống một tổ h ỏ a yêu trên đường khắc lao địch đá lựa chọn không theo chân chúng nó lãng phí thời gian nàng linh xảo vòng qua dung hạch cự nhân cùng dung nham cự khuyển công kích hai người sau bởi vì trọng cơ thể căn bản công kích không đến nàng mà về phần họa nguyên tố công kích hoặc họa yêu môn thả ra ma pháp thì hơn phân nửa bị khắc lao địch không thể không nhìn ma pháp cũng bị nàng tránh thoát hoặc dùng tư đa mỗ tạp ngăn lại khắc lao địch cá bước nhanh lao vượt lên chỉ có gặp phải h ỏ a yêu nàng mới có thể dừng lại chốc lát trong tay nàng tư đa mỗ tạp vung vẩy như gió, từng cái h ỏ a yêu tại rú t h ả m bên trong hóa thành cho bụi cái này cực lớn thấp xuống h ỏ a nguyên tố quân đoàn nhất là h ỏ a yêu môn sĩ khí cùng đấu trí không bao lâu khắc lao địch cá chỗ đến h ỏ a nguyên tố quân đoàn đã bắt đầu giao động liêu khởi tới h ỏ a yêu môn ngao ngao mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi bắt đầu lưu lại không thể không thể tiếp tục như vậy nữa nhất định phải nghĩ biện pháp đánh giết hai nữ nhân kia đồng thời ngăn hắn kỳ thực biết đây không phải một cái sáng suốt quyết định cách làm tốt nhất hẳn là s u ấ t quân rút về v i ê m ma chi vương chỗ ở tỉnh lại v i ê m ma chi vương nói như vậy hẳn là hỏa nguyên tố quân đoàn còn có xác suất rất lớn có thể mượn nhờ lờ nạp la tư vĩ lực chiến thắng trước mắt đ ệ n h nhân nhưng hệ、e、cờ tác đ ồ tư không phải đến vạn bất đắc di thì sẽ không làm như vậy hắn biết rõ tính cách của chủ nhân mình bị đánh thức lờ nạp la tư rất có thể sẽ dưới cơn nóng giận đem hắn cái này mà nạ ở cho tại chỗ giết chết cho nên hệ、e、cờ tác đ ầ tư lựa chọn một đầu tỷ số tháng thấp hơn phương pháp dù cho loại phương pháp này rất có thể liên lụy toàn bộ hỏa nguyên tố quân đoàn toàn quân bị diện có thể toàn quân bị diệt cùng hệ cờ tác đồ tư lại có quan hệ thế nào hắn chỉ để ý mạng của mình mà thôi nếu như mệnh của hắn không còn hắn tha bị kéo lấy toàn bộ h ỏ a nguyên tố quân đoàn vì hắn cùng một chỗ cho cùng lại càng không cần phải nói quyết định của hắn còn có như vậy không thấp tỷ số thắng tại hệ cờ tác đồ tư mệnh lệnh được đưa ra phía sau mấy cái h ỏ a nguyên tố cường giả cấp cao nhất trong nháy mắt hành động liêu khởi tới trước hết nhất phát động công kích chính là h ỏ a nguyên tố bên trong áo thuật đại sư các t e s là người cùng cái khắc hoả yêu bất đồng chính là hắn có hoàn toàn khác biệt làn da màu xanh lục cường đại chiến đấu pháp trượng chỉ nghe bịch một tiếng sấm nổ tiếng vang lên một hồi uy lực to lớn ảo thuật năng lượng lấy các l là cái giải nạ gần như đồng thời trong chăn đoạn mất băng phong bạo bất đồng chính là trong đó ba cái giải nạ đột nhiên lay động một cái thân hình cũng theo đó ảm đạm mấy phần chỉ có một cái giải nạ nhìn qua không có gì khác thường nên đón nàng là các cái là người thế đại lực chấm nhất kích pháp trưởng đánh quét và ảnh t r â m đục tiếng vang lên các kẻ là ngươi pháp trượng trọng trọng đánh vào một khối cự băng bên trên nghìn cân treo sợi tóc chi dấu vết giải nạ quả quyết phát động bảo toàn tánh mạng hàn băng che chắn cái này khiến nàng phải lấy không có bị các kẻ là ngươi làm bị thương nhưng nàng nhưng trong lòng sợ không thôi vừa mới các kẻ là ngươi thoáng hiện ma bạo đánh quét ba kích liên tục tại trong một giây đã hoàn thành động tác như nước chảy mây trôi đ ồ n g dạng chỉ cần nàng một chút mất tập trung bây giờ chính là bị trọng thương hoặc bị đánh chết kết cục thật la lớn sức mạnh vậy mà võ kỹ cũng như vậy cao giải nạ trong lòng có chút kiếm kỵ nàng đã chú ý tới hàn băng che chắn lên mấy đạo vết、dạng. bình thường khối này cự băng có thể làm đại bộ phận cận chiến giả không thể làm gì thật không nghĩ đến ở trước mắt h ỏ a yêu một lần công kích đến liền đã bị hao tổn nghiêm trọng b à n h lại là một tiếng tiếng nổ tung vang lên bao k h ỏ a g i ả i nạ cự băng đã lít nha lít nhít tất cả đều là vết dạ dài nạ không do dự nữa nàng một cái ý niệm thoáng qua hàn băng biến thành hàn khí tuân hướng các kẻ là ngươi n mà chính nàng thì một cái thoáng hiện chạy ra nhưng nàng rất nhanh phát hiện mình không có trốn bao xa theo sát lấy phía sau nàng các kẻ là ngươi n cũng một cái thoáng hiện đuổi đi theo lại là một cái đập lên hướng dài nạ đánh tới dài nạ cùng các kẻ là ngươi không thể không triển khai một hồi đặc thù quyết đấu hai người thỉnh thoảng thoáng hiện đồng thời lợi dụng thoáng hiện khoảng cách đối với đối phương phóng thích ra ma pháp mà giải nạ rõ ràng đã rơi vào hạ phong c ắ t k t là người cực kỳ khắc chế người thi pháp hắn tự thân thành tựu ma pháp rất cao phiền thoái hơn còn có trên người hắn bổ sung thêm suy giảm ma pháp hậu thuẫn cái này khiến giải nạ số đông pháp thuật công kích đều đối nó không có quá lớn hiệu quả mà giải nạ căn bản không có cơ hội ngâm s ư ớ n g đại uy lực pháp thuật khi nàng thật vất vả nắm lấy cơ hội dự định phóng thích đại uy lực pháp thuật lúc ma pháp của nàng còn không có bệnh đến một nửa liền bị đối thủ tiến hành ma pháp phản chế dưới loại tình huống này g ả i nạ rất nhanh liền luôn cuốn mặt khác một bên khắc lao địch đá cũng không có chú ý tới giải nạ khớp ổn nàng bây giờ đã cùng một cái khắc địch nhân chiến lại với nhau cái kia tự xưng ra nhĩ dung nham thạch nguyên tố cùng mấy cái khắc thạch nguyên tố hợp thành một loại đặc thù đội hình phong tỏa hành động của nàng làm nàng không thể không tạm thời dừng lại cùng mấy cái dung nham thạch nguyên tố đánh liêu khởi tới tại ngân đồng dưới sự giúp đỡ khắc lao địch đá cũng không e ngại vây công nàng rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong nhưng nàng muốn giành thắng lợi cũng không dễ dàng như vậy dung nham thạch nguyên tố có thể cùng hòa yêu không giống nhau không phải là huyết nhục sinh mệnh lại cực k h ẳ n đánh cho nên khắc lao đị không có liêu khắc lao địch đá hỏa c ắ ta na n làm rối a chắt đạt tư đình chỉ bắn ra pháp thuật xông lên phía trước nhất hải đục xịt công tước c h í n h tiết h thánh nữ cũng nhao nhao bị hai cái hỏa nguyên tố cao thủ đó lấy trong lúc nhất thời hỏa nguyên tố trận tuyến lần nữa vững chắc 271 chương 59, trục gió giả tang đức lan bổ thứ năm ngày đó đổi mới a chắt đạt tư luôn luôn đối với cỡ lọ sở cồn bạc không có hứng thú gì cho nên từ khai chiến đến nay hắn giống như giải nà một dạng nút ở phía sau bắn ra pháp thuật tiến hành công kích bất quá khi a chắt đạt tư chú ý tới một chỗ phía sau hắn chỉ thi pháp, ngược lại nhanh chân hướng tiền tuyến vị trí k i bước rất nhanh a c h á t đạt tư liền đã tới mục đích của hắn hắn đi đến liêu khắc lao địch á phụ cận một tay cầm lên một cái dung nham thạch nguyên tố nắn g n g ủ i hai giây không đến sau đó tại khắc lao địch á thủ hạ có thể chịu v à i kiếm mới chết dung nham thạch nguyên tố liền bể thành một chỗ a c h á t đạt tư trên tay thì nhiều hơn một đoàn nhỏ lập l ọ tia sáng bùn đất cùng ma hạch tại mới vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn dung nham thạch nguyên tố trong cơ thể bộ phận tinh hoa cùng ma hạch đã bị a c h á t đạt tư dùng lấy quặng thủ pháp rút ra mà chính là dung nham thạch nguyên tố nguyên nhân cái chết a chất đạt tư lại là đồng dạng thủ pháp nắm lên một cái dung nham thạch nguyên tố. Cái sau tại bị hắn tóm lấy trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực chống cự a chắc đ ạ t tư thì ánh mắt nóng rực nhìn c h ầ m c h ầ m ra nhĩ đối với khắc lao địch cá hồ ở đây giao cho ta phất lệ ra ta đối với cái này dung nham thạch nguyên tố thủ lãnh cơ thể cảm thấy rất hứng thú khắc lao địch cá một kiếm bức lùi ra nhị phía sau đột nhiên một cái nhảy lùi lại trả lời ngươi không có vấn đề sao ta nhớ được ngươi không am hiểu c ậ n chiến yên tâm đi a chắc đ ạ t tư xem thường nói những thứ này dung nham thạch nguyên tố kỳ thực các phương diện càng giống thổ nguyên tố liền như là hỏa nguyên tố không phản kháng được viêm ma chi vương một dạng thổ nguyên tố cũng không phản kháng tại lưu lại câu nói này phía sau khắc lao địch đá ngân đồng khóa chặt tính toán liêu xa tư lạp ngươi động tác quy tích nàng một cái dần hiện ra bây giờ liêu cắt a n na bên người, kiếm ngăn tại liêu sa tư vật, lạp ngươi tiến công quỹ tích bên trên tia lửa tung toái ở giữa hai thanh vũ khí trọng trọng đánh tới một cái lên bằng vào hình thể cùng sức mạnh ưu thế các kẻ là n g ư ờ i chiếm cứ rõ ràng thượng phong hắn ép tới khắc lao địch đ á liên tiếp lui về phía sau quả nhiên ngươi cũng liền lại gần thanh kiếm này cùng cái này thân khôi giác thôi tiểu nữ hải các kẻ là ngươi trầm trọng nói phải thì như thế nào đây là sinh tử tương bắc chiến trường cũng đừng trông cậy vào ta với ngươi chơi công bình quyết đấu gì khắc lao địch đ á đáp lễ đạo nàng đột nhiên phát lực thoáng đỡ lên liễu xa tư lạc ngươi phát trượng tiếp đó một chút điều chỉnh kiếm thế liền đột nhiên một cái cầm kiếm đâm toàn thân không để ý các kẻ là ngươi cách nàng bả vai rất gần phát trượng các kẻ là ngươi bất đắc di trở về thủ nếu như hắn tiếp tục tiến công đi xuống có thể đem người nữ nhân này b ả vai cách bảo giáp làm bị thương trình độ gì tạm thời bất luận chính hắn dù là bị kiếm cắt vỡ t i ì ra cũng nhất định là chết chắc keng vũ khí dao minh âm thanh vang lên lần nữa lần này các t ẹ t là n g ư ờ i dùng sức đánh lui liều khắc lao địch đá phía sau hắn mắt liếc đang tại làm phép giai nạ một cái thoáng hiện đào thoát đi nơi xa khắc lao địch đá thì thoáng dừng lại thêm rồi một lần nàng đầu tiên là thành l à n h anna phóng ra một cái thánh quang hộ thuẫn sau đó vội vàng căn dặn một câu cẩn thận phía sau liền thoáng hiện đội kịm giai nạ cũng không có lựa chọn truy sát các tes là ngươi cái kêu h trên người của hắn suy giảm ma pháp h ộ thuẫn sẽ lệnh giải nạ pháp thuật làm nhiều c ô n g ít cho nên giải nạ lựa chọn dùng để không dễ thời gian tỉnh táo quan sát chiến trường phán đoán thế cục trên chiến trường các lao địch đá hỏa cắt t e s l à n g ư ờ i đang tại một đ ổ i một chạy từ không c ầ n sách hỏa yêu thủ lĩnh t ắ t phất long người mở đường thì bị hải đục xịt công tức ngăn lại song phương đánh đánh n ă n g tay nhìn trong thời gian ngắn xem ra hẳn là phân không giá thắng bại mà trinh khiết thánh nữ thì cùng sử dụng ám ảnh ma pháp hỏa yêu thủ lĩnh cơ bản, mặt, cơ bản hách nạp tư ép vào hạ phòng cơ bản hách nạp tư kỳ thực cũng không yếu nhưng mà trinh khiết thánh nữ làm ti tan tự mình chế tạo thạch cự nhân một trong đối với phần lớn ma pháp trực tiếp miễn dịch mà nàng l ấy phó nham thạch thân thể vật lý phòng ngự cũng không yếu cơ bản hách nạp tư căn bản cầm trinh khiết thánh nữ không có quá tốt biện pháp rơi vào hạ phong cũng là hợp tình lý mặt khác một bên trong khoảng thời gian ngắn a chắt đạt tư đã đem ra n h ị thủ hạ chính là chín cái tinh anh nham tương thạch nguyên tố tiêu diệt bảy cái đem ra n h ị một phương triệt để ép vào hạ phong thạch nguyên tố đúng a đâm đạt tư thân thể vật lý công kích cũng có điểm hiệu quả thỉnh thoảng có thể tạo thành lớn chừng quả đấm vết thương nhưng a chất đạt tư cơ thể ước chừng cao hơn khi hắn đặt chân ở bên trên đại địa thời điểm sức khôi phục còn phá lệ mạnh cho nên điểm này tổn thương đúng a đâm đạt tư tới nói liền cùng c ụ l é t không sai b ị t lắm lúc này vị này thủ hộ giả đang một mặt nóng rực nhìn chằm chằm ra nhĩ ánh mắt kia liền cùng sắc lang thấy mỹ nữ đồng dạng thủy nguyên tố quân đoàn c h ỉ n h thể chiếm ưu như thế nhưng hỏa nguyên tố một phương cũng không phải không hề có lực hoàn thủ đã trải qua một đoạn thời gian chém giết phía sau số đông cường giả đều bị cường giả ngăn cản bất quá cũng có ngoại lệ ra ngừng lại nam tức ngay tại tiền tuyến mạnh mẽ đâm tới thỉnh thoảng gây nên hỏa diễm tợ lọ xỉ n đem từng cái thủy nguyên tố nổ đang cẩn thận quan sát r à n g ngừng lại nam tức phương thức công kích phía sau giải nạ xuất hiện ở hải đục xịt cấm vệ bên người ngón tay của nàng bện ra một cái ma pháp lại một cái giải nạ xuất hiện ở bên cạnh nàng hai cái giải nạ dẫn dắt đến vô số băng xương trường t h ư ờ n g liên tiếp đâm về phía vị này hỏa nguyên tố nam tước đồng dạng thi triển phân thân thật u còn có cắt kẹt là ngươi nhưng hắn phân thân cũng không chỉ sẽ thi pháp mà thôi bốn cái cắt kẹt là ngươi phân công rõ ràng hai cái tiến lên cơ pháp trượng liền muốn đập về phía khắc lao đ á hai cái ở hậu phương bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ mỗi một cái cắt kẹt là ngươi nhìn qua đều không có chút nào khác thường nhưng mà dù là biểu k h ắ c lao địch đá t ư ơ n g kế tự kế nàng đình chỉ động tác khác trong mắt l ó e lên trói mắt ngân mang chuyên tâm nhìn chăm chú lên từng cái cắt kẹt là ngươi tại nàng chăm chú từng cái áo thuật phân thân bịch một tiếng nổ tung tiêu thất đến n ỗ i cắt kẹt là ngươi chính mình thì tại cùng k h ắ c lao địch đá đối mặt quá trình bên trong đột nhiên run lên trong nháy mắt trong chấp nhóm này cắt kẹt là ngươi trong đầu chỉ còn lại có nữ nhân cặp k i a tinh xảo xinh đẹp m ắ t bạc phản phất hắn đã cách xa chiến trường hôn luận này chung q u n h là yên tĩnh đêm tối hắn đang đưa thân vào sáng trong ngân sắc dưới ánh trăng đồng dạng sáu không, không đúng đây là ngưỡng cắt kẹt là ngươi đột nhiên hoàn hồn. đang khôi phục thanh tỉnh phía sau hắn bị thể nội tình trạng dọa đến sợ không thôi vừa mới cái k i a n g ắ n ngủi trong nháy mắt trong cơ thể hắn ma lực đã có nổi giận không bị khống chế dấu hiệu nếu như lại kéo dài phút chốc chỉ sợ hắn liền sẽ ngạnh sinh sinh bị nhen lửa thành một gốc ma lực n g ọ c đuốc nhưng cho dù hắn ngắn ngủi trong nháy mắt phía sau liền tranh thoát thân thể của hắn cũng đã bị thương không nhẹ k h á c lao địch đá đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hai chân nàng pháp lực như mũi tên đồng dạng nhanh chóng nhảo về phía liêu xa tư là ngươi tư đa mộ tạc hòa chiến đấu pháp trượng lần nữa đánh tới một cái lên mà lần này khắc lao địch á liền sức mạnh cũng sẽ không rơi vào hạ p h o n g nàng đã vững vàng áp chế lại liêu s a tư là n g ư ờ i đồng thời bằng vào so với h ỏ a yêu linh sông cơ thể tính toán vết c ắ t đối phương rơi vào đường cùng các kẻ l a ngươi lại là một cái thoáng hiện thoát đi nhưng ở tình trạng cơ thể không hoàn mỹ dưới tình huống vận dụng cường độ cao truyền tống pháp thuật cũng không phải cái gì sáng suốt chủ ý hắn vừa mới thoáng hiện xong liền đột nhiên phun ra một n g ụ m nóng bỏng màu đỏ tím hết dịch khắc lao địch á thoáng hiện đổi sát theo bên cạnh có một hỏa nguyên tố tính toán cứu trợ mấy phe thủ lĩnh nhưng mà khắc lao địch á căn bản không nhìn hỏa nguyên tố công kích nàng lại là một kiếm đ Cái sau lần nữa nỗ lực giữ lấy từ đa m ộ tạp thế công cánh tay một cái run dày sau đó tự h i ể u khó mà thoát khỏi may mắn c á t kẻ là người đ à o thương vấn đạo đáng chết đây là nhường áo có thể mất đi trật tự năng lực ta sớm nên nghĩ tới ngươi và để n h ĩ là quan hệ như thế nào ta liền là tân nhiệm trật tự tri vương trả lời ở giữa khắc lao địch đá phần tay động tác không ngừng lại là một kiếm chém tới thì ra là thế ngược lại là ta vừa mới nhìn lầm rồi ngươi chỗ cường đại nhất căn bản không phải khôi giáp cùng vũ khí mà là con mắt của ngươi sáu tiếng nói dần dần biến mất cũng lại bất lực ngăn cản tư đa m ỗ tạp c ắ t t ẹ t l a người biến thành cho bụi khắc lao địch c á thì một bên khôi phục thể lực một bên tìm kiếm mục tiêu tiếp theo tới lúc này trên chiến trường gia nhĩ đã bị ai chắt đạn tư đùa bỡn tại trên tay liền d â y ruột đều không khí lực gì mà t r i n h khiết thánh nữ trước mặt cơ bản hách nạp tư cũng xu hướng suy tàn vẹn vẹn lộ ra chỉ có giải nạ cùng già ngừng lại nam tước hải đục xịt công tức cùng tắt phất long người mở đường còn có mới gia nhập chiến trường cổ dẹt mặt cách cái này ba chỗ chỗ cần trợ rút không chút do dự khắc lao địch đá lựa chọn đi giết nàng tối khắc chế họa kết thúc chiến đấu a c h ắ t đạt tư đang nhiều hứng thú từ da nhị trên thân rút ra lấy chân quý quán tài da nhị cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn thu nhỏ lại mà khi da nhị cơ thể vỡ vụn đến thời điểm sau cùng a c h ắ t đạt tư phát hiện nửa cái kỳ quái huy hiệu thú vị trong này nốt nửa cái cường đại bán thần linh hồn đã tiếp cận lờ nạp la tư trình độ a c h ắ t đạt tư có phán đoán sau đó trong quan sát hắn phát hiện càng nhiều nhưng ở đây chỉ có nửa cái huy hiệu còn có mặt khác nửa cái huy hiệu liền tại phụ cận ba nghĩ tới đây a chắc đạt tư đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa già ngừng lại nam tước bước dài đi qua gia nhập chiến cuộc mặc dù lớn địa pháp thuật đối l ư ợ nguyên n g tố nam tước tổn thương không lớn nhưng ai chắt đạt tư đại địa c h i lực còn có tốt phụ trợ hiệu quả hắn dùng đại địa ma pháp hạn chế giả ngừng lại nam tước năng lực hoạt động dùng chính mình cường đại cơ thể đảm nhiệm giải nạ khiên thịt đồng thời đối với nàng cung cấp pháp thuật gia trì cái này khiến giải nạ có thể không chút kiên kỵ chút xuống lên hàn băng pháp thuật không bao lâu mặt khác nửa cái huy hiệu cũng rơi vào ai chắt đạt tư trên tay hắn đem hai cái huy hiệu hợp hai là một biết được huy hiệu bên trong cầm tù bán thần linh hồn thân phận hắn là t r ụ gió giả tăng đức lan phong nguyên tố quân đoàn thân vương gần với ph nô ba là cầm tù linh hồn hắn rèn đúc thành vũ khí hào đâu vẫn là cùng cái này bản thần ký kết phần khế ước nhường hắn vì chúng ta phục vụ mấy năm hào đâu đ a n g tại a chắc đạt tư suy nghĩ như thế nào xử lý đáng thương này phong nguyên tố thân vương thời điểm cái khác chiến trường cũng đã phân ra thắng cuộc c h i n h khiết thánh nữ đem cơ bản hách nạp tư dùng t h á n h quan g tịnh hóa khắc lao địch đ á hòa hải đục xịt công tức lấy hai đánh một rất mau đem tắt phất long người mở đường c h é m giết thiêu giả cổ dẹt mằn cách cuối cùng cũng bị mấy cường giả vây đánh dẫn đến tử vong giờ này khắc này cán cân thắng lợi triệt để ngã về phía thủy nguyên hỏa nguyên tố quân đoàn hỏng mất tốc độ càng lúc càng nhanh sau 20 phút đã không nhìn thấy chống cự hỏa nguyên tố tại nước biển dưới sự che chở khắc lao địch đã đá đám người và thủy nguyên tố quân đoàn đi về phía dung hỏa chi tâm chỗ sâu điều này làm cho bọn hắn không thể tránh khỏi bị lỡ nạp la tư phát giác nhà tương s ô i trào càng ngày càng kịch liệt viêm ma c h i vương sắp tỉnh lại 272 chương 60, bán thần hạch thần hỏa bán dung trong lòng. 60, tâm tay vào hải đạt khắc tây tư công tức thủ hạ chính là thủy nguyên tố nhóm đang bận lấy dẫn đạo nước b i ể n dập tắt khắp nơi nham tương mà hải đạt khắc tây tư công tức bản thân thì mang đến mấy cái hải đạt khắc tây tư cấm vệ đi theo khắc lao địch đ á a i chắt đạt tư một nhóm tiến nhập dung hỏa chi tâm chỗ sâu nhất chỗ l i ở nạp la tư xào huyệt theo mọi người xâm nhập nham tương cũng càng ngày càng sôi trào nổi giận mà trước mặt mọi người người sắp bước vào lờ nạp la tư xào huyệt trong nháy mắt đó chỉ nghe trong xào huyệt chuyển ra một tiếng tức giận tiếng giống hệ cơ tác độ tư ngươi cũng dám làm cho những này không đáng nhắc tới côn trùng tiến nhập thần này th không muốn cấp đi hỏa d i ễ m của ta không ba a một cái khác hẳn cả giọng âm thanh đột nhiên biến thành kêu thảm tiếng kêu thảm thiết sau đó không lâu im bặt mà dừng lúc này một đoàn người đã thấy rõ trong xào huyệt hết thảy một cái dơ cao lên chiến truy thân mang khôi giáp cực lớn viêm ma đang đem lúc trước hỏa nguyên tố quân đoàn chỉ huy hệ cỡ tác đồ tư giống như rác rưởi đồng dạng ném qua một bên liên tưởng đến trên người của hắn uy áp kinh khủng cùng cao lớn hình thể thân phận của hắn đã sáng tỏ hắn chính là viêm ma chi vương lợi nạp la tư lệ ở nạp la tư chú ý tới xào huyệt lối vào đi ra đám người ánh mắt của hắn trước tiên tập trung vào hải đã khắc t đi chết đi b ẩ n thiệu thủy nguyên tố cảm thụ tắt phất long liệt diễm a nương theo tiếng giống mà đến là một đoàn to lớn bất diệt chi lửa mặc dù lỡ nạp la tư không nói hai lời đột nhiên tập kích mọi người có chút ngoài ý mớn nhưng bọn hắn cũng không có mảy may bối rối nên như thế nào đối mặt lỡ nạp la tư sớm tại trước đó liền cũng đã có an bài đối mặt lỡ nạp la tư liệt diễm binh kích dài nạ cùng khắc lao địch đã trước tiên một cái thoáng hiện thoát ly đả kích pha vi hải đạ khắp tây tư công tức thì không chút do dự núp ở a chất đạt tư sau lưng h o n h liệt diễm đánh vào hải đả khắp tây t ư công tức vừa mới vị đã dẫn phát h ỉn tợ lọ xị ẩn vô số hỏa diễm lấy nổ tung điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng đẩy đi liệt diễm tán đi hải đà khắc tây tư công tức vừa mới chỗ đứng phụ cận hai cái hải đà khắc tây tư cấm vệ đã bởi vì không tránh kịp bị đánh chết tại chỗ t i ê u thất cái khắc thủy nguyên tố cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ hình thể thu nhỏ không thiếu nhưng đến nỗi những người khác lại không có bất cứ chuyện gì giải nạ cùng khắc lao địch á ngay từ đầu liền thoát ly đà kích phạm vi từ không cần sách mà a c h ắ t đạt tư cùng trình tiết thánh nữ mặc dù không có thoát ly đà kích phạm vi nhưng bọn hắn từ ti tan tự mình đúc thành cơ thể ma pháp kháng tính cao vô cùng l i ở nạp la tư liệt diễm căn bản bắt bọn hắn không thể làm gì kèm thêm trốn ở phía sau bọn họ hải đạt khắc tây tư công tức đều không bị thương gì l i ở nạp la tư cũng chú ý tới điểm này điều này làm hắn thoáng tính táo một chút hắn kinh nghi bất định nhìn về phía hai cái tự nhân hét lớn các ngươi không phải xẻn lạ khen ân dòng dõi loại lực lượng này các ngươi là trước đây đàm kẻ ngoài a chắc đạt tư đáp, k h ô ngay s i lời nạp la tư, trước đây chính sau thái thản thủ vật chất giới, phong tiến hộ đánh phong hỏa giả bại ngươi, ngươi bảo ấn giới, đem đổi ra vào y ê n trị giới, h ô mai n y xem ra chúng ta chúng có cần h t ế t t lại khu r ụ chắt ngươi một lần. n g một e song ai c h đạt tư mà nói phía sau lệ ở nạp la tư lần nữa nổi giận liêu khởi tới đáng chết hải đã khắp tây tư ngươi vậy mà không để ý nguyên tố vinh quang cùng tất cả nguyên tố địch nhân liên thủ thái thản thủ bảo hộ từ này tới không phải thủy nguyên tố địch nhân v i ê ma chi vương hải đã k ắ p tây tư công tức thanh em bình tĩnh vang lên là thái thản thủ bảo hộ giả để chúng ta thoát khỏi ân tá tư nô dịch đưa cho chúng ta thuộc về thủy nguyên tố nhạc viên còn mang cho thế giới này chân chính trật tự liệt diễm mới hẳn là thế giới này chân chính trật tự lỡ nạp la tư lại quát lại là một đoàn to lớn liệt diễm ngưng kết ở trong tay của hắn hắn đem liệt diễm hung hăng đập về phía a chát đạt tư n h ư ờ n g hỏa diễm tịnh hóa hết thảy a chát đạt tư lần nữa ngăn cản liệt diễm phía sau hải đạt khắp tây tư công tức từ a chát đạt tư sau lưng tránh ra nhấc lên lấy liên tục không ngừng dòng nước cùng sóng biển rội hướng về phía lỡ nạp la tư dài nạ cũng phóng thích ra như là hàn băng bom băng thương thuật chờ hàn băng ma pháp liên tiếp đánh từ trên người hắn thỉnh thoảng rơi xuống từng khối để ngồi ngưng kết dung nham tại tối lệnh lệnh n ạ p la tư chán ghét băng cùng nước dưới sự kích thích lệnh n ạ p la tư càng thêm nổi giận liêu khởi tới hắn nhắm ngay hải đã khắc tây tư công tước xa xa một ngón tay m â y đám nóng bỏng to lớn nham tương đánh tùy theo b a y ra bành bành bành t r ầ m đục câm thanh liên tiếp vang lên nham tương đánh cũng không có mệnh chung mục tiêu toàn bộ bị ái c h ắ t đạt tư dùng cơ thể cả lại nham tương tự a chất đạt tư cơ thể chậm dài trượt xuống thân thể của hắn căn bản không bị tổn thương gì đây chính là ti tan tự mình chế tạo thái thản thủ bảo hộ gi muốn đánh bại thái thản thủ bảo hộ giả dùng vật lý phương pháp so với ma pháp đáng tin hơn hơn trên thực tế lợn nạp la tư mười vạn năm trước sở dĩ sẽ bị thái thản thủ bảo hộ giả chấn áp phong ấn nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hắn liệt diễm đối với thái thản thủ bảo hộ người cơ thể không thể làm gì a chắc đạt tư cũng không có tham dự vây công lợn nạp la tư hắn cũng không am hiểu cận chiến hơn nữa đại đ ị a ma pháp cũng không am hiểu đối phó viêm ma chi vương dạng này nhằm tương cơ thể nhiệm vụ của hắn ngoại trừ không ngừng p h o n g thích đủ loại đại đại ma pháp phụ trợ ra chỉ những người khác bên ngoài chính là lợi dụng thân thể ma kháng ưu thế làm khiến thị thay hải liên tiếp đối với thủy nguyên tố công tức mấy lần công kích không công mà lui phía sau trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết lời nạp la tư chú ý tới liễu c a t t a n à cái này mới đầu hắn không thèm để ý côn trùng đã dùng hàn băng chi lực đối với hắn đã tạo thành bị thương không nhẹ hôi phi yến d ị c h ta côn trùng lời nạp la tư phát ra gầm lên giận dữ liên tiếp nham tương cùng liệt diễm liên tiếp đập về phía liễu c a t t a n à gặp phải lời nạp la tư công kích dài nạ cũng không có thoáng hiện thoát đi truyền thống thuật là một loại đối với cơ thể gánh vác cao vô cùng pháp thuật coi như cự li ngắn truyền thống dùng thường xuyên cũng giống như vậy cho nên đó cũng không phải một loại th giải nạ lựa chọn tiếp tục đan dệt lấy băng xương ma pháp dựa theo trước đó an bài tốt nàng đem chính mình giao cho liều khắc lao địch á bảo hộ mà ở bên người nàng khắc lao địch á đang vì nàng phóng ra một cái thánh quan g hộ thuận phía sau ngăn tại liêu cắt anna trước người ba em ở chỗ trong tay tư đ à m ỗ tạp vung vẩy như gió chính xác đánh nát từng đoàn từng đoàn liệt diễm cùng nham tương đánh thỉnh thoảng có bị đánh nát nham tương cùng liệt diễm thỉnh thoảng bắn tung tóe tại trên người nàng nhưng ở bảo giáp bảo vệ dưới nàng không có tác dụng gì lợi ẩ nạp la tư trong lòng càng thêm tức giận lại vẫn cứ không có biện pháp đáng chết đáng chết nếu như không phải là bởi vì không có hoàn toàn triệu hoán ta làm sao lại rơi xuống tình trạng này lấy ơn ạ p la tư hận hận suy nghĩ trước đây thủ hộ giả phong ấn đối với tứ đại nguyên tố vương khắc chế phi thường lớn mặc dù lợi ơn ạ p la tư lúc đó mượn hát thiết hoàng đế và mấy vị ác mạ hiến tế được triệu hoán đi ra nhưng hắn vẫn không có bị triệu hoán hoàn toàn coi như hơn ba trăm năm sau hiện tại hắn cũng vẹn vẹn leo ra ngoài hơn nửa người mà thôi không thể tự do di động bằng không hắn đã sớm tiến đến đốt sạch toàn bộ thế giới thiết lập hắn trật tự mới bây giờ lợi n ạ p la tư căn bản là không có cách rời đi nhằm tương Điều này sẽ đưa đến này sẽ tại r ừ phi đối phương phất hắn, hắn căn bản không cách đối tới cái kia đem gần căn bản nào vung lớn to tắt vầy l tư trọng truy thể nhận, cùng đà địch đ kích chỉ có ố p lễ ơn nạp trình đối Dầm dầm dầm. i lời n ạ la tư trong xào h u y ệ t p h á p thuật tiếng oanh minh liên tiếp vang lên thỉnh thoảng dẫn phát từng tràng uy lực nổ tung to lớn lễ ơn nạp la tư đã dùng hết đủ loại hỏa diễm sức mạnh tiến công những đối thủ của hắn mà những đối thủ của hắn đáp lễ lấy dòng nước băng xương thánh quang cùng ám ảnh ma pháp tại t h ư ợ hải gian từng điểm từng điểm trôi qua bên trong lễ ơn ạ p la tư dần dần đã rơi vào hạ phòng kỳ thực số đông thời điểm lợi ơn ạ p la tư phải không sợ viễn trình đối h ớ i n h bằng vào thân thể cường hãn cùng liên tục không ngừng dung nham trợ giúp phía dưới hắn có thể hao tổn nằm xuống tuyệt đại bộ phận tĩnh nhân nhưng hắn không nghĩ tới đụng tới hôm nay đám biến thái này hắn liệt diễm đối với cái kia hai cái cự nhân không có quá tốt biện pháp thì cũng thôi đi cầm cô bé kia khôi g ắ p cũng không c h ị u điều này làm hắn không thể làm gì tại loại này không thể làm gì cùng không cam lòng bên trong lợi ơn ạ p la tư thương thế trên người càng ngày càng nhiều dần dần hướng đi mặt lộ chiến đấu kéo dài mấy canh giờ cuối cùng lợi n ạ p la tư bị đám người mái chết chạy giải nạ liền cơ thể mềm n h ô n suýt n ư ơ ngã lệnh khắc lao địch c á vội vàng đỡ nàng người không sao chứ khắc lao địch c á lo lắng vân đạo chỉ là có chút mệt mỏi đầu cũng tốt đau nhìn phải làm phiền ngươi một hồi giải nạ k h ẽ lắc đầu lộ ra một cái mỏi mệt vô lực mỉm cười trận chiến đấu này chính xác kéo quá lâu khổ cực ngươi giải nạ chúng ta đi ngồi bên kia sẽ khắc lao địch c á nói khẽ hôm nay chiến đấu kịch liệt kéo dài mấy canh giờ giải nạ sống đến bây giờ cũng đúng là tận lực nàng đỡ giải nạ tìm khối bằng thẳng chỗ tại giải nạ ra hiệu phía dưới khắc lao địch đá đem giải nạ áo chẳng giải nạ tại túi đầu dùng ngón tay nào nặn theo mi tâm không đề cập tới khắc lao địch đá lại có chút cảm khái nhìn xem không có chút nào vẻ mệt mỏi đang bận từ l u nạp la tư trên thi thể vơ vét chiến lợi phẩm a c h ấ t đ ặ c tư bàn về cơ thể tới thì tan tạo vật sắt thép nham thạch cơ thể chính xác so huyết đ ụ c loại mạnh hơn nhiều lắm khắc lao địch đá cũng mệt mỏi quá sức tại mới vừa rồi trong chiến đấu nàng không chỉ có một mực sử dụng đủ loại ma pháp chiến đấu còn phụ trách làm l i ế u c á ta na n khiến thị cơ thể không trô không đau nhức cánh tay càng là nhanh đoạn mất đồng dạo tại n g o ly an mất tích một năm qua thực sự là may mắn có ngươi ở đây giải nạ hôm nay ngươi lại giúp ta một lần. Cảm ơn ngươi. khác lao địch á cảm kích nhìn về phía l i u katana ạc mạng nàng mặc dù cũng nhận biết mấy cái nhưng nàng cũng chỉ hòa katana quen biết mà giải nạ mặc dù thân phận t ô n quý nhưng đối mặt nàng lại trên cơ bản đều cũng có ứng nhất định cầu rất ít cự tuyệt nàng điểm này làm nàng trong lòng còn có cảm kích không cần khách khí thủ hộ thế giới nguyên bản cũng có ta một phần chức trách hơn nữa cùng với ngươi sóng vai chiến đấu cảm giác rất không tệ giải nạ quay đầu nhìn về phía l i u khác lao địch đá cười liêu khởi tới không sai hôm nay lại nghiệm chứng điểm này khi ngươi cầm kiếm hộ vệ tại thân ta trước thời điểm bất luận địch nhân là ai ta đều không có mảy may bối rối đâu mặc dù ta không ưa thích chiến đấu thế nhưng loại có thể lẫn nhau cảm giác tin cậy có thể an tâm đối mặt hết t h ể cảm giác thật sự thật t u y ệ t đâu khắc lao địch c á cũng cười cười đang chờ trả lời lại nghe thấy cách đó không xa a chắt đ ạ t tư đột nhiên cười to liều khởi tới cái này ở khắc lao địch c á nhận biết a chắt đ ạ t tư đến nay lại là lần đầu tiên thế nào a chắt đ ạ t tư ha ha ha phất lệ ra ngươi nhìn ta phát hiện cái gì a chắt đ ạ t tư đột nhiên từ l ề u nạp la tư dưới thi thể phương dung nhằm chỗ sâu móc ra một vật một cỗ cường đại ba động thoáng qua toàn bộ lỡ nạp la tư xảo huyện đó là thuộc về viêm ma chi vương đặc hữu sức mạnh Thánh quang Cái nàng, nàng y không nhìn lầm đây chính là lỡ nạp la tư một trong những hạch tâm lợi ờ nạp la tư chi nhãn không còn vật này vị này viêm ma chi vương sức mạnh nhưng là sẽ vĩnh cửu suy yếu một bộ phận nhưng hắn sức mạnh mạnh yếu cùng chúng ta không có quan hệ quan trọng là chúng ta có thể dùng viên này hạch tâm nếm thử một chút chữa trị tình hình kinh tế của ngươi sáng thế chi trụ hai trăm bảy mươi ba chương sáu mươi mốt h á c dược chi tổ chiến khởi h á c thạch tháp đỉnh tháp đương nhiệm hắc long chi vương l ạ i pháp lợi an cũng không có ngồi ở cái khuôn mặt kia trên n g a i vàng mà là đang đứng tại h á c thạch ta ta đỉnh biên giới nhìn chăm chú lên h á c thạch tháp phương bắc cái kia phiến được sưng nóng bỏng thung lũng đại địa tại hắn ánh mắt có thể đụng phương xa một cái đồng tu người lùn cùng nhân loại hôn biên quân đội trưởng tại trên đường đi vào mục đích của bọn họ chính là h á c thạch tháp mặc dù căn cứ vào đã biết tình báo đến xem đội quân này mục tiêu vẹn vẹn hát thiết người lùn mà thôi nhưng mặc mặc đội kể từ mại pháp lợi an đi tới hát thạch tháp hợp nhất bộ hạ cũ rơi đến nay, đây đã là thứ mười lăm năm rồi những năm gần đây mặc dù hát thiết người lồn cùng bộ lạc như cùng hắn trước khi đến một dạng thỉnh thoảng đánh tới đánh lui nhưng mại pháp lợi an cũng không ngại điểm ấy phạm nhân chủng tộc giữa tiểu đà đá tiểu náo trên thực tế hát thạch thắp các phương diện tại mại pháp lợi an xem ra mười phần hoàn mỹ cho nên hắn mới đưa đen l o n g quân đoàn xào hiệp thiết lập tại ở đây ở đây nắm giữ ngả c h ạ c h lạt lớn nhất núi lửa lưu hình cùng nóng dược hoàn cảnh đối với trứng rồng ba nhất là hắc long trứng rồng p h á t dục cực kỳ trọng yếu mại pháp lợi an cần loại hoàn cảnh này tới bồi dưỡng ấu long cũng tiến hành thí nghiệm càng hoàn mỹ hơn chính là trong quá tinh linh hoặc người lồn chờ đại bộ phận phạm nhân chủng tộc đều đối ở đây đều chỉ sợ tránh không kịp cái này có thể nhường đen long quân đoàn dấu vết sẽ không tùy tiện tiết lộ cũng sẽ không bị cựu gia tìm tới cửa bên ngoài khoái dày đến mại pháp lợi an thí nghiệm điểm này rất là trọng yếu bởi vì nhậm chức hắc long chi vương ý thủy nguyên nhân đen long quân đoàn có thể nói là cựu gia khắp nơi bọn h ắ n địch nhân lớn nhất chính là cái khác tứ sắc cự long trong quá khứ một vạn năm bên trong hắc long cùng cái khác cự long ở giữa hoàn toàn là ngươi chết ta sống quan hệ mà từ mười lăm năm trước bắt đầu đen long quân đoàn càng là bắt đầu bị liên minh tất cả chủng tộc chỗ căm thủ tại có dứ m liên minh phần lớn người đều biết ủy t h ủ y tại thú nhân trong chiến tranh vai trò á m mội nhân vật đặt lạc nhiên sáu người bàn bạc cũng là từ khi đó bắt đầu công nhiên trọng kim treo thưởng bất luận cái gì có liên quan đen l o n g quân đoàn manh mối cái này khiến mại pháp lợi an không thể không cẩn thận làm việc để bảo đảm hát thạch tháp phụ cận bí ẩn tính mại pháp lợi an thậm chí phái mội mội của h ắ n áo ni khắc hy á dùng tên giả tạm đặc lạp na tiến đến hát thạch tháp phụ cận cường đại nhất bạo phong vương quốc đảo loạn thế cục lấy bảo đảm nhân loại không g i n đem tinh lực đặt ở phương bắc mảnh này vô giá trị thổ đ i ệ bên trên áo ni khắc hy áo hành Nang thiết kế ám sát sở tí phần vương hậu vương hậu tử vong đã từng lệnh c á i tia trẻ tuổi quốc vương một trận bi thương đổi phế không để ý tới quốc sự trở vị tia quốc vương thật vất vả gần như hoàn toàn khôi phục phương bắc bùng nổ vong linh thiên thai lại phá hủy liên minh đại bộ phận quốc gia bạo phong vương quốc cũng k h ố n tại tây bộ hoang dã dân loạn mại pháp lợi an lúc đó từng cho là liên minh ít nhất trong vòng hai mươi năm chỉ hoãn không quá mức tới vì thế hắn cùng áo ni khắc hy á một dạng vông lòng cảnh giác nhưng lại tại áo ni khắc hy á về xào huyệt nghỉ ngơi vậy không đến thời gian nửa năm bên trong thế cục xảy ra tất cả mọi người đều chưa từng dự liệu biến hóa từ một trận không ai bị nổi lịch k i m lâm vào ngủ say địch phỉ á huynh đệ hội bị san bằng định tân liên minh lần nữa thành lập từ đó về sau áo ni khắc hy á hành động lại càng phát không thuận lợi liêu khởi tới và phong vương quốc cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh cái này khiến mại pháp lợi an có chút bất an cho nên hắn mới tiếp nhận liêu gáo bé gái khắc hy á đề nghị tự mình ra tay bắt cóc ngoa lý an quốc vương đồng thời an bài tiếp xuống đà kích để nhường quốc gia này tại mất đi đại nào phía sau lâm vào hỗn loạn nhưng tình hình phát triển cùng mại pháp lợi an dự t r ụ không giống nhau lắm thời khắc mấu chốt ngoa lý an tân vương phía sau đứng dậy đỡ được tiếp xuống mấy vòng công kích an định nhân tâm toàn bộ quốc gia tại dưới sự lãnh đạo của nàng không chỉ có khôi phục khi xưa ổn định thậm chí còn ẩn ẩn có càng thêm phồn vinh dấu hiệu loại tình huống này mại pháp lợi an chỉ có thể chờ mong cuối cùng một lá bài tẩy có thể có điểm hiệu quả áo ni khắc hy á hai ngày trước từng đối với mại pháp lợi an nói qua nàng tiến triển mới nhất nàng đã dùng ma pháp đem ngoại lý an quốc vương chia ra làm hai cái giống nhau như lúc người trong đó mềm yếu cái k i a phân thân đã bị nàng thành công khống chế mà khắc cái k i a ưu việt phân thân nghe nói cũng đã rơi vào biển cả không biết tung tích chỉ cần thời cơ thích hợp đến áo ni khắc hy á liền sẽ mang nàng khống chế cái tia mềm yếu ngoại lý an quay về bạo phong vương quốc, một lần nữa gây sóng. gió còn không cần áo ni khắc hy á nói tới thời cơ thích hợp đến bạo phong vương quốc đã phái quân đội tới cái này khiến màng lòng xấu xa l ạ i pháp lợi an không thể không có chút sầu lo cho dù đây hết thể nhìn qua không có gì dị thường cũng là như thế căn cứ vào l ạ i pháp lợi an biết tin tức mấy ngày trước thời điểm h ắ c thiết người lùn phát động phản loạn bọn hắn tính cả một chi thủy nguyên tố quân đội cùng một chỗ đuổi lờ nạp la tư mà ở biết được h ắ c thiết người lùn đã mất đi viêm ma chi vương cái này chỗ r ử a phía sau mạch cách ni quốc vương cơ hồ lập tức đối với bạo phong vương quốc phát khởi cầu viện tình cầu yêu cầu bạo phong vương quốc xuất binh hiệp trợ đồng tu người lùn giáo hơn hát thiết người lù bạo phong vương quốc nhiếp chính vương phía sau không có cự tuyệt đồng minh cầu viện nàng phái bá ngoại nhị công tức chỉ huy một cái bộ phận bộ đội tinh nhuệ thừa tàu điện ngầm đi tới sắt lô pháo đài nghe theo mạch cách ni quốc vương chỉ huy sau đó trong vòng vài ngày mạch cách ni quốc vương cùng bá ngoại nhị hợp binh một chỗ t hướng hát thạch tháp không ngừng tiến quân lấy thẳng đến vừa mới nại pháp lợi an đều có thể nhìn đến nhân loại người l ù n liên quân tiên phong cái này nhìn qua không có vấn đề gì đ ồ n g tu người lùn cùng h ắ c thiết người lùn ở giữa c ử u hận người qua đường đều biết liên minh quân đội rất không có khả năng để h ắ c thiết người lùn không đánh tiến công h ắ c thạch tháp thế lực khác hơn nữa bạo phong vương quốc xuất binh cũng không nhiều bất quá nại pháp lợi an vẫn còn có chút mơ hồ bất an tại loại này tâm tính bên trong nại pháp lợi an kêu thủ hạ của mình đặc cơ tắc tư t tại vậy hạ một cái long nhân tướng quân đi lên phía trước những cái kêu h ắ c thiết người lùn bây giờ tại làm cái gì cùng hai ngày trước một dạng bọn hắn trốn ở trong thành lũy vội vàng chuẩn bị chiến đấu vậy hạ xem ra bọn này đen thẳng lùn hôm nay phải xui xẻo đạt cơ tát tư tướng quân thanh nhâm bên trong mang theo không che giấu được cười trên nôi đau của người khác tốt đạt cơ tát tư người thông chi duy mẫu xạ giả khắc n h ư ờ n g dưới tay hắn quân đội cẩn thận đề phòng thời khắc giám thị hắc thiết người lùn cùng liên minh chiến cuộc phát triển tuân mệnh bệ hạ tại đạt cơ tát tư tướng quân lĩnh mệnh lui ra phía sau nại pháp lợi an cũng thoáng an quyết tâm lấy liên minh binh lực tới nói đánh bại hắc thiết người lùn sau đó rất không có khả năng có thừa lực lại vào quân hắc thạch trên tháp tầng hơn nữa nại pháp lợi an thủ hạ chính là bộ hạ cũ chứng thực lực kỳ thực cũng không yếu mười phần k ê u dũng thiện chiến Coi nhưng nếu như quân đội liên minh qua giới thái độ của hắn cũng sẽ không mềm yếu hắn sẽ lệnh liên minh minh bạch hát thạch tháp là khối xương cứng tại hát thạch tháp bản thân đối với nhân loại cùng đồng tu người lồn không có giá quá cao đáng giá dưới tình huống chắc hẳn liên minh sẽ không ở ở đây cùng hát thạch trong tháp bộ hạ cũ rơi liệu chết Tại ngươi An ầ n từng tình liên minh quân đội dần dần đến gần hát thạch tháp, từng cái tình báo liên tiếp bị thủ hạ cái tiếp báo bị đ a đến n là nói những cái kêu hát thiết người l ù n không có quy ở tại bọn hắn trong thành lũy ngược lại từ công sự bên trong chạy ra đang tại chuẩn bị xếp hàng mại pháp lợi an kinh ngạc nhìn về phía đối diện xiết cái lẹ tướng quân chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng liên minh chơi một hồi xếp hàng quyết chiến không thành long nhân tướng quân cũng có b ư n bực hắn khó hiểu nói không sai vậy hạ ta cũng cảm thấy cái này rất không hợp với lẽ thường nhưng sự thật chính là như thế n ạ i pháp lợi an cùng siết cái lẹt đều xem không hiểu hát thiết người l ù n muốn làm gì bọn họ động tính rất khác thường bây giờ cách làm hoàn toàn là lấy dương ngắn tránh giải nhưng căn cứ vào hai người đối với hát thiết người l ù n hiểu rõ hát thiết người l ù n mặc dù cố chớp nhưng tuyệt không phải cái gì đ ồ đần bọn hắn đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy n ạ i pháp lợi an cái nghi vấn này không lâu sau liền được giải đáp một cái long nhân lính liên lạc phi tốc chạy lên đỉnh tháp hốt hỏng o nói không xong bậy hạ liên minh cũng không có cùng hát thiết người l ù n xảy ra chiến đấu ngược lại bọn họ và hát thiết người lùn liên thủ phân hai cái phương hướng đối với hóc o đức mạn thành phát động công kích duy mẫu xạ dạ khắp tướng quân tỉnh cầu ngài mau chóng điều động v t quân n g ư ờ i nói cái gì x í ế t cái l ạ không thể tin nói hát thiết người lùn làm sao lại cùng liên minh liên thủ lính liên lạc vội vàng giải thích đây là sự thực tướng quân đây chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy bây giờ phía dưới đã báo nguy thế nhưng là sáu tốt nại pháp lợi an đứng d ậ y biểu lộ vô cùng nghiêm túc trong thời gian thật ngắn hắn đã minh bạch tình hình tính nghiêm trọng bất luận h ắ c thiết người lốn xuất phát từ nguyên nhân gì cùng liên minh liên thủ bây giờ đã trở thành sự thực đã định chỉ một h ắ c thạch bộ lạc đối với liên minh còn không có lớn như vậy lực hấp dẫn chỉ sợ bọn họ chân chính mục tiêu là chúng ta a l ạ p đâm mẫu tại lính liên lạc lớn tiếng hưởng ứng h ắ c long tri vương đi cho đạt cơ tát tư tướng quân hạ lệnh nhường hắn mang nước lá chắn quân đoàn tiến đến trợ giúp duy m â u xạ giả khắc thú nhân cự ma các loại mặc kệ chết bao nhiêu đều tốt nhất định muốn giữ vương hoắc đức màn thành tuân mệnh bệ hạ lính liên lạc lĩnh mệnh rời đi lại pháp lợi an sau đó nhìn về phía mình tướng quân xiết cái lẹt người đi dẫn giác khắc khắc tin tức này lệnh siết cái lẹt vậy vậy lẹ mại pháp lợi an lắc đầu vừa nghĩ tới muốn từ bỏ nhiều năm thành quả sắc mặt hắn cũng không đẹp mắt như vậy bất luận liên minh biết đánh nhau hay không phía dưới hát thạch tháp ở đây cũng đã không an toàn nữa Phạm nhân cùng chúng cùng tộc không á đánh c cự cửa, lúc coi chúng có c lòng liên lui lần nhất định đến như kế tiếp tiếp tìm tới ta thể mấy đó sẽ k í cần h không phải là đối thủ, cùng đến lúc đó luôn cuống tay chân, chẳng bằng bây giờ nhìn. Tình huống chủ động rút lui một bộ phận. Xích cái bất đắc dĩ truy vấn. thế nhưng là, bậy hạ, chúng ta có thể cũng cùng lúc cuống cái đắc có muộn đến luôn bằng động vấn, nơi nào? Không giờ sớm sẽ một lui truy bộ đối rời đi là lẹt là, đó tay rút bất ta bây bậy dĩ phải lo lắng tướng quân sớm tại mấy năm phía trước ta liền an bài qua một chỗ đường lui lại pháp lợi a n nhìn về phía phương bắc chúng ta sẽ tại gờ mô bạ tỏ xây lại lập một tòa xào huyệt 274 chương 62. hát dược chi tổ tiểu hồng long lại pháp lợi an làm ra di chuyển quyết định cũng không phải là ý tưởng đ ộ t phát bởi vì hát long quân đoàn cựu ra khắp nơi nguyên nhân hắn không thể không sớm an bài tốt đường lui lấy ứng đôi hát thạch tháp tao nổ cường địch vây công lúc tình huống hôm nay xem ra đầu này đường lui đoán chừng chính là phát huy được tác dụng thời điểm mặc dù liên minh hòa hát s ắ t người lùn liên quân mục đích không nhất định là hát long quân đoàn cũng không chắc chắn có thể đánh xuống hát thạch tháp nhưng mà l ạ i pháp lợi an cũng không có trong lòng còn có may mắn hắn tính toán trước tiên di chuyển một bộ phận chứng rồng cùng thí nghiệm vật tư để tránh thật đến rồi tình huống xấu nhất ra tay vội vàng chân lo di chuyển công tác đối với hắc long quân đoàn tới nói cũng không khó khăn mặc dù hát thạch tháp phụ cận mặt đất đã chiến thành một đoàn nhưng hắc long nhất tộc nhưng là xe bay mang theo vật tư từ trên bầu trời rút lui liền có thể thời gian một phút một phút đi qua tại sau hai giờ nại pháp lợi an ý chí đã chiếm được cấp tốc thông suốt long nhân nhóm hòa hắc cánh kỹ sư nhóm vội vàng đem trứng rồng thí nghiệm số liệu thí nghiệm vật tư đóng gói chờ nhập dạ hậu liền sẽ thừa dịp bóng đêm di chuyển nhóm đầu tiên trọng yếu bao hỏa một phương diện khác đã cơ bản tát tư tướng quân cũng đã xuất quân đã tới ở vào h t h ạ c h tháp tầng dưới hoác đức mặt thành t ă n viện b cùng liên minh hát thiết người lồn liên quân chiến trở thành một đoàn nhờ vào nại pháp lợi an thủ hạ chính là quân đội một mực ở vào độ cao tình trạng giới bị hơn nữa còn nắm giữ kinh doanh nhiều năm địa lợi mặc dù nại pháp lợi an thủ hạ chính là bộ hạ cũ rơi quân đội tại binh lực thượng kém x a tít tắp liên minh hòa hát s ắ t người lồn liên quân giao chiến phía sau thiệt hại cũng không tính là nhỏ nhưng vẫn là miễn cưỡng chặn liên minh cái này khiến nại pháp lợi an tâm tình bung lòng không thiếu căn cứ vào nại pháp lợi an tâm tình bung lòng không thiếu dù là lại thuận lợi không có mười ngày nửa tháng cũng là không làm được có khoảng thời gian này hòa hoa kỳ ngoại pháp lợi an hoàn toàn có thể căn cứ vào chiến cuộc tiến triển thông do đường đối h ắ c thiết người lùn cùng đồng tu người lùn mặc dù có thể liên hợp lại đoán chừng là l o à i người nguyên nhân ngoại pháp lợi an có phán đoán cái kết luận này cũng không khó đạt được lấy đồng tu người lùn tính cách coi như có thể cố nén không đúng h ắ c thiết người lùn ra tay cũng t u y ệ t không có khả năng giúp h ắ c thiết người lùn tiến công địch nhân của bọn hắn chỉ có nhân loại mới có biện pháp thuyết phục đồng tu người lùn hỗ trợ tiến công hát thách tháp cho nên chỉ cần nhân loại vòng này xảy ra vấn đề con này liên quân liền sẽ tuyên cáo tăng giã hẳn là thông chi áo ni để cho nàng mau chóng mang quốc vương trở về bạo phong thành cứ như vậy không chỉ có hát thạch tháp lần này vây công liền có thể có thể giải trừ trong thời gian ngắn loại này liên quân cũng sẽ không xuất hiện lần nữa loại pháp lợi an đang suy tính thời điểm đột nhiên cảm thấy có chút không đúng hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng chỗ đã thấy cảnh tượng làm hắn trên mặt đột nhiên biến s á c nơi xa vài đầu to lớn hồng long đang nhanh chóng tiếp theo mỗi một đầu hồng long cũng là ít nhất g i ố n g mấy ngàn năm trưởng thành long mà ở hồng long trên thân còn theo bộ phận ấu long cùng với đại lượng sư thiếu bọn hắn ba bất luận hồng long ấu long vẫn là sư thiếu trên lưng đều ngồi một hai cái hành khách thân mang bản giáp cùng đủ loại vũ khí rõ ràng không còn thiện ý mà càng làm lại pháp lợi an sợ h a y là hắn đã nhận do cầm đầu cái k i a hồng long thân phận đó là hắn tuyệt đối không thể đối đầu tồn tại đó là sinh mệnh trói thế giả hồng long nữ vương hạ l ụ khắc tư thác tát đáng chết ta bị lừa h ắ c thạch tháp nhân loại phía dưới người l ù n liên quân bất quá là đánh nghi binh mà thôi mục đích của bọn hắn là vì hấp dẫn h ắ c thạch trên tháp tầng hòa h ắ c cánh c h i tổ binh lực trên trời c h i bộ đội này mới là địch nhân chân chính đòn sát thủ loại pháp lợi a n trong nháy mắt minh bạch hết thảy hắn xương sống lưng không khỏi một hồi phát lệnh không dám do dự phi t ố c hướng trong tháp chạy đi làm loại pháp lợi a n nhìn thấy ạ lì khắc tư tháp t ắ t thời điểm ạ lì khắc tư tháp t ắ t cũng thấy rõ loại pháp lợi ăn mặc dù loại pháp lợi ăn ở vào biến hình trạng thái nhưng bằng mượn nàng đối với sinh mạng mất cảm nàng vẫn là cơ h ở đây đúng là hắc long nhất tộc xào h u y ệ t đó chính là ỷ thủy nhi tử n o ạ i pháp lợi a n á luy khắc tư tháp tát mở miệng nói khắc lao địch cá đang ngồi ở hồng lòng nữ vương trên lưng nàng nghe vậy trong mắt hơi hơi lên vận sóng một hồi còn phải phiền phức bệ hạ tận khả năng bắt sống hắn hoặc cái khắc trưởng thành hắc long ta cần từ bọn hắn trong miệng biết được t r ư ở n g phu ta tung tích á luy khắc tư tháp tát trả lời m ạ i pháp lợi a n thực lực không kém nếu như hắn một lòng chống cự muốn bắt sống so với hắn so sánh khó khăn đến nôi cái khắc hắc long chúng ta sẽ đem hết toàn lực bắt bọn hắn lại ta cũng cần biết con của ta n g õ lạp tư tháp tư Ấn. Khắc địch cá lao tại r trọng ọ n nay nhiệm không nào, nàng n g gật đầu, để bảo đảm bảo o hôm hở vụ không có sơ hở nào, nàng ngoại trừ mời đ ồ năm g người ngoài, tu trợ biệt t luồn quân này viện quân hỗ trợ bên ngoài, còn chi đặc hỗ năm trước hải g i a n h i núi chi chiến lúc kết thúc hồng long nữ vương cùng cả giả sạc sơ đều từng người cho liễu khắc lao địch cá nhất tấm vảy một phương diện làm song phương minh ước chứng kiến một mặt khác cũng là vì thuận tiện lẫn nhau liên lạc mà lần này khắc lao địch cá chính là vận dụng liễu hồng long nữ vương viên kia lân p i ế n liên hệ với liễu hồng long nữ vương nàng từ đầu trí quế đối với hồng lòng nữ vương nói rõ hết thạy ngoại trừ ngoa ly an mất tích lúc hắc long quân đoàn tính toán giá h ỏ a hồng lòng sự kiện kia bên ngoài còn nói h ắ c thạch tháp là hắc long xào huyện hắc long dùng k h ắ c cự long thi thể làm thí nghiệm cùng với ngõ lạp tư tháp tư tại h ắ c thạch tháp mất tích rất có thể đã giữ nhiều lành ít tin tức cái này mấy cái tin tức nghiêm trọng kích động l i ê u hồng lòng nữ vương thần kinh nhất là ngõ lạp tư tháp tư mất tích càng là lệnh hồng lòng nữ vương đau lòng không thôi ngõ lạp tư tháp tư thế nhưng là hồng lòng nữ vương tối yêu quý nhi tử một trong b không không vụ vụ tại, tại hồng long quân đoàn đáp ứng ra tay phía sau khắc lao địch á liền đem kế hoạch tấn công đội thành hôm nay cái dạng này từ bá ngoại nhị công tước xuất lĩnh một bộ phận quân đội tại hắc thạch tháp phía dưới đánh nghi binh lấy hấp dẫn địch nhân binh lực mà nàng và cái khắc liên minh chân chính chủ lực đem cùng một chỗ trực tiếp thông qua ngồi cưỡi hồng long cùng sư thiếu tiến công tầng cao nhất hắc long xào huyện xuyên thẳng hắc long quân đoàn yếu hại khắc lao địch á đối với kế hoạch này thành công lòng tin m ư i phần phong phú tầng cao nhất tiến công đội ngũ thực lực mười phân mạnh trừ liễu hồng long nữ vương cả giả sạt sở c h ờ hồng long cao thủ bên ngoài còn có mạch cách ni quốc vương vợ dị ẩn giai nạ trinh tiết t h á n h nữ k h i lạc mã nhóm cường giả cùng số lớn hoàng gia kỵ sĩ tham dự trong đó đủ để đánh hạ hát dược c h i tổ hơn nữa từ vừa mới loại pháp lợi an hốt hoàng biểu hiện đến xem kế hoạch này dương đông kích tây bộ phận đoán c h ừ n g cũng đã thành công hồng long tốc độ phi hành rất nhanh ngắn ngủi sau một phút khắc lao địch đã rơi xuống hát thạch tháp đinh tháp hồng long nữ vương cũng đã biến thành hình người xuất hiện ở bên cạnh nàng cái khắc hồng long cùng sư thiếu trên lưng hành rất nhanh một cái từ hoàng gia kỵ sĩ tạo thành chiến đấu đội ngũ trước hết nhất tổ chức hảo tiếng đức mang theo con này hoàng gia kỵ sĩ trung đội theo sát tại khắc lao địch đá hồng long nữ vương bọn người sau lưng nhanh chóng hướng vừa mới lại pháp lợi an rút lui đại môn đi đến đại môn đã phong bế khắc lao địch đá lấy tay xoa lên cánh cửa trong mắt ngân mang thoáng qua lập tức minh bạch như thế nào phá giải nàng cấp tốc xoay người nói giải nạ phiền phức đợi lát nữa ngươi đối với vị trí này phong thích một cái toàn lực viêm bạo thuật không có vấn đề khắc lao địch đá giải nạ gật gật đầu áo tư thác kéo một hồi nổ tung phía sau trước tiên đâm cháy đại môn đến n ổ i những người khác chúng ta tốt nhất tạm thời lui lại điểm tuân mệnh thủ hộ giả là bệ h ạ t r i n h tiết thánh nữ cùng hoàng gia d ị đ ỡ n h a u n h a u hưởng ứng liêu khắc lao để đá hồng long nữ vương cùng cạ g i t sặc sờ các cái khác hồng lòng cũng lui về phía sau mấy bước vê anh tiếng nổ vang lên g i à i n ã n é m ra viêm bạo thuật đem đại môn một vị trí nào đó nổ cái lỗ thủng t r i n h tiết thánh nữ thì khôi phục cự nhân chiều cao nàng nhanh chân chạy trọng trọng đụt vào theo một tiếng vang thật lớn đại môn bị đ ụ vỡ gạt gật lan ngói lai tư tháp tát hai người các ngươi dẫn dắt đấu lòng nhóm giám thị ngoá không muốn thả bất luận cái gì hắc long rời đi hồng long nữ vương đối với hai đầu cự long hạ lệnh tuân mệnh mẫu thân cự long túi đầu đáp k h ắ c lao địch đá cũng đối bạo phong vương quốc mới tổ kiến không quân tướng quân hạ tương tự mệnh lệnh cắt dìn rộ giờ thiếu tướng sẽ xuất lĩnh sư thiếu binh sĩ hiệp trợ hồng long đối với mảnh này không vực tiến hành phong tỏa tại an bài tốt hết thể phía sau k h ắ c lao địch đá hỏa cái khác liên quân binh sĩ tiến n h ậ p bị đâm cháy sau cửa lớn chính tiết thánh nữ một tay cầm một mặt ta chắt đạt tư chế tạo cực lớn tấm chắn đi ở trước nhất và hôm nay trong chiến đấu cơ thể dám chắc lại am hiệu thánh quang nàng đem làm phòng Bọn hắn tại xuyên qua một đoạn cầu thang, thông tại một qua cầu qua một cái không có ó một b ngại người phòng, vừa mới quẹo thời điểm, không ít người đều nghe được đau đớn cùng tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Không, được thời mới điểm, vừa đau quẹo đều tuyệt ít dữ. pháp bên trong áo tư sa đoạn sức mạnh đã k h ô n g chế tư tưởng của ta hát thạch chi vương nộ khí phun trào tại trong huyết mạch của ta ta không cách nào k h ô n g chế mình không, sáu k h ô nghe sáu. n g được cái này âm thanh phía sau mấy cái biến thành hình người hồng lòng đều trên mặt lộ da thần sắc hưng phấn quá tốt rồi ngõ lạp tư tháp tư không chết hắn còn sống chạy mai sở đặc biệt kéo tư thanh em bên trong lộ da kính hỉ hắn nhận ra mới vừa âm thanh hồng long nữ vương cũng gật gật đầu trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm tới không sai là ngõ lạp tư tháp tư mặc dù hắn giống như đã trúng hắc cá ma pháp nhưng hắn dù sao còn sống chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi giải cứu hắn hắn chính là phụ trách bảo quản lưu xa tiết trượng mảnh vụn ngõ lạp tư tháp tư nghe l i ế u hồng long nữ vương cùng cái khác hồng long đối thoại phía sau khắc lao địch đá đã hiểu chủ nhân của cái thanh âm này là ai không bao lâu phía sau nàng càng là tận mắt thấy này chỉ cường đại hồng long cùng với một chi long thú quân đội đây là một chi đặc thù long thú quân đội sở dĩ nói đ ặ thù là bởi vì chi này long thú quân đội là từ dòng da sáu màu long thú tạo thành. ngoại trừ hắc long quân đoàn vốn có màu đen long thú bên ngoài trong bọn họ còn có màu đỏ long thú thanh đồng long thú màu lam long thú lục sắc long thú cùng với hôn sắc hơn màu long thú khắc lao địch cá hỏi bên người cạ già xảo sơ đạo vì sao lại có cái khác màu sắc long thú tại còn có loại kia thải sắc long thú là cái gì ta cũng không tin tưởng nhưng chắc hẳn đây chính là l ạ i pháp lợi a n ở chỗ này mưu đồ một trong chúng ta nhất thiết phải t r a ra nó nhưng ở cái kia phía trước trước hết ý nghĩ cứu vớt hóa lạp tư tháp tư cạ già sắc sở khẽ lắc đầu con mắt nhìn chằm chằm vào địch quân long thú quân đội phía trước một đầu hồng long đó là một đầu cường đại hồng long trên người long uy chỉ so với cả dạ t sờ dở dạ gượng phòng thời điểm hơi yếu một chút bất quá lúc này đầu này cường đại hồng l o n g trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ duy chỉ có nhìn thấy ạ lụy khắc tư tháp tắt thời điểm hắn thoáng thanh tình một chút mẫu thân giúp ta một chút ngọn lửa màu đen trong lòng ta thiếu đốt ta đã không cách nào khống chế ta bảy ngâm miệng tiểu hồng long hủy diệt bọn hắn hình dạng người mại pháp lợi an cắt đức n g ó a lạp tư tháp tư nói ra trong giọng nói của hắn mang theo một loại đặc thù sức mạnh hồng lòng trong mắt tùy theo lần nữa tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ hòa diễm ngõ làm tư tháp tư hét lớn một tiếng vỗ hai cánh sông về quân đội liên minh tại hắn sau lưng cái tia long t h ú quân đội và mấy cường đại thủ lĩnh cũng lớn bước phát động công kích 275 chương 63, hát dược chi tổ cụ d i ệ u mã đồ tư đây là một tòa dị thường rộng lớn hùng vĩ đại sảnh độ rộng gần trăm m độ cao cũng có cao hơn mười m rất khó tưởng tượng tòa này đại sảnh là người lùn loại này một m năm m ư ơ thân c a o thấp bé sinh mệnh xây dựng kiến trúc mà trên thực tế tòa này đại sảnh cũng chính xác không phải người lùn nhà thiết kế phờ giang don gang thiết kế hàng nguyên đai nguyễn kiện tại loại pháp lợi sao chiếm giữ hát thạch tháp sau đó hắn sắp t ố i cánh tri tổ nhà hát thạch đỉnh tháp tầng tiến hành cải tạo nhường hát dược tri tổ trở nên càng thêm cao lớn càng kiên cố hơn g i n m chắc lấy thuận tiện hắn cùng cái khác hát long tiến hành thí nghiệm cùng sinh hoạt cái này cũng không khó lý giải thanh niên long thì có cao bốn năm m trưởng t thành long càng là có cao hơn bảy m trọng lượng lại có thể đạt đến mấy chục thậm chí trên trăm tấn nặng mại pháp lợi sao làm thí nghiệm cũng phải cần dùng đến không thiếu trưởng thành cự long thi thể không thêm cố cải tạo phía dưới hắn căn bản là không có cách sử dụng bình thường lúc này, tòa này to lớn cao lớn trong đại sành chiến đấu đã bộc phát ngõ lạp tư tháp tư vỗ cánh bay thắt xuống trước tiên phi tốc xông về l i ề n quân nhất phương đội ngũ mà đối mặt ngõ lạp tư tháp tư tiếp cận cùng hắc long quân đoàn công kích hồng long nữ vương cũng làm ra h ư n g đối cỡ láo tư đặc biệt là tư chạy n a i sở đặc biệt là tư ba người chúng ta cùng đi chế phục ngõ lạp tư tháp tư a cơ đi esto đặc biệt là tư cùng khảm nhiều tư đặc lạp tư các người phụ trách hiệp trợ phạm nhân c ả g i t sở s cùng chạy n a i sở đặc biệt là tư nghe lệnh phía sau bắt đầu biến thân cự lòng mà ả l ù khắp tư tháp tắt thì chầm hơn một chút nàng cầm n g ự đá quý màu tím lơn tiếng nói lấy sinh mệnh trói thể người danh nghĩa ta sẽ tại hôm nay chúc phúc những phạm nhân này sinh m một cố gợn sóng hình dáng ngọn lửa màu đỏ lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán cấp tốc r ộ i rửa qua nàng nhân loại chung quanh người lùn trên người bọn họ tùy theo nổi lên màu đỏ ma mà pháp hỏa hoa và hôm nay suốt cả ngày bên trong bị c h ú c phúc tất cả mọi người đều trở nên càng cường tráng hơn cứng cỏi cơ bắp biến càng thêm rắn chắc gân cốt trở nên càng thêm mềm dẻo cứng rắn điều này làm cho bọn hắn sức mạnh cùng cường độ thân thể cũng l ớ n tăng lên nhiều sinh mệnh lực càng trở nên vô cùng thịnh vượng thật là cường đại thật khí cảm thụ được thể nội xung danh sức mạnh khát lao địch đã có chút hâm mộ nhìn xuống khối kia đá qu đó là titan ezona ban cho hồng lòng nữ vương trí bảo cùng y sắt lạc ánh trăng vương miện g mã bên trong cầu tư tập trung chi cầu vồng h ư ở n g tư đa mộ thời gian đồng hồ cắt chờ một dạng cũng là bọn hắn sức mạnh quyền hành t ự ợ n g trưng sáng thế chi trụ cấp bậc trí bảo Mượn nhờ khối kia bảo thạch a l ì khắc tư tháp tác không chỉ có thể đồng thời ban cho mấy vạn quân đội tương tự c h ú c phúc thậm chí nàng còn có thể làm đến gây chi trùng sinh cùng trình độ nhất định khởi tử hoàn sinh titan thủ hộ giả cũng là nắm giữ tương tự thần khí nhưng là bởi vì thuộc tính cùng chức trách nguyên nhân một số thời khắc cái nào đó thần khí biết mấy cái thủ hộ giả cùng hưởng cũng tỉ như thánh quang thuộc tính sáng thế chi trụ a cách lạp mã chi thuẫn chính là do am hiểu thánh quang đ ể n h ị cùng ổ đình cùng bảo quản cùng sử dụng mà bây giờ a cách lạp mã chi thuẫn ngay tại ổ đình trong tay ban v ề tới khắc lao địch gá trong tay cũng có một kiện giống cấp bậc thần khí đó chính là bể nát tắt cách lạp tư chi nhãn trước đây ý lợi đan thậm chí có thể lợi dụng nó xé nát cả một cái đại lục đủ để gặp uy lực của nó tại dung h ỏ a chi tâm chi chiến kết thúc trong mấy ngày này a chắt đặt tư liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở chữa trị tắt cách lạp tư chi nhãn bên trên vì thế thậm chí hắn liền làm khắc lao địch á chế tạo kỳ thương sự tỉnh tại ban cho song c h ú c phúc phía sau hồng long nữ vương c ũ n g cấp tốc biến lớn tăng cao khi nàng biến hình sau khi hoàn thành lúc này ngõ lạp tư tháp tư đã cùng mọi người đã không xa hắn hít một hơi thật sâu không tốt k h á c lao địch á thấy thế trong lòng cạc kinh nàng lập tức minh bạch đầu này hồng long muốn làm gì nháy mắt sau đó ba đạo thánh quan g kết nối phi tốc từ nàng lòng bàn tay bay ra phong tỏa nơi xa hai cái hoàng gia kỵ sĩ và một người lùn b ả o khố vệ sĩ tại đem đối phương tốn hướng mình đồng thời nàng hô lớn áo tư tháp kéo minh mạch trinh tiết thánh nữ g i lên tấm chắn phòng ngự giống nương theo linh hai nhức ó c tiếng rồng ngâm cùng nhau đến tới là phô thiên cái địa liệt diễm thổ tức dù cho liệt diễm thổ tức mục tiêu chủ yếu là cạ g i ạ t sặc s ở chờ hồng long chính thiết thánh n ữ cao tới bảy mét cự thuẫn cùng nàng thân thể khổng lồ cũng đỡ được đại bộ phận liệt diễm d ư ba nhưng vẫn là có một hoàng gia kỵ sĩ bị liệt diễm trung đích trên người hắn khắp nơi đều là đốt liệt diễm phát ra thê lương bi thảm âm thanh ta cho ngươi nhân tử a thập nơ vin huynh đệ tiếng đức tiến lên một kiếm giải trừ cái kêu hoàng gia kỵ sĩ đau đớn một bên khắc lao địch đá trong mắt khẽ r u lên không khỏi có chút tự trách đây là nàng lần thứ nhất xuất đội đối mặt cự long loại này đối thủ vậy mà phạm vào sa qua bên kia rời xa những thứ này cự long mạch cách m i h é t lớn các chiến sĩ nhao nhao nghe lệnh hướng đại sảnh một bên tránh đi mà đại sảnh mặt khác một bên hồng long nữ vương chạy n a i sở đặc biệt lạp tư cùng cả giạt sặc s ở cũng đã đón nhận ngõ lạp tư tháp tư bốn cái cự long chiến thành một đoàn luận thực lực ngõ lạp tư tháp tư cũng liền cùng cả giạt sặc s ở không sai biệt lắm tự nhiên không phải mặt khác ba đầu cự long đối thủ thế nhưng là hồng long nữ vương bọn hắn dù sao cũng là tới liền cứu vớt ngõ lạp tư tháp tư cho nên ra tay có chỗ cố kỵ trái lại ngõ lạp tư tháp tư mặc dù trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua thanh minh đau đớn sám hối không ngừng động tác trên tay lại một điểm không trượm thậm chí có không thiếu đồng quy vụ tận đấu pháp trong lúc nhất thời đổ miễn c u ố cùng mặt khác ba đầu cự long đánh một cái ngang tay ngay tại bốn cái cự long tranh đấu thời điểm bất luận phe liên minh vẫn là long thú nhất phương quân đội đều rất an ý tránh đi cự long tranh đấu pha vi để tránh bị nội thương song phương quân đội sau đó không lâu chém giết lại với nhau đám dòng này thú vô cùng khó đối phó bọn họ là cự long trợ thủ cùng binh sĩ mặc dù số lượng không nhiều nhưng mà mỗi cái thân mang phụ ma bản giáp lại thêm cơ thể cường hành ép tới hoàng gia kỵ sĩ và bảo khố vệ sĩ liên tục bại lui kỳ thực chỉ luận về khởi thân thể tới nhân loại cùng người lùn tự nhiên không phải long thú đối thủ nhưng mà hôm nay tại hồng long nữ vương trúc phúc gia trì nhân loại cùng người lùn mặc dù so sánh lại long thú thấp bé không thiếu nhưng trên lực lượng cũng không như thế nào ăn t h ể t ỏ i ngược lại là động tác bên trên so long thú muốn nhẹ bén không thiếu chỉ liệu mạng sáp lá cà lời nói phàm nhân kỳ thật vẫn là có thể hơi chiếm t h ư ợ n g phong nhưng long thú cũng không phải chỉ có thể võ nghệ mà thôi thân là loài rồng sinh mệnh bọn hắn còn có loài rồng sinh mệnh đặc thù thiên phú dị năng thổ tức dù cho loại thổ tức so với cự long tới nhỏ yếu hơn rất nhiều Khoảng cách còn một màn này trên chiến trường liên tiếp diễn ra sáu loại long nhân phóng thích ra đủ loại thổ tức màu đỏ long thú cùng màu đen long thú liệt diễm thổ tức thanh đồng long thú thời gian thổ tức phỉ thúy long thú kịch độc thổ tức cùng với màu lam long thú hàn băng thổ tức thỉnh thoảng vang lên phạm nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ vừa mới tiếp chiến liền bị đánh đầu góc cho váng nếu như không phải là bởi vì còn có anh hùng cường già ở đây đoan chừng không bao lâu cũng sẽ bị ép tới liên tục bại lui cuối cùng không thể không ra khỏi đại sành này tập tư chớ đan quần sơn tại phù hộ lấy ta chiến h ư n g âm thanh bên trong mạch cách ni quốc vương phát động thiên thần b u ô n g xuống hóa thân thành một cái cường đại thổ linh chiến sĩ thân thể của hắn bắt đầu bành trướng làn da cơ bắp đều biến thành nham thạch miễn dịch tuyệt đại bộ phận ma pháp long thú thổ tức tự nhiên cũng không cách nào có ý n g h ĩ u được hắn bành bành bành trầm đục â m thanh liên tiếp vang lên mạch cách ni quốc vương s o n g truy múa nhanh chóng hắn thường thường ba bốn truy liền có thể đập chết một cái long thú thứ nhất thứ hai truy đập chân hoặc eo đem long thú đập nằm xuống đệ tam bốn truy đem long thú đ ậ p chết long thú tấn công về phía lơi dao của hắn cùng chiến phủ hơn phân nửa bị hắn không nhìn không phải thần khí căn bản không có khả năng công phá khôi giáp của hắn sau lại làm bị thương hắn cứng như bàn thạch bắp thịt ra từng cái long thú ở trước mặt hắn liên tiếp ngã xuống tại mạch cách ni quốc vương cách đó không xa khắc lao địch đã biểu hiện thì rõ ràng phải kém hơn một tiết vũ kỹ của nàng nguyên bản là không bằng mạch cách ni loại này trải qua chiến trường tiên truy bách luyện chiến sĩ hơn nữa tại mới vừa rồi trong chiến đấu nàng còn phát hiện trong tay nàng tư đa mỗ tạp đối với long thú cũng không có loại kia thấy máu tức giết hiệu quả cái này cực lớn th nhưng tư đa mộ tạp vẫn xem như một cái bảo kiếm chém s ắ t như chém bùn cho nên thông thường lòng thú vẫn không phải đối thủ nàng đồng dạng bị giảm xuống lực sát thương còn có dài nạ con rồng này thú bộ đội trang bị vô cùng hào hoa người người đều có cao cấp phụ ma bản giáp g cái này khiến dài nạ không cách nào dùng phạm vi lớn pháp thuật nhanh chóng thanh t r ạ n g bây giờ nàng đang hoặc dùng phạm vi lớn băng xương pháp thuật k i ể m chế địch nhân động tác hoặc dùng đơn thể ma pháp điểm giết lòng thú áp chế lực cũng không so giữa không chung hai đầu thanh niên hồng lóng tốt bao nhiêu phe liên minh tất cả trong cơn giả chi tiết thánh nữ ngược lại là biểu hiện nổi bật nhất một cái thân thể của nàng dị thường cao lớn dăn t r u n g quanh long thú thổ tức cùng vũ khí căn bản không có cách nào đối với nàng tạo thành cái uy hiếp gì ngược lại là nàng tiện tay một truy một đá liền có thể đập bay một cái long thú chỗ đến càng là có liên tục không ngừng thánh năng từ dưới chân nàng tuân ra đem phụ cận tự động biến thành thánh khiết trí địa t h i ê u đốt lấy phụ cận long thú thường thường không dùng đến mấy giây long thú nhóm thì không khỏi không lui về sau bọn chúng trên chân thế nhưng là vừa không có khôi giáp lại không mẹ rồng dưới loại tình huống này trinh tiết thánh nữ liền như là một chiếc cự hình giống như xe tăng đi tới long thú nhóm liên tiếp lui về phía sau lấy nhưng sau đó không lâu nàng vẫn là gặp đối thủ hình quái dị song đầu cự long cụ d i ệ u mã đ ầ tư xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa cụ d i ệ u mã cổ tư đại bước đối với t r í n h tiết thánh nữ phóng đi thân thể nặng nề làm hắn di chuyển một bước đều có thể phát ra chấn động to lớn long t h a n h tản ra khí thế một đi không trở lại ngăn tại trước mặt hắn long thú nhóm n h a u nhao cuốn quýt tránh ra để tránh bị nó một cước dâu chết đối mặt vọ tới t cụ d i ệ u mã h ệ u sợ t r í n h tiết thánh nữ không có chút nào vẻ sợ hãi nàng đồng dạng c ầ m thuẫn sung kích vê anh nữ cự nhân cùng song đầu cự long đánh tới một cái lên phát ra đinh thai nước ó p tiếng oanh minh to lớn chấn kích lực làm cả đại sành đều đột nhiên run lên một cái. cự nhân cùng cự long riêng phần mình lui lại hai bước chán ghét dị dạng v á i vật ngươi nhất định phải đạt được tịnh hóa t r i n h tiết thánh nữ hét lớn phía trước con này song đầu cự long mặc dù có sinh mệnh lại tản ra làm nàng nôn mửa vong linh cùng hôn loạn khí t ứ c làm nàng cảm nhận được thiên nhiên chán ghét đáp lại t r i n h tiết thánh nữ là một tiếng vang lên long hống cự nhân cùng cự long lần nữa đánh lẫn nhau lại với nhau thỉnh thoảng có thánh quang cùng đủ loại long ngữ ma pháp tiếng nổ vang lên khắc lao địch đã tự nhiên nghe được trình tiết thánh nữ cùng song đầu cự long phát ra đ ộ n tĩnh bất quá bất luận là nàng vẫn là mạch cách ni quốc vương nhất thời nửa khắc đều không lo được trợ giú hai người phân biệt tất cả bị một cái chiến sĩ cường đại trạng ngăn tại khắc lao địch đá trước mặt là một cái long nhân tên là l t á n g ư ơ i mà mạch cách n i quốc vương trước mặt là một cái long thú tướng quân tên là siết cái lẹt hai trăm bảy mươi sáu chương sáu mươi bốn hắc d ư ợ c c h i tổ hy la cờ mã buộc phát hắc d ư ợ c c h i tổ trong đại sảnh chiến đấu đang đứng ở trạng thái ác liệt liên quân mặc dù chiếm hữu ưu thế nhưng trong lúc nhất thời không cách nào mở ra cuộc diện hồng long nữ vương chờ ba đầu trưởng thành cự long cùng n g õ lạp tư tháp tư đánh thành một đoàn bởi vì có chỗ cố kỵ cho nên chậm chạp không thể cầm xuống n g o lạp tư tháp tư mà khác một mặt phe liên minh viễn trình binh s g i ả i nạ cùng với chút ít pháp sư dưới sự giúp đỡ chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng ở cận chiến binh sĩ phương diện nhân loại cùng người lùn vẫn lấy làm k ê u nạo hoàng gia kỵ sĩ và bảo khố vệ sĩ đối mặt long thu quân đoàn ở vào hạ phòng mà mấy cái cường giả cận chiến trinh tiết thành nữ mạnh các h nhi khắc lao địch á thì nhao nhao bị khắc lạc mã hữu sơ xích thập lôi nhĩ l i ở tá nhĩ n g ă n lại đến mức chiến cuộc lâm vào rằng co bất quá loại rằng con à y sẽ không một mực tiếp tục kéo dài liên quân dù sao có được lực lượng lên ưu thế tuyệt đối long thu nhóm mặc dù đang trong cận chiến chiếm thượng phong nhưng bọn hắn dù sao khuyết thiếu đủ c g i ả i nạ cùng cái kia hai đầu thanh niên hồng long phát huy tác dụng càng ngày sẽ càng lớn sớm muộn cũng sẽ đủ để cho long thú quân đội duy trì không được phải mau chóng đánh vỡ cục diện không thể kéo tới cái nào thời điểm chính cùng lựa ở tá nhĩ chiến thành một đoàn khắc lao địch đá trong lòng có chút lo lắng nàng xuất quân tới đây cũng không phải là vì chiếm giữ hát thạch t h á p hoặc đơn thuần chiến thắng mà thôi nàng lần này đến đây mục đích lớn nhất là bắt được lại pháp lợi an trở trưởng thành hát long khảo vấn trước đây ngoại lý an mất tích nguyên nhân cùng rơi xuống vì thế nàng mới gọi tới đồng tu người lùn cùng hồng long quân đoàn hỗ trợ nhưng bây giờ Mại p tư tư mèo mèo hơn á p lợi nữa coi như dứt bỏ những thứ này không nói hoàng gia kỵ sĩ thương vong tình trạng cũng là khắc lao địch đá nóng lòng mở ra cục diện nguyên nhân trọng yếu hoàng gia kỵ sĩ trong c ậ n chiến cũng không phải long thu quân đoàn đối thủ cho nên dù cho có thánh kỵ sĩ cùng pháp sư trợ giúp bọn hắn cũng tại tiếp chiến bên trong không ngừng ngã xuống hoàng gia kỵ sĩ thế nhưng là vương thất trong tay cường đại nhất lệ thuộc trực tiếp vũ lực càng là khắc lao địch đá sớm chiều trung đụng tập vệ nàng thực sự không muốn hoàng gia kỵ sĩ trong trận chiến đấu này hao tổn quá nhiều nhưng khắc lao địch đá trước mắt là ở tá nhị thực lực không kém khôi giáp trên người ma kháng lại cao tại tư đa m ộ tạp năng lực đặc thù đối với đó vô hiệu dưới tình huống khắc lao địch đá trong thời gian ngắn khó mà thủ thắng nàng không khỏi suy tư lên cái khắc phá cục phương pháp. k h ắ c lao địch c á lợi dụng ngắn ngủi khe hở phi tốc quét xuống bốn phía hồng long nữ vương bên kia vẫn không có tiến triển mạch cách ni cùng siết thập lôi n h ị bên kia cũng gần như đến nỗi trinh tiết thành nữ nàng ấy bên cạnh thì ẩn ẩn không hề địch khắc lạc mã cái s ở dấu hiệu bất qua ỷ vào cơ thể rắn chắc khôi phục lại nhanh nàng ngược lại cũng sẽ không dễ dàng chiến bại xem ra bọn hắn bên kia cũng là không trông t ạ y nổi khắc lao địch c á tiếp tục suy xét lên nối xét tới nhưng không bao lâu chiến cuộc đổ bởi vì một người khác phát sinh biến hóa đó chính là cao đẳng nữ tê t h hy lạc mã nàng làm ra hòa khắc lao địch đá phán đoán hóa k h ắ c lao địch ái nhất dạng khi lạc mã tới hát thạch tháp cũng có rất rõ ràng mục đích mục đích của nàng chính là truy tra lưu xa tiết trượng mạnh vụn bởi vậy tại khai chiến sau đó khi lạc mã trước tiên làm hai chuyện đầu tiên nàng phát hiện mại pháp lợi ăn có phải đi dấu hiệu vì thế nàng thỉnh cầu bờ dị ẩn đi tìm hành suýt lấy mại pháp lợi ăn tiếp đó nàng phi tốc tiếp cận những người khác chỉ sợ không kịp tránh bốn cái hồng cự long t r ỗ ở t r ê n trường lơ tiếng hỏi t h ă m lưu xa tiết trượng mạnh vụn rơi xuống ngõ lạp tư tháp tư chỉ là cơ thể không bị khống chế mà thôi tinh thần của hắn vẫn là khi thì thanh tỉnh ngôn ngữ cẳng là không bị ả xác nhận hy lạc mã suy đoán trong lòng lưu sa tiết trượng mảnh vụn đã bị mại pháp lợi a n cướp đi tại minh bạch điểm này sau đó hy lạc mã trong lòng liền một mực lo lắng không thôi nàng nóng lòng bắt được mại pháp lợi a n thu hoạch cuối cùng một khối lưu sa tiết trượng mảnh vụn nhưng trước mắt rằng có chiến cuộc lại ngăn t r ở nàng làm như vậy mà mỗi giây dưa một phút mại pháp lợi a n liền có thêm một tia mang theo lưu sa tiết trượng mảnh vụn khả năng đào tàu tính chất đến lúc đó nếu như mại pháp lợi ăn từ nơi này trốn bắt nữa ở hắn giấu vết thế nhưng là rất khó mà không có lưu sa tiết trượng mảnh vụn tặng mỗi lợi bao lại không biết có bao nhiêu tộc nhân sẽ bởi vì giáp trùng t h a i hương mà chết mang theo loại này lo lắng khi lạc mã rất nhanh liền nhịn không được quan sát một lát sau nàng đình chỉ nữ tế ti trị liệu công tác hai tay c á t tướng một cái vác tại sau lưng ma pháp hai tay trưởng kiếm trở tay nắm chặt rút ra chân phát lực chạy gớp phi tốc phóng tới liêu khắc lao địch cá vị trí một cái thải sắc long thú ngăn tại trước mặt của nàng nàng linh xảo nghiêng người tránh thoát long thú thổ tức dọc theo long thú khía cạnh t i ế p thân dối trên tay trái phát lực đâm một phát liền chính xác dọc theo long thú bản giáp hộ vệ không tới hạ bộ đâm vào、Gào. t h ả i s á t long thú phát ra kêu thảm như h e o bị làm thị tâm thanh ngã xuống đất hy lạc mã thì sớm đã rút trường kiếm ra đón nhận một cái khắc màu đen long thú mà lần này nàng trước tiên một kiếm theo màu đen long thú chỗ đầu gối bản giáp chỗ kết hợp đâm vào tại màu đen long thú bị đau sau khi ngã xuống đất nàng r ứ t khoát liên tiếp hai kiếm đem con rồng này thú tại chỗ chém giết đánh giết xong là ở tá nhĩ phụ cận ba con long thú phía sau hy lạc mã cuối cùng hòa khắc lao địch cá hội hợp khắc lao địch cá đã chú ý tới vị nữ tê ti này đến mặc dù hy lạc mã võ kỹ cao làm nàng kinh ngạc nhưng nàng vẫn nhanh chóng làm ra thích hợp nhất tương đối khắc lao địch hai tay n ắ m chắc tư đa mỗ tạp hung hăng một kiếm chém về phía lợi tá nhĩ cái sau lần nữa nâng đao chào đón vững vàng tiếp lấy liêu khắc lao địch đá thi công tại mới vừa rồi đối quyết bên trong một màn này đã xảy ra mấy chục lần nhưng lần này k h i lạc mã ra nhập vào k h i lạc mã không cùng lợi tá nhĩ đối kháng chính diện ý tứ nàng trực tiếp nhiều hướng về phía lợi tá nhĩ bên cạnh quõng lợi tá nhĩ mới đầu cũng không có quá mức để ý cái này nữ tê ti tới gần tại mới vừa rồi hòa khắc lao địch đá đối chiến quá trình bên trong đã từng có cái khắc hoàng gia kỵ sĩ tính toán hiệp trợ mình nữ vương vây công địch nhân giống như lệ ở tá nhị tuấn h phát một cái thiêu đốt đi qua nhưng hy lạc mã dù sao không phải là thuần túy chiến sĩ nàng thấp giọng ngâm nga một đoạn ngải lộ ân cầu nguyện tử một tầng trắng tinh quang xa còn có nàng để cho nàng miễn ở long nhân ma pháp tất cả hiệu quả liên tiếp h ỏ a cầu mắt thấy ma pháp thứ nhất vô hiệu lệ ở tá nhị trong lúc đ ố i rối thả ra người thứ hai ma pháp tính toán đánh lui đối phương nhưng mà lần này hai đại đội châu hỏa cầu liền hy lạc mã trên người trắng đ o á n quang xa đều không đụng tới liền bị hy lạc mã trong tay hai thanh trường kiếm chém nát mà bây giờ nữ tế ty cùng lợ tá nhị ở giữa đã tiếp cận đến rồi chiến đấu khoảng cách hy lạc mã xong kiếm liên tiếp đâm ra. đ â m về lở tá n h ị bốn cái chân cùng bụng chỗ nối tiếp nơi đó là lở tá n h ị hộ giáp chỗ yếu nhất suy suy suy huyết hoa không ngừng vẽ lên lợi ở tá n h ị bị đau giống to nhưng hắn vô kế khả thi hy lạc mã vẫn chỉ là đâm hộ giáp chỗ bạc nhược mà thôi hắn ngay mặt khắc lao địch c á trong tay thế nhưng là t h ầ n khí nếu như hắn ngược lại ứng đối hy lạc mã chiêu tiếp theo đoán chừng cũng sẽ bị khắc lao địch c á một kiếm hai đoạn hy lạc mã từng kiếm một đâm vào lở tá n h ị bốn cái chân mỗi một kiếm đều mang cho lở tá nhĩ kịch liệt đau nhức cùng thương thế thỉnh thoảng có long thú tính toán đi lên hộ vệ tướng quân của bọn hắn nữ tế ti kiếm thuật h ò a khắc lao địch đá rất nhiều không giống nhau khắc lao địch đá kiếm thuật là tiêu chuẩn kỵ sĩ kiếm đạo đại khai đại hợp đường đường chính chính mà kiếm thuật của nàng thì lại lấy giết chết làm chủ thế công vô cùng lăng lệ mỗi một kích đều ngắn gọn nhưng chí mạng đó là nàng tại thượng vạn năm vô số lần trong chém giết tổng kết rèn luyện ra võ kỹ không có một k i a dư thừa biến hóa bởi vì hy l ạ c mã chuyên chọn lệ ở tá n h ị bốn cái dưới đùi u tay lệ ở tá n h ị hành động rất nhanh nhận lấy ảnh hưởng không bao lâu phía sau hắn cũng không còn cách nào theo kịp khắc lao địch đá hành động Bị khác lao, lao, hơi hơi lao địch đá đáp hai người bắt đầu hướng về mạch cách nghi vị trí đi tới dọc theo đường đi không có long thú có thể ngăn cản đi tới hai người tại cây vai chiến đấu quá trình bên trong các lao địch đá cũng đối ngại lộ ân nữ tế thi sâu hơn một tầng nhận biết ngài lộ ân nữ tế thi mặc dù là thanh chức giả nhưng tuyệt không phải cùng nhân loại thánh quan giáo g hội mục sư m ộ t dạng chỉ có thể dùng thần t h á n h pháp thuật viễn trình phụ trợ hoặc công kích nữ tế ti tuyển bạt vô cùng nghiêm ngặt các nàng mỗi người đều nhận được quanh năm võ kỹ huấn luyện thời gian chiến tranh ngoại trừ có thể triệu h o á n thần thuật bên ngoài còn có thể người mặc bản giáp đeo vũ khí chiến đấu mỗi người đều là vô cùng cường hãn chiến sĩ liền lấy t ỷ rèn ma duy san đế tư chở nữ tế ti tới nói các nàng đơn thuần võ kỹ cũng không so bất luận cái gì anh hùng cấp chiến sĩ yếu nhược mà khác lao địch á bên người hy lạc mã cũng giống như vậy xem như địa vị gần với đại tế ti cao đẳng nữ tế ti vũ kỹ của lúc này nàng liền trái phải mỗi tay nắm một cái hai tay trường kiếm kiếm thế giống như mưa rông gió bao đâm ra trước mặt nàng long thú liên tiếp bị nàng đâm n ã hai nữ nhân tốc độ đi tới thật nhanh sau đó không lâu liền tiếp cận mạch cách nhi phụ cận xích thập lôi nhĩ vẹn vẹn đối phó mạch cách nhi cũng có chút phí sức lại sao địch ba cái đáng sợ cận chiến giả liên thủ không có mấy lần liền mình đ ầ y thương tích bị ba người liên thủ giết chết xích thập lôi nhĩ có v ẻ n h ư tại long thú bên trong địa vị không thấp cái chết của hắn cực lớn g a o động chung quanh long thú sĩ khí mà mạch cách n i khắc lao đ i cá hy lạc mã gia nhập vào lại tăng mạnh liền quân nhất phương cận chiến thực lực giảm một chút một tăng phía dưới con rồng này thú quân đội cũng không còn cách nào ngăn cản bọn hắn đối thủ nhanh chóng bại lui lấy mà lúc này khắc lao địch á, k h i lạc mã cùng mạch cách ni đã tiếp cận khắc lạc mã ghi sở cùng t r i n h tiết thánh nữ chiến trường ba người bọn họ tính toán liên hợp những người k h á c cùng một chỗ vây công khắc lạc mã g h i s ở giống như vừa mới đúng rồi cách tá nhị cùng siết thập lôi nhị làm ở dạng nhưng lần này bọn hắn chính cống đụng phải cái té ngã hai trăm bảy mươi bảy chương sáu mươi lăm hắc dực chi tổ nữ thần bùng xuống bổ thứ tư đổi mới thẳng đến tiếp chiến khắc lạc mã cổ tư khắc lao địch á mới hiểu được vì cái gì lấy chính tiết thánh nữ năng lực, vẫn sẽ rơi vào hạ đầu này nhiều s ó n g c ự thú nhục thể phi thường khủng bố nó cao tới năm m lực lớn vô cùng thật d à y vẫy dòng phía dưới là nổ tính phát đạt cơ bắp cái này đưa cho nó vô cùng cường hắn đẹp cho nên nó cũng căn bản không cần cái gì khôi giáp các loại đ ồ vật khắc lao địch cá tận mắt nhìn thấy k h i l ạ c mã ma pháp trường kiếm toàn lực một kiếm đâm tới sẽ bị lân phiến suy yếu hơn phân nửa lựa đạo căn bản đâm vào không được mấy cm mà mạch cách ni quốc vương truy ngược lại là chưa bao giờ sợ cái gì lân phiến khôi giáp các loại nhưng cái quái vật này cao hơn năm m hình thể cùng phát đạt bắp thịt rắn chắc quyết định mạch cách ni quốc vương hơn ba mươi cm lớn bằng truy khó mà đối với nó tạo thành tổn thương gì. ư ợ càng lại l k quan địch trọng chính là khắc lạc mã cổ tư chỗ cường đại nhất căn bản không phải của hắn cường hát nụ thể mà là nó kinh khủng ma pháp năng lực hắn có thể đồng thời phóng thích năm loại cự long năng lực thiên phú hai cái miệng rộng gầm rú không ngừng mỗi một lần long hống đều có thể phát ra một loại phạm vi ma pháp tấn công về phía chung quanh nó tất cả mọi người khi nó đối mặt trinh tiết thánh nữ thời điểm bởi vì trinh tiết thánh nữ gần như đối với ma pháp miễn dịch những ma pháp này hiệu quả còn không rõ ràng nhưng làm khắc lao địch đá một nhóm gia nhập vào trong cuộc chiến thời điểm pháp thuật của nó mà bắt đầu hiện ra cường hãn uy lực tiếng rồng ngâm vang lên cái này tiếp theo cái kia phạm vi ma pháp rơi đập tại liêu khắc lạc mã gây sợ t r u n g quanh phụ cận tính toán vây công nó mấy cái hoàng gia kỵ sĩ bảo khố vệ sĩ cơ hồ trong nháy mắt chiêu có bị lục long ma pháp đập chúng trở nên buồn ngủ lâm vào chúng độc trạng thái có hồng long ma pháp đập chúng trên thân giấy lên hòa diễm sinh mệnh lực cũng tại thiêu đốt bên trong dần dần bị khắc lạc mã cổ tư cất đ o ạ n có bị lam long ma pháp đập chúng trên người tầng băng càng ngày càng dày khí lực biến mất theo sáu thậm chí cái nào đó bảo khố vệ sĩ đã trúng nhiều loại long hống sau đó trực tiếp biến hình trở thành một cái bị khắc lạc mã cổ tư không chế được khắc lao địch cá một cái truyền t ố n g xuất hiện ở cái k i a nhiều màu long thú bên cạnh lóe lên long thú thế đại lực trầm một quyền tay trái trở tay bắt lấy đối phương cánh tay một tia ngân hỏa lập tức tránh ra đốt lượt nhiều màu long thú toàn thân giống a a a tiếng giống chậm rãi đã biến thành tiếng người nhiều màu long thú một lần nữa biến trở về người lùn khắc lao địch cá tay trái phát lực đem hắn ném cho hậu phương kỵ sĩ tay phải thì đ ố i số trong đó long hống hoàng gia kỵ sĩ quăng ra một đạo thánh quang gợn sóng thánh quang gợn sóng trải qua chỗ tất cả long hống ma pháp hiệu quả đều bị xua không thể dùng để cùng đầu này cự thú chơi tiêu hao hơn nữa những kỵ sĩ này đối với loại cấp bậc này kinh khủng cự thú cũng giúp không được quá đại ân hoàng gia kỵ sĩ và bảo khố vệ sĩ bắt đầu lui ra khắc lao địch đá lần nữa x u ố n g lên nàng phi tốc khắc lạc mã cổ tư bên cạnh bộ dự định v ọ t tới đối phương dưới bụng mang đến mở ngực giải phẫu khắc lạc mã cổ tư trước tiên phát hiện động tác của nàng không để ý chính mình ngay phía trước chính tiết t h á n h n ữ nó đột nhiên quay đầu nhắm ngay khắc lao địch đá một cái thanh đồng lòng hống vang lên khắc lao địch đá động tác lập tức trở nên vô cùng chầm rãi nàng không gian xung quanh thời gian đã bị thanh đồng lòng sức mạnh định trụ khắc lạc mã cổ tư dứt khoát mở ra miệng rộng chia đôi không chúng khắc lao địch đá tới t đáng giận lại là chiêu này khắc lao địch đá trên thân ngân hỏa dấy lên động tác của nàng đột nhiên khôi phục bình thường lấy nghìn cân treo sợi tóc chi thế tránh thoát liêu khắc lạc mã ghi sở căn xé trong lòng không khỏi sợ không thôi vừa mới trinh tiết thánh nữ cứng rắn đ u ổ i đều bị cắn xuống một tảng lớn ra thì tới nàng bị cắn t r ú n g đoán trừng hạ tràng cũng gần như thánh nữ hung hăng một truy đập vào trên vài tiếng thanh âm gãy xương xuyên tới. nhưng mà con quái vật này lại giống không có việc gì đồng dạng xoay người lần nữa va chạm đem trinh tiết thánh nữ đánh lui lại mấy bước sau đó tất cả là một đạo lục long long hống cùng lam long long hống nhắm ngay hy lạc mã cùng mạch cách nghi mạch cách nghi cơ hồ trong nháy mắt bị đông lại nhưng hắn tùy theo phát động thiên thần bông u xuống đã biến thành cùng trinh tiết thánh nữ một dạng ma mỹ hệ nở chi thể tránh thoát lam long long hống hiệu quả mà hy lạc mã mặc dù bởi vì nữ thần phù hộ cũng không thụ thương nhưng nàng cũng đã mất đi dùng cái kia hai thanh ma pháp kiếm đâm cự thú hứng thú nàng xoay người lui lại nằm chặt một kiện thanh sắc mặt dây chuyền hô lớ chúng ta sẽ dốc hết toàn lực khắc lao địch cá hòa mạch cách ni hưởng ứng nói hy l ạ c mã quỳ xuống đất chắp tay trước ngực cắn chặt thành kính ngâm sướng lên ca ngợi nữ thần cầu nguyện t ừ tới nhu mỹ tiếng ca vang lên q u ỷ dưới đất nữ tế ti theo tiếng ca ngâm sướng cơ thể bắt đầu phát sáng mới đầu m ư ờ i phần yếu ớt sau đó càng ngày càng sáng khắc lạc mã cổ tư cơ hồ tại trong chớp mắt liền cảm nhận được uy hiếp trí mạng nó phát ra hai tiếng đinh thai nước cóc long hống nhanh chân chạy về phía quỳ dưới đất hy lạp mã áo tư thắp kéo ngăn trở nó tuân mệnh thủ hộ giả trinh tiết thánh nữ giơ lên cự thuẫn g ắ t gao đính trụ liêu khắc lạc má cơ sở xung kích mạch cách m i cũng ngâng truy gõ lên khắc lạc m ã cổ tư chân chỉ tới nhưng mà khắc lạc m ã cổ tư giống như, như là lên cơn điên liều chết đi tới chống đỡ lấy trinh tiết thánh nữ liên tiếp lui về phía sau tranh thoát hai cái long hống khắc lao địch đá giơ lên từ đa mô tạp tới gần liêu khắc lạc má cơ sở sẽ phải cho nó rủ tới một kiếm nhưng chỉ gặp khắc lạc m ã cổ tư lúc này đã cùng hy lạc m ã tiếp cận đến rồi đầy đủ khoảng cách hai tiếng tiếng rồng ngầm vang lên một cái hồng long, long hống cộng thêm một cái hắc long, long hống nhắm ngay hy lạc má mà đi nàng gặp nguy mà n g lúc này h i lạc mã cầu nguyện từ cũng phát ra cái âm tiết cuối cùng hát thạch ngoài tháp trên không chúng một vòng trăng tròn tại ban ngày hiện ra vô số nguyệt quang ngưng kết trở thành màu bạc trắng của sáng trực tiếp rơi xuống chúng tia sáng này chuyển tiếp hát thạch tháp tầng cao nhất đem hy lạc mã cùng khắc lao địch đá bao vào thời gian trong nháy mắt này phản phất liền như vậy dừng lại mà khác một bên tại ngân sắc của sáng rơi xuống một khắc này ngõ l ạ p tư tháp tư đột nhiên dùng mình một cái trong cơ thể nó h ắ t cá ma p h á p bản năng e ngại loại này chân thần sức mạnh động tác của hắn tùy theo chậm một nhịp cái này bị mặt khác mấy cái hồng long bắt được cơ hội ngáy mắt sau đó ngõ l ạ p tư tháp tư bị cạ g i ạ t sặc sờ cùng ạ lì khắc tư tháp tắt ép đến trên đất sau đó giải n ạ bổ một cái áo thuật lồng giam triệt để đem cái này đầu cự long gò bó mà khác một bên một đạo mắt trần có thể thấy màu tím la re trụ từ trên trời giang xuống chính xác xuyên qua liều khắc lạc mã gây sờ hai cái đầu sinh mệnh lực mạnh mẽ dị dạng cự dạng c không hổ là nữ thần sức mạnh khắc lao địch cá trong lòng thán phục con này s o n g đầu cự long mặc dù các nàng cũng có thể đánh giết nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy dứt khoát lưu loát đây chính là nữ tê ti chỗ cường đại có thể mượn nhờ thần linh sử dụng so với tự thân cường đại hơn rất nhiều sức mạnh loại k i a t h u ộ c về chân thần sức mạnh ở nơi này đầu trên tuyến thời gian vận mệnh của ngươi thật sự rất thú vị nhu hòa giọng nữ dễ nghe tại khắc lao địch cá vang lên bên h a y lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện ngân bạch cổ sáng cũng không tiêu thất nữ thần ý chí cũng không rời đi nữ thần bệ hạ ngài vì cái gì nói như vậy khắc lao địch cá trả lời nữ thần âm thanh mang theo ý ngươi và những người khác không giống nhau từ vừa mới bắt đầu chính là mang theo rất lớn sự không chắc chắn mà lần này ta từ trên người ngươi thấy một ít tương lai thật sự rất thú vị sẽ đưa ngươi một kiện lễ vật của ta à để cho ngươi có thể nhiều một lần vận mệnh lựa chọn cơ hội vận mệnh lựa chọn đúng vậy chờ một ngày kia đến lúc ngươi liền sẽ rõ ràng thú vị trật tự thủ hộ giả ta rất hiếu kỳ lựa chọn của ngươi lại là cái gì nữ thần âm thanh dần dần yếu bớt có sáng biến mất theo khắc lao địch đã run lên phút chốc sau đó nàng cảm thấy tay trái một hồi nóng bỏng đưa tay xem ra trên mu bàn tay lại nhiều hơn một tháng răng hình dáng ân ký chúc mừng ngươi bệ hạ đây là nữ thần c h ú c phúc h i lạc mã lộ ra nụ cười chân thành mặc dù nàng không hiểu nữ thần tại sao muốn đối với khắc lao địch đá cái này không phải tín đồ hạ xuống c h ú c phúc nhưng nàng dù sao cũng là cao giai nữ tê ti nữ thần hết thể quyết định đối với nàng mà nói chắc chắn đều là đúng khắc lao địch đá giơ tay lên con v ấ n đạo cái này có gì tác dụng ta cũng không biết hy lạc mã lắc đầu nữ thần c h ú c phúc cụ thể công năng nhiều mặt khó mà cụ thể xác định nhưng có thể khẳng định là từ nay về sau nữ thần đem một mực chiếu cống ư ơ i ở cùng với ngươi khắc lao địch á lễ phép trở về hai câu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này ngược lại nữ thần trúc phúc cũng không phải chuyện gì xấu mà ả lùy khắc tư thắp tát đã biến thành hình người đi tới bên cạnh hai người đang đối với hy lạc mã ca ngợi một câu ngại lộ ân sau đó hồng long nữ vương ánh mắt rơi vào liêu khắc lạc mã cơ sở trên thân thể rất nhanh hồng long nữ vương hai mắt bắt đầu t r ừ n g lớn sắc mặt rất nhanh trở nên vô cùng phẫn nộ lại pháp lợi sao hắn làm sao dám sáu hắn vậy mà bảy hồng long nữ vương âm thanh mang theo nồng nạc oán giận khắc lao địch t thấy thế cũng sắp ánh mắt xê dịch về l i u khắc lạc mã cơ sở thi thể nàng nhữ may vẫn đạo ả lùy khắc tư thắp tát vì cái gì q u á i thú có thể đồng thời sử dụng ngũ sắc cự long năng lực hơn nữa còn mang theo nồng như vậy nặng hơi thở của vong linh bởi vì nó chính là sử dụng chúng ta ngũ sắc cự long thi thể chấp và cải tạo m à t h à n h ta tại trong thân thể hắn cảm nhận được h à i tử của ta thi thể khí tức gã lì khắc tư tháp tắt thanh â m mới đầu có chút bi thương nhưng rất nhanh trở nên càng ngày càng phẫn nộ những thứ này nhịn tắt lý áo gian ác dòng roi ta nhất định phải để bọn hắn vì mình hành động trả giá đắt còn có điều tra rõ mưu đồ của bọn họ khắc lao địch ta nói bổ sung đối với nàng mà nói điểm này mới là trọng yếu nhất hồng long nữ vương gật gật đầu không sai chúng ta cần mau chóng điều tra rõ đây hết、thể. bất quá ở trước đó ta còn có một chuyện c ầ n trợ giúp của ngươi 278 chương 66, hát dược huyết vòng lấy dạy pháp giả chi danh bổ thứ hai đổi mới tháp n g ó a đức đem trắng ngân chi tay đưa ta dùng xuống như ngài mong muốn thủ hộ giả khắc lao địch đá từ tháp n g ó a đức trong tay nhận lấy trắng ngân chi tay kể từ nàng đổi dùng tư đa mỗ tạp sau đó trắng ngân chi tay liền tạm thời giao cho đề nhị cận vệ thủ lãnh tháp n g ó a đức bảo quản sử dụng mà đề nhị cận vệ vài tên t h a n h kỵ sĩ bây giờ là nàng tư nhân thân vệ tự nhiên đi theo nàng tham dự trận này trọng yêu chiến đấu khắc lao địch đá cầm trong tay trắng ngân chi tay, đi tới hình dạng người Vừa khắc lao địch đá đem trắng ngân chi tay đẻ ở ngõ lạp tư tháp tư trên trán ngân hỏa dấy lên theo trắng ngân chi trong tay bộ minh khắc đường vân chạy xuôi trải qua trắng ngân chi tay tăng phúc hậu chuyển vào ngõ lạp tư tháp tư cái chán bên trong tinh thần trật tự thần lực là loại hỗn loạn này lòng người hát cá ma pháp thiên địch theo ngân hỏa con chú rất nhanh ngõ lạp tư tháp tư đột nhiên một cái r u n r ơ y miệng lớn thở hổn hển trong mắt của hắn điên cuồng biến mất giải trừ hắn gò bó a giải nạ hắn đã không sao khắc lao địch đá đạo giải nạ gật gật đầu vỗ tay cái đ ụ a ngõ lạp tư tháp tư trên người háo thuật lồng giam tùy theo bị giải khai bị giải khai gò bó phía sau ngõ lạp tư tháp tư mặt lộ vẻ vẻ xấu hổn mồm xin lỗi có lỗi với mẫu thân ta vừa mới sáu không có chuyện gì hai tử ta không có quái ngươi ác mộng đã qua sáu lì hai p tư thắp đem n g l cái thanh niên an uổi long cũng biến hóa thành huyết tinh linh bộ dáng đỡ ngõ lạp tư tháp tư đi ra ngoài ngõ lạp tư tháp tư đang bị bắt về sau từng tao nổ không thiếu giày vỏ về sau lại bị loại pháp lợi an thả ra tiêu hao tiềm năng sinh mạng ma pháp lúc này hắn đã tổn thương nguyên khí nặng nghề hồng long nữ vương phải sau đó dẫn hắn trở về tinh hồng thánh sở thật tốt điều dưỡng một chút mới có thể khôi phục bất quá dưới mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là truy trăn lại pháp lợi an tung tích căn cứ vào ngõ l ạ p tư tháp tư thuyết pháp h ắ c thạch trong tháp bình thường có ba đầu trưởng thành hắc long cùng một số đầu thanh niên long thường trú ngẫu nhiên còn sẽ có hai đầu trưởng thành cự long đến đây nhưng bây giờ đám người một đầu hắc long cũng không phát hiện cái này rõ ràng có cái gì rất không đúng một đoàn người hướng vào phía trong tìm tòi không bao lâu bọn hắn gặp một đám số lượng gần năm trăm hát thạch thú nhân cùng thuật sĩ liên quân không tốn sức chút nào giải quyết bọn hắn thịnh nội trạng thái ạ l ì khắc tư tháp tắt cùng cạ giặt sặc sỡ tiến lên riêng phần mình phun ra mấy cái nóng bỏng nóng bỏng long tức tại chỗ thiêu chết không ít thú nhân nghiêm trọng hơn làm rối loạn thú nhân trận hình sau đó liên minh hoàng gia kỵ sĩ và bảo khố vệ sĩ cùng nhau xử lý bọn hắn nguyên bản là liên minh tinh nhuệ nhất chiến sĩ thú chi nhận được ạ l ì khắc tư tháp tắt c h ú c phúc phía sau thân thể bọn họ cường độ cùng sinh mệnh lực càng là có thể so với long thú trực tiếp giết đến hát thạch thú nhân đều cha gọi mẹ không bao lâu liền bỏ lại đầy đất thi thể một bại mà tản sau đó liên minh phát hiện một cái tràn đầy hắc long trứng rồng căn phòng. Đừng nhìn thật làm cho nàng trực tiếp tất cả đều đánh nát đám r ồ n g này chứng nàng lại có chút không đành lòng nàng gọi một cái đầu thanh niên long phụ trách kiểm tra đám r ồ n g này chứng phàm la hủ hóa còn không nghiêm trọng liền lưu lại chờ chiến tranh kết thúc phía sau nhường ấu long mang về tinh hồng thánh sở nuôi dưỡng lớn lên xem có hay không cải tạo hy vọng hồng long là có dưỡng dục cái khác long tộc trứng rồng thói quen cũng tỷ như lam long nhất tộc bởi vì mã bên trong cầu tư đổi phế cùng điên của nguyên nhân gần vạn năm tới mã bên trong cầu tư đại bộ phận dòng dõi kỳ thực cũng là ạ lụy khắc tư tháp tắt cùng cả giả sợ nuôi lớn liền mã bên trong cầu tư ru đang lúc liên quân dự định kiểm tra căn phòng thời điểm phía trước trong chiến đấu không lộ diện phụ trách s u y ế t lấy mại pháp lợi a n bờ dì ẩn đã trở về hắn mang đến mại pháp lợi a n ti n t ứ c các ngươi nhất định không thể tin được ta phát hiện cái gì đơn giản quá đi ê n cùng bờ dì ẩn một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ chỗ đó cũng là các loại cự lòng thi thể khắp nơi đều là bị giải bảo cự lòng khắp nơi đều là dở dạ gồng thai tiên huyết n g ư ơ i nói chỗ ở nơi nào phàm nhân á lì khắp tư tháp tát vội vàng truy vấn một bên cạ giặt s ặ sở cùng chạy mai sở đặc biệt kéo tư sắc mặt cũng cực độ khó coi sau đó không lâu đám người ngay tại bờ dì ẩn dẫn đầu dưới tìm được một chỗ không có gì khác thường vách tưởng tại bờ dì ẩn nhấn mấy chỗ cơ quan phía sau một cái con đường hoàn toàn mới xuất hiện tất cả mọi người theo con đường đi tới tại cơ quan mở ra trong nháy mắt nại pháp lợi a n trong nháy mắt cảm ứng được không thích hợp hắn không thể tin nói làm sao có thể bọn hắn sao có thể cứ như vậy trực tiếp tìm tới nại pháp lợi a n đối với hắn phòng thí nghiệm bí mật bốn cái này bị hắn gọi hắt dược huyết vòng địa phương bí ẩn tính rất có lòng tin đối với một cái điên cùng nhà khoa học tới nói nơi quan trọng nhất đương nhiên là hắn phòng thí nghiệm n ạ i pháp lợi an vì mình phòng thí nghiệm thả ra số lớn bí mật mà pháp hơn nữa có lòng tin coi như ạ lụy khắc tư tháp t ắ t cũng nhìn không tấu h ở đây cho nên hắn mới triệu tập cái khắc hắc long dấu vào hắt rực viết vòng tính toán đợi hồng long n ữ vương nhóm cường giả tìm kiếm được h ắ c thạch tháp tầng dưới thời điểm đang ý nghĩ đào t ẩ u có thể n ạ i pháp lợi an sao có thể nghĩ đến hồng long n ữ vương một nhóm vậy mà thẳng đến hắn phòng thí nghiệm mà đến cái này đánh hắn hảo một cái trở tay không kịp n ạ i pháp lợi an không biết là vợ gì ẩn những năm gần đây khả nhưng tiềm hành đảo mệnh khởi động máy đóng tay nghề tuyệt đối là toàn bộ ngà c h ạ c h lạt cao cấp nhất tồn tại liền ti t a n cơ quan hắn danh sưng đều có thể lẹn vào đồng thời phá giải chớ nói chi là hát dược huyết vòng kỳ thực mại pháp lợi an bây giờ còn là có cơ hội thoát đi hắn là cái pháp thuật đại sư tự nhiên tinh thông truyền t ố n g pháp thuật chỉ cần hắn lập tức truyền t ố n g chạy trốn tất cả mọi người thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì nhưng mà lại pháp lợi an do dự liệu khởi tới hắn là một cái điên cùng nhà khoa học nơi này trong phòng thí nghiệm có hắn những năm gần đây hơn phân nửa tâm huyết trong đó còn bao gồm hắn kiệt xuất nhất tác phẩm cùng thí nghiệm nhật k liên hủy hắn sau cùng chạy trốn cơ hội liên quân đã đi vào hắc rực huyết vòng trong đại s ả n h dọc theo con đường này chỗ mắt thấy hết t h ể chấn kinh tất cả mọi người nào tới trước mặt là vô tận huyết tinh khí tức tử vong bên hai còn có như có như không đau đớn kêu rên thỉnh thoảng vang lên đập vào mắt có thể đạt được chỗ đều là cự long thi thể dưới chân là vết m á u loang lổ sàn nhà hai bên là đủ loại đủ kiểu pha l ê dụng cụ bên trong bày đầy đủ loại khí quan hòa giải đạo tiểu bản có cự long sáu cũng có nhân loại cùng tinh linh ở đây không biết xảy ra bao nhiêu đáng sợ tàn sát cùng hung ác mà ở hắc rực huyết vòng trong đại sành giữa không trung càng là treo mấy trăm đầu cự long thi thể đủ loại màu sắc đều có thân là sinh mệnh trói t h ế giả a lì khắc tư tháp tắt nguyên bản ghét nhất đúng là loại này đối với sinh mạng phạm và hung ác lại càng không cần phải nói những sinh mạng này vẫn là đồng loại của nàng nàng còn nhận ra những cái k ê u cự long thân phật đâu đó là hách l ạ p cả sổ kéo tư a lì khắc tư tháp tắt run giọng nói nàng đã bị tức toàn thân p h á t run thượng cổ chi chiến bên trong tộc ta lính á c chết bởi thiêu đốt quân đoàn g i ế đệ mòn thủ hạng nại pháp lợi an hắn vậy mà bắt chúng ta thượng cổ chi chiến hy sinh anh hùng tới làm thí nghiệm để bọn hắn sau khi chết còn không phải an bình sáu Ngoại p hồng á p ba h long nữ vương thoáng tính tao phía dưới nàng xem hướng về phía phối ngẫu của mình cả g i t sắc sở tiếp tục nói tình yêu của ta việc cấp bách là bắt được lại pháp lợi ăn ta có thể cảm hứng được khai chiến phía sau đến bây giờ phụ cận không có quá dài khoảng cách truyền thống ma pháp sử dụng ba động chứng minh hắn còn tại trong tháp loại tình huống này nếu có dạy pháp giả gia nhập chúng ta á t có niềm tin bắt lấy lại pháp lợi ăn thế nhưng là sáu cả ra xa sờ biết nàng muốn nói điều gì nói khẽ ta có thể thuyết phục mã bên trong c ầ u tư lần thứ nhất liền có thể thuyết phục hắn lần thứ hai thỉnh giữa mắt mà đợi tình yêu của ta hắn sẽ đến hồng long nữ vương gật gật đầu trong mắt tràn đầy tin cậy cả ra x s xa xơ thì phát ra một đạo áo thuật m a pháp đơn giản truyền lại mấy cái tin tức hình ảnh đi qua sau một cái b ọ t tổ ẩm vang mở ra một cái nam tính chất cao đẳng tinh linh không kịp chờ đợi xài bước đi đi vào tuổi của hắn rất lớn tóc lam da trắng gậy trơ cả xương mặt mũi tràn đầy tăng thương mặc một bộ rách dưới cao cổ trường bảo mã bên trong c ầ u tư hồng long nữ vương nhẹ dọc k ê ơ mã bên trong c ầ u tư không có đối với nàng làm bất kỳ đáp lại nào hắn ngơ ngác nhìn rán tại giữa không t r u n g những thi thể này những cái kia lam long nhất tộc thi thể những cái kia huynh đệ hắn tỉ mọi bọn nhỏ thi thể hắn phảng phất lại trở về một vạn năm trước tòa kia cháy hừng hực trên chiến trường ngay tại hắn cho là đám cự long đã nắm vững thắng lợi lúc một hồi đáng s ợ phản bội sinh ra hắn thân tộc liên miên liên miên nga xuống chết tại một cái phản đồ trong tay làm hắn cái này một vạn năm tới đau đau đớn không chịu đổi. Đổi phế g â y cho cả xương mã bên trong cậu tư cười liêu khởi tới mới đầu hắn tiếng cười rất thấp nhưng rất nhanh cười nhẹ chuyển thành cười to cười to chuyển thành cùng tiếu h hồng long nữ vương thấy thế sắc mặt căng thẳng nàng cho là nàng vị này điên rồi một vạn năm h u n h đệ vừa cũ bệnh tái phát đâu cả r t sặc sợ thì lặng lẽ vua xuống bờ vai của nàng ra hiệu b ô n g lỏng mặt lộ vẻ vẻ đồng tình quả nhiên ha ha ha ha sáu mã bên trong cậu tư còn tại cười tiếng cười lại lần nữa thấp liêu khởi tới tiếng cười mang theo vô tận thê lương cùng khổ tâm hai hàng nhật lệ dọc theo gương mặt của hắn chạy xuống từng g ọ t nhỏ ở h ắ n rách dưới áo c h à n g bên trên mã bên trong cả g i ra xa sờ mở miệng mã bên trong cậu tư giơ tay lên cắt đứt cả g i ra xa sờ lời kế tiếp mã bên trong cậu tư xoay người lại mặc dù trong hốc mắt vẫn mang theo nước mắt nhưng đã khôi phục bình thường hắn trầm giọng mở miệng thanh âm bên trong mang theo sâu đậm t r ầ m t r ọ c cùng h ậ n ý ta hiểu ta người huynh đệ kia nhịn tắt lý áo nhi tử ngay ở chỗ này nhịn tắt lý áo giết ta hơn phân nửa tộc nhân mà con của hắn còn muốn khinh nhuần tộc nhân ta nhóm thi thể bọn hắn thật đúng là không hổ là phụ tử a thoại âm rơi xuống mã bên trong cậu tư móc ra một con mắt hình dáng châu đói lấy dạy pháp giả chi dan ngoại pháp lợi an tuyệt vọng hát lớn đang tiếng gào bên trong trên người của hắn biến hình ma pháp đột nhiên tiêu thất hắn khôi phục mình cự long hình thái một cái to lớn hắc long xuất hiện ở trong mặt thất tại mã bên trong cầu tư tuyên bố lệnh cấm giải trừ phía trước chỉ cần hắn vẫn còn lệnh cấm phạm vi bên trong hắn liền đem không cách nào thi chuyển biến hình thuật trên thực tế không chỉ là l ạ i pháp lợi an phương biên trăm km phạm vi bên trong vô số biến hình ma pháp liên tiếp bị phá trừ lấy nhất là hắc thiết trong quảng h n rượu càng là vô số tâm hoài thai chi đã biến thành nguyên bản bộ dáng đổ náo động lên không ít chuyển bưng bất quá tại hồng long nữ vương bên cạnh đại đa số người ngược lại không có cảm giác được dị thường tới ngoại trừ mấy cái pháp sư bên ngoài nguyên lai、like, đây chính là ma pháp c h i vương sức mạnh cảm nhận được cỗ này cảm giác đè nén bởi vì chuyển đổi ma pháp không cách nào vận dụng giải nạ có chút không thích ứng nàng cảm thấy có chút bất an bản năng dựa vào nhanh liếu khắc lao địch đá nhất chút mới thoáng nhiều một chút cảm giác an toàn thế nào giải nạ khắc lao địch đá cảm nhận được cánh tay chỗ khác thường quay đầu vấn đạo giải nạ đáp h ắ n ngay cả ta thi pháp năng lực cũng tất đ o ạ n ta bây giờ không cách nào vận dụng ma pháp bày học phái bên trong chuyển đổi ma pháp khắc lao địch đá nhữ nhữ mày lại hướng mã bên trong cầu tư đi đến 279 chương 67, hát dược vòng lòng chi thai mã bên trong cầu tư chú tới lấy i ê một loại khoa trương ngự khí đánh gãy liêu khắc lao địch đá lời nói miệng của hắn toét ra lộ ra một cái nụ cười chế nhạo cười nhạo nói dòng giã mấy văn năm tất cả thủ hộ giả đều một mực đem mình nuốt vào áo đ ồ nhĩ bên trong chưa từng lộ diện ta còn tưởng rằng bọn hắn đều ở bên trong chết hết đâu nguyên lai、like、bọn hắn cuối cùng còn tìm cái người thường đến thay bọn hắn thực hiện nghĩa vụ a khắc lao địch á nụ cười trên mặt biến mất trong lồng ngực có tức giận nổi lên nàng ngẩng đầu lên đang muốn mở miệng trở về cơ đã thấy c ả giặt sặc sờ đối diện nàng đánh ánh mắt làm nàng hơi trần trờ một chút a l ì kẹ x ì thắp t ắ t mở miệng mã bên trong c ầ u tư khắc lao địch á với cái thế giới này làm ra cống hiến to lớn hơn nữa nàng cũng là bạn của ta người hôm nay nên không phải tới gây g ỗ a mã bên trong cậu tư cùng ạ l ụ kệ sĩ tháp tắt quan hệ nguyên bản là không tệ cái này một vạn năm tới hắn không thiếu hải tử cũng đều là ạ l ụ kệ sĩ tháp tắt chiếu cố lớn cho nên ạ l ụ kệ sĩ tháp tắt mà nói đối với hắn bao nhiêu lên nhất định hiệu quả mã bên trong cậu tư nhìn về phía khắc lao địch á tiếp xuống thái độ xảy ra một chút thay đổi ngươi là để nhĩ người thừa kế rất tốt trong người bảo vệ ta chỉ tôn trọng đề nhĩ mà thôi có thể đến nỗi cái khác thủ hộ giả cái này vài vạn năm tới từ già lạ kẻ long đến thiêu đốt quân đoàn xâm lấn một lần lại một lần mỗi một lần chúng ta cần bọn hắn trợ giúp thời điểm bọn hắn đều trốn ở áo đồ nhĩ bên trong đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa bọn hắn bất quá là một đám đồ hèn nhát mà thôi chỉ mong ngươi không muốn giống như bọn họ ta sẽ kế thừa đề nhĩ chính nghĩa cùng dũng khí nhưng nó thủ hộ giả không lộ diện cũng tự có n ổ i khổ tâm riêng của bọn hắn khắc lao địch đá trả lời nàng đe xuống tính khí đối với nàng mà nói quan trọng nhất là bất hát long mà không phải cùng một đầu dễ dàng nổi điên lão lam long tính toán khắc lao địch đá tiếp tục nói m ã bên trong cậu tư ta hy vọng ngươi có thể giải trừ đồng bạn của ta ma pháp lệnh cấm bọn hắn tại một hồi trong chiến đấu còn phải yêu cầu bị cự tuyệt phía sau khắc lao địch đá cũng không có hề phải hoặc bất mãn không cần tham dự chiến đấu vậy ý nghĩa cũng không cần đối mặt nguy hiểm đến nỗi mặt mũi cái gì cũng không phải nàng quan tâm sự tình nhưng mà không thể chậm trễ chính sự chúng ta hôm nay cũng phải cần bắt sống trưởng thành hắc long khắc lao địch đá nhấn mạnh một chuyện bắt sống mã bên trong cậu tư lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn ngươi nói không sai nhịn tắt l y á o những cái kia gian ác hậu duệ chính xác hẳn là bắt sống mới đúng ta sẽ bắt người sống tất nhiên mã bên trong cậu tư đều nói như vậy khắc lao địch á cũng không tốt lại nói cái gì nàng đem hơn nửa bộ phận quân đội cùng pháp sư rút ra hắc rực hết vòng phái đi công chiếm hắc thạch trên h á p tầng chính mình vẹn vẹn mang theo hai mươi người không tới một c h i đội ngũ đi theo hồng long nữ vương một nhóm đi tới con đường sau đó trên đường m ã bên trong cầu tư cũng không có nói mạnh miệng hắn cùng hồng long nữ vương chờ cự long phụ trách tuyệt đại bộ phận chiến đấu tại người phụ long vương quyền hành lại có sáng thế chi trụ cấp bậc thần khí dưới sự hỗ trợ dọc theo đường đi hai đầu thủ hộ cự long như b ẻ gãy nghiền nát đồng dạng phá hủy tất cả đ ư ờ n nhân liên quân đầu tiên đối mặt là bộ phận long thú cùng long nhân cùng với hai đầu cường đại quái thú tạo thành bộ đội phòng thủ bên trái con quái thú kia gọi kỳ đẹp long lớn hai cái đầu nửa người trên có ba cái hình quái dị mắm vớt nửa người dưới nhưng là dựa vào hai đầu cường tráng chân ngắn hành tàu bên phải cái kia quái thú gọi ngại chắc man s toàn thân tràn đầy thối giữa lân t h i ế n rõ ràng hai cái này quái thú cũng làm lại pháp lợi an bồi dưỡng dị dạng vật thí nghiệm cái này hai đầu quái thú chỉ tới kịp phát ra một tiếng quái dị gầm rú liền bị mã bên trong cầu tư phô thiên cái địa b ă n g xương thổ tức chém mất bọn hắn toàn bộ bị đông cứng ở ma lực trong quan tài băng loại này băng quan rõ ràng có gì đó quái lạ bị đông lại long thú long nhân căn bản liền chỗ c h ố n g để né tránh cũng không có tại mã bên trong cầu tư vô tay cái đ ổ phía sau băng quan kèm thêm bị giam giữ tù phạm huyết nhục cùng một chỗ phá toáy trở thành vô số mạnh v ụ tiêu h diệt cỗ thứ nhất bộ đội phòng thủ phía sau liên quân tao nộ một chi tên là dung hầu cự hình nham tương trùng con này nham tương trùng bằng vào thân thể to lớn cùng phun ra ngọn lửa cháy mạnh năng lực có lẽ có thể đối với phạm nhân tạo thành không thiếu phiền phức nhưng cự trùng đối mặt cự long loại này đỉnh cấp kẻ săn mồi lúc căn bản không đủ nhịn dung hầu vừa mới lộ đầu còn không chờ p h ư n c lửa liền bị ba đầu trưởng thành hồng l o n g cùng nhau xử lý giống như đi săn đồng dạng dùng móng vuốt đem con trùng này từ trong nham tương ngạnh sinh sinh t ú n lên thiên không nó ở giữa không trung liền bị đắm cự long dùng răng cùng móng vuốt chia ăn phân thây tiên huyết cùng nội tạng không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống cái này cự long đi săn chia ăn một màn cũng có một loại hoang dã thời đại đặc hữu mỹ cảm kế tiếp ngăn tại liên quân trước mặt là một đống bị rêu dao là đen sắt người lồn vĩ đại kỹ thuật kỳ tích toàn năng kim cương hệ thống phòng ngự một đống cao lớn cấu trang tượng đá thân thể bọn họ dán chắc vật lý phòng ngự cường hành vậy ma pháp lại sẽ bị bọn họ nham thạch thân thể giảm th nhưng mã bên trong c ầ u tư lười n h ắ c cùng cái này chồng không có sinh mệnh lại r ắ n chắc cao lớn cấu trang thể lãng phí thời gian hắn dứt khoát đem một đống tượng đá trực tiếp dùng truyền t ố n g thuật ném vào hát thạch sơn trong nham tương có lẽ tượng đá sẽ bị tiêu hủy có lẽ tượng đá sẽ chìm tới đáy có lẽ tượng đá sẽ ở leo ra quá trình bên trong cùng dần dần động lại nham tương định vì một thể ai biết được ngược lại cái này chồng tượng đá bây giờ là quấy nhiêu không đến liên quân đi tới tại một bên khác kiên trì đi theo khắc lao địch c á bên người giái nạ con mắt lóe sáng liêu khởi tới làm t r o phạm nhân cao cấp nhất truyền t ố n g đại sư mã bên trong cầu tư đối với truyền tống thuật vận dụng thủ pháp và kỹ xảo ngược lại là cho nàng mở ra mới mạch suy nghĩ nhất là ma cách đó không xa nhưng chính là biệt hơi thông qua toàn năng kim cương hệ thống phòng ngự ngăn cản sau đó liên quân tiến nhập một cái lối đi đâm đầu vào đụng phải hai đầu hốt hoảng mà chạy trên thân còn bị thương trưởng thành hắc long liên quân cự long lập tức cùng nhau xử lý đem cái này hai đầu trưởng thành hắc long bắt giữ hắn thuận lợi trình độ so theo dự đoán dễ dàng hơn hơn, cái này hai đầu hắc long cùng nói là bị bắt chẳng bằng nói là đầu hàng bọn hắn vẹn vẹn làm tính cách tượng trưng chống cự hai đầu hắc long tại bị chế phục phía sau đã biến thành hai cái tóc đen nhân loại một cái nam nhân một nữ nhân nam nhân anh tuấn nữ nhân vũ mị trên thân hai người đều mang thương thế không nhẹ các ngươi hắc long có âm mưu gì lại pháp lợi a n ở nơi nào các ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta bạo phong vương quốc đội tàu Á l ụ kệ s ỉ tháp tát mã bên trong c ầ u tư khắc lao địch đá gần như đồng thời không kịp chờ đợi hỏi ba cái bất đồng vấn đề đang chú ý đến hai vị long vương cũng đã hỏi vấn đề phía sau khắc lao địch đá đình chỉ truy vấn bất quá nàng chú ý tới một việc cái kia hắc long biến thành nữ nhân nghe được vấn đề của nàng phía sau nhìn chằm chằm nàng một mắt nàng đoán chừng biết một chút cái gì. khắc lao địch đã có phán đoán lúc này gọi ai bỏ nổ khắp giống được hắc long cũng trả lời hai vị long vương vấn đề hắn hốt hoảng nói hai chúng ta không có âm mưu nại pháp lợi an đã điên rồi hắn muốn giết chúng ta tất cả l o n g chúng ta chỉ là vì mạng sống mới chạy tới đầu hàng nại pháp lợi an điên rồi hắn còn muốn giết người một nhà mã bên trong cậu tư phát ra cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao hắc long quả nhiên ủy kế đa đoan xem ra ta phải dùng chút thủ đoạn mới có thể để cho các ngươi nói thật mã bên trong cậu tư trên tay thoáng qua một cái ma pháp phù văn đem đẻ ở ai bỏ nổ khắp trên đầu Cái so đột lan lan lan trận trận mã bên trong cậu tư, tư, hắn hắn tư nghe n lan theo thuyết phục hắn vô tay cái độ ai bỏ nổ khắc đình chỉ lăn lộn vừa mới trong khoảng thời gian ngắn hắn đã cảm nhận được khó mà nói rõ cực lớn đau đớn hắn toàn thân là mồ hôi quỳ xuống đất run dày nói hai vị bệ hạ ta thật không có lửa các người vừa mới lại pháp lợi an đã giết mười mấy đầu thanh niên long hai chúng ta thiếu chút nữa cũng bị hắn giết chết thật vất vả mới trốn đến tới sáu hắn tại sao muốn giết người một nhà mã bên trong cậu tư nửa tin nửa ngờ nói trên tay hắn lại l ó e lên một cái phù văn không muốn tính toán l ử a cả ta ngươi biết hậu quả ai bỏ nổ khắc vội la lên bởi vì hắn muốn bắt chúng ta làm tế phẩm tới khởi động quái vật kia đây là sự thực các ngươi đi lên phía trước không xa liền n có thể nhìn thấy chỗ đó là chúng ta thi thể của đồng bạn sáu quái vật cái gì quái sáu ạ lì k ẻ xì thắp tắt truy vẫn bị nơi xa chuyển tới năm tiếng vang dội long hống cắt đứt loại kia long hống mang theo một cỗ cực kỳ cường đại u y áp nàng và mã bên trong cầu tư sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi hai người bọn họ đều cảm nhận được loại trí mạng đó uy hiếp hai người bọn họ bị coi thành con mồi theo dõi liền như là bọn hán thượng cổ đối mặt già lạ k ẻ long lúc cái loại cảm giác này ừng dạng ạ lì k ẻ xì thắp tắt cùng mã bên trong cầu tư đều ý thức được tình hình tính nghiêm trọng kế tiếp truy vẫn bên trong ai bỏ nổ khắc cấp tốc thông báo liên quan tới quái vật kia hết thảy quái vật k cụ d i ệ u mã đ ồ tư là loại pháp lợi an dùng thượng cổ chi chiến bên trong tử vong trên trăm đầu trưởng thành cự long sáng tạo ra quái vật nó đồng thời có năm loại cự long sức mạnh phi thường cường đại kinh khủng danh s ư n g liền long vương cũng không phải đối thủ tiếc mối duy nhất là loại pháp lợi an sáng tạo ra chỉ là một cỗ thi thể lệnh cụ d i ệ u mã đ ồ tư sống lại cần sinh mệnh lực quá mức khổng lồ hắn không tìm được cho cụ d i ệ u mã đ ồ tư quán t r ú đầy đủ sinh mệnh lực phương pháp cho tới hôm nay loại pháp lợi an bị buộc lên tiết lộ cho nên tuyệt nhìn đến phía giới hắn lựa chọn hiến tế cái khắc hắc long làm tế phẩm n n h ư sau i b đó không lâu a lụy kẹt xì thắp tắt cùng mã bên trong cầu tư liền thấy tận mắt hai bỏ nổ khắc trong giọng nói quái vật cụ dịu mã đầu tư hắn có so với cái khắc long vương cao lớn thân thể cường tráng cùng với năm cái màu sắc bất đồng long đầu cái này tượng trưng cho năm loại cự long năng lực gần trăm con cự long sức mạnh tinh hoa ngưng kết trong cơ thể hắn làm hắn trên thân tản gia uy áp kinh khủng tại mọi người xuất hiện sau đó Cái kia nam viên long đầu cũng kia viên đi nam long nhìn chằm chằm đâm mã gao gắt đầu đầu tới bất ê n trong cầu tư cùng kẻ xì tát, trong ánh mắt chàn xích loả loả thôn vệ dục vọng. tư thắp tắt, mắt rục cầu xích đầy ả lỷ lỏa lỏa kẻ xì vệ b quá ả l ũ kẹ xì thắp tắt vẫn là hơi an tâm xuống dưới nàng có thể cảm giác được con này kinh khủng cự thú sinh mệnh ba động cũng không ổn định rõ ràng mười mấy đầu thanh niên long sinh mệnh lực hoàn toàn không đủ để để nó hoàn toàn sống lại Ả l ũ kẹ xì thắp tắt đem ánh mắt rời về phía cụ dịu mã đ ầ tư bên cạnh cách đó không s a lại pháp lợi ăn chất vấn ngươi điên rồi sao lại pháp lợi ăn vậy mà chế tạo đồng thời tỉnh lại loại này nhằm vào cự long dị dạng sinh mệnh chỉ cần hắn một khi triệt để sống lại liền sẽ đem tất cả cự long xem như con n g ồ i liền ngươi và phụ thân ngươi cũng không ngoại lệ ha ha ha l ạ i pháp lợi an nết miệng cùng tiếu liêu khởi tới trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt tia sáng đây cũng không phải là quái vật gì hắn là ta tác phẩm hoàn mỹ nhất hắn là hoàn mỹ như vậy lại là cường đại như thế còn phải đa tạ đến của các ngươi giúp ta hạ quyết tâm tất nhiên ta hôm nay trốn không thoát vừa chết vậy ta liền muốn lựa chọn thuộc về vương giả chết kiểu này vì ta trôn cùng à ạ l ì kệ xì thắp tắt cùng mã bên trong cầu t ư l ạ i pháp lợi an cấp tốc hội chế một cái thê lương phù văn không tốt hắn muốn ba ạ lụy kệ x chỉ thấy m ạ i pháp lợi a n hết lớn sống lại à cũ dịu mã đ ồ tư ta đem toàn bộ sinh mệnh cùng sức mạnh hiến tế cho ngươi giết bọn hắn thoại âm rơi xuống m ạ i pháp lợi a n ngã hoặc ở một bên hắn cự đại long thân thể cấp tốc khô quát xuống dưới cũ dịu mã đ ồ tư sinh mệnh khí tức thì tại cấp tốc kéo lên hắn phát ra một tiếng đinh thai n h ứ c góc gầm thét đập cánh bay liều khởi tới ngũ s ắ c long đầu còn thỉnh thoảng nói châm chọc lời nói mã bên trong c ầ u tư ngươi khóc đủ sao âm thanh đến từ hắc long đầu thâm trầm tiếng nói tại xương cốt cùng trong máu vang vọng lam long đầu nhận lấy đồng bạn lời nói ì t h u y từng tính toán hoàng long đầu biểu thị đồng ý xem ra hôm nay là tiếp tục cái này một kế hoạch thời điểm hồng long đầu thì dễ cỡ t ạ l ì kẹ s ì t h ắ p t á c sinh mạng trói thế giả nghe nói ngươi bị thúc ép cho thú nhân xuống nhiều năm trứng lục long tóc ra tiếng cười âm chầm có lẽ ta có thể lựa chọn không ă n ngươi để cho ngươi cũng cùng ta giao phối sinh sản nhiều điểm của ta nhiều màu long thẳng nhãi con đâu 280 chương 68, chương dược nước cả cự trọc trước hát hết nghiêng nghiêng thành phương hoa hết vòng Long giận, tuyệt tất đại mà làm đều bị hắn đối với khắc lạc mã đ ồ tư toàn lực phun ra một đạo sáng l ạ n g á o thuật phong bạo khắc lạc mã đ ồ tư màu lam long đầu nâng lên một đạo đồng dạng cường độ á o thuật phong bạo tùy theo liên tiếp hai c ỗ đồng dạng cường độ á o thuật phong bạo sau khi va chạm bị lẫn nhau triệt tiêu sẽ sản sinh nổ tung mã bên trong cầu tư công kích không công mà lui nhưng khắc lạc mã đ ồ tư động tác không có kết thúc tại hắn màu lam long đầu chống cự mã bên trong cầu tư thời điểm công kích hắn lục sắc long đầu nhắm ngay mã bên trong cầu tư chuyên một giấc mơ cái này khiến mã bên trong cầu tư không khỏi mê hoặc phúc chốc chờ hắn lúc phản ứng lại hắn một hắn cánh một bộ phận bị triệt để đốt cháy khét điều này làm hắn không cách nào tiếp tục duy trì bây giờ ổn định phi hành con vẹo đáp xuống trên sân thượng a lì khắc tư thắp tắt vội vàng hướng mã bên trong cầu tư bị thương chỗ thả ra một ngụm sinh mệnh thổ tức cái sau bị thương cánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ lúc này m ặ t khác hai cái hồng cự long cũng phát động công kích bọn hắn đối với khắc lạc mã đổ tư phun ra nóng bỏng liệt diễm mà lần này khắc lạc mã g h i s ở hồng long đầu cùng lam long đầu r i ê n phần mình dùng hồng long liệt diễm cùng bằng xương thổ tức liên tiếp hắn cường độ còn muốn vượt qua cả giặt s hoàng long đầu phun ra một q u a n g thời gian thổ tức lục long đầu phun ra một đạo kịch độc sương ngủ, hắt long đầu ngâm nga một đạo ám ảnh ma pháp công kích đi qua c ả giặt sặc sờ cùng chạy ni tư đặc lạp tư đồng dạng bị thương không nhẹ nhất là chạy ni tư đặc lạp tư hắn toàn bộ chân trái kèm thêm cái đuôi đều bị ám ảnh ma pháp x é rách nếu không phải là c ả giặt sặc sờ liệu mình cứu viện hắn căn bản không cách nào chống đến sân thượng Vành! vào ni Chạy thể đặc cơ lạp rơi tư tư tầm đập ẩm hắn vứt bỏ chân trái cùng cái đuôi lại bắt đầu một lần nữa mọc ra khôi phục mà khác một bên k h á c lạc mã đồ tư cũng không có thừa cơ truy kích nó đem chạy ni tư đặc lạp tư rơi xuống chân trái cùng cái đuôi nhét vào trong miệng cắn một mũ nhỏ một bên nhai kỹ nuốt chậm một bên cười to nói thịt này hương vị thật sự không tệ tràn đầy sức mạnh ta thật hiếu kỳ long vương thịt có thể hay không càng ăn ngon hơn một điểm mã bên trong cầu tư lạnh r ê n một tiếng cuối cùng không có tiến lên nữa ngày xưa n ă m cự long bên trong lấy mã bên trong cầu tư nhất là rào hạt thông minh tại mới vừa rồi trong đụng t r ạ n hắn đã hiểu mình không phải là đầu kia quá hắn đối với đám người mở miệng nói mại pháp lợi an hòa nhịn t á t lý áo thực sự là một dạng điên cuồng vậy mà tạo ra được cái này nhằm vào cự long quái vợt trong cơ thể hắn có trên trăm đầu trường thành cự long sức mạnh viên tiêu màu lam đầu dòng thổ tức uy lực đều nhanh đuổi theo kita mà hắn có trọn vẹn năm cái l o n g đầu chúng ta không phải là đối thủ tất nhiên không phải là đối thủ vậy chúng ta trước tiên nhanh chóng rút lui à chờ tìm thêm chút người lại theo hắn tính toán b ợ gì ẩn đạo mã bên trong cầu tư ánh mắt lấp lóe hiển nhiên đã ý động mà khắc lao địch á lại có khác biệt thái độ không thể rút lui khắc lao địch á trong mắt lóe trói mắt l â mang Các、mắt của nàng có thể so với cường đại nhất chiến đấu phụ trợ tâm tiến cái này khiến nàng đủ để chú ý tới nhỏ nhất dấu vết để lại nàng nói ta phát hiện hắn đang ăn uống hậu lực lượng tăng lên một điểm một khi nhường hắn thu hoạch đến đầy đủ thức ăn lời nói chúng ta thì càng không phải nó đối thủ mã bên trong c ầ u tư nhắc nhở nhưng chúng ta bây giờ cũng giống vậy không phải là đối thủ lì là lưu lao là khắc không, khắc thắp chúng hẳn hắn chiến đấu. Khắc lao địch tắt cùng tư ta tại mở miệng, nơi này đúng. đấu, ta có thể cảm nhận được vừa mới hắn ăn sau sinh mệnh lực trở nên mạnh mẽ một chút hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có biện pháp mại pháp lợi sao bọn hắn hiến tế sinh mệnh lực căn bản không đủ lấy ngừng cái quái vật này triệt để phát huy lực lượng của hắn hắn bây giờ đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm chỉ cần chúng ta có thể cho hắn tạo thành đầy đủ tổn thương sinh mệnh lực của hắn sẽ không đủ để cho hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống nhưng chúng ta sao có thể đối với hắn tạo thành đầy đủ tổn thương hắn năm cái long đầu đối ứng chúng ta cự long năm loại thần lực chúng ta cự lòng công kích sẽ bị hắn thổ tức triệt tiêu sáu các loại sáu chẳng lẽ sáu mã bên trong cầu tư đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía liêu khắc lao địch đá ạ lùy khắc tư thắp t ắ t khẽ gật đầu không sai chúng ta cần phạm nhân hiệp trợ bọn hắn có thể sử dụng ngũ sắc cự long ra sức mạnh hơn nữa chúng ta còn có một cái cường đại viện quân bảy ạ lùy khắc tư thắp t ắ t nói ra vài câu phía sau mã bên trong cầu tư ánh mắt lộ ra liễu nhiên t h ầ n sắc tất nhiên rằng này ta minh bạch nên làm như thế nào mắt thấy hai vị thủ hộ cự long đã đạt thành nhất trí khắc lao địch đá cũng cuối cùng yên lòng nàng sở dĩ phải ở lại chỗ này chiến đấu là bởi vì nhân loại cùng người lốn tinh nhuệ binh lực đều ở nơi này coi như nàng và mạch cách ni h ắ c thạch trong tháp liên minh binh lực có thể đi không được hơn nữa h ắ c thạch sơn liên tiếp bạo phong vương quốc cùng tạp tư chờ đan con này dị dạng sinh vật rất dễ dàng sẽ dẫn phát một hồi hạo tiếp nàng tổn thất không nổi ngay tại mã bên trong cậu tư cùng ạ lùi khắc tư tháp tát đối thoại cái này vài câu ở giữa khắc lạc mã đ ồ tư đã đem hồng l o n g đùi cùng cái đôi u nhai nuốt hoàn tất hắn cần thời gian đến đem đồ ăn chuyển hóa thành sức mạnh cho nên tất nhiên vừa mới mã bên trong cậu tư không có trước tiên phát động công kích hắn cũng vui vẻ dùng thời gian tới hưởng dụng mỹ thực để t ă n g sức mạnh ăn xong hồng lòng đùi cái đôi phía sau lạc mã đồ tư khai bắt đầu ch các ngươi đã thảo luận tốt chính mình chết kiểu này sao đối mặt sắp bùng nổ chiến đấu mã bên trong cậu tư cùng hạ luy khắc tư tháp t á t đồng thời phi tốc hành động liêu khởi tới mã bên trong cậu tư trước tiên huy động mình mong u ố c một cái cường đại truyền tống thuật phát động phía sau mạch c ắ t n h ì chạy n h ì tư đặc lạc tư chờ bị hắn t r u y ề n đến hát thạch n g o à i tháp mà chính hắn thì cùng hạ luy khắc tư tháp t á t cả ra sạc sơ dài nạ khắc lao đại tá k h i lạc mã cùng trình tiết thánh nữ chuyển đến hát dược huyết vòng đỉnh cao nhất cái này tranh thủ một chút thời gian mã bên trong cậu tư nhìn về phía liêu nà, trong mắt loe không rõ thân sắc ta cần trợ giút của ngươi c g i ả i nạ gật gật đầu ta n g ợ n ý cảm ơn ngươi phạm nhân ta đem giải trừ ngươi lệnh cấm ban cho ngươi áo hỏa cùng ta c h ú c phúc ngươi pháp thuật từ nay về sau đem mang theo dạy pháp hiệu quả mã bên trong cậu tư lớn tiếng nói liên tục không ngừng áo hỏa bị hắn rót vào liêu cắt anna thể nội một cái cường đại long vương trúc phúc cũng bị hắn phóng thích tại liêu cắt anna trên thân tại cấp bách ở trước mắt uy hiếp chí mạng trước mặt mã bên trong cậu tư không thể không từ bỏ hắn đối với phạm nhân người thi pháp ngờ vực vô căn cứ mà lựa chọn trúc phúc cùng tín nhiệm đây cũng không phải là vô duyên vô cớ cho mã bên trong cậu tư sớm đã chú ý tới mặc nhưng tên phạm nhân này đã có điều khiển áo hỏa năng lực dấu hiệu này lấy nàng cách tiêm một bước đã không xa chỉ cần cho áo hỏa nàng lập tức có thể trở thành một cái chiến lược mạnh mẽ cảm thụ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhập thể giải nạ trong lòng không khỏi hơi xúc động giải nạ là biết áo hỏa kể từ nàng hơn một năm trước quen biết ngải cách văn đến nay nàng vẫn luôn đang cùng theo ngải cách văn học tập sách the pháp nghị hội pháp thuật hắn hạch tâm chính là ngưng kết cùng thao túng áo hỏa vậy đại biểu đủ loại bất khả tư nghị pháp thuật mãi mãi bảo thanh xuân chính là một cái trong số đó bất quá lấy giải nạ tiến độ mà nói nàng nguyên bản còn cần rất nhiều năm mới có thể làm được ngưng kết áo hỏa bước này nhưng không nghĩ tới hôm nay nàng cứ như vậy lấy được thành phẩm áo hỏa cái này khiến nàng không khỏi hơi xúc động đến nỗi dạy pháp giả c h ú c phúc cũng là một loại rất cường đại năng lực ma pháp của nàng từ nay về sau đem có thể mang theo dạy pháp hiệu quả nàng pháp thuật đem dẫn phát áo thuật năng lượng của mình tại đánh trúng mục tiêu thời điểm có thể dẫn phát một hồi áo có thể nổ tung tại một bên khác mã bên trong cầu tư hành động thời điểm á l ì khắc tư thắp tắt cũng không nhàn rỗi nàng xem hướng về phía hy lạc mã gấp giọng nói phàm nhân mau đưa kiếm của ngươi cho ta hy lạc mã lập tức làm theo nàng từ phía sau lưng rút ra cái thanh kia mang theo phỉ thúy lục văn vũ khí đó là nàng đang truy tra lục lòng quân đoàn bảo quản lưu xa tiết trượng mảnh vũ lúc tỉnh hóa y lan kho nai sở đồng thời tìm được y sắt lạc phía sau được ban thưởng tên là long chi triệu hoán a l ì khắc tư tháp tắt nắm chặt long chi triệu hoán một cỗ sinh mệnh thần lực mang theo nàng muốn biểu đạt tin tức thông qua long chi triệu hoán chuyển đến cái nào đó vị diện nháy mắt sau đó vô tận lục sắc tổng long chi triệu hoán bên trong tuân ra một cái nghiêng nước nghiêng thành tóc lục nữ tử tùy theo xuất hiện thật đẹp khắc lao địch ta không khỏi tán thưởng cái này nữ nhân tóc lục đơn thân là vương hậu k h ắ c lao địch á cũng là gặp qua không ít mỹ nữ trên thực tế chính nàng bản tôi h t i d i i nạ t ậ p đặc lạp na liền đại biểu kiên tưởng ônu trí tuệ xinh đẹp mấy loại khí chất hoàn toàn khác biệt đỉnh cấp lệ sắc nhưng trước mắt tóc lục nữ tử thì lại khác loại x i n h đẹp này loại này tinh xảo đơn giản quá không chân thật sự tồn tại của nàng bản thân liền phảng phất giống như mờ ộ ảo tóc lục nữ tử mặc vào một thân chân nhắn đ u thuận trường b à o màu xanh lục nàng màu anh đào trên môi mang theo một cái nhàn nhạt mịp cười cầu vồng sắc hai con ngươi thì mang theo một tầm sương ngủ tựa hồ đã mất đi tiêu cự nói g n gọn n hấp tấp chuyện ú n g t trời đất sự tình có thể phóng tới về sau làm tiếp y sắt lạc mã bên trong cầu tư lo lắng nói đã ngươi đã giải một cái cắt để chúng ta mau chóng tuyển định phối hợp với nhau dũng sĩ a dựa theo phía trước thỏa thuận tốt chiến lược bốn cái cự long đem riêng phần mình chở khách một cái dũng sĩ dạng này khắc lao địch đá các nàng thu được tính cơ động lại cực lớn tăng cường cự long đặt cùng đẹp ta tuyển áo tư tháp kéo cả g i t s ạ c sở trước tiên mở miệng ta cần nàng vì ta ngăn cản tổn thương cái khác ba đầu cự long cũng không có dị nghị cả g i t s ạ c sở là tứ long tổ hợp bên trong yếu kém nhất một vòng nên lựa chọn phòng ngự trị liệu năng lực mạnh nhất trinh tiết thành nữ xuất phát từ đồng dạng lý do a lì khắc tư tháp tát lựa chọn liêu katana giải nạ là bốn vị kỵ sĩ bên trong cơ thể yếu ớt nhất cũng dễ dàng nhất thủ thường mà ở hồng long nữ vương bên cạnh chỉ cần giải nạ không phải chết tại chỗ hồng long nữ vương liền có thể để cho nàng cấp tốc khôi phục s mã bên trong c ầ u tư đạo kỳ thực hắn càng ưa thích chiến lược mạnh nhất khắc lao địch đá nhưng mà mã bên trong c ầ u tư tự nhận là so y s á t lạc mạnh hơn rất nhiều hơn nữa y s á t lạc một mực là năm đầu thủ hộ cự long bên trong tuổi nhỏ nhất tiểu m g ộ i xuất phát từ h à o ý mã bên trong c ầ u tư đem khắc lao địch đá nhường cho y s á t lạc nhìn ta cần cùng ngươi đồng sinh c ộ n g tử phất lệ ra Y s á t lạc thanh â m mê máy vang lên khắc lao địch đá có chút kinh ngạc tại đối phương vậy mà biết nàng một cái tên khác nhưng bây giờ không phải truy vấn chuyện này thời điểm nàng lộ ra mỉm cười không sai ta đem cùng ngươi đồng sinh cậu tử y sát và kỳ dị khu trục c h i quang nóng bỏng hẻm núi bầu trời một hồi kịch liệt không chiến đang tại bày ra xuất phát từ không n ộ thương hát thạch trong tháp quân bạn mục đích một đoàn người đem khắc lạc mã đ ổ tư dẫn tới hát thạch tháp hơi bắc một điểm nóng bỏng hẻm núi khắc lạc mã đ ổ tư khám phá đối thủ ý nghĩ nhưng hắn không có cự tuyệt một phương diện hát thạch trong tháp còn có không ít nhiều màu trứng rồng hắn cũng thoáng có chỗ cố kỵ còn mặt kêu bây giờ tâm tình của hắn mười phần lạng mạn coi như phát hiện ý sắt lạc đến cũng là như thế tại khắc lạc mã đ ầ tư xem ra muốn đánh bại hắn trừ phi năm đầu thủ hộ cự long đều tới mới có hy v hắc long chi vương nhịn tắt lý áo cùng cái k h á c cự long cũng tuyệt không có khả năng lại kề vai chiến đấu đối thủ chỉ là ba đầu thủ hộ cự long căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn dù sao hắn chính là vì khắc chế long vương mà chế tạo ra đến nỗi lưng rồng lên mấy cái kia kỵ sĩ thì căn bản không có bị khắc lạc mã đ ổ tư để ở trong lòng căn cứ vào l ạ i pháp lợi sao truyền cho hắn bộ phận chi thức đến xem long vương chính là ngà c h ạ c h lặt tồn tại cường đại nhất mà long vương đều bị hắn khắc chế mấy cái kia vật nhỏ có thể làm cái gì khắc lạc mã cơ sở thậm chí không khỏi thầm cười nhạo đường đường thủ hộ cự long chịu đi làm t h u c ư ỡ i quả nhiên là cùng nhưng hai chiến không lâu sau khắc lạc mã g â i sợ liền bị thực tế quạt vang dội một bàn hai mấy cái này l ư n g rồng lên dở dạ gồng nghỉ tật nhưng không một chút nào yếu ở tại bọn hắn cùng cự long phối hợp phía sau càng l à tăng cường rất nhiều cự long sức chiến đấu lệnh khắc lạc mã đ ồ tư công kích phần lớn không công mà lui càng l à có không ít công kích đột phá khắc lạc mã đ ồ tư phòng ngự rơi vào trên người hắn kỳ thực cái này cũng là đương nhiên cái này bốn cái dở dạ gồng nghỉ tật bên trong khắc lao địch á hòa chính tiết thánh nữ nguyên bản đều cực kỳ cường đại đương nhiên không cần phải nói g i i nạ khi lấy được mã bên trong cầu tư trúc phúc cùng tặng cho á hỏa phía sau thực lực cũng tại áo hỏa hao hết phía trước nàng chính là đáng mặt nửa bước bắn thần mà hy lạc mã mặc dù thực lực yếu nhất nhưng nữ tế ti sức chiến đấu chưa bao giờ vẹn vẹn nhìn sức mạnh của bản thân nữ thần có thể làm nàng dùng r a siêu việt anh hùng thần mã bên trong cầu tư mang theo hy lạc mã từ dưới tiến công giá rét thổ tức áo thuật oanh kích thần thuật công kích ba thứ kết hợp y sắt lạc cùng khắc lao địch đá vờn quanh tại khắc lạc mã đồ tư cánh thỉnh thoảng phun ra lục sắc trạng thái x ư ơ n g m ụ thổ tức đồng thời sen lẫn lấy cường đại thánh quang ma pháp mà khắc lạc tô tư trở rút nhỏ dáng t r i n h tiết thánh nữ tìm kiếm chống chỗ bốn phía bay múa liên tiếp các hệ ma pháp cùng thổ tức liên tiếp bánh thượng làm bị vây công một phương khắc lạc mã gây sờ năm cái lòng đầu rõ r à n g động tác so vây công hắn cự long động tác phải nhanh hắn lấy màu lam lòng đầu, đầu đối kháng y sắt l lấy màu đen long đầu đối kháng khắc lạc tô tư đến nỗi thanh đồng long đầu thì sen lẫn lấy trợ giúp cùng phản công tại rời xa hát thạch t h á p không có cố kỵ sau đó song phương giao chiến lẫn nhau đều toàn lực ứng phó rất mau đánh ra chân hỏa c ự long kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng phía chân trời bán thần cấp sức mạnh thỉnh thoảng đụng c h ạ m kịch liệt dẫn phát nổ kinh thiên động bầu trời đang kêu gạo đại địa đang run rẩy dư âm nổ mạnh đem bầu trời không ngừng xe rách rõ ràng ban ngày lại đủ để nhìn thấy từng mảnh từng mảnh màu tím đen hư không vài trăm mét phía dưới gỗ gầy nhấp nô đồi núi đại địa tức thì bị giút ra từng đạo sâu mấy chục mét cực lớn nhìn chăm chú lên cái này vô cùng kinh khủng một màn ở tại nóng bỏng thung lũng chút ít g i ã t h ú cùng cư dân cũng không khỏi run l y bẫy cho là tận t h ế đến tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài đi thỉnh thoảng có chạy nạn cư dân bị sức mạnh va chạm dư ba mệnh trùng giống như một cái cà chua đồng dạng toàn bộ bị đánh thành bùn não trở thành cháy đen đại điệu bên trên một điểm hết sắc tô điểm ngoài mấy trăm thước đại điệu bên trên lại như thế sức mạnh va chạm ở trung tâm thì càng là có thể tưởng tượng được i sắt lạp trên lưng khắc lao địch đá liền như là đưa thân vào trong sóng gió kinh hoàng đồng dạng một bọc một bên tùy thời phát động phản kích ngôi lai、like, đây mới là bán thần v khắc lao địch đá trong lòng cảm khái tại tự mình tham dự cấp bậc bán thần chiến đấu phía sau nàng mới hiểu rõ bán thần lực phá hoại đến tột cùng có cường đại như vậy trước đây khắc lao địch đá mặc dù tiếp xúc qua hai cái bán thần nhưng ai chắc đạt tư thiên phú đều điểm thợ rèn cùng thợ đá lên rồi tạm thời bất luận mà lờ nạp la tư cũng không chịu hoán hoàn toàn cùng trước mắt các long vương cùng với khắc lạc mã đ ồ tư hoàn toàn là hai khái niệm bọn hắn không chỉ có là bán thần hơn nữa đang dốc hết toàn lực liều chết chém giết tùy ý tiêu xài lấy bọn hắn thân là bán thần đặc hữu thân lực hồng lòng, mệnh thổ tức, thanh đồng lòng cắt thời gian làm lòng áo hỏa phỉ thúy long ngộ đều lấy thổ tức hình thức hóa thành từng tràng tinh khủng thần lực phong bạo đối với địch nhân bao phủ mà đi không có long vương lựa chọn bệnh tuyệt đẹp ma pháp tất nhiên ma pháp có thể tốn lực càng ít có thể làm được lấy yếu thắng mạnh nhưng long vương ẩn chứa thần lực phong bạo thổ tức nguyên bản là vô cùng cùng bạo thắng qua đại bộ phận ma pháp hơn nữa càng quan trọng hơn bệnh ma pháp cần thời gian ngược lại là thổ tức thuận tiện mau lẹ hám i ệ n g tức r a tại hung h i ể m liều chết trong đánh giết sinh tử nháy mắt thoáng qua bọn hắn căn bản không g i n dừng lại bắn giết sinh tử nháy mắt thoáng qua bọn hắn căn bản không giành dừng lại bắn giết sinh tử khắc lao địch đá thì cuối người nắm chặt y sắt l ạ p cơ thể thật ngôn thuật rượu khắc lao địch đá lớn tiếng phun ra một cái thần thánh ngôn linh huy hoàng thánh quang vờn quanh tại nàng và y sắt l ạ p bên người lần nữa hóa thành một cái áo giáp màu vàng nóng bám và o ở y sắt l ạ p trên thân thay thế tại mới vừa rồi công kích phía sau y sắt l ạ p trên thân đã bể tan thành thánh quang hộ giáp loại này hao phí nàng đại lượng pháp lực thánh quang pháp thuật đủ để ngăn chặn khắc lạc mã đ ầ tư một cái đầu rồng một lần toàn lực phun ra vì y sắt lạc tranh thủ khả năng chịu lỗi cùng phản ứng thời gian vừa mới một màn này đã diễn ra nhiều lần đang làm hảo phòng ngự phương sá phong tỏa khắc lạc mã đ ồ tư bụng m á u của nàng tại nổi giận sôi trào một cái pháp thuật mô hình tại n ô n ngữ của nàng bên trong cấp tốc hình thành vô số cán thánh quang trường thường xuất hiện ở bên người nàng trong không khí kèm theo bay thật nhanh bên trong nàng cùng một chỗ di động ngoại nhi cơ lý khu trục chi quang thoại âm rơi xuống vô số thánh quang trường thương giống như như mưa rông gió bao xẹt qua phía chân trời liên tiếp đâm về phía khắc lạc mã đ ồ tư đây cũng không phải là thánh quang giáo hội ghi lại dạy dỗ thánh quang bí thuật mà là khắc họa nàng huyết mạch chỗ sâu t đình phát minh ra cho ngoại nhị cơ lý cùng ám ảnh trong giới hạn kinh khủng tồn tại liệu mạng dùng chi có, có t h nếu, nếu như g ắ c l a bình thường thì cũng thôi đi nhưng hôm nay trên người nàng còn cuốn hạ lụy khắc tư tháp tắt cùng mã bên trong cậu tư khí tức coi như sức sống của nàng cùng thông thường pháp lực hao tổn nhiều hơn nữa cũng có thể rất nhanh bổ trở về cái này cần lấy để cho nàng có thể không chút kiên kỵ liệu mạng đối mặt khắc lao địch á phát ra đã có thể so với bán thần công kích khắc lạc mã đầu tư tự nhiên không dám bỏ mặc hãn thanh đồng long đầu ngược lại nhắm ngay cái tia bay tới vô số thánh quan g trường thương hít sâu phía sau vô số thời gian chi xa tùy theo p h ư n c ra từng cây thánh quan g trường thương thời gian bị giảm tốc bọn chúng tốc độ phi hành càng ngày càng chậm chỉ có một điểm ngân mang ngoại lệ loại lực lượng tiên là cùng thời gian thần lực đồng cấp bậc trật tự thần lực tự nhiên không có dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng không tốt chờ khắc lạc mã đầu tư lúc phản ứng lại đã trễ ngân mang hóa thành một đạo tia chớp màu bạc hung hăng đánh vào khắc lạc mã đầu tư phần bụng và anh tiếng xâm tiếng vang lên khắc lạc mã đầu tư ph bất quá theo khói đen thoáng qua vết thương kia phi tốc biến mất thật giống như chưa từng tồn tại qua đồng dạng tiếp tục tiến công sinh mệnh lực của hắn lại giảm xuống một chút bằng vào y sắt lạc thiết lập tinh thần kết nối hồng long nữ vương lời nói tại tất cả mọi người cùng lòng trong lòng vang lên mặc dù khắc lạc mã đ ồ tư biểu hiện có chút giống bất tử c h i t h ầ n nhưng hắn thực tế tình trạng tự nhiên không có khả năng giấu giếm được hồng long nữ vương cảm ứng n ạ i pháp lợi an hòa mười mấy đầu thanh niên long hiến tế căn bản không đủ lấy nhường hắn đạt đến trạng thái hòa mỹ mà cũng chính là long vương một phương hy vọng chiến thắng tại bốn tổ cự long cùng dở khắc lao địch đá hòa y s á t l ạ p là tiến triển cực kỳ thuận lợi mã bên trong cầu tư cùng khắc lạc mã đ ồ tư l a m l o n g đầu ghép thành một đoàn h i lạc mã mặc dù tiến công không còn chút sức lực nào nhưng giống khắc lao địch đá một dạng bảo vệ tốt mã bên trong cầu tư hay không thành vấn đề mà khắc lạc tô tư cái k i a tổ cũng là như thế mặc dù khắc lạc tô tư không phải lòng vương cấp nhưng trinh tiết thánh nữ là thứ cấp thủ hộ giả nàng cung cấp thánh quan g đẹp đủ để bù đắp khắc lạc tô tư không đủ thậm chí ngẫu nhiên còn có thể dùng thánh quan ma pháp tiến hành phản kích đến nỗi dài nạ cùng ả l ũ khắc tư thác tác nhưng là đối với kh á lụy khắc tư thắp tắt thân là sinh mệnh trói thê giả nàng tự thân sinh mệnh lực dị thường cường tráng thị vượng hơn nữa lại có thần khí nơi tay nàng không chỉ có không cần giải nạ hiệp trợ nàng phòng ngự còn thường thường có thể thuận tay bảo vệ d ư ớ i giải nạ lệnh giải nạ có thể an tâm thi pháp mới đầu giải nạ công kích không tính thuận lợi nàng do xét mấy loại nắm giữ ma pháp lại phát hiện bất luận hòa hệ t à i sơ vẫn là áo thuật đại bộ phận đều bị khắc lạc mã đ ầ tư miễn dịch mà một số nhỏ hao phi cực lớn pháp lực ma pháp cũng sẽ bị k ắ c lạc mã đ ầ tư thổ tức triệt tiêu cái này khiến nàng từ bỏ tiết kiệm áo hỏa dự định chuyên tâm ngâm sướng lên trên quyển ghi lại dị giới ma pháp tới. một i k q u y ể c nicer gel trận u y chiến này thắng lợi tất nhiên có ngại cách văn cường đại nguyên nhân mài tê di trên quyển trục ghi lại ma pháp cường đại cũng có thể gặp đốn muốn làm liền làm giải nạ bắt đầu bệnh lên một cái mai k e di trong quyển trục trí mạng ma p h á p tới theo nàng thanh â m vang lên cùng áo hỏa rớt vào giữa thiên địa lập tức dị tượng ngừng lại lộ ra nguyên bản vốn đã bị xé mở lỗ hổng bầu trời lập tức khe hở càng lúc càng lớn vô tận áo có thể từ trong hư không hưởng ứng nàng kêu gọi lấy nàng rót vào áo hỏa làm trung tâm ở trên bầu trời ngưng tụ cái này đến cái khác xinh đẹp màu tím áo có thể vòng xoáy cố năng lượng này quá mức kinh khủng đến mức khắc lạc mã đ ầ tư đều cảm thụ lớn cố này làm nó hít thở không thông cảm giác áp bách hắn ngay đầu tiên phong tỏa tạo thành căn nguyên của sao có thể dùng da cường đại như vậy pháp thuật tới khắc lạc mã đ ổ tư trong lòng kinh hãi tại thực tế sau khi giao thủ hắn đã phát hiện hắn phạm vào khinh địch sai lầm cái kia ngân giáp nữ nhân mặc dù bề ngoài nhìn không ra nhưng nàng sinh mệnh bản chất chính xác đã là bản t h ầ n mà cái kia tượng đá nữ cũng gần như cho nên hắn ăn chút thiệt thòi cũng nên nhận nhưng hắn không nghĩ tới bị hắn coi nhẹ nữ nhân này rõ ràng còn là phạm nhân vậy mà liền có thể dùng da công kích kinh khủng như thế tới không thể để cho nàng đọc xong pháp thuật khắc lạc mã tư đầu tưỡng lòng thay đổi đi qua một đạo lúc quang chi xa khí thế hùng h ổ hướng d à i nạ phi tốc mà đi d à i nạ vẫn trong biên chế d ạ c má pháp mà hồng long nữ vương vừa mới phóng thích xong thổ tức cũng không kịp phòng ngự cái này một đôi tổ hợp bị thanh đồng long đầu phun ra chính trên người các nàng thời gian di động trong lúc nhất thời dừng lại nhưng cái này vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt hồng long nữ vương trên thân hồng quang thoang qua mà d à i nạ xung quanh cũng có dự đoán ra chỉ tốt áo hỏa g i ấ y lên cái này một đôi tổ hợp tốc độ thời gian trôi qua lập tức khôi phục bình thường bành bành tiếng nổ vang liên tiếp vang lên k h á c lạc mã đ ồ tư bụng bị một chuỗi thánh quang trường thương l i ê n tiếp n ổ rất không thiếu hết u y đ ụ mặc dù công kích của hắn không công mà lui nhưng k h á c lạc mã đ ồ tư không có bể bại ngược lại kiên định tiến công hồng lòng nữ vương hòa c á t an nam mục tiêu hắn đã phát hiện giải nạ cùng hồng lòng nữ vương so y sắt lạp kia đối tổ hợp mạnh hơn nhưng đẹp so sánh cùng nhau lại một cái trên trời một cái dưới đất đừng cố quá phế bỏ hồng lòng nữ vương kia đối tổ hợp phá cục tốt hơn tại k h á c lạc mã đ ồ tư quyết định phía sau giải nạ cùng hồng long nữ vương tổ hợp liền tao ngộ nguy cơ vốn là y sát lạp cùng khắc lao địch á một đôi tổ hợp đồng thời treo lên lục long đầu cùng thanh đồng long đầu hai cái long đầu đánh còn tốt bây giờ thanh đồng long đầu căn bản mặc kệ phòng ngự một lòng đuổi theo giải nạ đánh này đ ố i đẹp yếu nhất tổ hợp lập tức có chút không chịu nổi phòng hộ pháp thuật chịu không được lần sau công kích giải nạ có phán đoán nàng trong biên chế dệt ma pháp phía trước tự nhiên dùng áo hỏa cho mình ra chỉ qua phòng ngự pháp thuật nhưng mà cường đại trở lại phòng ngự pháp thuật cũng chịu không được một cái long vương cấp liên tiếp công kích a đang lúc nàng dự định từ bọ bậy ma pháp thời điểm tinh thần kết nối bên trong đột nhiên vang lên nu hòa thi, thầm, thỉnh an tâm thi pháp. pháp sư khắc lao địch đá sẽ vì n g ư y i n g ă n cản mấy lần công kích là y sát lạc giải nạ phản ứng lại nàng không do dự nữa lựa chọn tin tưởng chiến hữu quả nhiên tại lần sau thanh đồng long đầu bắn ra pháp thuật thời điểm sớm có chuẩn bị khắc lao địch đá một cái thoáng hiện chính x á c chắn lúc quang chi x a trên con đường phải đi qua loại phương thức này ngược lại là đem giải nạ d ọ a cho phát sợ nàng không nghĩ tới khắc lao địch đá căn bản là dùng cơ thể đi cản công kích b à ảnh lúc quang chi x a đánh vào liễu khắc lao địch đá trên thân hơn nữa bởi vì mục tiêu vốn là hồng lòng nữ vương nguyên nhân khắc lao địch đá trực tiếp bị cái này công kích đẩy tới hồng lòng nữ vương trên thân hồng long nữ vương thừa cơ dùng móng vuốt bắt lấy liêu khắc lao địch c á ngươi không sao chứ khắc lao địch c á tinh thần kết nối bên trong hồng long nữ vương vẫn đạo ân không có việc gì nói đến con quái vật này còn giúp ta một chuyện hắn mới vừa phun ra hiệu quả là thời gian trôi qua trong nháy mắt đó ngược lại để nhục thể của ta niên linh lại lớn lên một hai tuổi lực lượng của ta ngược lại tăng lên không thiếu tâm linh kết nối bên trong khắc lao địch c á thanh n m bên trong mang theo một chút đắc ý không có chút nào bị thương cảm giác cái này khiến dài nạ lập tức nhẹ nhàng thở ra không còn lo lắng toàn thân toàn ý tiếp tục b ệ lên mà phát tới mà khắc một bên thế nhưng là đánh tự vào khắc ô n g phải vô lao địch đá trên thân lại khác biệt nàng khôi giáp đầu tiên là vì nàng suy yếu chính thành uy lực pháp luật còn giữ lại này một thành hiệu quả cũng liền còn lại mấy ngàn năm tự nhiên không có gì tuổi thọ của nàng nguyên bản là gần như vĩnh sinh bị đánh một cái cũng liền để cho nàng trưởng thành cái một hai tuổi mà thôi ngược lại chạm vào thân thể nàng phát dục thân thể của nàng trạng thái thế nhưng là từ nàng mười sáu tuổi huyết mạch sau khi thức tỉnh liền không có như thế nào đọc tới xa xa không tới phát dục cực hạn cho nên trong lúc nhất thời nàng đổ nhân họa đất phúc thật muôn thuật rượu khắc lao địch cá lập lại c h i ê cũ đối với hồng long nữ vương phóng ra một cái thánh quang khôi giáp mắt thấy khắc lạc mã gây s ợ lại là một cái thời gian p h u n ra mà đến sau lưng nàng đột nhiên bày ra một đôi to lớn kim dực một chút phát lực trượt chắn lúc quang chi xa trên con đường phải đi qua. mà lần này, là lần gian đình chỉ. Khác lao địch cá bị định rất thời chỉ. khắc lao địch cá trong lòng hoảng hốt cựu long giang vô cùng sắp bén bị cắn một cái cũng không phải nói dơ thôi nàng đột nhiên vô hai cánh mặc dù nàng không am hiểu nhạy bén phi hành nhưng mà nơi đây nguyên bản là ở vào không trùng không có cái gì chướng ngại vật dùng sức hướng một cái phương hướng bay nàng vẫn có thể làm được cái khác mấy đầu c ự long điên cùng công kích tới khắc lạc mã đ ồ tư tính toán điểm hộ khắc lao địch đá nhưng mà một phương diện lúc này khắc lạc mã đ ồ tư đã bị khắc lao địch đá triệt để chọc giận một mặt khác hắn cho rằng giết chết khắc lao địch đá có trợ giúp phá mất trước mặt cục diện bất lợi cho nên thanh đồng long đầu đang gắt gao nhìn chằm chằm khắc lao địch đá không thả một khi khắc lao địch đá có tính toán phong thích truyền tống thuật dấu hiệu lúc quang chi x a sẽ trước tiên giúp cho đánh gãy khắc lao địch đá dù sao không phải là trời sinh liền sẽ bay điệu hoặc lòng lại không luyện thế nào qua phi、hành. r ấ trên nhanh nàng liền hành liền ngàn cân khắc phi mà lạc đổi tại thời bị khắc lạc mã đồ tư t e o xong. sợi tóc, giải nạ pháp thuật cuối tóc, thuật t cùng chuẩn nạ pháp bị r bầu trời mỗi một cái áo thuật vòng xoáy đều ẩm van g p h á thoái vô số đạo màu tím màu đen tia chớp màu đỏ ngọn lít nha lít nhít b ổ về phía khắc lạc mã đ ồ tư mỗi một đạo đều mang đủ để t r ô n vùi không gian khí tức số lượng nhiều uy lực to lớn lệnh mã bên trong cầu tư cũng vì đó kinh ngạc đến ngây người phút chốc thật lâu m a pháp tri vương mới thoáng hồi thật lại tiếp tục đối với khắc lạc mã cái sở phong thích ra áo phì rẻ tóm tới gào, gào gào gào khắc lạc mã c á sở phát ra thê lương tiếng giống hắn bị tạc vô cùng thê thảm những thứ này sấm xét uy lực cực lớn lít nha lít nhít không thể nào chặn lại thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác oanh kích đến trên người hắn phía sau còn liên tiếp bởi vì dạy pháp hiệu quả đưa tới lần thứ hai nổ tung tính mạng của hắn trong lúc nhất thời hao tổn cực lớn á lụy kệ xì t h ắ p tắt càng l à tại tâm linh kết nối bên trong nói ra phán đoán của nàng làm được rất tốt pháp sư ngươi lần công kích này tối thiểu nhất đánh dứt hắn một nửa sinh mệnh lực bất quá mặc dù thương không nhẹ khắc lạc mã g h i sợ vẫn là động tác không chút nào chậm hắn thanh đồng lòng đầu há to miệng hướng không trốn thoát được khắc lao địch đ á n một cái đi cẩn thận tại nàng kinh h ã i trí cực trong ánh mắt khắc lao địch c á đột nhiên q u e n người đảo ngược vỗ cánh hướng thanh đồng long đầu p h ó n g đi đồng thời bị thanh đồng long đầu dứt khoát lanh lẹ một ngụm nước lấy không thiếu tiên huyết đang theo thanh đồng đầu rồng khỏe miệng chậm rãi chảy ra dài nạ cảm giác phảng phất trong lòng đã mất đi một loại nào đó đồ trọng yếu nàng run giọng nói khắc sáu g i a o sáu ta không sao khắc lao địch c á thanh âm tại tâm linh kết nối bên trong văng lên những người khác hoặc long lập tức thở dài một hơi dài nạ cũng không ngoại lệ nàng hốc mắt nóng lên tại tâm linh kết nối bên trong cấp tốc đạo ngươi thật sự dọa sợ ta khắc lao địch đá ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuy k h ắ c lao địch c á ngắn gọn đánh gãy liêu katana bây giờ nàng cũng không phải không có việc gì nàng đang nửa ngồi có giúp ở cự long khoang miệng nửa bộ sau đau đến đầu đầy là mồ hôi lạnh nàng cánh tay trái nhỏ đang hướng vào thanh đồng đầu rồng quá trình bên trong bị cắn rơi mất cái này tạo thành xuất r a đại giới cũng chính là giải nạ các nàng xem đến thanh đồng long đầu khoe miệng có tiên huyết liên tục không ngừng xông ra nguyên nhân bất quá khắc lao địch c á lại không lo được vì chính mình cầm máu nàng trước tiên dùng cánh tay phải rút ra t ừ đa mỗ tạp hung hăng bổ về phía cự long đang hướng nàng quấn tới đầu lưới nàng kế tiếp một bên thấp giọng kêu đau một bên tính toán đứng lên điên cuồng hướng thanh đồng đầu dòng hàm trên thậm chí nào bộ từng kiếm một đ â m tới hôn đản ngươi không phải muốn ăn ta sao cái kia nhìn ta một chút chết trước cũng là ngươi chết trước tiên huyết khói đ h ị t thậm chí h ố c liên tiếp không ngừng đỉnh đầu nàng bên trên rơi xuống đem nàng nhuộm thành một cái huyết nhân mà khác lạc mã g h i sợ thì kịch liệt đau nhức vô cùng đang tại phi hành bên trong hắn đột nhiên run dày lên điều này làm hắn bị cái khắc long vương đánh trúng nhiều lần cuối cùng kèm theo một lần long tức mới thật không dễ dàng đem khắc lao địch á cho p h ư n tới y g â sắt lạp nhanh chóng lao đi bắt lấy li phất lệ ra ý gì sắt lạp trước tiên chú ý tới liêu khắc lao địch đá thương thế ta chết không được khắc lao địch đá trả lời nàng bây giờ đau lợi hại đang nắm lấy cánh tay trái của mình t h i triển thánh quan g pháp thuật tiến hành cầm máu hắn thanh đồng long đầu đã bị ta phế bỏ nhất thời nửa khắc rất không có khả năng khôi phục ạ lụy kẹt xì thắp tắt chứng thực l i ê u khắc lao địch đá thuyết pháp tinh thần kết nối bên trong thanh âm của nàng vang lên không sai đi qua khắc lao địch đá công kích con quái vật này sinh mệnh lực không nhiều lắm lại đánh đi một điểm hắn liền không cách nào duy trì sinh mệnh vận chuyển bình thường ngươi chưa thật tốt trị liệu song chính mình khắc lao địch đá k chiến đấu kế tiếp bên trong khắc lao địch đá một mực không có lại trở lại y s á t lạp trên l ư n g đi nhưng nàng cũng không có khoanh tay đứng nhìn thiếu một cái cánh tay sẽ không ảnh hưởng nàng phóng thích pháp thuật nàng tiếp tục lên phóng thích h ộ thuẫn bảo vệ y s á t lạp hòa thánh quang trường t h ư ờ n g tấn công quá trình ngược lại là khắc lạc mã đ ồ tư thanh đồng l o n g đầu phun ra thổ tức hữu khí vô lực trong lúc nhất thời cùng tắt l ử a không sai bị lắm điều này làm hắn càng thêm không phải cự long cùng bọn kỵ sĩ đối thủ tại liên tiếp tổn thương phía sau mắt thấy giải nã lại một cái đại bi lực pháp thuật sắp chuẩn bị kỹ càng khắc lạc mã đ ầ tư rõ ràng chính mình tận thế g làm l o n g đầu hô tiếp đó nó、no、thu về nhắm cặp mắt lại thậm chí ngay cả phá hủy thi thể của ta đều không làm được hồng l o n g đầu cảnh t á o nói cũng nhắm mắt lại không còn bởi vì sinh mệnh mà phát sáng mà màu đen đầu dòng tiếng la lanh gốc nhất sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ phục sinh các ngươi tất cả long vương đều sẽ thành thức ăn của ta kèm theo sau cùng một chút co rút hắt l o n g tóc ra một tiếng khàn khàn gà o thét tiếp đó khắc lạc mã đ ồ tư trọng trọng hướng mặt đất đập tới con q u á i vật này cuối cùng chết dù là rất có thể vẹn vẹn tạm thời khắc lao ạ c địch ổ đá nhẹ trăm tấn giọng nói cảm ơn y sắt lạc gật gật đầu ánh mắt đảo qua nàng đã trống rông cánh tay trái vội vàng hướng vừa mới rơi xuống đất hồng lòng nữ vương nói ạ lủy kệ xỉ tháp tát tới trước bên này phất lệ ra nàng cần ngươi trị liệu hồng long nữ vương hòa c á t a n na nghe vậy xem ra nháy mắt sau đó giải nạ đã chuyển đến bên cạnh hai người nàng trước tiên ôm lấy liêu khắc lao địch á cánh tay trái khắc khuôn mặt là kinh hoàng đau lòng c h i s á c khắc lao địch á tay của ngươi tay của ngươi đâu còn không chờ khắc lao địch á trả lời giải nạ đã suy nghĩ minh bạch hết thảy nàng hốc mắt phiếm hồng đứng lên nước nở nói có lỗi với có lỗi với nhất định rất đau à lần này lại là vì bảo hộ ta bảy khắc lao địch á dùng còn sót lại tay phải vô vô bà vai nàng lộ ra nụ cười tính toán thanh thản đối phương không có chuyện gì giải nạ đều đi qua đã, đã hết đau Ả lỷ kệ xì t hồng ắ tắt p pháp phía ta tay tới, ta thương thế chắc có cho cánh cho của người, khắc lao địch Không h biện lại. sai, dưới ngươi, sống cá. để lao xem long nữ vương tiếp nhận liễu khắc lao địch đá lời nói tại giải nạ ánh mắt ân cần phía dưới hồng long nữ vương ôm lấy khắc lao địch đá cánh tay bắt đầu trị liệu ra khắc lao địch đá dự liệu là hồng long nữ vương cũng không phải là sử dụng trùng sinh pháp thuật mà là tại cẩn thận quan sát phía sau hội chế một cái phù văn bằng vào hết u y mạch liên hệ đem khắc lao địch á bị cắn đứt cánh tay trái kèm thêm khôi giáp cùng nhau dùng ma pháp triệu hoàn trở về bởi vì bị khắc lạc mã đ ầ tư cắn phía sau không thể nuốt thành công nguyên nhân cho nên khắc lao địch đá cánh tay trái tổn hại tình huống không nghiêm trọng lắm tại trị liệu chữa trị phía sau hồng long nữ vương vì khắc lao địch đá tiếp nối cánh tay trên mặt cũng lộ ra mỉm cười thử xuống a khắc lao địch đá khắc lao địch đá hoạt động mấy lần tay trái mặt lộ vẻ bội phụ c nói cảm ơn ngươi ạ l ũ kẹ x ì thắt tắt may mắn có ngươi ở đây không phải vậy ta thì không khỏi không nhường a chắt đ ạ t tư vì ta làm chỉ máy móc tay trái dùng hồng long nữ vương cười đang chờ trả lời mã bên trong cầu tư gặp bên này đã làm xong hô lớn mấy người các ngươi dễ chịu nhất đến xem phía dưới khắc lạc mã đ ầ tư thi thể có gì đó quái l cẩn thân quan sát cỗ thi thể kia tới chính xác như mã bên trong cậu tư nói tới cỗ thi thể này rất kỳ quái nó bị một cỗ quỷ dị đặt p h s t e r bảo hộ lấy cái này khiến nó không cách nào bị phá hủy bất luận là mấy vị long vương thổ tức ma pháp vẫn là khắc lao địch á ngân h ỏ a kiếm chặt đều cầm tầng kia quỷ dị khói đen không có biện pháp liên tưởng đến khắc lạc mã đ ầ tư trước khi chết lời nói tất cả mọi người ba nhất là ba vị long vương đều kiêng rẽ không thôi ta có thể cảm thấy hắn còn chưa chết nhưng chỉ cần không có sinh mệnh lực r ư ớ vào hắn liền không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp hạ l ụ kệ xỉ tháp tắt mở miệ nói ta chỉ là lo lắng sẽ có có ý khác chi đồ lại lần nữa phục sinh hắn khắc lao địch đá sắc mặt nghiêm nghị nói cỗ này bảo hộ khắc lạc mã đ ồ tư sức mạnh không tầm thường phải cùng mấy cái kia xưa nhất thủ phạm có liên quan ta sẽ hỏi thăm khắc thủ hộ giả có hay không phá hủy cỗ này q u ỷ dị khói đen phương pháp lời của nàng đưa tới các long v ư ơ n g chú ý của đang suy nghĩ minh bạch khắc lao địch đá chỉ đối tượng phía sau bọn hắn mở to hai mắt tràn ngập khiếp sợ và sợ hãi người là nói sáu cổ thần mã bên trong cậu tư chật vật phun ra cuối cùng cái từ ngữ này khắc lao địch đá gật gật đầu trên mặt mang cảm khái đúng vậy mã bên trong cậu tư thế cục đã đã m Cổ t h ầ n nói nhỏ lệnh tất c ả giả thủ hộ giả đã điểm phái điệp đã đồ, lao ẫ n n h u nghi chính kỵ, đây là á địch ồ n h đại môn đóng lại mấy vạn môn mấy năm mấy nguyên nhân, á i kia t ủ phạm, đá o ngắn n cũng nhanh muốn ngủ. n Khác lao địch á ngắn gọn nói ra l i ề u áo đ ồ nhị đã từng đoàn kết nhất trí tất cả thủ hộ giả là như thế nào từng cái hướng đi tấm màn rơi xuống bây giờ tất cả thủ hộ giả chết thì chết mất tích mất tích phản bội phản bội mất hết ý chí nản lòng thoải trí đoạn chuyện xưa này lệnh mã bên trong cầu tư nghe trận mắt ố c mổn kiên rẻ không thôi ngoại trừ tất cả thủ hộ giả bên ngoài nhị tắt ly áo cũng hẳn là loại này kinh khủng nói nhỏ bức bị điên nói thực ra ta từng một trận hoài nghi hai vị cùng lính hàng giả cũng nhận ảnh hưởng k h á c lao địch cá cuối cùng nói thẳng không kiên kỵ y s á t lạc biểu lộ rất thống khổ ngươi nói không sai phất lại ra mấy năm qua này những thứ này kinh khủng nói nhỏ thường xuyên xâm lấn phỉ t h ú y mộng cảnh phỉ t h ú y mộng cảnh đã có càng ngày càng nhiều chỗ bắt đầu hủ hóa ta đã từng một trận không cách nào liên lạc n g o ạ i giới mà cho tới bây giờ phỉ t h ú y mộng cảnh nội còn có không ít giờ y lục long cũng không biết tung tích m ã bên trong cầu tư sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi khi biết cường đại tất cả thủ hộ giả kết cục cùng y sắt lạc khốn cảnh phía sau hắn bắt đầu nghiêm túc nhiều lần suy tư sau đó không lâu hắn liền phát hiện một ít chỗ không đúng ta không tin tưởng ừng tư đ nhưng hôm nay suy nghĩ cẩn thận trong trí nhớ ta quả thật có một thanh â m tại ta một mình ở lại tại vĩnh hằng mắt thời điểm nói gạt tư tưởng của ta cho nên huynh đệ của ta ngươi cần phải đi ra những vết thương tiên đau các tộc nhân của ngươi cần ngươi mà chúng ta cũng giống vậy ạ l ụ kệ xỉ thắp t á c khuyên sự thật chứng minh bất luận là mười lăm năm trước vẫn là hôm nay bất luận đối mặt cái chết chi d ự c vẫn là cái này siêu việt long vương quách vợt chỉ cần chúng ta có thể k ề vai chiến đấu một lòng đoàn kết chúng ta cũng sẽ không thất bại mã bên trong cậu tư trần mặc phúc chốc cuối cùng nói cảm ơn ngươi ạ l ụ kệ xỉ thắp tát ta sẽ cố hết sức đó là một phát triển tốt Ả l ũ kẹ xì thắp tắt trong lòng âm thầm gật đầu kế tiếp mấy người thảo luận tới xử lý như thế nào khắc lạc mã đ ầ tư thi thể tới quyết định sau cùng hai tay chuẩn bị một phương diện đem thi thể tạm thời phong ấn một phương diện riêng phần mình đi tìm phá hủy h ắ n thi thể phương pháp khắc lạc mã đ ầ tư thi thể đem bị phong ấn tiến tinh hồng t h á n h sở một chỗ trong huyện động mã bên trong cầu tư từng đề nghị đem phong ấn tại vĩnh hằng chi nhãn ở dưới trong lồng giam nhưng mà bất luận ý s á t lạc vẫn là ả l ũ kẹ xì thắp tắt đều đối mã bên trong cầu tư cũng không yên tâm mà y sắt lạc chi nhãn cũng đồng dạng không thích hợp trên thực tế ý sắt cũng chỉ có h l ụ kệ s ỉ tháp tắt có năng lực chống coi cỗ thi thể này xử lý xong khắc lạc mã đ ổ tư sự tỉnh y sắt lạc liền nóng lòng trở về phỉ t h ú y mộng cảnh trước khi đi nàng đối với mấy người từng cái nói lời cảm tạ đưa cho tạ lễ nàng cho hy lạc mã một đạo c h ú c phúc cho liếu khắc lao địch đá nhất cái long vương lân tiến tới giải nạ thời điểm lục long nữ vương từ trên tay hái được một chuỗi vòng tay đưa tới mộng cảnh nguyện nước mắt thạch là nguyện chi thánh m â u đối với phỉ t h ú ý mộng cảnh chân quý tặng cho mà chính là dùng mộng cảnh nguyện nước mắt thạch bệnh thành vòng tay nó sẽ một mực thủ hộ giấc mơ của ngươi giải nạ thực tình thành ý cảm tạ ng tại giải nạ sau khi nói c ả m ơn xinh đẹp lục long nữ vương lộ ra một cái hoàn mỹ m ỉ m cười cơ thể giống như b ọ t nước giống như chuyển thành hư hảo cuối cùng dần dần biến mất mã bên trong c ầ u tư đi lên phía trước hắn thành lành anna bổ sung một bộ phận áo hỏa đi đến khắc lao địch đá trước m ặ t lúc hắn chú ý tới liêu khắc lao địch đá đ ứ t gãy lại tiếp nối tay trái trong mắt thoáng qua hoài niệm cùng cảm khái hắn đưa qua một cái lân t h i ế n ta vì ta lúc ban đầu mạ o phạm cảm thấy xin lỗi khắc lao địch đá người hôm nay anh dũng chiến đấu hoàn mỹ tái hiện đề n h ĩ năm đó anh hùng khí cảm khái thật cao hứng nhìn thấy trật tự chi vương truyền thừa cũng không trong ừ đây t ở t h minh ư i khoảng c l a địch đối với mã b cậu thời t gian kế tiếp hát thạch tháp liên quan chiến sự tiến hành mượn phần thuận lợi khi biết hát rực chi tổ cùng hát ư ự c huyết vòng hắc long nhóm bị đánh bại phía sau còn xuất lại long nhân tướng quân cùng long thú nhóm nhau nhau đào vòng bộ hạ cũ rơi quân coi giữ lập tức loạn thành một bầy liên quân tiến công thế như t r ẻ tre từng tầng từng tầng hát thạch tháp liên tiếp bị thu phục bộ hạ cũ hoàn thành viên hoặc bị d i ệ t d i ệ t hoặc hướng vương bắt chạy trốn hoặc ngay tại chỗ đầu hàng trong lúc nhất thời liên minh ngược lại là bắt không thiếu tù binh còn mặt kia liên quân tại hát rực c h i tổ cùng hát rực huyết vòng đang lục soát cũng tìm được không thiếu đồ trọng yếu t h như là tối trọng yếu lưu xa tiết trượng mảnh vụn một cái tên là á thập k ả m địch bảo kiếm cùng với một cái một chút cũng không có bị ô nhiễm hắc long trứng lưu xa tiết trượng mảnh Mà bảo hồng long nữ vương không thể không thừa nhận đây là kinh hỷ ngoài ý liệu kể từ ý thùy phản bội sau đó hắc long nhất tộc phần lớn nhận lấy cổ thần ô nhiễm liền trứng rồng cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng đây mới là khác cự lòng cùng hắc long nhất tộc không chết không thôi nguyên nhân căn bản sau mấy tiếng hồng long nữ vương xác nhận hắc long không uy hiếp nữa phía sau suất lĩnh hồng long quân đoàn yên tâm rời đi liên quân cũng đã đả thông hắt thạch trên tháp tầng dưới ở chính giữa tầng tiến hành hội sư tắc thủy sâm đại đế cùng mạch cách ni quốc vương đâm đầu vào đụng vào nhau trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ đặc sắc giận giữ mạch cách ni thủ mới hận cũ phu lên trước mặt mọi người đem tắc thủy sâm đẻ xuống dùng nắm đấm hảo một trận đánh tới bời bất quá còn tốt chính là tắc thụy sâm tự h i ể u tình lý có thua thiệt trong khoảng thời gian này liên minh rút đại ân mạch cách n i lại là lao bà hắn phụ thân cho nên không chút đánh trả mà mạch cách n i cũng bởi vì m ạ t kẹo là nguyên nhân cuối cùng có chỗ cố kỵ đánh thời điểm chuyên hướng thịt nhiều chỗ đánh cho nên tắc thụy sâm nhìn như bị đánh rất thảm trên thực tế qua không được mấy ngày liền có thể khôi phục sau khi đánh xong mặc dù mạch cách n i hạ giận nhưng liên quan tới m ạ t kẹo là sự tình hắn cũng không n h ả ra cho nên khi một liền quân lúc nghỉ ngơi không giữ được bình tĩnh tắc thụy sâm cố nén đau đớn chuyên môn chạy tới hỏi khắc lao địch á bên này hỏ tham k h á c lao địch á cũng không biện pháp gì tốt nàng do dự nói tạm thời trước tiên nhẫn m ấ y thằng à, tắc thụy sâm mạch cách ni h quốc vương thái độ kỳ thực đã gian ra không thiếu cho nên ngươi tốt nhất trước tiên đừng quá mức kích động hắn chờ hai tử sinh ra lại nói trong khoảng thời gian này nếu như ngươi thực sự nghĩ ngươi thê tử ngươi có thể tự mình tới gió báo cứ điểm thăm nàng ta hiểu được thực tình cảm tạ ngài đối với ta cùng ta tộc nhân làm hết thảy nữ sĩ tắc thụy sâm mặc dù không có cam l ò n g nhưng hắn bây giờ đối với khắc lao địch á tâm tình vừa có sợ hãi lại có tôn kính cùng cảm kích cho nên cũng không tốt lại nói cái gì hơn nữa bây giờ mạch cách l i thái độ đã so với hắn trước đây dự đoán tốt nhiều lắm tại tác thụy sâm sau khi rời đi thời gian đã rất muộn bởi vì các phương diện nguyên nhân đêm nay khắc lao địch á chưa có trở về gió bão cứ điểm qua đêm mà là cùng các tướng sĩ cùng một chỗ tại hát thạch trong tháp tiến hành nghỉ ngơi bất quá nàng dù sao địa vị t ô n quý cho nên vẫn là lấy được một cái thư thích gian phòng đang lúc khắc lao địch á gỡ lấy khôi giáp thời điểm bên hai đột nhiên có giải nạ thanh â m vang lên à khắc lao địch á thế nào giải nạ ta có chuyện muốn hỏi rất lâu sáu giải nạ thanh em rõ ràng có chút trần trờ ân chuyện gì khắc lao địch c á hiếu kỳ quanh người giải nạ giọng của cùng dĩ vãng không giống nhau lắm giải nạ cúi đầu lông mi đ ạ lại trong con ngươi cảm xúc nàng nói khẽ ngươi vì cái gì xấu đối với ta tốt như vậy nhiều lần cũng là liệu mạng tới cứu ta thoại âm rơi xuống nàng ngẩng đầu lên t r ừ n g t r ừ n g nhìn chăm chú lên khắc lao địch c á hai con ngươi cái này a khắc lao địch c á cười l i ề u khởi tới ngươi là người thi pháp ta là cận chiến dùng ta thân thể và kiếm thủ hộ n g ư ơ i n nguyên bản là trách nhiệm của ta a hơn nữa ngươi sở dĩ gặp phải nguy hiểm nói cho cùng còn không đều là bởi vì muốn giúp ta nguyên nhân sao có thể để cho người thụ thương đâu là như thế này sao nhưng i i nếu ạ như nàng vừa mới có nhìn kỹ giải nạ nụ cười lời nói nàng liền sẽ phát hiện giải nạ nụ cười cùng nàng dĩ vãng thấy qua bất kỳ lần nào cũng không giống nhau đâu đây l ạ như thế nào nụ cười a ngọt ngào bất đắc dĩ khổ tâm sáu và dư vị kéo dài hai trăm tám ư ơ i bốn chương bảy mươi hai quốc vương bảy nghìn chữ hai hợp một trực tiếp bộ thứ năm đổi mới mấy ngày phía sau vạn phong thành khắc lao địch c á đã mang binh quay về đối với h ắ c thạch tháp chiến đấu lấy được viên mãn thắng lợi đang tận lực tuyên truyền phía dưới khắc lao địch c á phong ấn viêm ma c h i vương chiến thắng hắc long quân đoàn tiêu diệt bộ hạ cũ rơi một loạt sự tích đã truyền khắp cả tòa bạo phong thành thậm chí đông bộ đại lục nàng uy danh cũng đạt tới độ cao mới c h u i này thắng lợi không chỉ là hư vô mở mị truyền thuyết còn mang đến thấy được đồ vật từ đó về sau bạo phong vương quốc bắc bộ biên cương đã không uy hiếp nữa hai vạn hát thạch thú nhân cự ma tù binh cũng bị các binh sĩ áp tại bạo phong thành hôi đầu thổ kiểm trở xử lý cho dù kh mọi người cũng đối với nàng có thể bảo vệ tốt toàn bộ liên minh lại không nghi hoặc bọn hắn đàm luận lên nàng lúc tràn đầy vui sướng tôn kính cùng tự hào dân chúng cùng các binh sĩ phát ra từ nội tâm ủng hộ lấy nàng sùng bái nàng mà tiểu công chúa đ ạ i ti cũng là như thế xế chiều hôm nay nàng ngay tại khắc lao địch đá hòa giái nạ bên người hưng cao thải liệt lại một lần hỏi tới ngày đó phát sinh hết thảy tốt đ ạ i ti đã đến thời gian này ta và khắc lao địch đá muốn trước đi nghỉ ngơi xuống ngươi thời gian này có thể đi bồi hẹn đủ ỷ luyện tập phía dưới tiến thuật giải nạ cười nói ân sáu tốt ta đài ti nhất miệm rõ ràng một bộ dáng vẻ không tình nguyện g i ả i nạ c ư ờ i càng vui vẻ hơn bằng không ngơi theo chúng ta hai cái cùng tới khiêu vũ cũng có thể không không không ta thì không đi được đài ti liên vội vàng lắc đầu cự tuyệt ta vẫn đi cùng én đủ ỉn cùng một chỗ luyện tập phía dưới s ạ kita vừa vặn thử xuống mạch cách nghi tặng cho ta kiểu mới súng kíp nhìn thấy đài ti cái dạng này khắc lao địch đá không khỏi cười liêu khởi tới vị này tiểu công chúa ngược lại là cùng nàng đã từng có điểm giống không thích thơ ca hội họa âm nhạc vũ đạo các loại đồ vật đối với đao kiếm thủ súng ống ngược lại là cảm thấy hứng thú hơn chút đài ti rất sùng bái khắc lao địch đá hòa dài nạ ưa thích mạo hiểm cùng anh hùng cố sự hy vọng có thể giống các nàng một dạng trở thành chuyện xưa nhân vật chính có thể nàng không biết là bất luận giải nạ vẫn là khắc lao địch đá đứng ra trở thành anh hùng cũng là bất đắc dĩ một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp dân tộc bình thường là cái bất hạnh dân tộc nếu như có lựa chọn khắc lao địch đá thà bị v i n h viễn không tiếp nhận vương quốc quyền hành vẹn vẹn đồi tiếp con của mình trượng phu là đủ rồi giải nạ chắc hẳn cũng là thà bị một mực làm cái đạt lạp nhiên pháp sư học đồ cũng không muốn đối mặt về sau cái kia hết thầy a thế nhưng là đâu nhiều khi nhất định phải có người đứng ra dùng thân thể của mình tới vì đó người khác chống đỡ mưa gió dùng đao kiếm và tiên huyết vì cái này thế giới hỗn loạn mang đến cùng bình thản trật tự dù cho con đường này đầy bụi gai mang ý nghĩa bản thân kính dân thiết huyết cùng hy sinh nghĩ gì thế giải nạ đánh gây liêu khắc lao địch đá suy nghĩ nàng trắng như tuyết trên mặt n ự a vừng đỏ khóe môi n ế t lên ý cười nhợt nhạt tới chúng ta nên đi khiêu vũ không có việc gì đi thôi khắc lao địch đá cười đáp nói đến vũ đạo c h u y ệ n này vẫn là giải nạ đoạn thời gian trước nói ra lúc đó khắc lao địch á kiểm kê song dung hỏa lòng bạo thạch thu hoạch phía sau liền muốn phân một nửa cho giải nạ mà giải nạ chỉ thu một điểm còn dư lại liền như thế nào cũng không chịu thu nếu như ngươi nhất định muốn cảm tạ lời của ta liền bồi ta luyện tập một đoạn thời gian vũ đạo a giải nạ cười nói khắc lao địch á nguyên bản rất ưa thích vũ đạo chỉ là ngoa lý an sau khi rời đi nàng một năm qua thiếu khuyết bạn nhảy tâm tình không tốt không thể nào nguyện ý đi nhảy mà thôi nhưng bây giờ tất nhiên giải nạ đề nghị nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt điểm nhỏ này thì cầu trong lòng ngược lại có chút cảm kích cái này bạn gái đối với nàng thật sự rất tốt cho nên trong mấy ngày này giải nạ tại bạo phong thành đợi thời gian dài ra không ít nàng xế chiều mỗi ngày đều sẽ định thời gian đến dùng xong trà chiều phía sau liền mời khắc lao địch á hỏa nàng cùng một chỗ luyện tập m bất quá luyện tập vũ điệu thời điểm khắc lao địch đá cũng là có không thiếu cùng dĩ vãng bất đồng hoàn toàn mới thể nghiệm nàng hoa cắt ta na cùng một chỗ cùng múa thời điểm nàng nhất định là muốn đóng vai nam tính vai tuồng nay cũng cũng không phải là giải na đề nghị mà là bởi vì nữ tính một phương rất nhiều động tác cần phải mượn nam tính nhân vật lực cánh tay cùng sức eo trợ giúp mới có thể hoàn thành khắc lao địch đá sức mạnh sức chịu đựng càng mạnh hơn thích hợp hơn chỉ thế thôi hơn nữa khắc lao địch đá nguyên bản tướng mạo liền thiên hương khí khái hào hùng hình khí chất của nàng càng là kiêm hữu nam nữ lương tính đắc chất cái này khiến nàng đang giả trang diễn nam tính bạn nhảy lúc cũng là có một phen đặc bi hai vị đồng dạng mê người đồng dạng tràn ngập mỹ lực tuyệt thế mỹ nữ đang tại nhẹ nhàng nhảy múa giải nạ dáng múa ôn nhu động lòng người khắc lao địch đá dáng múa tư thế hiên ngang hai người hợp múa dáng vẻ hướng tới h o à n mỹ giải nạ là một cái tốt bạn nhảy thân là công chúa nàng nguyên bản là có vũ đạo nội t ì n h hai ngày này tiến bộ cũng rất nhanh nhưng là có chỗ không h o à n mỹ bởi vì song phương bộ ngực kích thước nguyên nhân hai người bọn họ nửa người trên rất khó giống một nam một nữ như thế nửa người trên bảo trì đầy đủ khoảng cách một chút thời gian nào đó cũng rất dễ dàng đụng vào nhau cũng tỷ như bây giờ bởi vì động tác chậm một nhịp sai lầm tự ra hiện loại tình huống này cảm thụ được trước ngực truyền tới đụng vào cảm giác khắc lao địch cá sắc mặt từng đỏ vội vàng nói xin lỗi có lỗi với vừa mới ta lại mất thần không có việc gì khắc lao địch cá nhưng người tốt nhất vẫn là chuyên tâm chút có việc có thể một hồi lại nói giải nạ d à n dò còn tốt giải nạ không có sinh khí khắc lao địch cá có chút xấu hổ vũ đạo lúc thất thần chính xác đối với bạn nhảy có chút không đủ tôn trọng nàng kế tiếp đẻ lại một ít tạp nhạp suy nghĩ chuyên tâm đầu nhập vào vũ đạo khắc lao địch cá quả thật có tâm sự nàng hai ngày này đang tại đau đầu liên quan tới những cái kia hát thạch tháp bộ lạc tù binh nên xử lý như thế nào một mực giam giữ chắc chắn không được khắc lao địch đá vẫn cho rằng lạc đan luân c h ạ m thu nhận chính sách là cực lớn thất bại lãng phí quốc khố tiền tài đi dưỡng nhiều như vậy sức ăn không nhỏ thú nhân cự ma quốc dân nhất định sẽ tràn đầy lời bán giận bị giam giữ thú nhân cự ma chắc chắn cũng đầy bụng hận ý nàng mới không làm loại chuyện ngu xuẩn này mà toàn bộ giết chết càng không khả năng mặc dù ô nước tác n h ị nguyên soái chờ không thiếu phái chủ chiến đại thần cho rằng đây là cách làm tốt nhất nhưng những tù binh này có vượt qua một nửa là nữ tính cùng hai tử tại thánh quang giáo hội dưới sự thống trị nhân loại chủ lưu dư luận phổ biến phản đối đối với bộ tộc có trí tuệ chủng tộc đồ sát hơn nữa cái này cũng làm trái khắc lao địch c á cho tới nay lý niệm đương nhiên còn có một cái lựa chọn khác cũng chính là giải nạ nói lên đề nghị khắc lao địch c á đổ hơi có chút động tâm tại vũ đạo sau khi kết thúc khắc lao địch c á hòa giải nạ dùng khăn mặt lao lao mồ hôi hai người một bên nghỉ ngơi một bên lại nhắc tới chuyện này đã ngơi cũng biết cái kia hai lựa chọn nhất định không thể đi liền theo ta nói làm xong đem những n à y tù binh giao cho tác nhị xử lý cứ như vậy chúng ta thiếu một cái b a p h ụ còn có thể nhường bộ lạc đối với chúng ta trong lòng còn có cảm kích nhất cử lưỡng tiện thiếu cái bọc quần áo thật sự nhưng bộ lạc có thể hay không cảm kích chúng ta tạm thời không nói ta cuối cùng có chút cái khác lo lắng khác lao địch đá lắc đầu giải thích sự lo lắng của chính mình giải nạ người có hay không nghĩ tới bây giờ đỗ long thẹo thổ điệm như thế căn cối mà nếu như ta đem cái này hơn hai vạn tù binh giao cho tắc nhĩ h ắ n phải nên làm như thế nào nuôi sống bọn họ đâu bộ lạc có thể hay không bởi vì sinh tồn áp lực biến lớn cùng chúng ta sinh ra xung đột đâu giải nạ nghiêm túc suy tư một hồi cuối cùng cười liêu khởi tới chúng ta hẳn là tin tưởng tắc nhĩ khác lao địch á bộ liên ạ c thổ đ b trên n g o minh bên ngoài, hạm đội bắt đầu đại quy mô điều động ngoại trừ tiến đưa tù binh cho bộ lạc bên ngoài còn đem liên minh các quốc gia quân đội bắt đầu vận chuyển về tạp mỗi lợi nhiều hắt thạch thắp một trận chiến phía sau lưu sa tiết trượng mảnh vụn đã tập hợp đủ sau kỳ lạp trận chiến buộc phát tiến nhập đến l ư ợ c dự tính ở một cái nửa tháng sau chính là liên minh bộ lạc quân đội ước định tại giáp trùng chi môn hội sư thời gian thân là lần này bạo phong vương quốc trên danh nghĩa thông soái khắc lao địch đá chắc chắn cũng là muốn đi tạp mỗi lợi nhiều bất quá lại cái kia phía trước nàng còn xử lý hai hạng chuyện trọng yếu nghi một trong số đó chính là liên quan tới cái kia hát long nữ tù binh tên của nàng gọi ni hi n a n g chắc kéo là một đầu trưởng thành giống cái hát long cùng ai bỏ nổ khắc một đạo bị đám cự long bắt được bởi vì khắc lao địch đá cần từ trong miệng nàng khảo vấn ngoa lý an rơi xuống nguyên nhân cho nên ạ lỵ kệ sĩ thắp tắt đem nàng lưu cho l i ê u khắc lao địch đá từ một cái trưởng thành nữ công long n g o i lai t i thắp tắt hiệp trợ nhân loại tiến hành trông coi tại bắt được ni hi ngang chắc kéo những ngày này nàng thừa nhận hắc long nhóm tập kích ngoa lý an đội tàu cùng với x a n h c ầ m ngoa lý an tin tức nhưng liên quan tới hắc long tại sao muốn tập kích ngoa lý an đội tàu cùng với ngoa lý an rơi xuống các loại nàng liền nói thắc không biết dù cho có quân tỉnh bảy châu đặc công cùng ám ảnh mục sư đã dùng hết thủ đoạn cũng là như thế khác lao địch c á cũng sử dụng mấy cái ám ảnh ma pháp nhưng nàng dù sao đối với ám ảnh không thuần thục cho nên cũng cầm hắc long không có quá tốt biện pháp cho nên nàng dự định lần này đi tạp m ỗ lợi nhiều thời điểm mang lên mỹ hi ngang chắc kéo tìm chuyên gia đến giúp đỡ nghiệm chứng đầu này hắc long trong giọng nói thật giả na tháp lụy sát lâm cùng tắt lạp tháp tư cũng sẽ tham dự giáp trùng chi môn chiến đấu tại khác lao địch c á nghĩ đến na tháp lụy cùng tắt lạp tháp tư có lẽ có thể đối phó con hắc long này thậm chí các nàng còn có thể giải trừ cụ d ị mã đ ầ tư trên người quỷ dị mà pháp cũng k ó nói ngoa li an người yêu của ta nghe hắc long nói ngươi còn sống như vậy ngươi bây giờ đến tột cùng ở nơi nào khắc lao địch đá nhìn về phía ngoài cửa sổ thở dài thật sâu tưởng niệm liêu khởi tới cùng một mảnh dưới bầu trời bà kéo là tư tạp đặc lạp na trên thân chỉ một kiện màu trắng x a mỏng váy dài đang nắm chặt trong tay tân thu đến tình báo gương mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà trở nên và mẹo thân yêu trong tay ngươi cầm cái gì ôn hòa giọng nam từ tạp đặc lạp na sau l ư n g v ă n g lên tạp đặc lạp na sắc phi tốc biến đổi tại nàng xoay người lại thời điểm trên mặt của nàng đã treo đầy quyến du ý c ư i nàng thu hồi tờ giấy kia đi đến bên người nam nhân đem hơn nửa người dán lên, ngọt ngào thanh âm vang lên theo. Đó là tạp đoạt đặc lạp na bên người nam nhân chính là mất tích hơn một năm ngoa li an nhưng cùng khắc lao địch đã nhận biết ngoa li an không cùng một dạng là hắn ăn mặc k h ả o cứu tóc trải lấy chỉnh chỉnh t ề t ề xoa trên bay trên thân gắn nước hoa khoe miệng một mực mang theo ôn hòa lại lười biếng ý cười nghe được tạp đặc lạp na mà nói phía sau ngoa li an nhẹ nhàng nhăn phía dưới lông mày khổ não nói tạp đặc lạp na ta vẫn nghĩ không ra mấy năm này sự tình bất quá chúng ta tại sao không đi cầu viện mang lầm quốc vương đâu hắn có lẽ sáu không được chứ vậy hạ tạp đặc lạp na ôn lu nói cái kia nữ vu ma lực phi thường c ư ờ n g đại nàng mê hoặc rất nhiều rất nhiều người trong đó liền bao quát mang lầm quốc vương ở bên trong ngài ký ức một mực không có khôi phục cũng là cái kia nữ vu vũ thuật nguyên nhân bất quá yên tâm chờ ngươi giết nàng nàng gian ác ma pháp liền sẽ kết thúc ngài ký ức cùng những người khác nhận thức cũng tự nhiên là sẽ khôi phục nhưng bây giờ vẫn là để chúng ta lên trước giường đi nghỉ ngơi a tạp đặc lạp na ngôn ngữ mang theo một loại đặc thù ma lực n g o à lý an quên đi vừa mới muốn làm gì h ắ n cười liêu khởi tới tất nhiên rằng này hết thảy đều giao cho ngươi tạp đặc lạp na ta rất cảm kích ngươi vì ta cùng ta nhân dân làm hết thảy chờ giết chết cái k i a nữ vu sau đó ngươi chính là của ta tân nhiệm vương hậu chúng ta đem cùng thống trị quốc gia của ta ân cảm tạ bệ hạ tạp đặc lạp na mỉm cười ngọt ngào liếu khởi tới cùng một mảnh dưới bầu trời đỗ long thẹo mặc dù đông bộ vương quốc đã vào đêm nhưng đỗ long thẹo vẫn là buổi chiều giờ này k h ắ c này nóng bức đại điệu bên trên một c h i đội xe đang chậm rãi đi tới lôi ra đại đại chi nộ một cái cường đại thú nhân tắc mãn chính là đội xe này lĩnh đội mà ngoại trừ tắc mãn thân phận bên ngoài lôi ra vẫn có một th hắn là một góc đấu sĩ chiến đội l á p bản những ngày này lôi ra tâm tình vô cùng tệ hại dưới tay hắn cường đại nhất dũng sĩ ra đấu nhậm chức quán quân huyết nhãn trước đây không lâu chết bởi một ly rượu độc xuống một hồi tái sự trong vòng nửa năm sắp tổ chức hắn biết hắn cũng lại không kịp tìm được một vị giống huyết nhãn cường đại như vậy chiến sĩ thằng đến hắn nghe nói cái nào đó nghe đồn ông thử vận khí một chút thái độ tới nơi này mảnh thổ điện ngươi xác định hắn là cái chiến sĩ cường đại lôi ra bắt được một cái thú nhân đại hán vân đạo thú nhân vũ bộ n g c hét lớn không sai lôi ra ta lấy tổ tiên danh dự phát t h ệ mặc dù hắn là cái nhân loại nhưng hắn đúng là ta đã thấy cường đại nhất chiến sĩ lôi ra lại không lòng tin gì mặc dù thú nhân phần lớn sẽ không nói dối nhưng tên thú nhân này rõ ràng không nhiều lắm kiến thức trong miệng hắn cường đại nhất chiến sĩ rất có thể chính là một cái nghề nghiệp cấp chiến sĩ mà thôi bất quá tả hữu lôi ra cũng chỉ là tới thử thời vận nói không chừng hắn thật sự đụng phải hạt giống tốt đâu dù là nửa năm sau trận kia tái sự không được nếu như tư chất thật tốt mà nói hắn cũng có lòng tin đem cái kia giã nhân dạy bảo thành một cái cường đại dũng sĩ g i đấu thắng được mấy năm sau tái sự sau đó không lâu lôi ra liền chính mắt thấy cái kia g ã nhân phong thái đó là một cái mặc rách dưới quần trên g i à y ống người khoác r a thú tóc đen nam nhân tay hắn cầm một cái gậy gỗ tóc t hai b ù sù nửa người trên phơi bảy bộ vị có không ít vết sẹo toàn thân khắp nơi là nổ tính cơ bắp cả người tản r a dị thường cùng dã hung hãn khi tước làm lôi ra mắt thấy cái kia dã nhân trong chớp mắt thân thể của hắn liền cảm thấy điên cuồng run dày cảm giác nô có chút ý tứ lôi ra sắc mặt biến phải hưng ơ phấn lên hắn xuất thân từ cùng dã đức làm n ặ n g thở nhỏ không có cha mẹ kinh lịch vô số trận liệu mạng tranh đấu sống sót trực giác của h ắ n vô cùng nhạy cảm giờ này khắc này chính là tranh đấu sống sót trực giác của nam nhân kia càng giống vâng vâng một cái khoác lên da người hứng thú lôi ra sau lưng lồng bên trong khi xưa cao d à i dở ỉ bố lọ vừa da gấu đ ỗ n g nhiên đứng gậy ánh mắt gắt gao tập trung vào nam nhân kia kinh nghi bất định đây là thương đức lâm khí tước làm sao có thể nam nhân cảm nhận được người khác nhìn chăm chú nhưng hắn vẫn lơ l ế n nhưng ánh mắt kia không có định ý mà bọn hắn cũng không phải con mồi thích hợp hắn đem chính mình ánh mắt đặt ở cách đó không xa một đám tấn mảnh long bên trên ưa thích kết bẹ kết đội h ô n g manh tấn m ả n long luôn luôn là trên vùng đất này định cấp kẻ săn mồi một chồng nhưng ở nam nhân xem ra bọn này tấn mánh long chẳng qua là một đôi đồ ăn mà thôi cái này b ố n cái tấn mánh long thịt cùng bọn c h u n g trứng rồng đủ để cho hắn ăn mấy ngày hắn cầm một cây thật dày gậy gỗ xuống tới động tác mạnh mẽ mau lẹ như gió bun ô chỉ bộ dáng không giống như là một nhân loại ngược lại giống như một cái c ử lang tấn mánh long n h n g chú ý tới địch nhân tới gần bọn hắn phát ra uy hiếp gầm nhẹ nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào nam nhân trực tiếp v ọ t tới bọn này tấn mánh long nhóm phụ cận một hồi thợ săn cùng con n g ồ i ở giữa chiến đấu tùy theo bộ phát kèm theo một tiếng đinh thai nhức cóc gầm thét hai tay của hắn huy động gậy gỗ gậy gỗ vạch ra một đ chính xác đánh vào cái thứ nhất tấn mánh long phía cạnh gần một tấn nặng tấn mánh long trực tiếp bị hắn nhất kích tát bay xa bảy tám m và n h tấn mánh long đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất xương sống lưng của nó xương s ừ n đều ở đây một kích kia phía dưới bị đánh nát b ấy nó có quắp mấy lần đoạn khí ai nam nhân này không chỉ có thân ma lực kiếm thuật cũng không tệ đi lôi ra sau lưng lồng bên trong mặc gợi cảm áo giáp huyết tinh linh đạo tặc ngoa lị lạc tắc cùn nạ cũng đ ố i trận chiến đấu này hứng thú nam nhân kia sử dụng cây gỗ phương thức rõ ràng là một loại đỉnh cấp kiếm thuật n g o lị l ạ bên người bố lỏ h ử không có tr Kiếm người man thuật của cùng lực đàn ông này cùng man lực rất nhanh ư là h bốn cái, cái tấn mánh long quan sát liên tiếp n ngã trên mặt đất nam nhân đi lên thu hoạch từ bản thân con n mồi tới mà ở cách đó không xa lôi ra đoàn xe các thú nhân đã nhìn trận mắt hốc mồm toàn thân nhiệt huyết s ô i trào sau một hồi lâu các thú nhân liên cùng gieo h ò lớn tiếng khen hay liều khởi tới thú nhân thợ võ coi trọng nhất dũng sĩ dù cho nam nhân này là cái nhân loại cũng là như thế cùng các thú nhân không cùng một dạng là lồng bên trong bố lò hượt thì nhữ mày trở mặc mặc dù dáng dấp không giống nhau nhưng bất luận mới vừa kiếm thuật cùng man lực đều có giống lại thêm c ố này thương đức lâm k h í tức lệnh giã nhân dáng vẻ cùng bố lò h ự t ký ức chỗ sâu một nam nhân khác thân ảnh chồng chất vào nhau bố lò hựa làm sao có thể quên một mặt kia năm năm trước hải gia nhị n u i tri đình đã ác ma liên cùng đánh thẳng vào liên quân phòng tuyến hắn sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi hẹn nạ tắt vì bảo hộ hắn chết ở gần đệ mòn tạp tư lò gạ trong tay chính là cái kia giận dữ nam nhân đánh chết tạp tư lò gạ vì hẹn nạ tắt báo thủ thế nhưng là lấy thân phận của hắn tại sao lại xuất hiện ở ở đây vì sao lại biến thành một cái g i a nhân lại vì cái gì tướng mạo biến hóa to lớn như thế đang lúc bố lò hựa càng ngày càng nghi ngờ thời điểm lôi ra chạy tới này người đàn ông bên cạnh hắn vỗ tay trong mắt loe không rõ thần thái lớn tiếng nói tốt kiếm thuật dũng sĩ ngươi tên là gì tên nam nhân thấp giọng lặp lại một lần hắn đột nhiên giật mình thẳng đến có người hỏi hắn mới nhớ tới hắn nguyên bản hẳn là có một tên nhưng bây giờ hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi tới hắn ôm lấy đầu thất hồn lạc p h á c đạo ta gọi tên là gì sáu ta từ đâu tới đây sáu ta nhớ không rõ sáu chuyện tiếp thì đơn giản nhiều đây quả thực quá hoà mỹ lôi ra trong mắt thoáng qua thần sắc hài lòng hắn đột nhiên phát động một đạo to lớn lôi đ ỉ n h hông hăng đánh vào đang ôm đầu trầm tư suy nghĩ trên thân nam nhân đem hắn điện hôn mê bất tỉnh lôi ra phân phò nói cho cái này dã nhân đeo lên x i ề n xích cùng cái kia hai cái tinh linh giam chung một chỗ hiện tại hắn là người của chúng ta tuân mệnh thủ lĩnh các thú nhân ẩm vang đáp dạng bố lò h ừ a thì lớn tiếng nói lôi ra người đây là đang đ ù a l ử a hắn kiếm thuật không tầm thường căn bản không phải cái gì giã nhân rõ ràng là cái có thân phận liên minh công dân liên minh cùng bộ lạc ở giữa từng có rõ ràng hiệp nghị đem bảo đảm song phương công dân tự do cùng an toàn ta không dành điều tra thân phận của hắn bố lò h ừ a nhưng hắn phía trước chính là một cái giã nhân bây giờ nhưng là sừng của ta đấu sĩ lôi ra h ế t lớn hắn biết bố lò h ừ a là đúng nhưng hắn thực sự không muốn từ bỏ cái này chiến sĩ c ư ờ n g đại không luận kiếm thuật vẫn là thể năng cái này giã nhân so với huyết nhãn phải cương đại ý vị này hắn có thể tại nửa năm sau tái sự bên trên vì lôi ra lấy được thắng lợi cùng vinh quang bất quá bố lò hứa mà nói cũng lệnh lôi ra nhiều ít có chút cố kỵ hắn tiếp x u ố n g ngự a khí h ò a hoán không thiếu hắn đem thay thế huyết nhãn cùng cùng một chỗ thay ta tranh tài bố lò hứa ta ở đây hứa hẹn nếu như các ngươi có thể thật tốt tranh tài có thể lấy được ách vận c h i trụy quá quân ta liền đem cho các ngươi tự do h ừ bố lò hứa l ệ n h lên một tiếng ngồi xuống ban đêm hôm ấy nam nhân kia chậm rãi tỉnh lại hắn biết được vận mệnh của mình quen biết hai cái mới chiến hữu xinh đẹp huyết tinh linh đạo tặc ngõ lị lạp cùng một cái mọc da lộc rác giờ ỉ bố lò hựa da gấu ngươi có muốn hay không biết ngươi đi qua sự tình nhân loại bố lò hựa trong mắt thoáng qua không rõ thần thái đi qua sáu nam nhân t h ấ p giọng nói bố lò hựa mà nói nhường hắn nhớ lại ban ngày vấn đề hắn lần nữa ôm đầu kiệt lực suy tư l i ế u khởi tới ta không nhớ ra được sáu n g o a lị lạp đang ở một bên chơi lấy truy thủ nghe vậy đụng lên tới hiếu kỳ nói ngươi biết hắn sao ám dạ tinh linh g i a hỏa này cũng không giống như là một cái hạng người vô danh a ta không xác định bố lò h a lắc đầu nhưng ngươi hẳn là cũng bao nhiêu có thể cảm giác được một điểm a ngoã lị lạp dã nhân trên thân v ẻ n à y hắc cá ma m pháp vết tích nói đến quả thật có chút n g á l ụ lạc gật đầu một cái sau đó nàng quay đầu nhìn về phía đang tại kiệt lực suy tính nam nhân chống căm vấn đạo ngươi ý n g h i đâu dã nhân dã nhân ngầng đầu lên trong mắt tràn đầy kiên định tiên sáng thỉnh rút phía dưới ta bố lọ vừa ta có thể cảm thấy điều này rất trọng yếu đây là một loại phi thường cường đại hắc cá ma m pháp nó phong ấn chi nhớ của ngươi nhường đã từng quen biết người của ngươi khó mà nhận ra thân phận của ngươi ta đối với thanh trừ cỗ này hắc á ma pháp bất lực nhưng giúp ngươi thấy rõ một điểm đi qua mảnh vụn vẫn có thể làm được sáu bây giờ thỉnh hai mắt nhắm lại t cuối cùng i ta h n h c yêu ngươi đ o n giọng nữ g i xấu.、Bố、lỏ vừa dẫn đ ư êm ộ t hồi h ái vang lên hành, m thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nam nhân bị thiếu nữ nặng nề lệ ra tại hắn mắt thử muốn nước trong ánh mắt hồng s ắ c thiểm điện hung hăng đánh vào trên người thiếu nữ sáu không nam nhân đột nhiên mở hai mắt ra hết lớn trận này bị dẫn dắt ngộng cảnh trong tùy tùng đánh gãy nam nhân thất hồn lạc phách té quỵ trên đất trong mắt của hắn tràn đầy mê mang cái kia tóc vàng nữ nhân đến tột cùng là ai vì cái gì hắn sẽ cảm giác quen thuộc như vậy và đau lòng một bên bố lọ hựa thì há to miệng hắn vì chính mình chỗ đã thấy một màn kia cảm thấy chân kinh hắn lẩm bẩm nói hải ra nhĩ núi sáu gian nạ gióc sáu a khắc mông n ư c sáu làm sao có thể uy hai người đến tột cùng nhìn thấy cái gì như thế nào đều cái bộ dáng này ngoa lị lạp hiếu kỳ nói bố lò h ừ a vẫn ở vào trạng thái thất thần hắn thấp giọng nói chúng ta thấy được thê tử của hắn ta biết hắn là ai nhưng hắn làm sao lại ở đây còn có vẻ này hắc cá ma m phát bảy loại này dã nhân vậy mà cũng có thể tìm đến lão bà lão bà hắn bộ dán gì g có phải hay không cánh tay có ta eo thô cái chủng loại kia ngoã lị lạp vội vàng tiến đến bố lò h ừ a bên cạnh truy vấn đang quỵ dạp xuống đất nam nhân nghe vậy tinh thần tỉnh táo hắn đột nhiên vọt lên bắt lại bố lò h ừ a cổ á o vội vàng nói nói cho ta biết nữ nhân kia là ai còn có ta là ai bố lò hùa hồi thật lại nhìn một chút bên người hai tên đồng đội lộ ra cở Hắn hạ trên h ấ p t h đạo, người ể ngươi hắc n h n à cám ma pháp đại biểu một cái âm mưu to lớn nếu như ngươi yêu nàng mà nói bây giờ cần chính là kiên nhẫn cùng nhẫn lại chờ thời gian phù hợp ta liền sẽ nói cho ngươi lúc nào mới là thời cơ thích hợp nam nhân túi đầu truy v ấ n lấy bố lọ hựa mà nói lấy được nhất định hiệu quả trong mắt của hắn hung ác tiêu tán theo không thiếu đầu tiên chúng ta cần thu hoạch tự do chỉ có tự do ta mới có thể nói cho ngươi thân phận của ngươi giúp ngươi đoạt lại thuộc về ngươi ký ức cùng hết thảy ý vị này chúng ta cần giành được ách vận chi truy quán quân hắn chỉ chỉ m ắ t khác trên b à n khôi giáp mở miệng nói ngươi khôi giáp ta đã cho ngươi đã sửa xong phất lệ ra khắc lao địch đá cầm lấy khôi giáp kiểm tra trước đây hư hại bộ vị đã bị ai chắc đạt tư chữa trị đổi mới hoàn toàn tại xác nhận không có vấn đề phía sau nàng xem hướng ai chắc đạt tư lo lắng vấn đạo như thế nào tiến triển không thuận lợi ai chắc đạt tư khổ nào nói đúng vậy chữa trị một cái sáng thế chi trụ so với ta tưởng tượng phức tạp hơn hơn nữa ta còn khuyết thiếu thích hợp công cụ công cụ ân nếu như tạp tư cách la tư chi nện vào liền tốt nhưng tức là cái thanh tia thần khí không biết tung tích đã có chút n i ê n Tạp、tư ạ t cách la tư chi truy là ti tan tạp tư cách la tư lưu lại sáng thế chi trụ nắm giữ không gì sánh nổi lực lượng cường đại mà a chất đạt tư xem như kế thừa l ư u tạp tư cách la tư lực lượng thủ hộ giả từng một trận chấp trưởng qua tạp tư cách la tư chi truy nhưng về sau cái này sáng thế chi trụ thất lạc đi qua hỏi thăm phía sau khắc lao địch á đem tạp tư cách la tư chi truy vẻ ngoài sức mạnh yên lặng ghi tặc trong lòng định tìm hạ di sơn chờ nhà khảo cổ học hỏi thăm một chút tin tức tương quan hạ di sơn bọn người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nhưng sau đó không lâu khắc lao địch á vẫn phải là biết l i u tạp tư cách la tư chi truy r căn cứ vào n g ả i cách văn thuyết pháp cái thanh k i a sáng thế chi trụ từng tại vạn năm trước từng bị tầng tinh linh dùng phong ấn tô lạc mã thiêu đốt quân đ o à n g mặt ổ về sau nàng tại phong ấn tắt cách lạp tư phân thân thân thể cũng ít nhiều mượn nhờ liêu tạp tư cách la tư chi truy một chút sức mạnh bây giờ tạp tư cách la tư chi truy hẳn là tại phá toái quần đảo trí cao lĩnh bạ tổ ốt bộ tộc trong tay từ lịch đại trí cao lĩnh đại tộc trường nắm giữ mới đúng khi biết liêu tạp tư cách la tư chi truy rơi xuống phía sau khắc lao địch cá hòa a chắt đạt tư làm ra thu hồi tạp tư cách la tư chi truy quyết định dựa a chắt đạt tư cùng trinh tiết thánh nữ ba vị thủ hộ giả t r u y ề n đến trí cao lĩnh tại lôi đình đồ đằng bên ngoài a chắt đạt tư mở miệng nói ta cảm ứng được cái kêu p h à m nhân nói không sai t ạ p tư cách la tư chi truy liền tại đây phụ cận khắc lao địch đá nói tất nhiên rằng này để ta tới cùng bạ tổ ô thương lượng a tận lực hòa bình giải quyết hảo nếu có cần liền kêu gọi ta a chắt đạt tư gật gật đầu hắn luôn luôn không thích cùng p h à m nhân giao tiếp có thể giao cho khắc lao địch đá tốt hơn a chắt đạt tư cùng trinh tiết thánh nữ cao lớn nham thạch thân thể cùng uy áp đưa tới bạ tổ ô các vệ binh chú ý bọn hắn nhanh chóng bẩm báo đương nhiệm đại sau đó không lâu Âu lan đại t ủ trưởng liền xuất hiện ở ba vị thủ hộ giả trước mặt các ngươi là ai đến cao linh bộ tộc có mục đích gì Âu lan v ấ n đạo khắc lao địch c á đi ra phía trước nói vị này đại t ủ trưởng chúng ta là thủ hộ giả bị tạo vật giả ủy thác quản lý thế giới này trật tự tồn tại tới đây là vì thu hồi một kiện tạo vật chủ lưu lại thần khí t ậ p tư cách l à tư chi truy nghe thấy người đến là muốn yêu cầu thánh truy t r u n g quanh bạ tổ ột đều một mảnh xôn xao nắm chặt binh khí mặt lộ vẻ địch gì ô lan thì cẩn thận một chút nhưng là không vui nói ta không biết thủ hộ giả là cái gì nhưng chúng ta bộ tộc chấp trưởng thánh truy đã có trên vạn năm thời gian nào có chỉ bằng vào ngươi câu nói đầu tiên đem cổ lao tương truyền thánh truy c h ấ p tay tương n h ư ợ n g đạo lý khắc lao địch cá giải thích nói tạp tư cách la tư chi truy nguyên bản là ti tan lưu cho chúng ta thủ hộ giả trọng trình trật tự thần khí là thuộc về đằng sau ta cách đó không xa vị này cự nhân vũ khí đây tuyệt không phải ta nói vậy ngươi có thể đi tiếp xúc phía dưới thánh truy nó tự nhiên sẽ nói cho ngươi ai mới là chủ nhân của nó hơn nữa khắc lao địch cá hơi ngừng tạm chúng ta cũng không phải lấy không thánh truy chúng ta có thể cho các ngươi lương thực vũ khí khâu giáp kim tệ châu á o thậm chí thủ hộ giả trúc phúc làm các ngươi bảo quản thánh truy cái này một vạn năm báo đáp bạ tổ âu tính tình ấ m cách yêu thích hòa bình bình thường không muốn cùng người khác xung đột thân là đại t ủ trưởng Âu lan cũng là như thế hơn nữa cái kia hai cái cự n h â n trên người uy áp cũng không phải nửa dẫn một khi buộc phát xung đột không biết sẽ có bao nhiêu bạ tổ âu tử t h ư ơ n g đây càng nếu như hắn không thể không cẩn thận xử lý kẻ n g o ạ i lai cái này thần khí căn hệ trọng đại ta cần hòa trưởng lao thương lượng một chút mới có thể làm quyết định khắc lao địch đã gật gật đầu không có vấn đề ta có thể lý giải xin cứ mau chóng ô lan đáp ứng xuống hắn trước tiên đi tiên tổ đại sành tiếp xúc thánh truy hợp phái người đi mời hắn tín nhiệm nhất trưởng lão ba linh hồn hành giả sừng đen tới Âu lan đối với sừng đen nói lên chuyện mới vừa phát sinh cuối cùng nói thánh truy hết sức vui sướng những cái k i a người ngoại lai ý kiến rất có thể là thật sự ta nên làm thế nào sừng đen Âu lan đối với sừng đen ném lấy ánh mắt hỏi t h ă m vị trưởng lão này trung thành phụ tá cao lĩnh bộ tộc mấy ngàn năm qua mấy đời tộc trưởng là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn cùng với đạo sư sừng đen yên tĩnh nghe xong ô lan nói tới hết thảy hắn trầm giọng nói theo ta được biết thế giới của chúng ta ban sơ đúng là từ ti tan ủy thác thủ hộ giả tiến hành quản lý hơn nữa thánh truy biểu hiện cũng đã chứng minh bọn hắn lời nói thật giả chúng ta có thể đem thánh truy giao cho bọn hắn đổi lấy một chút chúng ta cần có vật tư cùng với thủ hộ giả c h ú c phúc thế nhưng là sáu ô lan vẫn là hơi có chút không cam tâm Sương sử đen khuyên,、tổ、Lan, căn cứ vào chúng tiên đoán, cái này thánh truy nguyên bản là muốn cho kẻ ngoại lai sử dụng, đây là chúng ta chú định không đây kẻ cho chú cách truy Ô lao là lai là ta ta cứ tộc cổ cái vào bộ h ả o thảo luận chuyện kế tiếp nghi nhưng không nghĩ tới khắc lao địch đá mới vừa xuất hiện tại hai cái bạ t ổ ô trước t mặt còn không chờ nói chuyện cặp mắt của nàng liền đột nhiên biến thành ngân s á c nàng trực tiếp rút ra tư đa mô tạp truyền thống cuối cùng một kiếm hướng sừng đen chém tới khắc lao địch đá ba cái động tác một mạch mà thành đánh bất ngờ phương thức càng là ngoài tất cả bạ tô ổ t dự kiến đến mức sừng đen tay vừa mới r ơ lên một nửa ô lan còn đang ngẩn người thời điểm khắc lao địch đá kiếm đã đỡ đến rồi sừng đen trên cổ ngươi làm cái gì kẻ ngoài lai、like. ô lan hét lớn hắn rút ra t r ư n g mâu tràn đầy kiên kỵ nhìn xem khắc lao địch đá. chúng ta đã quyết định muốn đem thánh truy nhường cho các ngươi mau buông ta ra t r ư ở n g lão khắc lao địch cá nghe vậy ánh mắt thoáng nhu hòa một chút nàng ấy nay nói tùy tiện độc thủ thật xin lỗi đại tụ trưởng nhưng mà ngươi có thể còn không biết sao thân phận chân chính của hắn kỳ thực là một đầu trưởng thành hát long mười phần nguy hiểm r a khắc lao địch cá dự liệu là Âu lan cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc sợ các loại ý tứ mà là là đen sừng giải thích cái này nhất định có hiểu lầm thủ hộ giả sừng đen cùng những thứ khác hát long không giống nhau hắn cũng không bị hủ hóa hắn vì chúng ta bộ tộc phục vụ đã trên vạn năm chưa thôi giữa hóa trưởng thành hát long k h á c lao địch cá nghe vậy hai mắt bắn ra mãnh liệt n g â n mang đang cẩn thận quét hình sừng đen cơ thể phía sau nàng phát hiện sừng đen trên thân chính xác không có ân tá tư khí tức cái này khiến nàng tâm tình đã thả lỏng một chút nhưng nàng kiếm như cũ gác ở sừng đen trên cổ truy vấn thỉnh nói rõ r à n g ra là chuyện gì xảy ra tên của ta là e bi tây an ỵ t h u y nhi t ử sáu tại sừng đen cùng ô lan tự thuật phía dưới k h á c lao địch cá làm rõ sừng đen thân thế một vạn năm trước cao lĩnh bộ tộc tổ tiên đồ ân cao lanh biết được ỵ thủy còn sống tin tức hắn đánh bất ngờ ỵ thủy xào huyệt tại trong xào huyệt nhận được liêu tạp tư cách la tư Chi Chi. đồng thời mượn nhờ cái này truy sức mạnh đánh bại ủy thuyền đang đổi u đi ủy thuyền phía sau hắn tại trong xảo h u y ệ t phát hiện một nhóm hắc long trứng cùng sổ long trong đó một cái sổ long cũng không bị hủ hóa đồ ân thu dưỡng đầu này sổ long đem hắn giống người nhà đồng dạng đ ố i lãi cho hắn lấy tên gọi xứng đen tại đồ ân sau khi qua đời xứng đen vì báo đáp ân tình của hắn thế đem vinh thế hiệu trung đồ ân huyết mạch cho đến hôm nay khắc lao địch cá thu hồi kiếm tới nhưng để cho an toàn nàng vẫn là gọi tới a chát đạt tư hỗ trợ tiến hành lần t h ứ hai xác nhận tại a chát đạt tư cũng xác nhận không có vấn đề phía sau nàng mới đúng đầu này hắc long yên lòng mặc dù khắc lao địch á rất thủ hận hắc long nhưng nàng cũng tin tưởng vững chắc c h ú n g tộc không có nghĩa là thiệt ác mà xứng đen phải cùng hắc long quân đoàn việt c ác cũng không liên hệ cho nên nàng cũng không có tiếp tục khó xử xứng đen nàng và hắc long cùng với bạ tổ ốt trò chuyện liêu khởi tới ô lan đại tù trưởng đã đồng ý n h ư ợ n g lại t h á n h truy nhưng dựa theo quy cũ hắn còn cần cùng bộ tộc khác tù trưởng đánh xuống gọi mới được nhất là lòng đất tri vương đạt cổ nhĩ trước k i a chính là ô lan đoàn tờ cổ nhĩ tổ tiên cùng phát hiện t h á n h truy cùng ngày chậm chút thời điểm bộ tộc tù trưởng trên đại hội khắc lao địch á liền hôn mắt thấy đến nơi này vị lòng đất tri vương h ắ n cũng không phải là bạ v ẫ nhưng là m ộ đến rồi đạt cổ nhĩ ở đây cũng không giống nhau hắn tức giận dị thường chắc cách bà ẻn luôn luôn lấy đại điệu tri tử tự xưng tại đạt cổ nhĩ xem ra trong ổ t giận dữ hắn thậm chí tại chỗ làm loạn đột nhiên tập kích ô lan tính toán cướp đi thánh truy nếu như không phải khắc lao địch đá ở đây ô lan đoán chừng ngay tại chỗ bị giết đặt cổ nhĩ thực lực mặc dù so sánh lại mấy cái bạ tổ ô thủ trưởng mạnh hơn không ít nhưng tự nhiên không phải khắc lao địch đá đối thủ húng chỉ còn có cái khác bạ tổ ô trợ giúp sau một phen đánh nhau đ ạ t cổ nhĩ bị chế phục quan liều khởi tới khắc lao địch đá cũng chữa khỏi ô lan thường thế cao lĩnh bộ tộc đối với n h ư ợ n g lại thánh truy lại không nghi vấn tạp tư cách la tư chi truy về tới a i c h á t đạt tư trong tay một lần nữa chấp trưởng thần k h í a i c h á t đạt tư tâm tình thật tốt tại chỗ dựa theo ước định đối với ô lan thích tăng thêm đại địa thủ hộ người c h ú c phúc tại truyền thống về bạo phong thành phía trước khắc lao địch đá đối với sừng đen nói đến một chuyện minh hữu của ta sinh mệnh trói thề giả ạ l ụ kệ sĩ tháp tắt đang tìm chưa thối giữa hóa hát long trứng nàng hy vọng có thể trùng kiến một chi không bị hủ hóa hát long quân đoàn người thân là ủy thủy n h ĩ tử hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đời tiếp theo hát long, long nhất tộc sức mạnh thủ hộ giả thì suy xét phía dưới cùng với xử lý tốt chuyện bên này vụ mới quyết định hảo thỉnh trong vòng nửa năm đi bạo phong thành trật tự đại sành một chuyến nói cho ta biết quyết định của ngươi ta biết sừng đen g ậ t gật đầu đưa qua một cái l â n phiến nếu như ngài có việc cần tìm ta có thể thông qua cái này l â n phiến liên hệ ta khắc lao địch cá tiếp nhận l â n phiến cất kỹ cùng a chắt đạt tư một đạo quay người rời đi 286 chương cầm chi đinh. Tín ngưỡng thủ hộ phía ngưỡng tư tư ngoại Tín gệ 74, lôi tới tạp tư gệ tư chi truy rộ xem bộ dáng là không đ ổ i kịp giáp trùng chi môn cuộc chiến đấu kia rơi vào đường cùng a c h á t đạt tư chỉ có thể tạm thời trước đem chữa trị t ắ t cách làm tư mắt công tác bỏ qua một bên trước tiên vì khắc lao địch đ ã chế tạo một cái kỳ thường tên là lôi mói đinh tín ngưỡng thủ hộ bởi vì có tạp tư gậy rộ tư chi truy trợ rút cái này thần khí s o ban sơ dự chủ phải cường đại hơn rất nhiều mặt cờ cùng thân thương phân biệt bổ sung thêm quang minh cùng trật tự hai loại hiệu quả đây là a chắc đạt tư đặc biệt tạo ra nhằm vào thượng cổ tri thần thần khí nó đối với khắc lao địch đá tăng phúc đồng dạng nhưng mà đối với khắc lao địch đá chung quanh những người khác tác dụng rất lớn Bất bạn, bọn trong luận lệ, lòng chung quanh quân bạn, đều đưa chịu chiến đến chiến cái khích gì ở vào họ kỳ kỳ đưa đ e mà t r ngoại n ậ nhận p hy khí, không hãi tùy vọng và cùng dũng tiện mang. n g cảm được sẽ sợ mê Mà ngoại trừ tác dụng tâm lý bên ngoài bọn hắn còn đem chịu đến thánh quang che chở bọn hắn bị tổn thương đem giảm bớt thể năng đem liên tục không ngừng khôi phục thánh quang đem tự động chậm chạp trị liệu thương thế của bọn hắn Trừ bọn bị động hiệu quả bên ngoài càng quan trọng chính là chủ động hiệu quả làm khác lao địch đã rót vào ngân hỏa huy động cờ xí thời điểm mệt hoặc tâm linh hắc ma pháp liền đem có thể kết thúc bất luận chịu thuật giả là đau đớn sợ hãi ác mộng vẫn là tâm linh khống chế đều sẽ bị bài trừ căn cứ vào a i c h á t đạt tư phỏng đoán cái này chủ động hiệu quả chắc là có thể lấy bài trừ thượng cổ chi thần pháp thuật đương nhiên a i c h á t đạt tư cũng không cơ hội tìm thượng cổ chi thần qua khảo nghiệm cho nên hắn cũng vẹn vẹn phỏng đoán mà thôi tại lôi ngói đinh chế tạo hảo phía sau thời gian đã gần như xuất trình thời khắc nhưng khắc lao địch áo hòa a i c h á t đạt tư vẫn là đuổi tại xuất trình phía trước cùng nhau đi một chỗ khởi nguyên lò luyện khởi nguyên lò luyện ở vào áo đan ngỗ là khoảng cách hy lợi xa sở cách đó không xa một chỗ nhưng bởi vì có ti tan thủ hộ kết giới nguyên nhân kỳ lạp chủng tộc không thể quấy dối đến nơi đây khởi nguyên lạp nó có thể điều tiết sâu dưới lòng đất nhịp củng cố ngã trạch lặt tinh hồn hình thái nhưng càng quan trọng chính là tòa này máy móc nắm giữ khởi động lại ngã trạch lặt năng lực một khi tất cả thủ hộ giả cho rằng ngã trạch lặt thế cục đã không thể vắn hồi bọn hắn liền có thể thông qua một cái máy móc liên lạc với ngã trạch lặt người giám sát áo nhị gia long áo nhị gia long sẽ cho khởi nguyên lò luyện gửi đi khởi động lại tín hiệu đến lúc đó ngã trạch lặt toàn bộ sinh linh bao quát tá ma cự long cổ thần cùng thủ hộ giả ở bên trong đều sẽ bị khởi nguyên lò luyện bên trong lẩn chứa vĩ lực xóa đi sạch sẽ mà khởi nguyên l vì đây chẳng qua là thủ đoạn cuối cùng mà thôi chỉ có thượng cổ chi thần đem chúng ta toàn bộ đánh bại xác nhận không có những phương pháp khác thời điểm chúng ta mới có thể áp dụng khởi nguyên lò luyện cùng địch nhân đồng quy vũ thận thế nhưng là có thể hay không bị địch nhân khởi động khắc lao địch đã lo nghĩ vấn đạo sẽ không ai chắc đạt tư lắc đầu muốn toàn lực phát động khởi nguyên lò luyện đầu tiên cần liên hệ áo nhĩ gia long từ áo n h ị gia long xác nhận phía sau sẽ phát tín hiệu cho khởi nguyên lò luyện tiếp đó khởi nguyên lò luyện tất cả thủ hộ giả mới có quyền hạn toàn lực động cơ khí người bình thường căn bản không có tư cách liên lạc với áo n h ị gia long mà coi như liên lạc với áo n h ị gia long thân là người quan sát chính hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị che đậy càng quan trọng chính là giả thiết thật có địch nhân thỏa mãn tất cả điều kiện lại khởi động liêu khởi nguyên lò luyện hắn lại có thể được cái gì chứ thế giới này chỉ có thể biến trở về lúc ban đầu trật tự mà thôi thế nhưng là sáu khắc lao địch đá còn muốn nói nhiều cái gì ai chắc đạt tư đánh gãy liêu khắc lao địch đá không có thế nhưng phất lệ ra ngươi hơn nửa năm đó tới làm hết thầy ta đều nhìn ở trong mắt ngươi chính xác vì cái này thế giới làm rất nhiều mà ngươi cũng tràn đầy cái khác thủ hộ giả mất đi nhiệt huyết cùng tinh thần trách nhiệm nhưng ngươi cần minh bạch chúng ta thủ hộ giả tồn tại sứ mệnh chỉ là vì chiếu cố tốt tinh cầu này linh hồn mà thôi nếu quả như thật có khởi nguyên lò luyện chạy một ngày kia chúng ta cũng cần phải yên tâm nên đón vận mệnh của mình mới đúng dù cho trong lòng không tình nguyện k h ắ c lao địch á vẫn là gật đầu đáp ứng hôm nay khát lao địch á hỏa a chắt đạt tư chi cho nên đi khởi nguyên lò luyện vì mượn binh thảo phạt sao kỳ lạc tại ti tan đặt vững n g ả c h ạ c h lặt ban sơ trật tự lúc thiết lập phía bắc phương ý chí lò luyện cùng phương nam khởi nguyên lò luyện làm trung tâm hai tòa cỡ lớn ti tan công trình đồng thời lưu lại hai cái lẫn nhau không chi phối hệ phái ti tan tạo vật nhóm bắc phương ti tan công trình tên là áo đ ồ nhĩ an trí ý chí lò luyện là từ đại thủ bảo hộ giả ô đ ì n phụ trách tổng lĩnh toàn cục đề nhĩ phờ dạy dạ hoặc đi f sáu a c h ắ c đạt tư chờ thủ hộ giả phụ trách quản lý công trình chủ yếu binh sĩ là loại người tiền tổ sắt thép duy k ố mà nam phương ti tan công trình thì tương đối phân tán, là tối trọng yếu một cái là lên nguyên đại sảnh từ đại thủ bảo hộ giả lai phụ trách tổng lĩnh kéo hạ. đó sẽ thứ bậc cấp thủ hộ giả phụ trách quản lý chủ yếu binh sĩ là nắm nơ vin nắm nơ vin là một loại nắm giữ thịt viên cùng nửa người dưới giống nhân loại thân thể sinh vật là một loại vô cùng hung ác làm bằng đá cự nhân trước đây đông đảo t i tan tạo vật bên trong bao quát người l ù n t i ê n tổ thổ linh cũng chỉ là thợ rèn cùng thợ đá chỉ có s ắ t thép duy khố cùng nắm nơ vin đảm nhiệm là binh sĩ nhân vật đủ để gặp nắm nơ vin chiến lược h u n g hãn n n Cho ê k h á c lao địch á hỏa a chắt đạt tư vừa muốn tới lên nguyên đại sảnh mượn một bộ phận nắm nơ vin tới hiệp trợ tiến công sao kỳ lạp tại a chắt đạt tư xem ra dù cho lẫn nhau không chi phối chỉ cần nói rõ địch nhân là cổ thần lên nguyên đại sảnh thứ cấp tất cả thủ hộ giả cũng có có thể mượn một bộ phận binh lính nhưng mà k h á c lao địch á hỏa a chắt đạt tư mới vừa đến áo đan mố liền phát hiện một cái kinh hỉ áo đan mố đại điệu bên trên khắp nơi đều là s ụ t héo băng liền h o a mạc lại thêm vết rách bên trong lưu lại lóng lánh áo thuật tia sáng đây rõ ràng là khởi nguyên lò luyện phát động tàn phá bừa bãi đi Tất nhiên khởi sau đó t ừ n không á t đ qua,、Vậy、ngươi và các lâu n vương g cái gì bây giờ còn sống sót? a khắc cũng lao địch đá hòa a chát đạt tư liền đạt tới liêu khởi nguyên đại sành nhìn thấy liêu khởi nguyên đại trong sảnh bốn vị thứ cấp thủ hộ giả bốn vị thứ cấp thủ hộ giả đối với trật tự thánh văn bị phạm nhân kế thừa cảm thấy tuyệt không t h í c h t ư n g nhưng tất nhiên a i c h ắ c đạt tư đã tán thành liêu khắc lao địch đá bọn hắn cũng không thuận tiện nói cái gì dù sao lên nguyên đại bên trong phòng khách thứ cấp tất cả thủ hộ giả cùng áo đỗ nhị nhất hệ lẫn nhau không chi phối đồng dạng bởi vì lẫn nhau không chi phối nguyên nhân bốn vị thứ cấp thủ hộ giả mặc dù đối với phái binh sao kỳ lạp không hưng lắm nhưng a i c h ắ c đạt tư cũng bắt bọn hắn bốn cái không có quá tốt biện pháp a chắt đạt tư hy vọng từ lên g u y ê n đại sành thu được viện trợ ý nghị tuyên cao phá sản nhưng mà khắc lao địch đá hoặc a chắt đạt tư chuyến trước đây khởi nguyên lò luyện chạy c h â n tướng cùng với n ị c h chuyển huyết nhục n g u y ê n r ù a phương pháp manh mối mười năm ngàn năm trước một cái tự xưng lôi thần mà cổ lãnh tụ phái thủ hạ đối với nắm nơ vin phát tới truyền gọi lôi thần tự xưng có thể n ị c h chuyển huyết nhục n g u y ê n r ù a lúc đó chịu đủ huyết nhục n g u y ê n r ù a hành hạ nắm nơ vin nhóm phái ra một cái đoàn đặc phái viên sứ giả bọn hắn lấy được lôi thần thịnh t ì n h quảng đái mà nắm giữ bọn hắn mất tích đã lâu chủ nhân ba đại thủ bảo hộ giả lai sức mạnh tại nắm nơ vin nhóm truy vấn bên trong lôi thần dương, dương đắc ý tuyên bố đúng là hắm đánh bại lai lúc này mới đoạt được lai trái tim cùng sức mạnh đồng thời đem hắn cầm t ù lôi thần tự nhận là, là lai à l người kế nhiệm nên nắm giữ đại thủ bảo hộ người địa vị cho nên phải cầu nắm nơ vin nhóm thuyết phục khởi nguyên lò luyện bên trong bốn cái thứ cấp thủ hộ giả cùng nhau thần phục với hắn biết được lôi thần phản bội đại thủ bảo hộ người hành vi sau đó các vị nắm nơ vin liền là giận tí mặt từ chối thẳng thắn lôi thần đề nghị thề xưng ơ không cùng phản đồ làm bạn lôi thần vì ý những thứ này xứ giả rời đi tuyên bố chính mình cho rủ động võ cưỡng đoạt lên nguyên đại sành cũng ở đây không tiếc sau đó không lâu lôi thần liền dẫn dắt hắn ma cổ quân đội giết vào liêu bởi vì hắn nắm giữ lai tuyệt đại bộ phận sức mạnh cho nên bốn vị thứ cấp thủ hộ giả tự h i ể u khó mà đối kháng lôi thần cuối cùng bọn hắn trực tiếp phát động l i ề u khởi nguyên lò luyện mặc dù đang không được đến áo nhĩ ra long trao quyền dưới tình huống bọn hắn chỉ có thể điều động nguyên lò luyện bộ phận sức mạnh nhưng đã đủ lôi thần cùng quân đội của hắn bị khởi nguyên lò luyện nhất cử d i ệ t sát áo đàn mộ cũng biến thành hôm nay hoa mạc nhưng tất nhiên cái kia gọi lôi thần ma cổ đã triệt để chết lai trái tim nên một lần nữa ngưng kết trở về m ớ i đúng đang tấn công áo đ ồ nhị phía trước chúng ta tốt nhất đi trước cảng phương nam những cái kia ma cổ tộc quản lý ti tan công trình nhìn một chút nếu như có thể tìm được cứu r a lai mà nói chúng ta liền có thể điều động lai thuộc hạ quân đội thu phục á o đ ồ n h ị tỷ số thắng để cao thật lớn ân khắc lao địch c á gật gật đầu ghi xuống hai trăm tám mươi bảy chương bảy mươi lăm giành được vận mệnh ở cực t h ủ y mã vinh dự đáy vực chiến sĩ khu dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện bên trong bố lò vựa g i a gấu đang tay cầm một cây cây gỗ cùng sử dụng một cái một tay cùn kiếm n g o lị lạp đánh lẫn nhau thành một đoàn hai người bọn họ đang dùng thấp kém vũ khí đang tiến hành dũng sĩ giác đấu theo thông lệ võ kỹ huấn luyện mà về phần hai người bọn họ tên hiệu dã nhân đồng đội thì hai tay g i a o nhau ôm ở trước ngực ngẩng đầu nhìn lên trời n g t người n thú nhân thợ võ không thiếu thú nhân đại hán bình thường thú vui lớn nhất chính là đánh nhau hoặc vây xem người khác đánh nhau dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện tự nhiên cũng là các thú nhân giải trí địa phương một trong giờ này khác này không thiếu thú nhân này chú ý tới giác đấu trường bên trong cái kế ăn không ngồi dồi nhân loại bất mãn tiếng nghị luận nhau nhau vang lên. nhân loại kia chuyện gì xảy ra tất nhiên tiến vào giác đấu trường làm sao còn đồ ngốc một dạng đứng nghe nói hắn cự tuyệt vì giải trí người khác mà chiến đấu vì ta xem hắn đoán chừng là cái hèn nhát nhân loại đều giống nhau chính là hèn nhát sáu các thú nhân không có che giấu mình âm lượng nam nhân tự nhiên nghe tiếng biết nhưng hắn vẫn thờ ở cái gọi là cự tuyệt vì giải trí người khác mà chiến đấu càng nhiều hơn chính là một cái lấy cớ mà thôi tại nam nhân tiến vào họ thụy mã phía trước bố lò hựa liền đối với hắn từng có dặn dò nghe tiểu nhị trên người ngươi hát cá ma pháp có thể để cho phần lớn người không nhận ra ngươi ta vì ngươi thi pháp phía sau cũng có thể che giấu trên người người thương đức lâm ký t ứ c nhưng ngươi võ kỹ nhưng là rất khó thay đổi để cho an toàn ngươi ở đây hoặc thụy mã vẫn là tận lực giảm bớt ra tay tốt hơn giờ này khác này dã nhân thờ ở lệnh chung quanh các thú nhân càng là cầm giận không thôi phải biết ở trong bộ lạc bộ hèn nhát xưng hô thế này là lớn nhất vũ nhục đại bộ phận thú nhân thả bị chết cũng không nguyện được xưng là hèn nhát được bao nhiêu mặt giày vô s ỉ mới có thể chịu chịu loại này miệ mai lan ra ngoài hèn nhát đi rút tên hèn nhát này một trận roi lôi ra mười cái đồng tệ để cho ta hung hăng đánh cho hắn một trận lôi ra t r u n g quanh các thú nhân q u ầ n tình m á n h liệt lôi ra cũng không như thế nào để ý hắn là biết giã nhân thực lực ít động thủ cũng tốt vừa v ậ n làm cái vũ khí bí mật đến lúc đó hảo cho ách vận chi truy những người đồng hành một kinh hỷ một cái trước ngực mang theo một chuỗi t r a n g hạn nắm giữ thật giải dâu thú nhân đi lên phía trước sau lưng hắn đại kiếm hai tay nói rõ thân phận của hắn hắn là một cái kiếm thánh tại cường giả như mây bộ lạc bên trong cũng thuộc về thưa thất chiến sĩ tinh n u y ệ n thú nhân sùng tính dũng sĩ kiếm thanh tại trong thú nhân nắm giữ địa vị cực cao hắn t r ố đến các thú nhân đều tự giác n g n g đường sắc mặt khói mù kiếm thánh đi đến lôi ra trước mặt đưa tay chỉ giã nhân mở miệng nói lôi ra nhìn dáng vẻ của hắn còn chưa hoàn thành dũng sĩ giác đấu thí luyện a liền từ để ta làm hắn thí luyện đối tượng a hắn vì sao lại chọn chúng giã nhân lôi ra nghe vậy quay đầu trong mắt một đạo tinh mang bắn ra ngươi có chủ ý gì mục ổn chỉ là một nhân loại mà thôi mục ổn trên mặt ngoại trừ cựu hận còn có tàn nhẫn ta tại h ắ t thạch bộ lạc h u y n h đệ đoạn thời gian trước chết tại nhân loại đối với h ắ t thạch tháp tiến công bên trong đại tù trưởng không cho phép ta đối với học t h ụ mã bên trong nhân loại công dân độc thủ liền lấy hắn phát tiết một chút t lôi r a trong mắt tinh quang biến mất hắn lười biếng đang chờ cự t u y ệ t nhưng khi hắn nhìn thấy m ụ c gồn vũ khí sau lưng phía sau hắn cải biến chủ ý lôi r a đạo tên nô lệ này thế nhưng là tài sản của ta mục gồn từ trong ngực móc ra mười cái k i m tệ đưa tới lôi r a trước mặt cái này đủ mua hắn một cái mạng lôi r a dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là cái hèn nhát mà thôi vậy cái này tiền đi chiêu cái chúng ta hắt thạch bộ lạc hảo tiểu hòa thành giao lôi r a không chút do dự nói k i ế m thánh muốn đích thân ra tay giáo hấn nhân loại kia hèn nhát tin tức sau đó không lâu chuyển khắp q u ả trường chung quanh các thú nhân nhao nhao gieo gọi liêu khởi tới Làm thịt tên hèn đánh cược hai mươi đồng tệ tên h è n nhát này sẽ bị mục gồn ba trong kiếm chém chết ba kiếm ta cá là hai mươi đồng tệ tên h è n nhát này còn không đợi đánh liền sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ mà mục gồn sẽ một kiếm chặt đầu của hắn ba kiếm cầu xin tha thứ nghe được chung quanh các thú nhân chính là thảo luận phía sau mục gồn trong lòng thoáng qua cười lạnh hắn cũng sẽ không nhường cái này nhân loại chết dễ dàng như vậy không chỉ thú nhân không coi trọng nam nhân liền biết nam nhân lai lịch bố lò h ừ a cũng không nhịn được lo nghĩ không thôi lôi ra ngươi là muốn nhường g ã nhân đi chết sao Hắn còn chưa hoàn thành thí chỉ thấp thôi, thánh phụ thi hẹp hòn, hắn nhiều sắt còn luyện, dụng nhất cái cũng có cái cái cấp của cái kia qua ma mà mà là một mặt kém kiếm kiếm kiếm đi sử sử bố ị chặt đứt. b lò h ừ a vội và nói bố lò h ừ a không có lý do không lo nghĩ dũng sĩ giác đấu quy củ chưa hoàn thành thí luyện phía trước dũng sĩ giác đấu cũng là cầm thấp kém vũ khí chiến đấu chỉ có hoàn thành thí luyện phía sau mới có một lần chọn lựa vũ khí cơ hội mà bố lò h ừ a bên người g ã nhân vũ khí cùng địch nhân cách biệt qua xa hắn thực sự sợ g ã nhân xảy ra chút gì ngoài ý mớn dù sao thân phận chân thật của hắn thực sự quá trọng yếu lôi ra lạnh lùng trả lời tất nhiên hắn vũ khí không được vậy thì đ ổ i tại vũ khí hư mất phía trước giết địch n h â n tốt liền chút chuyện này cũng làm không được mà nói hắn còn thế nào dẫn dắt hai người các ngươi giao đấu khóa trước quán quân chiến đội chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngươi và cái kia chưa thấy qua máu tiểu nhà đ â u sao bố lò hủa không khỏi n h ẹ n lời khóa trước quán quân chiến đội đó là ba cái có thể so với anh hùng cấp cao dai ổ dở cùng song đầu ổ dở chiến sĩ lấy hắn cùng ngoã lị lạp trình độ hiện tại đối đầu bọn hắn chính xác chỉ có thể đánh xì dầu mà thôi lôi ra ngươi ngược lại nhìn về phía nam nhân dặn dò giết hắn Coi như ta cũng rất khó vì ngươi tìm được như thế thích hợp ngươi hai tay kiếm nhưng chỉ cần ngươi giết hắn dựa theo rác đấu trường lên quy củ thanh kiếm kia sẽ là của ngươi vận mệnh hai tay kiếm dã nhân không khỏi một hồi bừng tỉnh một cái hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trong tấm hình hắn đang cùng cái kia xinh đẹp kim phát thiểu nữ sóng vai ngồi vấn đạo nói như vậy cái thanh k i a vận mệnh ngươi một lần liền vô dụng bỏ chạy thú nhân vậy đi đúng vậy a ta lại dùng không đến thanh kiếm kia còn không bằng đội thành thứ mà ta cần đâu thiếu nữ dĩ dỏm cười liễu khởi tới nô cơi của nàng thật đẹp thật h o a niệm ta rất muốn nàng ta thật muốn gặp nàng ôm chặt nàng làm nam nhân t ỉ n h hồn lại thời điểm chỉ thấy trước mắt hắn lôi ra cao mày nói mặc dù ngươi mất trí nhớ nhưng ngươi cái này mất thần khuyết điểm nhưng phải từ bỏ mới được không phải vậy sân thi đấu bên trên cũng không có địch nhân sẽ chờ ngươi hồi ước hoàn tất nam nhân đáp không cần lo lắng chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu ta thì sẽ là ưu tú nhất thợ săn liệt thủ tuyệt sẽ không có một tí do dự lôi ra hết sức hài lòng hắn n é t miệng cười liều khởi tới không thể không nói ngươi rất đối với ta tình khí g nhân lên đi giết hắn sau đó không lâu nam nhân cùng một gồn bước vào g á c đấu trường hai người cách biệt thập bộ đứng、vững. khán giả nhao nhao hô to một cột tên đối với nam nhân giúp cho hư thanh mạnh liệt yêu cầu mục gồn nhanh chóng làm thịt cái này chán ghét hè nhát n nghe thấy cố này tiếng hô sao mục gồn lộ ra hắn vàng ố răng cười vô cùng tàn nhẫn nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy ta muốn từng chút một gióc xương lóc thì ngươi dùng nổi thống khổ của ngươi kêu gen để tế điện h u y n h đệ ta hờ linh nếu như ta là ngươi liền sẽ lợi dụng thời gian này tới làm lâm t r u n g cầu nguyện dã nhân nhàn nhạt nói mục g n khinh thường cười lạnh nhìn ngươi lợi lát nữa còn có thể hay không như vậy khí phách mục g n không đợi quá lâu kèm theo trọng tài giống to một tiếng bắt đầu m ụ c gồn hai tay nắm vận mệnh xuống tới mục tiêu của hắn chính là d ã nhân trong tay kém kiếm sát m ụ c gồn dự định trước tiên phế bỏ đối thủ kiếm hoặc tay phải sẽ chậm chậm làm nhục đối phương thật tốt phát tiết một chút trong lòng đối với nhân loại hoán hận nam nhân thì tùng tùng khoa khoa đứng trong tay phải sắt dị kiếm chậm chạp nâng lên chờ địch nhân đến thương đức lâm chi hồn khí tức còn c u ố n hắn, khích lệ hắn đưa cho hắn nắm giữ không gì sánh nổi cồn bạo lựa giận cùng như g ã thu trực giác nhường hắn bản năng biết như thế nào mới có thể nhường con mồi lộ ra sơ hở nhất kích tất sát nhìn thấy đối thủ biểu hiện phía sau, mục hắn huy động vận mệnh phát động công kích đồng thời thoáng thu mấy phần lực để tránh một kiếm liền đem cái này chậm gì gì ra hỏa chém chết như thế có thể lợi cho hắn quá rồi mà nam nhân động tác thì trong nháy mắt trở nên vô cùng cấp tốc hắn đ u ổ i phải lui lại nửa bước cơ thể bên cạnh nghiêng d á n như thép thạch tay trái tay phải đồng thời giữ tại trên c h u i kiếm một cái cổ xưa lên tay kiếm thức tùy theo hình thành trong tích tắc nam nhân khí thế thì thay đổi sắc khí ngập trời từ trên người hắn hiện lên mang theo cỗ này sắc khí trong hai tay hắn kém kiếm hơi ra một đạo hoàn mỹ nửa vòng tròn liền như là một con viễn cổ hông thú đối với con mồi lộ da g i n g anh không tốt h m ụ c gồn trong lòng không khỏi kinh hãi vậy mà lúc này mới phát hiện đã quá muộn không người có thể tỉ dụ cái kia kiếm tròn hoàn mỹ nam nhân kém kiếm chính xác đánh vào m ụ c gồn kiếm thế yếu nhất trên một điểm kèm theo ken một tiếng kim loại giao kích tấm thành kiếm thánh trong tay vận mệnh bị một cỗ không thể ngăn trở cự lực cầm v a n g quất bay mà trong tay nam nhân kém kiếm thế đi chưa hết xét qua m ụ c gồn không môn đại khai b ộ ngực cùng cái bụng suy m ụ c gồn bị mở ngực một bụng kiếm thánh lui lại hai bức phía sau chán nạn quỳ g i ả xuống đất gác gao bưng kín vết thương chảy ra ruột nhưng g ã nhân lại không hứng thú để ý tới hắn hắn đi đến vận mệnh trang diện hoàn toàn yên tĩnh các thú nhân lặng ngắt như tờ chỉ một chiêu đi qua bọn hắn nguyên bản dự tính người thắng liền biến thành kẻ thất bại sau một hồi lâu bọn hắn mới phản ứng được là thắng lợi giả phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thái như góc ô áo đặc lan k ỳ quân dụng kiếm thuật lôi ra thấp giọng đọc lên nam nhân vừa mới sử dụng kiếm thuật tên hắn tham gia qua lần thứ nhất thú nhân chiến tranh lại t u y tùng xương lang bộ tộc tại ô áo đặc rẽn kệ sơn mạch dạo qua hơn mười năm tự nhiên biết loại nhân loại này bắc đ i ệ bên trong lưu truyền rộng rãi cổ lão kiếm thuật nhưng h ắ n còn là lần đầu tiên hùng vĩ như vậy cái này khiến lôi ra không khỏi có chút bội phục hắn đi đến bên người nam nhân trong giọng nói cũng mang theo một tia kính ý về sau lại quan sát chiến lợi phẩm của người a dạ nhân bây giờ dựa theo giác đấu trường lên quý cụ giết người thất bại này nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm lôi ra thanh em đột nhiên nâng g lên mấy phần chuyển khắp t r u n g quanh v â y xem các thú nhân càng thêm phấn khởi bọn hắn điên c u ồ ngẫy v tay gào thét âm thanh hội tụ thành ba chữ song nhiệt giết hắn giết hắn giết hắn sáu đây chính là thú nhân quý cụ mạnh được yêu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không có người để ý người thất bại ý nghĩ dù là kẻ thất bại đã từng là trong bọn họ cường giả cũng giống vậy tại tiếng gầm bên trong nam nhân cầm trong tay vũ khí mới hướng mục gồn đi đến kèm theo một đạo thê lương kiếm mang không có sức chống cự mục gồn đầu người bị chém xuống hắn cổ miệng tiên huyết phun ra nam nhân một thân khiến nam nhân nhìn qua hung ác vô cùng giống các thú nhân đều hưng phấn mà giống to liều khởi tới mỗi người bọn họ trên mặt đều treo đầy c ù n nhiệt t à n nhẫn cùng cắt máu nhìn thấy các thú nhân chính là biểu hiện phía sau ngoa lị lạc khỏe miệng ẩn ẩn có chút run dậy bọn này chưa khai hóa man từ sáu hai trăm tám mươi tám chương bảy mươi sáu xuất trinh sau kỳ l ạ thời gian rất nhanh tới. bởi vì khắc lao địch đã có thể truyền tống nguyên nhân cho nên nàng cũng không theo đội tàu xuất phát nàng sẽ tại quân đội tập kết hoàn tất phía sau truyền tống đi nhét lạc ma cùng mình bộ hạ hội hợp lần xuất t r i n h này dựa theo kế hoạch dự định liên minh bộ lạc quân đội đem chia làm hai đường từ phì lạ tư cùng nhét lạc ma tiến lên dọc theo đường đả kích bậy trùng cuối cùng tại giáp trùng chi môn hội sư tiến hành quyết chiến trước khi đi khắc lao địch đã thật tốt bồi phía dưới ba đứa h ả i tử một đôi nhi nữ còn nhỏ cái gì cũng không hiểu nhưng én đủ in thì không giống nhau hắn đã mười tuổi mẫu thân người xuất trình lần này có thể bị nguy hiểm hay không sao đỗ nhân lo lắm nói k h á c lao địch cá lộ ra mỉm cười an ủi nguy hiểm tự nhiên sẽ có nhưng vấn đề không lớn yên tâm liền tốt ta hẳn là sẽ sớm trở về trong khoảng thời gian này còn muốn khổ cực ngươi chiếu cố tốt em trai em gái sao đỗ nhân ân ta biết h n đủ in gật gật đầu t r i n h trọng đáp ứng xuống hắn có một loại hắn ở độ tuổi này người đồng lứa không có biết chuyện cùng thành t h ủ x a n h thẳm hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng k i ê n định ta sẽ cố gắng luyện võ học tập thánh quang áo nghĩa mau chóng lớn lên như vậy thì có thể sớm một chút giúp đỡ n g â thân bận rộn lớn lên khắc lao địch cá nhìn chăm chú lên sao đỗ nhân ánh mắt kiến nghị tâm tình hơi xúc động. Không cần. Sao ngươi không cần thiết vội vàng như vậy lớn lên thế đạo này quá mức hỗn loạn thượng cổ chi thần dục dịch linh kim nhìn chằm chằm bộ lạc địch bạn không biết quốc nội các quý tộc thời khắc mơ ư ớ c vương quyền liền bình dân kỳ thực cũng chưa chắc hài lòng bây giờ trưởng thành lời nói ngươi liền phải giống như ta gối giao chờ sáng ngày đêm không ngừng chiến đấu tại đao quan kiếm ảnh bên trong đi về phía trước tại ngươi không thể không mang trên lưng ngươi trưởng thành trách nhiệm phía trước còn xin tận khả năng nhiều trải qua một đoạn thuộc về hài đồng thời gian a chỉ cần ta còn có thể đến trụ thân làm ẫ u thân ta thì sẽ vẫn luôn cho các ngươi huy ngội ba người che gió che mưa róc hết toàn lực để các ngươi vượt qua hòa bình a t ổn định sinh hoạt dù cho dạng này có thể sẽ để các ngươi khuyết thiếu ma luyện để các ngươi không cách nào giống phụ thân của các ngươi một dạng kiên định dũng cảm không sợ có thể thì tính sao tại ngươi lúc nhỏ ta sẽ tại ngươi trước khi ngủ vì ngươi dạng anh hùng cố sự nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa ta muốn để cho ngươi trở thành anh hùng mà là hy vọng ngươi nắm giữ cao thượng phẩm đức với ta mà nói chỉ cần ngươi có thể khỏe mạnh trưởng thành trong lòng còn có thiện lương độc lập suy xét cuộc sống hạnh phúc điều này cũng làm cho đầy đủ hai tử nguyện ngươi không cần giống phụ thân ngươi một dạng no bụng trải qua gặp chất trở hai tử nguyễn ô nhuần gia tộc bi kịch tại ngươi thế hệ này có thể được lấy kết thúc hai tử nguyễn ngươi lớn lên thời điểm ta đã bình định cái này thế đạo hỗn loạn dù n g tiên huyết cùng sắt thép vì cái này thế giới đúc nên trật tự mới vì cái này thế giới mang đến đáng kể hòa bình khắc lao địch ta c ứ i người nhường tầm mắt và sao đ ỗ nhân ngang bằng cười dặn dò t ố t ta sao đ ỗ nhân ta trở mong của ngươi phát triển nhưng ngươi trong khoảng thời gian này ngoại trừ học tập luyện võ bên ngoài còn có thể cùng thi đấu lệ cùng một chỗ chơi nhiều một chút là ngoại trừ tiễn thuật bên ngoài biết được rất nhiều người tình nói lời mà cũng là vương tử môn bắt buộc ân tuất ta mẫu thân s a o đỗ nhân sảng khoái đáp hắn rất ưa thích nghe cái k i a m ạ o hiểm kinh lịch phong phú võ nghệ cao cường nữ dong binh kể chuyện xưa hơn nữa nàng ngoại trừ bắn tên bên ngoài còn có thể rất nhiều rất khóc k ỹ xảo t h như tiềm hành mở khóa cùng ngụy trang khắc lao địch cá gật đầu một cái thi đấu cách lệ na tính cách hào sảng không giữ lễ tiết tiết hẹn đủ ỉn cùng với nàng thời điểm sẽ khá không bị giàn buộc vui vẻ khắc lao địch cá đã sắp xếp xong xuôi tại nàng xuất trinh trong lúc đó thi đấu cách lệ na sẽ cùng b ạ n thôi thi cùng một chỗ tiến vào hoàng cung ở một thời gian ngắn ngoại trừ để các nàng hai cái tới phụ trách chiếu cố một đoạn thời gian khắc lao địch đá một đôi nhi nữ bên ngoài thuận tiện còn có thể chỉ điểm xuống hẹn đủ ìn thanh quan g cùng sang nghệ đương nhiên sở dĩ để các nàng hai cái vào cùng rất lớn nguyên nhân vẫn là khắc lao địch đá là muốn m ư ợ n cớ thuyết phục m ộ i m ộ i của mình không đi tham dự giáp trùng chi môn chiến đấu để tránh nàng lâm vào trong nguy hiểm hai ngày sau buổi sáng trấn nghê đầm lấy nam bộ liên minh doanh địa tạm thời đi qua hai ngày hành quân phía sau liên minh quân đội chủ lực đã tới cùng kỳ lạc chủng tộc nhiều lần chém giết trước chiến tranh tuyến cách đó không xa chính là t r ù n g xào cùng màu sắc sặc sỡ bầy trùng nơi xa chuyên đến bầy trùng cánh chấn động tiếng ông ông trong không khí tràn ngập bầy trùng thi thể hủ hóa mùi thối mấy tháng nay nhất là ma quân coi giữ cùng liên minh tiền k ỳ viện quân ở nơi này đạo phòng tuyến cùng bầy trùng tiến hành chiến đấu kỳ liệt mặc dù đến từ t r ù n g tộc áp lực càng lúc càng lớn nhưng bọn hắn từ đầu đến cối u k i ê n chỉ được không có nhường t r ù n g tộc tiếp tục hướng bắc tàn phá b ờ bãi chống được viện quân đến hôm nay chính là phản công kèn lệnh thổi lên thời điểm trước khi đại chiến bố lệ kỳ đặc abd e s t o đang kỳ trên mặt đất làm trước khi chiến đấu cầu nguyện kể từ trận kia kịch biến b ố lệ kỳ đặc gia nhập vào quân đoàn thứ bảy đến nay thời gian đã qua ba năm mà nàng cũng bởi vì chiến công u y vọng cùng khắc lao địch đã cố ý ưu đãi mà thắng tới tướng quân trước tại quân đoàn thứ bảy bên trong địa vị gần với cọc tư mà ủy t r e o ngươi thượng tướng mặc dù địa vị một lần nữa biến trở về tướng quân nhưng sinh hoạt cuối cùng cùng dĩ vãng không đồng dạng tại đã mất đi toàn bộ thân nhân cùng đại bộ phận bằng hữu sau đó trong hai năm này nàng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tín ngưỡng phía trên toàn thân toàn ý đầu nhập vào thánh quang trong ôm ấp hoài báo giờ này khắc này chính là như thế thánh quang bao phụ tại bốn lệ khi nàng cầu nguyện hoàn tất phía sau liền đã ý chí chiến đấu sụp sôi dù sao thanh quan g cùng nàng cùng ở tại bố lệ kỳ đặc đứng dậy đi ra doanh t r ư ớ n g của mình hướng đi các binh lính của mình thực hiện thân là tướng quân cùng thanh kỵ sĩ chức trách nàng cùng bọn hắn thân thiết cho chuyện cầu nguyện chúc phúc dùng ngôn ngữ khích lệ sĩ khí huynh đ ệ tỉ mội của t a nhóm chúng ta đã thân ở thánh quan g vinh quang bên trong hôm nay chúng ta không sợ hãi hôm nay chúng ta chắc chắn chiến thắng bởi vì thanh quan cùng chúng ta cùng ở tại các binh sĩ nhao nhao tràn đầy đầu trí bố lệ kỳ đặc kiên định ánh mắt cùng đối với tín ngưỡng cuồng nhiệt cổ vũ bọn hắn, mà trừ cái đó ra. còn có đánh rất trên người bọn hắn ánh sáng màu và nóng huy hoàng thánh quang đang mỗi thời mỗi khắc từ một cây cờ lớn tuân ra đánh rất trên người bọn hắn làm bọn hắn tràn đầy dũng khí và hy vọng đó là một cây vẽ lấy liên minh huy hiệu đại kỳ liên minh huy hiệu lấy sư tử làm trung tâm t a lấy bánh răng vũ tiễn sư t h i ế u phượng hoàng mỏ neo thuyền song đầu ưng cái đe s ắ t chờ đồ án phân biệt tượng chừng cho liên minh rất nhiều quốc gia cái tiêu cắn cờ xí chính là liên minh lần này trên danh nghĩa thông xoáy ba khắc lao địch đá trong tay nắm giữ mười chiến kỷ lôi ngói đinh tín ngưỡng thủ hộ giờ này khắc này đại kỳ đang đến gần bốn c á trên thực a o nhao nhường ra tế đây cũng chính là khắc lao địch cá lựa chọn điều quân đoàn thứ bảy tham dự lưu xa trận chiến nguyên nhân trọng yếu nhất những binh lính này đối với nàng tràn ngập lòng tin trung thành tuyệt đối dù là nàng dẫn dắt bọn hắn tại mặt khác một mảnh xa lạ đại lục cùng không biết địch nhân chiến đấu bọn hắn vẫn có thể duy trì ngầm cao sĩ khí khắc lao địch cá mang theo đ ề nhi cận vệ chờ thân hầu cưỡi ngựa đi tới bố lệ kỳ đặc trước mặt nàng tung người xuống ngựa bố lệ kỳ đặc xoa ngược thành lễ bệ hạ khắc lao địch cá gật đầu đáp lễ đáp lễ phía sau nàng sao kính ôm một cái hai tay kiếm tới gần khắc lao địch cá từ sao kính trong tay tiếp nhật kiếm đưa về phía bố lệ kỳ đặc abds t ộ tướng quân thanh kiếm này tên là a thập k h ẳ n địch là sắc ngân h u n h đệ hội chế tạo bảo kiếm phụ ma bố lệ kỳ đặc tiếp nhận a thập khẳng định điều này không nghi ngờ chút nào là một cái phẩm chất gần với thần khí đỉnh cấp vũ khí bám vào ma pháp lực lượng cũng cực kỳ cường đại so với bố lệ kỳ đặc bây giờ vũ khí muốn tốt rất nhiều cảm tạ bệ hạ bố lệ kỳ đặc cảm kích nói tạ đối với cần chém giết gần người thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ tới nói tầm quan trọng của vũ khí từ không cần nói nhiều đưa qua vũ khí phía sau khắc lao địch đá mở miệng nói tướng quân của ta hôm nay ta đem chấp kỳ khích lệ của tâm liền từ ngươi cầm kiếm này dẫn quân xung kích nguyện ngươi vì liên minh mang đến thắng lợi cùng vĩnh quang chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ bệ h Khắc lao đối ị địa c ngược cầm cờ vực khác tới, ngoại trừ vừa mới ban cho h doanh khu á gật gật tuần sắt tới, đầu, lên ngoại ban lại mới vừa trừ b lệ kỳ đặc định trong tay ác thập o bên g ác khảm à tay nàng trên đầu còn có một chát đạt tư thủ thổ tạo kết thúc ban thưởng ma sau ban nàng còn lớn linh binh định chiến công tướng đầu đấu Đối có chế cho có số sĩ. á hạ pháp khí, khi dự với hôm nay chiến đấu thắng bại nàng kỳ thực cũng không nghi vấn kỳ lạp trùng tộc cao thủ còn không cách nào rời đi sao kỳ lạp bây giờ bọn chúng ghét nhất kỳ thực là am hiểu đảo hang m à thôi tại phía dưới mặt đất có kỳ lạp chủng tộc vô số khúc chết quanh co hang động cùng trọng trọng cơ quan phạm nhân một khi tiến vào chú định sẽ tại lạc đường cùng bảy chủng trong vây công tử thương t h n g trọng làm chúng n o khó mà bị triệt để thanh trừ không bao lâu sẽ chết cho phục nhiên nhưng k h ắ c lao địch đá chuyến này quân đội không chỉ có riêng chỉ có phạm nhân mà thôi còn có thủ hộ giả ở bên trong sớm tại thời điểm viết cổ tất cả thủ hộ giả liền n g h i ê n cứu ra một bộ nhằm vào kỳ lạp chủng tộc cái này cổ thần đồng loa khắc chế chiến thuật sau đó không lâu các binh sĩ đã động viên hoàn tất bày ra chỉnh tề trần thế lôi ngói đinh cờ sĩ phía dưới khắc lao địch đá nhìn về phía a chắc đại là thời điểm bắt đầu kết thúc bầy chủng a c h ắ t đạt tư a c h ắ t đạt tư minh bạch nàng ý tứ hắn nâng cao lên cặp d ộ t chi truy h é t lớn bây giờ lần nữa đối mặt thủ hộ giả phẫn nộ a hát cám đế quốc dư nghiệt nhóm đại địa phục tùng ý chí của ta toàn bộ sụp đổ thoại âm rơi xuống a c h ắ t đạt tư trọng trọng một truy rơi đập trên mặt đất một cỗ đặc thù ba động tùy theo hướng về phía trước quyết tán mười vạn năm trước viễn cổ trận chiến một màn kia lần nữa tái diễn đại địa ầm ầm vang dội kịch liệt chu chéo từng cái kỳ lạp c h n g tộc hang động liên tiếp sụp đổ đến không hết thảm vi khuẩn chứng trùng dị trung bị gi nên đón bọn chúng là một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đoàn sư t h i ế u ở trên bầu trời bay múa d i đợ giục ngựa xung kích ma pháp oanh minh thánh quang lập lòe liên minh thắng lợi không chút h u y ề n n i ệ m cả trang trong chiến đấu khắc lao địch đá cũng không cầm kiếm chém giết hơn nữa mặc dù là trên danh nghĩa t h ố n g soái nàng cũng không tham dự chỉ huy tự hiểu không phải nguyên liệu đó nàng ngón tay giữa vung chiến đấu d ậ y cho bên người đại công tức bá ngoại nhĩ nhưng khắc lao địch đá cũng không phải cái gì cũng không làm nàng một mực cầm trong tay lôi n g o đinh ở tại vị trí trung quân liên tục không ngừng thánh quang bị n à n g rót vào trong tay c h i ế n kỳ đi qua thần khí tăng phúc phía sau chiếu dọi tại tất cả binh sĩ t r ê n thân cho bọn hắn giảm thương cho bọn hắn trị liệu cho bọn hắn lòng tin cho bọn hắn dũ ú p khí cho bọn hắn hy vọng đây chính là khắc lao địch c á làm mà cùng khắc lao địch c á không cùng một dạng l à giải nạ một mực tại tiền tuyến p h ó n g thích ra pháp thuật tại lại một phong tuyết phía sau sau đó lại một đợt bảy trùng bị đánh tan đưa mắt nhìn lại t ố t ba t ố t năm dị trùng đang điên cuồng chạy thục mạng kỳ lạp c h n g tộc lại không sức chống cự giải nạ trong lòng đúng lòng bất chi bất giác phải xoay người lại nhìn về phía hậu ạc mạ n g ư ơ i đang xem cái gì sợ lì thanh â m ở bên người vang lên n g ư ơ i xem ánh sáng ngay tại nơi đó đâu đường đường nhét lạc ma nữ vương như cái hải t ử một dạng cười liêu khởi tới một lời hai ý nghĩa đạo hai trăm tám mươi chín chương bảy mươi bảy thất lạc như cùng ở tại trần nghe đầm lầy nam bộ lúc một dạng liên minh đẩy tới tốc độ thật nhanh trần nghe đầm lầy ngàn trung thạch lâm t h á p nạp lợi tư sáu dọc theo đường đi chiến đấu bạo phát nhiều lần nhưng liên minh không nghi ngờ chút nào đều dễ dàng lấy được thắng lợi mỗi một lần chiến thuật cũng là nhất trí ai chắc đạt tư hiệu lệnh đại địa phục tùng ý chí của hắn nhường trung tộc chỗ ở địa huyệt đều sụp đổ đem các loại sinh vật ép lên mặt đất ba mà khi bọn chúng cuối cùng thoát đi xào huyệt thời điểm lại phát hiện mình đã bị quân đội liên minh đoàn đoàn bao vây liên minh đông lộ quân tại lần lượt thắng lợi trung sĩ khí như hồng vô cùng tăng vọt tất cả mọi người đều đối với thắng lợi cuối cùng lại không hoài nghi mà kỳ lạp chủng tộc cũng phát hiện hình thức không ổn bọn chúng bắt đầu chủ động rút lui làm liên minh đông lộ quân công tháp nạp lợi tư trung bộ thời điểm thắp nạp lợi tư tây bộ chủng huyện đã dốc thuyết cho tới khi khắc lao địch thanh đồng long nhóm trong lúc nhất thời cũng không tìm tới chủng tộc có thể đối phó thanh đồng long viện quân là từ thanh đồng long vương t ử anna cỡ lọ sở xuất lĩnh hắn đồng thời cũng là ngàn năm trước lưu s a trận chiến chỉ huy trưởng cuối cùng một tay đúc nên lưu sa chi t ư ở n g hòa lưu sa tiết trượng phong ấn kỳ lạp chủng tộc có thể nói là lưu sa chi chiến bên trong lớn nhất anh hùng bất quá không biết là có hay không là khắc lao địch đã ảo giác nàng luôn cảm thấy vị này thanh đồng long vương t ử thái độ đối với nàng có chút quái dị tại cùng quân đội liên minh ở chung một chỗ thời điểm a n a cỡ lọ sơ bình thường đều là một vị nhân loại thanh niên tuấn mỹ chiến sĩ bộ dáng vị này tuấn m ị thanh đồng lòng vương tử lúc nào cũng thường xuyên vụn trộm nhìn xem khắc lao địch đá ánh mắt phức tạp lệnh ngũ rác bén nhạy khắc lao địch đá tuyệt không thích ứ n g tại như vậy qua sau một ngày khắc lao địch đá thực sự nhịn không được nàng đi đến thanh đồng lòng vương tử trước mặt thử do xét nói xin hỏi a na n cụ dị tư vương tử ngươi có lời gì nghĩ nói với ta sao không có việc gì thanh đồng lòng vương tử có chút chân trở lại có chút muốn nói lại thôi ban đêm thời khắc tại giải nạ ma pháp trong lều vải khắc lao địch đá có chút khổ não hỏi g i ả nạ đạo ngươi nói hắn sẽ không phải là thích ta chứ vì cái gì biểu hiện kỳ quái như thế giải nạ lúc đó vừa tắm rửa xong chính nhất tay kéo tóc vàng một tay cầm lược trải lấy đầu nàng nghe vậy lập tức đã dừng lại trong tay động tác từ phía sau vây quanh ở khắc lao địch đá đem khuôn mặt tiến tới bên thai của nàng danh m á n h cười l i ề u khởi tới nói không chừng à khắc lao địch đá ngươi xinh đẹp như vậy xuất sắc như vậy tâm địa lại tốt như vậy không cần phải nói thanh đồng lòng vương tử liền ta đều động tâm đâu giải nạ tóc dài còn chưa làm tại nàng gần sát khắc lao địch đá sau đó hai vị mỹ nữ tóc vàng cuối cùng lẫn nhau quân quít lấy nhau mà cảm thụ được thụ ư sau l n giải truyền t ớ nạ h người rãn cùng bên có khắc lao địch hướng a i thổi về phía trước xây dịch ngôi ở liều khắc lao địch đá vừa mới tránh ra vị trí nàng nhìn chăm chú lên bạn gái sắc khoe miệng như cũ mang theo ý cười nhập nhạc, nhạc thế nào có người thích người không tốt sao không tốt yêu là vô cùng thần thánh ta đã yêu một lần không thể lại cho bất luận kẻ nào đáp lại nếu như lại có không cần thiết cảm tình sẽ chỉ làm ta buồn rầu mà thôi vẫn là ngày mai bắt đầu t ậ n lực rời cái này vị vương tử xa một chút tốt hơn bảy làm ra quyết định phía sau khắc lao địch c á ngẩng đầu lên đã thấy nàng một bên giải nạ cảm xúc rõ ràng có chút không đúng ạc mạ cúi đầu đang tại trải vớt tóc động tắc cũng đã đình trệ nguy rồi khắc lao địch c á đột nhiên phát hiện mình ngôn ngữ có chút không ổn t ạ t chỗ nhất là tại giải nạ trước mặt cả một đời chỉ nói một lần yêu nhau cái gì loại t u y ế t pháp này tại giải nạ trước mặt có thể rất không thích hợp làm Cũng ân tờ nói đến. Khác lao địch cũng vẫn Khác địch dài nạ cũng ta mới vừa ý là ta đã kết hôn có con n ít bây giờ tìm trở về n g o ạ lý an nuôi dưỡng hải tử lớn lên mới là đòi hỏi thứ nhất đến nỗi chỉ thích một lần cái gì đây chẳng qua là chính ta không c h í n h chắn một điểm thái độ không nên để bụng không có việc gì ác mạ vẫn túi đầu nhưng đã khôi phục trải vớt tóc động tác lông mi thật dài che giấu đi trong mắt tình cảm biến nào kỳ thực ngươi thật sự tuyệt không hiểu cảm tình đâu khắc lao địch á trong mắt của ta vị tiêu thanh đồng lòng vương tử có thể là có chuyện khác cùng cảm tình không quan hệ là như thế này sao khắc lao địch cá bị giải na mà nói hấp dẫn lực chú ý ân theo ta được biết a na n cờ lọ sợ là có bạn lữ hơn nữa thanh đồng lòng cùng làm lòng khoa không giống nhau chưa nghe nói qua cái nào thanh đồng lòng đối với long tộc ra giống loài động đậy cảm tình ta suy đoán hắn sở dĩ biểu hiện kỳ quái như thế đại khái cùng ngươi một ít tuyến thời gian tương lai có liên quan à. hô vậy là tốt rồi khắc lao địch cá nghe vậy vỗ vỗ bộ n ự c của mình như nhặt được đại xá nàng cũng không quan tâm có thể tương lai sẽ như thế nào nàng lại không tin cái gì vận mệnh sau đó không lâu hai người nằm ngủ khắc lao địch đá điều chỉnh hô hấp của mình rất mau tiến vào mộng đẹp giải nạ lại yên tĩnh nằm thật lâu không thể vào ngủ xem ra quả nhiên là tự mình đa t ì n h đâu giải nạ khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ mặc dù biết đối phương có thể không có ý này nhưng cho dù thông minh như nàng trong lòng cũng không khỏi có chỗ chờ mong thẳng đến nàng mới vừa chính thay n g h e được trong lòng đối phương suy nghĩ cũng được đã ngơi không có ý định vậy ta liền dừng lại ở khuê mật một bước này tốt giải nạ mắt nhìn bạn gái tuyệt đẹp ngủ nhan thở dài nàng thế nhưng là cùng giận tư công chúa cao cấp nhất tạc mạ tự nhiên có thuộc về mình kiêu n ạ o dù là trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác đau đớn cũng sẽ không đi túi người lấy lại hoặc nhiều lần dây dưa lại càng không cần phải nói đối phương còn không phải một cái nam nhân mà là một cái không bị thế tục tiếp nhận nữ nhân nếu như ngươi là nam nhân tốt biết bao nhiêu nếu như ta tại a i nhĩ tát tư phía trước liền gặp phải ngươi tốt biết bao nhiêu nếu như thời gian có thể đảo lưu tốt biết bao nhiêu sáu giải nã buồn vô cơ suy nghĩ nhưng lập tức lại vì mình hoang đường ý nghĩ bật cười không thôi trên thế giới này nào có nhiều như vậy nếu như hơn nữa coi như nàng có thể trở lại đi qua mà nói đòi hỏi thứ nhất cũng nhất định là muốn đi tư thản tác mẫu thay đổi nàng đã từng trong lòng tiếc nuối lớn nhất nếu như nàng ban đầu ở tư thản tác mẫu làm ra không giống nhau quyết định lời nói có lẽ a nhị tát tư cũng sẽ không x a đoạn thái thụy nạp tư quốc vương sẽ không phải chết lạc đan luân cũng sẽ không rơi vào thiếu đốt quân đoàn cũng sẽ không s ầ m l ớ n vô số sinh linh cũng sẽ không bởi vì nàng má chết rồi à. mang theo đủ loại này nếu như suy nghĩ giải n ạ bất chi bất giác phải ngủ thiết đi nhưng nàng không có chú ý tới là tại nàng làm một ít t i ế t tưởng thời điểm trên tay nàng mang theo n ộ n cảnh mùn sợ tồn vòng tay từng khoảng m n sợ tồn liên tiếp hiện ra liệu khởi tới cách đó không xa. khắc lao địch đá tay trái m u bàn tay trăng khuyết tấn ký cũng theo đó nổi lên nhàn nhạt nguyệt quang cùng vòng tay tương hô tương ứng cùng một cái đêm a na cụ dư tư vương tử đang trầm tư như giải nạ suy đoán một dạng hắn đối với khắc lao địch đá chính xác không có gì yêu thương các loại tình cảm hắn vẫn đối với khắc lao địch đá cực kỳ để ý là bởi vì một món khác liên quan đến thanh đồng long vận mạng sự tỉnh năm năm trước mùa đông thanh đồng long vương d n g tư đa mỗ đột nhiên lâm vào hôn mê từ cái này một ngày bắt đầu nguyên bản rõ ràng tuyến thời gian cũng đồng thời tùy chi phát sinh hỗn loạn căn cứ vào ráo mép điều tra căn nguyên của hết thể những thứ này chính là ở n giáo mét tuyên bố đã làm bổ cứu phương sách càng ngày càng nhiều tuyến thời gian cũng chính xác đã bắt đầu dần dần lần nữa rõ ràng nhưng mà thanh đồng long vương ứng tư đa mỗ vẫn là không có mảy may tỉnh lại dấu hiệu xuất phát từ cứu vớt long vương cân nhắc từng có bộ phận thanh đồng long đề nghị trực tiếp xóa đi người nữ nhân kia tồn tại nhưng nó thanh đồng long thì nắm giữ càng cẩn thận thái độ bọn hắn không xác định làm như vậy có thể hay không dẫn đến hỗn loạn lớn hơn trở nên càng h ỏ n g b é t hơn nữa giáo mét cũng có qua phỏng đoán chỉ cần nữ nhân kia trở thành bản thần nàng là sẽ trở thành mệnh vận chi vòng một bộ phận tất cả thời gian tuyến đều đưa lần nữa bình thường ừm tư đa trên thực tế mấy năm qua này theo nữ nhân hữu kia thực lực đề cao tuyến thời gian khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh cũng khía cạnh chính xác xác nhận điều phỏng đoán này chờ một chút đi ngược lại dù sao cũng b ấ t quá mấy năm mà thôi hơn nữa liền đã khôi phục bình thường những thời giờ kia tuyến đến xem biến động sau tương lai cũng không tệ ana cờ lỏ sờ có phán đoán ban đêm đi qua là ban ngày ở sau đó thời gian bên trong liên minh đông lộ quân tiến lên tiếp tục lấy trước đây thuận lợi dọc theo đường đi cùng nói là chiến tranh chẳng bằng nói là vũ trang du hành ba liên minh chỉ cần diệt một chút rời rạc c ô n chủng đến nỗi chủng tộc đại bộ đội thì tự hiểu không phải quân đội liên minh đối thủ sớm đã rút lui không có mấy ngày liên minh đông lộ quân thuận lợi dọn dẹp tháp nạp lợi tư tiến nhập sao thương lạc núi hình vòng cung toàn này núi hình vòng cung có vô cùng đặc thù rừng mưa ấm áp hoàn cảnh cũng cư trú rất nhiều dị thường cùng giã sinh mệnh t ỷ như đủ loại cơ thể to lớn khủng long t ỷ g i n n su rút tam g i ã c long rực long các loại nhưng bất luận hoàn cảnh vẫn là khủng long đều không thể đối với liên minh quân đội tạo thành phiền phái gì trên thực tế toàn bộ sao thương lạc núi hình vòng cung khu vực bản thân liền là tạo vật chủ đặc biệt cải tạo qua thí nghiệm tràng ở đây khắc lao địch đã tại a chất đạt tư dẫn đầu dưới gặ nạp bích nha không chịu cùng quân đội cùng nhau rời đi nàng chỉ ra tạo vật chủ cho nàng chức trách không phải đ ả kích b ầ y chủng mà là quan sát ghi chép sao thương lạc núi hình vòng cung sinh thái biên hóa nhưng k h ắ c lao địch c á một nhóm cũng không phải không thu được gì bằng vào mấy cái cỡ lớn ti tan sinh thái phòng thí nghiệm ở giữa cảm ứng từ nạp bích nha ở đây nàng phải biết mấy cái khác cỡ lớn ti tan sinh thái phòng thí nghiệm ở trên thiên sụp đổ đất nước sau mới t o à độ cũng tỷ như sổ dạ cha thung lũng cùng cầm tú đáy vực mới nhất vị trí rời đi sau thương lạc núi hình vòng cung phía sau liên minh đông lộ quân tiến nhập đặc trước sẽ cùng địa điểm cũng là bởi cùng đông lộ quân tiến quân thuận lợi đến kỳ lạ không cùng một dạng là liên minh tây lộ quân cùng bộ lạc quân đội như cũ tại phi l ạ tư cùng kỳ lạp trùng tộc các chiến tiến lên vô cùng chậm chạp dưới loại tình huống này khắc lao địch đã tổ chức hội nghị quân sự thảo luận phía sau làm một cái quyết định nàng hạ lệnh ngừng tiếp tục đi tới phần lớn người ngay tại chỗ hạ trại mà chính nàng sẽ cùng a chắt đ ặ t tư g i ả i nạ cùng nhau đi giúp phía dưới tây lộ quân chờ hai quân hội hợp sau lại tiến quân sau kỳ l ạ quyết chiến đã không xa, 290 chương 78, xa dạ tháp từ đây là một mảnh tràn đầy màu xanh lá cây xanh tươi sơ g ố c ám dạ tinh linh cùng bạ tổ ột là nơi này chủ yếu cư dân liên minh tây lộ quân lúc này ngay tại phi lạ tư chiến đấu bạ phong vương quốc xung giật tư vương nước ngoài cái khác gia nhập liên bang quân đội liên minh hợp thành liên minh tây lộ quân san đế tư vũ n g u y ệ t tướng quân là tây lộ quân t h ố n g soái ngoại trừ liên minh tây lộ quân bên ngoài ở đây còn có bộ lạc đốc quân ngói lò kẽ sản phả rét xuất lĩnh bộ lạc quân đội hai cái quân đội thực lực cộng lại trên thực tế binh lực viễn siêu liên minh đông lộ quân nhưng tốc độ tiến lên ngược lại so đông lộ quân t r ư ở n trong đó nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì các phạm nhân cầm một đống lửa thích trốn ở dưới đất phức tạp hang động chỗ sâu côn trùng không có quá tốt biện pháp bất quá theo a chát đạt tư đến chúng tộc chống c ự cấp tốc tuyên cáo sụp đổ ta chính là đại địa đắp nạn giả kèm theo a chát đạt tư gầm thét vô số trùng hiện tại trong nổ vàng liên tiếp sụp đổ chạy ra khỏi côn trùng tự nhiên không phải liên minh bộ lạc quân đội đối thủ bị cấp tốc đánh tan. ngoại trừ hoàn toàn như trước đây áp sập t r ù n g h u y ệ t bên ngoài a chát đạt tư còn nạnh g xinh xinh treo lên hy lợi sặc sở cùng phì lạ tư ở giữa hơn ngàn mét thẳng đứng s ờ a đ ồ i m ấ y truy tạo nên một đạo có thể cung cấp đại quân thông hành con đường thu hoạch vô số ánh mắt kính sợ làm quân đội liên minh sau khi thông qua phía sau bộ lạc quân đội đối mặt đầu kia rộng lớn r ắ n chắc con đường lúc rất nhiều bộ lạc thành viên đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ và hoang mang nhất là tắt mãn càng là như vậy t h ầ nguyên tố chi linh đang sợ hãi lấy người khổng lộ kia hắn rốt cuộc là thân phận gì lao tắt mãn cao thương mẫu cách kinh nghi bất định suy nghĩ hắn không biết、là. a c h ắ c đạt tư cùng p h ở dày dạ thời thượng cổ từng treo lên đánh qua thổ nguyên tố c h i vương s ẻ n lạ khen ân cũng đem nàng trục xuất tới thổ nguyên tố vị diện cái khác nguyên tố c h i vương có lẽ sẽ xem trận kia chiến bại lấy làm hồ thẹn đục nhưng s ẻ n lạ khen ân không giống nhau tính cách nàng là bình h ò a nhất không vui tranh đấu thượng cổ thời điểm nếu không phải a áo dạ cơ n h ị dùng gió ăn mòn lãnh địa của nàng mặt ngoài nhịn phổ đồ lòng không ngừng mà dùng sóng biển đánh thẳng vào lãnh địa của nàng bờ biển lấy ấm nạp la tư giống như một cái hỏa lô một dạng không ngừng mà tại nàng hạch tâm trong lãnh địa khuấy động xẻn lạ khen ân cũng Mà tới được bị trục xuất tới thổ nguyên tố vị diện được bị vị nguyên phía sau có thể cùng thể mặt khi á á c c trở h về phải bẩm báo tác nhĩ một tiếng đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng thổ nguyên tố chi linh vậy mà lại e ngại n liên minh người khổng lồ kia lao t á t mãn có chút bất an suy nghĩ cùng băng pháp hỏa phát một dạng t ắ t mãn sức mạnh bắt nguồn từ nguyên tố nhưng cùng pháp sư bản chất là dùng áo thuật nô dịch nguyên tố không cùng một dạng là t ắ t mãn cùng nguyên tố chỉ ở giữa phần lớn là s ủ n g kính cùng hầu hạ thái độ càng tương tự với nguyên tố người hầu hoặc bằng hưu một khi nguyên tố cự tuyệt hưởng ứng t ắ t mãn t ắ t mãn liền đem mất đi sức mạnh dù là mạnh như tắt nhị cũng không ngoại lệ dưới loại tình huống này thổ nguyên tố sẽ ngại liên minh cự nhân cái này không phải không lệnh lao t ắ t mãn cảm thấy lo lắng ngẫm lại xem vạn nhất cùng liên minh phát sinh xung đột tại cái kia cự nhân tại trắng lúc bộ lạc tắc mãn đột nhiên không cách nào sử dụng đại địa chi lực sẽ như thế nào. Ba ngày sau, liên minh đông tây lộ quân tại hy lợi s ạ c sở trung bộ khu vực tiến hành hội hợp cái khác giờ dạ gồng thai viện quân cũng đã đến dựa theo kế hoạch dự định lại chỉnh đốn hai ngày chính là mở ra giáp trùng chi môn thời khắc tại hội hợp khai hoàn hội nghị t ắ t chiến phía sau khắc lao địch á trước tiên đi na tháp lỵ sắt lâm nơi đó dự định để cho nàng hỗ trợ khảo vấn hắc long ni h hi ngang chất lạc trong trứng đ ồ n g ngoại trừ na tháp lỵ bên ngoài còn có một cái tóc đen tiểu cô nương mắt thấy khắc lao địch á đi vào tóc đen tiểu cô nương trước tiên mở miệng ngươi đã đến a không thú vị thủ hộ giả tiểu nhà đầu tắt lạc tháp tư đây là của ngươi hình tượng mới Nghe này cái q u một h u bên na tháp lỵ gõ tiểu cô nương đầu một cái bạo lật tất lạp tháp tư đường ba hoa dựa theo ước định thời gian hóng dò đến nhanh lên biến trở về nên làm chính sự、Đi. chán ghét hiếm thấy ta ưa thích thay cái hình tượng nói bậy thanh em đàm thoại bên trong tiểu cô nương toàn bộ thân thể cấp tốc héo rút biến hình khôi phục rất nhanh trở thành một cái truy thủ thần khí tắt lạp tháp tư mắt thấy một màn q u ỷ dị này khắc lao địch đá con ngươi hơi co lại yên rẹ không thôi trong mấy năm này từ pháp áo trong miệng nàng cũng biết tắt lạp tháp tư cái này thần khí là chuyện gì xảy ra mặc dù rất lớn một bộ phận thần khí cũng có khí linh nhưng tắt lạp tháp tư cùng những thần khí kia thì hoàn toàn không giống nó cùng nói là một thanh thần khí chẳng bằng nói là một cái sinh mệnh t h vừa mới bắt đầu nó là sống lấy giống như khắc tô ân càng cách t ấ long tân chơi cổ thần một dạng tắt lạp tháp tư cũng là một cái cổ thần chỉ bất quá nàng vận khí không thế nào tốt vừa vặn rơi xuống mấy cái cổ thần ở giữa nhất vị trí vừa mới bắt đầu phát g ụ c nàng chung quanh một đống huynh đệ tỷ bội liền cùng nhau xử lý muốn đem nàng ăn sạch sẽ rơi vào đường cùng tắt lạp tháp tư bỏ đại bộ phận thân thể và sức mạnh đem mình hạch tâm co vào đã biến thành một cái truy thủ cũng chính là hôm nay thần khí tắt lạp tháp tư loại hình thái này phía dưới mặc dù nàng cấp độ sống rơi xuống không thiếu gần như không có khả năng khôi phục nhưng nàng đẹp chính xác lấy được tăng lên cực lớn Cuối cùng, tắt lạp tháp tư đại bộ phận cơ thể được ăn sạch sẽ mà huynh đệ của nàng t ỷ m ộ i cầm tắt lạp tháp tư t r ắ n g sĩ chặt tay sau trùy thủ cơ thể cũng không biện pháp gì tắt lạp tháp tư hay dùng loại phương thức này sống tiếp được về sau càng là nhìn có chút hạ hê nhìn xem cái k h á c cổ thần từng cái bị giam tiến vào trong nhà giam mà nhỏ yếu nàng ngược lại không có việc gì một mực tại nhà giam bên ngoài tận sức tại gây sự gây sự gây sự chỉ sợ thiên hạ bất loạn bất luận bị tắt lạp tháp tư hố chết qua một lần na tháp lỵ đại chủ giáo pháp áo vẫn là khắc lao đề á kỳ thực đều đối cây t ù y thủ này trong lòng còn có kiếm kỵ nhưng là không có quá cụ l a kỷ như hai ngày ờ trước mới gặp lại tắt lạp tháp tư lúc nhắc tới cụ dịu mã đầu tư thời điểm tắt lạp tháp tư liền từng rất rõ ràng biểu thị nàng có thể phá hủy bảo hộ cụ dịu mã đầu tư thi thể tầng kia hắc cá ma pháp bất quá làm hợp tác giao dịch điều kiện nàng hy vọng có thể ăn chút khắc tô ấn cao cấp thủ hạ chính là thi thể các lao địch á đối với cái này nửa tin nửa ngờ nàng dự định trước tiên cho tắt lạp tháp tư một hai cỗ cao cấp t r ù n g tộc thi thể xem như tiền đặt cọc mà về phần phải t r ă n g để cho nàng phá hủy cụ dịu mã đầu tư trên thi thể đặt mặt loại chuyện này khắc lao địch đã còn cần cùng các long vương thảo luận mới có thể làm quyết định bất quá đầu kia hắc long ni h hi ngang chắc lạp ngược lại là có thể trước tiên giao cho na tháp lỵ cùng tắt lạp tháp tư t r a hỏi ra xem kết quả tại tắt lạp tháp tư dưới sự giúp đỡ khảo vấn quả nhiên tiến hành vô cùng thuận lợi ni hi ngang chắc lạp bị thông báo rất nhiều mới tình báo cũng tỉ như áo ni khắc hi á tồn tại căn cứ vào n hi ngang chắc lạp biết tình huống v ị này h ắ c long công chúa bình thường lấy người loại thân phận tiềm phục tại thế giới loài người lần kia h ắ c long nhóm sở dĩ tập kích ngoa lý an nội tàu cũng chính là xuất phát từ áo ni khắc hy á thuyết phục mà ngoa lý an bị bắt phía sau cũng là bị l ạ i pháp lợi sao giao cho liều á o bé gái khắc hy á trên tay trừ cái đó ra ni h hy ngang chắc lạp còn nói ra liều á o bé gái khắc hy á xào huyệt vị trí chỗ ở nếu như không phải sao kỳ lạp bên này đại chiến sắp đến mà nói khắc lao địch á liền lập tức muốn tổ chức nhân thủ đi áo ni khắc hy á xào huyệt bên kia xác minh tình huống nhưng bây giờ nàng chỉ có thể trước tiên nhờ cậy na tháp lị giữ bí mật phía sau đem tình báo Chờ đại chiến sau không i kết thúc, t có, có việc p gì đây là ta phải làm trước đây ngõa li an mất tích cũng có trách nhiệm của ta có tìm về hắn đầu nối lời nói ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ sáu giải nạ thở dài ngược lại đạo nhưng bây giờ chúng ta trước tiên đem l ự c chú ý tập trung ở sao kỳ lạp chiến đấu a chỉ có sống sót chúng ta mới có thể cân nhắc sự t ì n h khác ân khắc lao địch c á gật đầu một cái hỏi một chuyện ngài cách văn lúc nào tới giải nạ đáp vừa mới ta dùng thủy tinh cầu cùng với nàng lúc liên lạc nàng nói là tối mai giải nạ người nói x ấ u ngài cách văn tại sao phải tham dự chiến đấu lần này chẳng lẽ nàng pháp lực khôi phục sao khắc lao địch c á không khỏi có chút kỳ quái nàng cùng ngài cách văn ở chung được hơn một năm đối với ngài cách văn tình huống có thể nói mười phân biết ngài cách văn bản thân pháp lực còn thừa không nhiều khắc lao địch đá liền từ không thấy nàng ra tay chiến đấu qua bình thường nàng đồng dạng cũng chỉ phụ trách truyền thụ tri thức cung cấp đề nghị cho chỉ điểm các loại sự tình nhiều nhất sẽ đem dẻo nai sở cấp cho giải nạ dùng xuống hơn nữa từ trong tính cách tới nói ngài cách văn nhìn cũng rất khó liên tưởng đến nàng từng là ngày xưa tối cường thủ hộ giả ngài cách văn hiền lành trí tuệ không màng danh lợi và vô cùng có kiên nhẫn bình thường chuyện quan tâm nhất chính là làm vườn phơi nắng đọc sách chỉ cần khắc lao địch đá không nói nàng cũng sẽ không hỏi đại lục ở bên trên sẽ có cái uy hiếp gì cùng nói nàng là một cái thủ hộ giả ngược lại càng giống là một cái nhà bên lao thai thái, thái. như thế nào lần này nàng lại đột nhiên đối với sao kỳ lạp chiến đấu cảm thấy hứng thú đâu giải nạ cũng có chút không hiểu đạo sư pháp lực cũng không có khôi phục ta cũng hỏi qua nàng tại sao lại muốn tới nàng nói đây là vận mệnh của nàng nhưng cụ thể hơn nàng liền không chịu nhiều lời khắc lao địch đá n h ư mày bởi vì vận mệnh như thế hư vô mở mịt đ ổ vật ta cũng không rõ ràng giải nạ nhúm m a i sáng ngày thứ hai bạc phong thành ngại cách văn buông xuống bút đem tấm da dê c u ố n lên nhét vào thùng thư ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một cái sách giật pháp bí pháp tấn ký tùy theo xuất hiện ở thùng thư bên trên Nàng đem thùng thư nhét vào trong ngực đứng d ậ y vì chính mình ngôi hoa từng cái kiên nhẫn tu bổ tới nước bón phân khi nàng làm xong đây hết thệ thời điểm thời gian đã là buổi sáng là thời gian này nên rời đi ngại cách văn ngẩng đầu nhìn một chút lên trước ngày cầm lấy dẹo nai sở đi ra ngoài khi đi đến cửa thời điểm nàng đón nhận bình thường phục dịch nàng cung đình thị nữ phí bé gái tháp bối tát đại nhân ngài đây là muốn đi tiền t u y ế n sao ấ n ngại cách văn gật đầu một cái ta lần này sẽ ra ngoài lâu một chút xem ta không có ở thời kỳ liền làm phiền ngươi vì ta xử lý hoa của ta phí bé gái ta hiểu được đại nhân p h i bé gái trịnh trọng đáp ứng xuống rời đi gió bao cứ điểm phía sau ngại cách văn giải trừ ma pháp ngụy trang nàng đi hoàng hôn dừng dậm một chỗ một mạc trước nhà gỗ mai lý gió đông như cũ ở đây ở cư mai lý ta có việc cần ngươi hỗ trợ sáu ngại cách văn nói ngay vào điểm chính nàng kỹ càng tự thuật yêu cầu của mình cuối cùng hai đạo sách giật pháp lớn nhớ bị nàng giao cho mai lý ngươi vẫn còn có pháp lực chế tác loại vật này tình trạng của ngươi không có vấn đề a lão bằng hữu mai lý lo nghĩ vân đạo ngại cách văn cười liễu khởi tới không có việc gì đoạn thời gian trước giai nạ từ mã bên trong cậu tư nơi đó lấy được không ít táo hỏa nàng đem t u y ệ t đại bộ phận áo hỏa tất cả đưa cho ta đây cái làm lao sư bằng không ta ở đâu già dư thừa pháp lực mai lý lúc này mới yên tâm tốt ta ta đã biết nói đến ngươi thật đúng là thu tốt đồ đệ ngài cách văn ân ngài cách văn cười gật đầu thời gian rất gấp ngài cách văn không có ở mai lý nơi đó ở lại bao lâu sau đó không lâu nàng đi ngay tạp lạp tán ngài cách văn đi qua tạp lạp tán ngày xưa gian phòng nhìn chăm chú lên từng cái trong gian phòng thuộc về hệ làn cùng mạch địch văn h u y ế n h hồi ức lấy đi qua chuyện cũ trên mặt cũng theo đó khi thì g i i lệ khi thì mỉm cười càng nhiều thời điểm trên mặt hắn nhưng là hoài niệm cùng c à n khái tòa tháp này là n g ả i cách văn lúc còn trẻ kiến tạo khi đó nàng có cường đại hơn bao giờ hết thực lực liền long vương cùng tắt cách làm tư phân thân đều không phải là đối thủ của nàng thực lực cường đại đồng dạng đúc nên nàng ngạo mạn cùng tự phụ nàng làm theo ý mình đối với nghị hội mệnh lệnh m g ả n h mặt làm ngơ cuối cùng n g ả i cách văn tự phụ cất liền bi kịch của nàng hai mươi lăm năm trước chính là tại tạp lạp tán nàng bị chính mình một tay bồi dưỡng nhi tử mạch địch văn đánh bại nàng nằm ở tạp lạp tán trên sàn nhà lạnh như băng chính miệng thưởng thức được chính mình đã từng tất ở dưới quả đắng từ sau lúc đó thời gian bên trong ngại cách văn từng không chỉ một lần hối hận tự mình đi tới ngu muội Mà khi xưa ngã phải i b ế mạn coi trời bằng vung đưa đến ngã chạch lạt mãi mãi tổn thương vì thế nàng cũng bỏ ra thời gian dài rằng giặc tới chỗ tội nàng không để ý tự thân pháp lực sắc khô kiệt hao phí sinh mệnh của mình sống lại mạch địch văn về sau cũng chính là mạch địch văn hóa thân tiên tri các phạm nhân mới đoàn kết lại tại hải gia nhị núi đánh bại thiêu đốt quân đoàn chiến tranh thắng lợi phía sau mạch địch văn từng đến đây thăm ngại cách văn vì ngại cách văn phóng ra một cái pháp lực kết giới bảo hộ mẫu thân an toàn mà đó cũng là ngại cách văn một lần cuối cùng nhìn thấy con của mình từ đó về sau mạch địch văn liền đi tinh giới cũng lại không có trở lại ngã trạch l ạ t tại ngại cách văn hồi ước bên trong thời gian từng điểm từng điểm đi qua rất nhanh thời gian đã gần như hoàng hôn ngại cách văn nơi lòng bàn tay một cái áo thuật pháp sư ấn ký lập l ò nàng lập tức lấy lại tinh thần mắt nhìn xác trời ngoài cửa sổ thở dài nói đã thời gian này luôn cảm thấy có chút t i ế c n u ố i bất quá sáu ngại cách văn tự mình tiếp tục nói t i ế c n u ố i kỳ thực cũng là cuộc sống một bộ phận cứ như vậy đi là thời điểm thực hiện thân ta là thủ hộ giả chức trách một lần cuối cùng nói xong nàng không lưu l u y ế n chút nào xoay người rời đi truyền t ố n g đi ca di nhiều cùng một ngày ban đêm một chiếc xe ngựa sang trọng tại mấy cái tư binh hộ vệ dưới tiến nhập bạo phong thành cửa ra vào trong xe ngựa đang ngồi chính là tạp đặc, lạp na cùng Thế nào, tạp đặc lạp na nói khẽ ngoa lý an lấy tay theo chặt lông mày thấp giọng nói ta cảm giác rất kỳ quái tạp đặc lạp na trở lại thành phố này phía sau ta cuối cùng ta cảm giác quên đi cái gì vật rất quan trọng đừng quá gấp gáp bệ hạ tạp đặc lạp na vũ mị nợ nụ cười chỉ cần ngài giết chết cái k i a nữ vu ngài ký ức tự nhiên là sẽ quay về tạp đặc lạp na thanh âm mang theo một loại đặc thù ma lực ngoa lý an ngáp một cái khuôn mặt tùy theo trở nên có chút hoang mang hắn không nghĩ thêm những cái k i a chuyện phiền lòng ngược lại đạo ngươi là đúng tạp đặc lạp na kế tiếp chúng ta đi nơi nào tạp đặc lạp na ôn n u nói các quý tộc đang tại duy xa khắc phủ công tước thượng đẳng đợi ngài quay về bệ hạ bất quá ở trước đó chúng ta trước tiên còn cần phải đi pháp sư tháp một chuyến phong tỏ tin tức, mở ra thành thị phản trận pháp tất nhiên dạng này vậy thì theo lời ngươi nói làm a tạp đặc lạp na ngoa lý an khoát tay áo không nhịn được nói tạp đặc lạp na cũng không để ý ngọt ngào cười liêu khởi tới ân 292 chương 80, chớ mẹ tóc mai chản sức mạnh chúng ta đem thể sống chết chống cự. Chúng ta đem thể không lợi bại. Chúng ta là một cái chính thể, một đoàn kết lên chính、thể. Chúng ta sẽ thu hoạch được thắng lợi, mà bọn hắn thần chắc chắn chúng chết chết chiến chúng có chết mạnh thể thể không thể, thể. thu thắng hắn thần thất Hôm như phiến trường, sống đoàn lên bọn nay, nếu như chúng ta chết trận, trên 80, mẹ mai đem đem một một mà ta chúng ta ta kết ta ta tại ta lợi bại. lợi, bại. đầy đây sẽ là người yêu trong các ngươi có ai sẽ sợ chết như vậy vong có ai sẽ cự tuyệt thu được vĩ đại như vậy vinh quang giáp trùng chi môn cửa ra vào sàn phạ d ẹ n đại vương đang tại đối với kazim nhiều liên quân tiến hành hùng dũng trước khi chiến đấu diễn thuyết trên thực tế từ chính trị địa vị tới nói khắc lao địch á bị tắt l ô phạ d ẹ n đại vương cao hơn nhưng nàng trung quy là nữ nhân tại bộ lạc bên trong nữ tính địa vị phổ biến rất thấp cho nên trước khi chiến đấu diễn thuyết loại sự t ì n h này ngược lại càng thích hợp bộ lạc thống xoáy sàn phạ rẽn tới làm tại sàn phạ rẽn diễn giảng thời điểm khắc lao địch á kỳ thực là mất thần nàng hoa katana ngải cách văn đang xì、sì、xào bàn tán đã hơn một ngày vì cái gì bây giờ còn liên lạc không được bạo phong thành truyền thống thuật cũng không cách nào sử dụng có thể là bạo phong thành pháp sư tháp tiến hành chủ động che đậy khả năng lớn hơn nhưng là pháp lực triều tịch quấy nhiều liêu h á o thuật kết nối dài nạ không xác định nói nhưng yên tâm liền tốt pháp lực triều tịch bình thường sẽ không kéo dài quá lâu nhiều nhất hai ba ngày sẽ kết thúc khắc lao địch đá mặt có thần sắc lo lắng chỉ mong là ta quá lo lắng à không biết tại sao ta cuối cùng có loại cảm giác bất tán sáu chớ suy nghĩ quá nhiều khắc lao địch đá n g ạ cách văn thấp giọng đánh gãy liêu khắc lao địch đá cảnh cáo ta có thể cảm thấy nơi này có loại sức mạnh một mực tại quấy nhiễu cảm giác của chúng ta phán đoán trước mắt chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất là bài trừ tạp nghiệm tỉnh táo chiến đấu chiến thắng địch nhân sống sót mới là đòi hỏi thứ nhất người là đúng ngại cách văn khắc lao địch đá thở dài không nghĩ nhiều nữa không bao lâu sạt pha dẹp diễn thuyết kết thúc bộ lạc các binh sĩ từng cái nghe nhiệt huyết sôi trào bọn hắn đập cùng với chính mình vũ khí tâm c h á n đối với mình thống x o á y hết lớn vì bộ lạc liên minh bên này nguyện chi nữ tế ti nhóm bắt đầu n i ệ m tụng đảo lợi thánh kỵ sĩ cùng các mục sư bắt đầu đối với các binh sĩ thực hiện trúc phúc khắc lao địch đá cũng cầm trong tay lôi ngói đinh tại đội ngũ hàng đầu tiến hành trước khi chiến đấu cu không cần quá nhiều dóng dạc ngôn ngữ bản thân nàng cùng nàng chiến kỳ chỉ cần xuất hiện liền có thể cho các binh sĩ ngẩng cao sĩ khí cùng tất thắng tín nhiệm những ngày này chính là ở nơi này cắn đại kỳ phía dưới quân đội liên minh lấy được vô số lần thắng lợi đại kỳ trôi đến thánh quang phổ chiếu b ậ y c h ù n g nhao nhao bị bại không có ai hoài nghi chỉ cần cái kia cắn đại kỳ còn tại liên minh hôm nay liền tất sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất hoàn toàn như trước đây sau đó không lâu bất luận liên minh vẫn là bộ lạc thành viên để rối rít yên tĩnh trở lại bọn hắn nhìn chăm chú lên một cái đang hướng chung lớn đi đến ám dạ tinh linh cao d à i nữ tế ty hy lạc mã cầm trong tay lưu s a tiết trượng chậm rãi đi lên bình đài cách trung lớn càng ngày càng gần tại bình đ à i đ ỉ n h nàng hít một hơi thật sâu u buồn một chút nàng nghĩ tới rồi ngàn năm trước trận chiến dịch kia nghĩ tới vô số hy sinh đang chạy xa chi chiến chiến hữu nhớ tới phẹn dở dộ tức giận một lần kia ném mạnh nghĩ tới nửa năm này thu thập lưu s a tiết trượng mảnh vụn đủ loại quá khứ sáu nhưng nàng cũng vẹn vẹn u buồn một chút mà thôi nàng rất nhanh phản ứng lại hôm nay kỳ lạc c h n g tộc uy hiếp nhất thiết phải triệt để kết thúc hy lạc mã nâng cao lên lưu xa tiết trượng dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía Lưu sa theo i ế t trượng trong k ô Đông. n xinh đẹp đường vòng cung, đập ấm ấm tại viễn cổ trung lớn bên trên. g khí hoạch h đạo tại cổ xuất một t ra ẩm ẩm đẹp đập một tiếng vang thật lớn ngàn năm phong ấn bắt đầu tan rã tòa kia đem sao kỳ lạp phong ấn mấy trăm năm giáp trùng cự t ư ờ n g ẩm vang sụp đổ tại cự t ư ờ n g sau đó làm ê n h m ô n g vô bờ mạng sơn biến dã vô tận b y trùng cùng trong ghi chép một dạng trùng tộc số lượng này ngược lại là thật nhiều k h á c lao địch c á trong lòng âm thầm bình luận nàng đập vào mắt có thể đạt được chỗ trên mặt đất là ngũ sắc ban lan rậm rạp chẳng trị đủ loại dị chủng trên bầu trời đầy trời phi trùng nhóm cánh chim càng là cơ hồ đủ để che đậy bầu trời mà ngoại trừ côn trùng bên ngoài b ở y chúng bên trong còn có không ít hoàn toàn khác biệt tồn tại a n o bị tát tư cùng đen d i ệ u thạch hủy diệt giả đen d i ệ u thạch hủy diệt giả nhìn qua có điểm giống nắm nơ vin bọn hắn đồng dạng có nhân loại nửa người trên thân thể đầu c ọ p cùng sư tử nửa người dưới tư chi nhưng cùng nắm nơ vin không cùng một dạng là đen d i ệ u thạch hủy diệt giả làn ra là màu đen nham thạch sau lưng càng là nhiều thêm một đôi cánh mà a n o bị tát tư nhưng là từng cái độ cao có thể so với a chắt đạt tư cự nhân bọn hắn có kiên cố nham thạch cơ thể chó dừng một dặng đầu cầm trong tay từng thành từng thanh to lớn trường kiếm tản ra trang ngh bất luận đen rượu thạch hủy diệt giả vẫn là a nỗ bị tát tư cũng là khi xưa ti tan tạo vật a nỗ bị tát tư càng là ti tan lò luyện chế tạo đỉnh cấp cấu trang thể ti tan tạo vật trong quân đội trụ cột vững vàng tại ngàn năm trước đây lưu sa chi chiến bên trong liền cự long đều bị bọn hắn từng cái liên tiếp đánh rơi nhưng không biết tại sao về sau những thứ này lai thủ hạ khi xưa quân đội cùng một tốt phản bội khi xưa sứ mệnh biến thành liêu khắc tô ân anh v ố t khắc lao địch á đã có chút không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra a chắc đạt tư cũng giống như vậy đang thảo luận lúc hắn từng đặc biệt dặn dò qua khắc lao đị phất l ệ ra những thứ này ti tan tạo vật cũng là tạo vật chủ đặc biệt sáng tạo ra đối kháng của cổ thần dũng sĩ ta không tin tưởng cổ thần có thể đem bọn họ cao quý tâm linh hoàn toàn nhòm mó bọn hắn hẳn là vẹn vẹn bị mê hoặc nếu như có thể nói thỉnh tận khả năng tỉnh lại bọn hắn đấy lòng vẫn còn tồn tại trật tự cùng quan minh để bọn hắn trở thành chúng ta trợ lực khắc lao địch đá đồng ý a i c h ắ c đạt tư cách nhìn vì thế nàng đối với hôm nay tất cả tham chiến binh sĩ hạ treo thưởng nhiệm vụ nếu như có thể nộp lên a nỗ bị tát tư hoàn trình hạch tâm hoặc còn sống đen rượu thạch thủ hộ giả thiếu cánh tây thiếu chân không quan hệ trừ ghi hỏa nguyên tố ma hạch phụ ma khôi giáp hoặc m a t huệ p ò n đều không có ở đây lời nói phía dưới biết được tin tức này phía sau liền bộ lạc bên kia rất nhiều binh sĩ cũng đối này kích động mặc dù bọn hắn không có cách nào ghi công nhưng k h ắ c lao địch đã từng đối với bộ lạc các binh sĩ bày ra qua thổ linh chế tạo phụ ma khôi giáp cùng m a t huệ p ò n những trang bị này rõ ràng so với bộ lạc giá luyện chế luyện trang bị chất lượng cao hơn mấy cái cấp bậc rất nhiều bộ lạc chiến sĩ cao cấp đã hạ quyết tâm chiến cuộc thuận lợi liền nhất định muốn kiếm một ít hạch tâm nhiều chảo mấy cái tù binh đội vũ khí khôi giáp ưu chất vũ khí khôi giáp thế nhưng là chiến sĩ đầu thứ hai sinh mệnh. bộ lạc không phải không có người hoài nghi tới khắc lao địch đá dụ ý nhưng mà khắc lao địch đá thủ hộ già thân phận chỉ có chút ít liên minh cao tầm biết mà bộ lạc thống xoáy s á t phạ dẹt tính cách thiên hướng phái chủ hòa chiến sĩ vinh dự làm cho hắn phản cảm âm ngư q u ỷ kế cuối cùng đối với chuyện này s á t phạ dẹt thuận theo chiến sĩ thông thường ý nghĩ lựa chọn cùng liên minh hợp tác ông long long c h ù n g cánh âm thanh chấn động khuấy động toàn bộ bầu trời mênh ngông vô bờ c ồ n trùng bình sĩ bắt đầu đi tới bầu trời cũng bị mạng lớn bóng tối c h ỗ che đậy cho đám cự long phát tín hiệu để bọn hắn chuẩn bị độc thủ các minh đệ tìm u ộ i vì ngà tr ka diêm nhiều liên quân một phương từng đạo mệnh lệnh cấp tốc hạ đạn từng cái khẩu hiệu liên tiếp vang lên s ư ơ n g có chuẩn bị liên quân binh sĩ đồng dạng phát động xung kích trước hết nhất đụng vào nhau là s o n g phương không quân s ư ơ n g ưng ơ thú long ưng ơ song túc phi long kỵ sĩ sư thiếu kỵ sĩ c h ở cùng côn trùng chém giết lại với nhau thảm thiết không chiến tùy theo bộ phát tiếng côn trùng tê tiếng chim hót phi long tiếng giống sen lẫn trong cùng một chỗ liền toàn bộ chiến trường đều bởi vì bầu trời dương quang bị những thứ này tranh đấu thân h n h che đậy mà tối mở thỉnh thoảng có tiên huyết lông vũ thậm chí thi thể g i xuống bọn hắn trở thành trên chiến trường nhóm đầu tiên người chết tiện thể còn thỉnh thoảng đập chết mấy cái trên mặt đất không tránh kịp thẳng xui xẻo ô kèm theo tiếng quân tiếng k ẻ n đại điệu bên trên liên quân xung kích chi thế đồng dạng tấn mãnh hơn hai mươi chiếc người l ù n người l ù n điều khiển hơi nước xe tăng sông vào trước nhất ở tại bọn hắn sau lưng là l o à i người kỵ sĩ và bộ lạc lang kỵ binh là biến thân cự hùng giờ ỉ cùng bền b ị b ạ tô t chiến sĩ cùng với số lượng đông đ ả o các bộ binh tới gần càng gần mắt thấy liên quân cùng chủng tộc tiên phong liền muốn đụng vào nhau cũng chính là lúc này song p ư ơ n g viễn trình quân đội bắt đầu công kích ban ngày này tiếng dây cung thủ nhóm đối với chủng tộc bắn từng lớp từng lớp m ư a tên tính cả ném mô binh phi mô pháp sư triệu hoán vợ lạnh sặt cùng liệt diễm cùng nhau rơi đập ở đ á m biệt chủng mang đến từng mảnh từng mảnh trùng thi mà chủng tộc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém bọn chúng đáp lễ lấy từng lớp từng lớp t o à n dịch đạn ám ảnh ma pháp cùng đinh đâm không thiếu liên quân binh sĩ bị đánh trúng phía sau kêu rên nga xuống càng là thỉnh thoảng có đào đất trùng từ dưới đất t r u i ra đem liên quân binh sĩ cả một cái nuốt vào trong bụng nhưng mà bất luận chủng tộc vẫn như cũ xông về trước phòng rất nhanh binh lính của hai bên đội ngũ đánh tới một cái lên kèn kèn binh khí giao kích cùng vào thị tâm thanh không ngừng vang lên màu đỏ tiên huyết cùng tanh h hôi dịch thể vẩy vào bên trên đại địa dũng sĩ gầm thét cùng côn trùng tê minh vang vọng thương khung song phương dũng sĩ、si、thỉnh thoảng ngã xuống nhưng vì riêng mình tín ngưỡng song phương binh sĩ liều chết chém giết lại với nhau a chát đạt tư yên tĩnh nhìn chăm chú lên cái này thảm liệt máu tanh một màn trong mắt hơi hơi nổi lên g ậ n sóng trước mắt liên quân quân nhân anh dũng phân chiến anh tư trong mắt hắn thoáng hiện cùng hắn trong trí nhớ mười vạn năm trước những cái kia ti tan tạo vật nhóm thân ảnh chồng chất vào nhau dù cho phạm nhân càng thêm không đầy đủ nhưng bọn hắn nắm giữ đồng d điều này làm hắn trong lòng một ít ý nghĩ sản sinh biến hóa có lẽ phất lệ ra là đúng lịch t r u y ề n huyết nhục nguyền rụa phương pháp kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy a chắt đạt tư nghĩ như vậy động tác trên tay cũng không chậm hắn nghiệm động một cái chú ngữ thôi động đại địa p h á p t á c tại c á t r i ộ t chi truy tăng phúc phía dưới hắn toàn lực phóng ra một cái đại địa ma pháp cảm thụ vùng đất phẫn nộ a hát cám đế quốc dương nhiệt kèm theo a chắt đạt tư ma pháp nguyên bản khô giáo lơ lỏng thổ địa trong nháy mắt trở nên tỉ mỉ dán chắc tựa như nham thạch từng cái đào trùng hoặc tại vùng đất đẻ xuống bịch nổ tùng hoặc không thể không hốt hoảng chạy ra đại địa giải quyết x kế tiếp nên a chất đạt tư đang chờ tiếp tục phóng thích đại địa ma pháp sát thương địch nhân lúc đột nhiên vương sa chuyển tới pháp lực ba động hấp dẫn sự chú ý của hắn chớ mẹ tóc mai tràn đầy sức mạnh một cái đen rượu thạch thủ hộ giả hét lớn kèm theo giống to một đạo áo thuật lồng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm đối với chúng quanh nội đi phụ cận mấy cái liên quân chiến sĩ bị oanh nhiên nổ bay cùng cái khác đen rượu thạch thủ hộ giả không cùng một dạc là chớ mẹ hình thể to lớn hơn đỉnh đầu một cái hoa văn càng thêm phức tạp về nào s ó n g sức mạnh cũng lớn hơn cường đại rõ ràng là cái đen d i ệ u thạch hủy diệt giả thủ lĩnh hơn nữa chớ mẹ cùng cái khắc đen d i ệ u thạch hủy diệt giả có một khác biệt rất lớn chỗ cái khắc đen d i ệ u thạch hủy diệt giả vẹn vẹn dựa vào nham thạch cơ thể ma mì hệ n mà thôi mà thân thể của hắn ngoại trừ ma mì hệ n bên ngoài còn có thể hấp thu công kích ma pháp của hắn năng lượng ngược lại đem các loại năng lượng dẫn bạo công kích những người khác a tạ kéo a chắt đạt tư trực tiếp thông qua tinh thần lực liên tiếp trinh tiết thành nữ đồng thời đem chớ mẹ hình tượng chuyển tới chờ một lát có cơ hội hiệp trợ ta bắt lại hắn. ta cần cùng phất lệ ra cùng nhau nghiên cứu phía dưới hắn sa đoạn tình huống tuân mệnh thủ hộ giả đang tay cầm tấm chắn sông lên phía trước nhất chính tiết thánh nữ hưởng ứng nói hai trăm chín mươi ba chương tám mươi mốt nữ vương vào t u ế bầy trúng bên trong như là chớ mẹ loại này cho liên quân mang đến phiền toái phía trước ti tan tay sai còn có không ít hơn nữa cùng hắc diệu thạch hủy diệt giả so ra a n o so t á t tư đối với liên quân uy hiếp c à n g lạc lớn những thứ này chiều cao tám m cầm trong tay dài năm mét đại kiếm nam thạch cự nhân là vô cùng kinh khủng hộ mẹ chị thân thể của bọn hắn làn ra đều là do một loại đặc thù nam thạch tạo thành đối với ma pháp kháng tính vừa cao lại cừng rắn lại thêm lực lớn vô cùng mỗi một lần vung đánh đại kiếm đều có thể đánh giết hoặc quất bay mấy cái liên quân binh sĩ kỳ thực cái này cũng không khó lý giải a n o so tát tư nguyên bản tại titan trong quân đội địa vị liền giống liên minh lục quân bên trong hơi nước giống như xe tăng là phụ trách xung kích công hám trận địa trọng trang đội quân mũi nhọn phòng ngự nhất thiết phải đủ cao sức mạnh đủ lớn mới được a n o so tát tư cho đến gần như không địch liên quân binh sĩ không phải là đối thủ nhao nhao lư lại liền cao ba mét hơi nước xe tăng cận thân phía sau cũng sẽ bị a n -no、ộ so tát tư mấy lần đánh ngã trong lúc nhất thời liên quân trận t u y ê n c n g có mấy cái chỗ bị a nỗ so tát tư làm tiên phong xé ra mấy cái lỗ hổng t r o n g t h y và o binh lính bình thường không đối kháng được a nỗ so tát tư tiếp tục như vậy không thể được a chất đạt tư cùng khắc lao địch đá gần như đồng thời có phán đoán a chất đạt tư nhìn về phía một cái a nỗ so tát tư dối truy lung lay một ngón tay một đạo pháp lực ba động thoáng qua cái k i a a nỗ so tát tư c h ù n g quanh thổ địa lập tức trở nên càng ngày càng mềm như lưu xa tại hắn lớn tiếng gầm rú cùng không cam lòng bên trong thân thể của hắn dần dần chìm vào đại địa bị a chất đạt tư đại địa mà pháp chỗ giang cầm a c h ắ c đạt tư kế tiếp nhìn về phía một cái khác ngã nổ so t ắ t tư mà k h ắ c lao địch đá thì đi nhanh hướng cách đó không xa đang chỉ huy tác chiến bá ngoại n h ị đại công tước ta tướng xoáy sách nhĩ cận vệ xung kích ngăn trở những người khổng lồ kia làm phiền ngươi thay ta cầm cờ rót vào thanh quang đại công tước vì ngài cống hiến sức lực bá ngoại n h ị không có lề mề chậm c h ạ m hắn nhận lấy lôi n g o i đinh đối với khắc lao địch đá chào một cái làm ơn nhất định bảo trọng tự thân an n g uy bệ hạ ta biết khắc lao địch đá cơi lên chiến mã của mình áo mân tại mấy cái sách nhĩ cận vệ thánh kị sĩ đuổi theo phía dưới nhắm ngay một cái gần nhất đ nổ so tát một c ỗ đặc thủ t i ế t tấu tiếng kèn vang lên theo nghe t h ế cố tiếng kèn phía sau liên minh các binh sĩ nhao nhao minh bạch xảy ra chuyện gì không thiếu còn chưa tiếp chiến binh sĩ quay đầu hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy kèm theo hậu phương các binh sĩ một c ỗ bài sơn đảo hải tiếng hoan hô các binh sĩ nhao nhao tự phát nhường ra một lối đi một cái cỡ ư bạch mã ngân giáp nữ kỵ sĩ cầm trong tay t ừ đa mỗ tạp liền từ đường hẻm hoan hô liên minh trong binh lính vừa qua n ề n làm kim sắc sư vương đồ án áo khoác theo triệu gió phất phới nô, nô vương và thuế tiếng hoan hô giống như đại dương mênh n ô n g sòng lớn sóng sau cao hơn sóng trước bạo phong vương quốc đám binh sĩ cùng nhiệt cầm to liều mạng cơ vũ khí đung đưa cờ sĩ, đó chính là thâm thụ bọn hắn k ì n h yêu tại vô số lần chiến dịch dẫn dắt trong bọn họ thủ thắng uy danh hiển hách có thể xương truyền hậm kỳ nhất chính nữ vương a bọn hắn không hoài nghi chút nào vị này nữ vương hôm nay đem dẫn dắt bọn hắn lấy được lại một lần thắng lợi khắc lao địch á cũng không có làm chính mình trung thành các tướng sĩ thất vọng đang đến gần a nỗ so tát tư trong nháy mắt đó sách nhị cận vệ nhóm hướng a nỗ so tát tư phụ cận chủng tộc phong đi mà khắc lao địch á dưới quần màu trắng chiến, nhảy lên một cái. Chính nàng tại chiến mã nh sau lưng triển khai một đôi kim s ắ c hai cánh huy động tư đa mỗi mộ tạp một kiếm đâm tới trong chấp nhóm này ánh mặt trời chiếu sáng tại khắc lao địch á ngân r á c bên trên làm nàng quanh thân đổi thành chói mắt kim sắc quang mang đối mặt giữa không trung khắc lao địch á a n o so tát tư huy động đại kiếm một kiếm chém tới nhưng mà khắc lao địch á cũng không phải giữa không trung không, không có chút nào né tránh lực phạm nhân võ sĩ nàng sớm tại xuất kích phía trước càng là tính toán tốt đối thủ có thể động làm sau lưng nàng cánh chim dùng sức gỗ tránh thoát a nỗ so tát tư chẳng kích một kiếm đâm vào đối thủ vai một vị trí và n h a nỗ so tát tư cánh tay trái bất lực rủ xu mà k h ắ c lao địch đá thì đập cánh đạp a n o so tát tư bả vai hướng về phía trước lại là hai kiếm đi qua sau một trận cường đại không ai bị nổi a n o so tát tư ẩm vàng ngã xuống đất mặc dù hắn hoạch tâm cùng đại bộ phận thân thể đều không bị hao tổn nhưng duy trì thân thể của hắn các bộ vị vận chuyển năng lượng quản tuyến đã bị khắc lao địch đá chặt đứt đối với người khác tới nói a n o so tát tư có lẽ cực kỳ cường đại nhưng khắc lao địch đá trong kho tài liệu tự nhiên có cái chủng này thì tan thiết kế cấu trang thể b á n thiết kế đối với hắn nhược điểm như lòng bàn tay lại có ngân đồng phụ trợ tính toán chiến đấu đánh bại a nỗ -no、so tát tư tự nhiên cực kỳ nhạy nhõ khắc lao địch đá sau khi hạ xuống hạ lệnh ở chung quanh binh sĩ hưởng ứng phía sau nàng lần nữa trở mình lên ngựa cùng sách nhị cận vệ nhóm một đạo nhắm ngay cái tiếp theo a nộ so tát tư vào tới vậy chắc là p h à m nhân tướng l ã n h cao cấp đã vậy còn quá vội vã chịu chết vậy thì đi chết đi t r u n g tộc kéo dặt tướng quân chú ý tới cái này ngân giáp nữ kỵ sĩ d ị động kèm theo mệnh lệnh của hắn càng ngày càng nhiều côn trùng ngăn tại liêu khắc lao địch đá s u n g phong trên đường cùng nhau đến còn có vô số đ i n h đông toan dịch đạn cùng ám ảnh ma pháp suy suy suy khắc lao địch đá trong tay tư đa mỗ tạp cơ múa nhanh chóng trong nháy mắt mấy đạo kiếm mang bất luận là đinh đâm t o à n dịch đạn thậm chí ma pháp đều bị nàng thần kiếm quay đến nắp ấy nằm giữ ngân đồng nàng nhưng cho tới bây giờ không sợ vây công nàng g i ụ t ngựa xông vào bảy c h ù g bên trong c ả đường đám trùng đã biết nàng không dễ chọc nhưng vẫn là che giả mang mọc vật lên chỉ thấy kiếm quang lấp lóe trong khoảnh khắc vô số binh khí mảnh vụn cùng giáp sát m ạ n thiên phi vũ từng cái trùng tộc bị khắc lao địch đá chém trúng phía sau hóa thành cho bụi cái này sáu làm sao có thể kéo dắt tướng con nắm chặt mình móng ướt hắn thấy rõ vừa mới nữ võ sĩ quanh thân nam em mở phạm vi bên trong nhiều như vậy trùng tộc bây giờ nhưng lại không có một người sống tất cả chủ nhân g n ba dù là chỉ bị nữ võ sĩ kiếm trong tay cắt vỡ cái ra cũng sẽ cấp tốc tại rú thảm bên trong hóa thành cho bụi khắc lao địch cá nhưng lại không biết chủng tộc tướng quân nghĩ như thế nào nàng lúc này đã tiếp cận người thứ hai a nộ so tát tư s í c h nhị cận vệ tự đi đánh giết xung quanh chủng tộc hộ vệ nàng cánh không đề cập tới chính nàng thì lại là ba vốn kiếm phế bỏ một cái a nộ so tát tư hoạt động năng lực khắc lao địch cá ngựa không dừng v õ g ụ c ngựa nhanh chóng lao vụt đánh t h ẳ n g vào không có bất kỳ cái gì chủng tộc hát rượu thạch hủy diện giả a nộ so tát tư có thể cả ngăn đón nàng phúc chốc trong tay nàng tư đa như không ngừng nát lấy đủ loại địch nhân. bây giờ như từ trên bầu trời nhìn lại chỉ thấy khắc lao địch á giống như một đạo ngân tuyến đồng dạng cấp tốc xẹt qua đông nghị chiến trường lưu lại từng đạo chống không mắt thấy nữ vương uy thế như thế liên minh các quốc gia binh sĩ cùng kêu lên gieo họ tất thắng tất thắng nữ vương và thuế tiếng hoan hô bài sơn đ ả o hải đơn giản là như trời long đất nợ đồng dạng rung động lúc này mới mấy năm không nghĩ tới nàng liền đã đến nước này thật không hổ là chúng ta thánh quang vinh đệ hội thiên tài a nhìn chăm chú lên khắc lao địch á ngang dọc vô địch anh tư đại lãnh chúa chớ cách l i ni cũng đầy là bội phục hắn g i lên cho tàn sứ giả đón nhận lại một cái a nô so t một bên khác vừa phong thích song ma pháp g i ã i nạ cũng bị tiếng hoan hô hấp dẫn nàng không khỏi quay đầu đi trong mắt dị sắp lập lòe có chút vui sướng có chút tự hào còn có một chút lo nghĩ nô vương v ạ n thuế nô vương v ạ n thuế tiếng giống bên trong liên minh binh lính hừng hực tình cảm liền như là đang l ử a cháy hừng hực t h i ê u đốt cũng cùng nhau lây nhiễm bộ lạc rất nhiều các dũng sĩ bọn hắn giống như liên minh binh sĩ đồng dạng nhiệt huyết sôi t r à o gầm to đủ loại khẩu hiệu đánh về phía bể trùng ngân bạch nữ sĩ quả nhiên danh bắt hư truyền hạt dị a mâu ngươi tràn ngập tình ý nhìn liêu khắc lao địch đã tùy càng ngày càng nhiều cường giả đứng dậy đỡ được binh lính bình thường không cách nào ngăn lại a nộ so tat tư tỷ như chớ cách lai ni san fa z loke mô hôi tat tat lian jaina akma j o m a t Tư san đế tư tướng quân hy lạc ma sáu liên quân trận tuyến bắt đầu củng cố thậm chí ngược lại ở lần chiếm tương h phong nhưng loại rằng con này thế cục không có kéo dài quá lâu kèm theo cao vút tiếng rồng l g â m c ự long quân đoàn đã gia nhập chiến trường chiến dịch lần này ba vị long vương đều không tới ả l ì kệ sĩ tháp tắt là cần trông coi cụ d i ệ u mã đ ổ tư thi thể m ã y sắt lạp thì đang bị phỉ t h u y ác ngộng khiến cho sức đầu mẹ chán đồng dạng thoát thân không ra trên thực tế lần trước nếu không phải cụ d i ệ u mã đ ổ tư đối với c ự long mang ý nghĩa thai hòa ngập đầu nàng cũng không khả năng sẽ rời đi phỉ t h u y m ộ t cảnh đến nỗi mã bên trong cầu tư hắn ngược lại là không có việc gì xấu nhưng mà tất cả mọi người nhất trí thỉnh cầu hắn đừng đến tham gia náo nhiệt khắc lao địch á hòa hai vị long vương có thể rất lo lắng lấy trạng thái tinh thần của h ắ n đến k h ắ c tô ân trước mặt thời điểm có thể hay không bị cổ thần tại chỗ tẩy não làm trở ngại chứ không r ú t gì bất quá cho dù các long vương không ở đám cự long cũng phái ra cường đại hơn bao giờ hết tứ sắc cự long quân đoàn mỗi một cái quân đoàn đều có ít nhất hai vị long vương c h i tử tại sinh mệnh liệt diễm mậu cảnh sương mù c á c thời gian áo thuật c h i hỏa chờ tứ sắc cự long thổ tức không ngừng thoáng qua mỗi một lần thổ tức đều kèm theo vô số côn trùng thi thể rơi xuống rất nhanh trên bầu trời chủng tộc quân đội vì đó không còn một n g n g trước hết nhất sụp đổ kế tiếp xui xẻo đến phiên chủng tộc bộ đội trên đất liền đã mất đi quyền khống chế bầu trời sau đó. đám cự long cùng liên quân không quân đối với chủng tộc bộ đội trên đất liền phát động chiến đấu lần lượt thổ tức oanh tạc thoáng qua tại chủng tộc bộ đội trên đất liền bên trong mang đến từng cái to lớn t r o n g không đám chủng tử thương dị thường thảm liệt bắt đầu cấp tốc bại lui đứng lên đối mặt một màn này chủng tộc kéo dặt tướng quân cũng không để ý tình báo của địch nhân đã thu thập đầy đủ có thể đánh đến cái dạng này cũng có thể mục đích đã hoàn thành tạm thời rút quân thay cái chiến trường tốt muốn làm liền làm một đạo đặc t h ủ tinh thần ba động thoáng qua kỳ l ạ chủng tộc nhóm bắt đầu nhao nhao triệt thoái phía sau chảm chảm chảm mấy kiếm đi qua kèm theo vô số chủng tộc hóa thành cho bụi khắc lao địch đá trước mắt vì đó một rõ ràng c h ú n g quanh lại không chủng tộc ngăn tại trước mặt của nàng như thế nào này liền thắng sao khắc lao địch đá đang thủ hộ giả giữa tinh thần kết nối bên trong vấn đạo e rằng không có phất lệ ra ai chắc đạt tư trả lời bọn hắn không có khả năng chỉ có như thế điểm chiến lược đoán chừng là muốn đem chúng ta dẫn tới trong nhà giam chiến đấu chỉ có nơi đó còn chưa vượt ngục thành công khắc tô ân mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng thôi ta ta hiểu được khắc lao địch đá thở dài ân bây giờ chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đi tóm lấy cái kia hát rượu thạch hủy d i giả chớ mẹ dáng vẻ thông qua tinh thần kết nối xuất hiện ở liều khắc lao địch c á trước mắt khắc lao địch c á đáp ứng xuống không có vấn đề ta biết h a i có thể thật tốt mà giúp chúng ta làm đến điểm này bảy tại khắc lao địch c á theo đề nghị tinh thần kết nối đem a na cỡ lỏ s ở đã bao hàm đi vào rất nhanh mấy cái thanh đồng lòng nhắm ngay mục tiêu mới t ừ n g đạo thời gian đứng im thổ t ứ c thoáng qua phía sau chớ mẹ kèm thêm mấy cái hát rượu thạch hủy diệt giả cùng a n o so tát tư bị đông cứng ở thời gian bên trong kế tiếp bị chạy tới liên quân cường giả từng cái chế phục h a c h ư ơ n g t á cưới m ộ chiến đấu tối hôm đó sau kỳ lạp phế tích buổi sáng đại chiến tại c ự long quân đoàn dưới sự giúp đỡ lấy được thắng lợi kazim nhiều liên quân thừa thắng xông lên sắp nhập vào s a o kỳ lạ phế tích nhưng liên quân tiếp xuống tiến công bên trong cũng không có cầm xuống tòa này phế tích thành thị đây là một tòa vô cùng khổng lồ thành thị phế tích cũng không so tư thản g tác mẫu nhỏ bao nhiêu hơn nữa chủng tộc mặc dù đang buổi sáng trong chiến sự chiến bại nhưng chủng tộc bản thân số lượng liền rất nhiều bọn hắn vẫn có đầy đủ binh lực cùng liên quân chiến đấu hơn nữa tại thành thị phế tích bên trong hoàn cảnh phức tạp bên trong liên quân quyền khống chế bầu trời bị suy yếu không thiếu ngược lại là liên quân binh sĩ ở phía phế bọn hắn quyết định tiếp xuống kế hoạch tấn công đại bộ đội đem thận trọng từng bước chậm chạp tiến lên liên minh bộ lạc phân biệt tổ chức mấy cái tinh anh trinh sát đội trước tiên thăm dò rõ ràng trong thành thị tình trạng lại nói lúc này tinh anh trinh sát đội chưa quay về bởi vì có ai chắc đạt tư cùng cự long quân đoàn tồn tại chúng tộc cũng không có phái đào trùng cùng binh sĩ tới tập kích liên minh doanh đ g h i ệ p cho nên khắc lao địch á tướng quân vụ giao cho bá ngoại nhị xử lý nhàn rỗi xuống nàng dự định hòa a lâm đạt tư trinh khiết thánh nữ cùng nhau nghiên cứu phía dưới bị bắt đen rượu thạch hủy diệt giả hòa a nộ so tư t tại khắc lao địch á đi qua thời điểm ai chắc đạt tư đang nghiên cứu một đầu a nộ so tư t loại này cao lớn cấu trang thể thuộc về nửa cơ giới sinh mệnh cho nên càng thích hợp làm đổi phá khẩu như thế nào khắc lao địch á hỏi ta đẩy ra nhìn rồi hẳn là bên trong su thủy tinh xảy ra v nhưng ta và áo ti tạ trạ bất lực n g ư ơ i dùng ngân hỏa thử tỉnh hóa phía dưới không được thì chỉ có thể trước tiên giam lại chờ sau này có cơ hội lại tìm m ẹ m ẹ ngươi long tu ân khắc lao địch cá gật gật đầu thủ hộ giả cũng là đều có am hiểu lĩnh vực mà trật tự thủ hộ giả cũng rất am hiểu đối phó những thứ này hỗn loạn lòng người đạp mát làm khắc lao địch cá đi đến đầu này a nỗ so tát tư trước mặt thời điểm đầu này a nỗ so tát tư mắt đào qua khắc lao địch cá mở miệng nói kẻ xâm l ớ n không nên lãng phí công phu chúng ta là sẽ không khuất phục ngươi khắc lao địch cá không có trả lời trong mắt nàng lóe trói mắt l â mang đưa tay ấn về phía khối k i ê màu xám cho bên trong su thủy tinh ngón tay của nàng tại thủy tinh mặt ngoài không ngừng di động ngón tay mặt ngoài thì dấy lên ngọn lửa màu bạc theo k h ắ c lao địch á động tác a n o so tát tư kịch liệt run dày liêu khởi tới hắn hét lớn a sáu người làm cái gì sáu không sáu người mơ tường bảy a n o so tát tư giấy rủa nhất định là phi công hắn đã bị cắt đứt bộ vị mấu chốt khống chế tuyến ống đã mất đi đại bộ phận di động năng lực mà a chất đạt tư cũng sợ a n o so tát tư giấy r ủ quá mức kịch liệt ảnh hưởng tịnh hóa dỗ ra đại thủ gắt gao đẻ hắn xuống kèm h địch cẩn thận nhìn h ắ c cá cẩn c lao theo khắc lao địch cá lời nói một đạo ngân sắc ngọn lửa từ ngón tay của nàng b ắ n ra b ắ n ra bên trong su thủy tinh một vị trí 06. 06. Ano So trong á t Tư to tới. t giống liếu khởi tới. 3. Trong không khí lõe lên một tiếng v a n giòn màu xám cho bên trong su thủy tinh mặt ngoài màu xám chậm rãi l ư i bước lộ ra nguyên bản màu trắng a n -no、ỗ so tát tư thì đột nhiên ngây dại a chắt đạt tư cùng trinh khiết thánh nữ đang khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn quan hệ này lấy cái khác a n -no、ỗ so tát tư có thể hay không được cứu vớt vấn đề ngắn ngủi không đến sau một phút a n -no、ỗ so tát tư trong mắt liền khôi phục thần thái trên người hắn sau đó nổi lên ti tan tạo vật đặc hữu tinh thần ba động ta hiểu được sáu ta bị che mắt cảm tạ các ngươi vĩ đại rèn đúc c h i vương cùng trật tự c h i vương cảm thụ v ẻ này tinh thần ba động a chắt đạt tư sắc mặt lập tức vung lòng không thiếu hắn mở miệng nói nói lời cảm tạ thì không cần đầu tiên nói rõ chuyện gì xảy ra a cái này muốn từ lai chủ nhân lúc a n o so tát tư từ đ ầ u g chí cuối nói đến hắn hiểu biết hết thảy khắc lao địch á cũng từ lời hắn bên trong hiểu được đến rồi ti tan tạo vật nhóm phản bội chân tướng mấy vạn năm trước lai đột nhiên mất tích huyết nhục tật bệnh tại nắm nơ vin bên trong phiếm lạng đem các loại ti tan tạo vật hành hạ ngày càng suy nhược mọi mệnh phải h ạ i liền không lây nhiễm huyết nhục tật bệnh a n o so tát tư cũng không mị hệ nở tại cảm xúc bên trên thụ ảnh hưởng đau đớn dày vò bên trong nắm nơ vin hòa a n o so tát tư đau khổ chờ đại thủ bảo hộ giả lai hoặc sứ giả của hắn tin tức thẳng đến có một ngày một vị sứ giả cuối cùng đến sứ vì cái gì hắn có thể lịch chuyển huyết nhục mượn rủa chẳng lẽ nói người sứ giả này chính là khắc tô ân thủ hạng khắc lao địch đá vân đạo có thể a nhưng ta đến bây giờ cũng không tin tưởng vị sứ giả kia thân phận cụ thể bậy a nỗi so tắt tư lắc đầu nói tiếp lên tiếp xuống cố sự biết được huyết nhục tật bệnh có thể bị chữa trị phía sau nắm nơ vin nhóm không khỏi tiếng hoan hô như sống động bọn hắn lúc này cũng không lo được quan tâm sứ giả có phải là hay không lai、like、phái tới từng cái tranh nhau đi nhường sứ giả chữa trị tại nắm nơ vin nhóm huyết nhục tật bệnh bị chữa trị phía sau không mấy năm bọn hắn liền dần dần thay đổi trở nên lấy vị sứ giả kia nghe lời răm giáp mà vốn nên nên do nắm nơ vin nhóm phụ trách a n o so tát tư giữ gìn công tác cũng bị bọn hắn giao cho sứ giả phụ trách không thiếu a n o so tát tư phát hiện không đúng thời điểm đã quá muộn bọn hắn liên tiếp bị cái khác đồng bạn chế phục cứ như vậy sao kỳ lạp rơi vào vị sứ giả kia trong tay lại tiếp đó sứ giả phân phó mở ra sao kỳ lạp đại môn triệu tập chủng tộc lại tiếp đó sứ giả phân phó ti tan tạo vật nhóm hiệp đồng chủng tộc đối ngo vị sứ giả kia bình thường liền ở tại chỗ sâu nhất tạm giam khắc tô ân trong phòng giam hắn bóp méo cảm giác của chúng ta tại mới vừa rồi ta nhìn thấy hai vị thủ hộ giả thời điểm ta bên trong su thủy tinh bên trong phơi bảy hình tượng rõ ràng là hai cái vô diện giả bảy a n o so tát tư trầm giọng nói n g h e xong a n o so tát tư tự thuật phía sau a chắt đạt tư nhìn về phía liêu khắc lao địch đá cùng c h i n h khiết t h á n h nữ tất nhiên chuyện đã xảy ra liền đã làm rõ ràng những thứ này a n o so tát tư có thể trở thành chúng ta trọng yếu trợ lực ta đề nghị ta tới sửa chữa bọn hắn hai người các ngươi đi tiếp tục chuyển đổi a nỗ -no、so tát tư một hồi chúng ta lại xử lý bị ô nhiễm nắm Như thế nào? Không có vấn thế Khắc có đề. l A o địch cá hòa t r n h k h i ế t thánh nữ đáp ứng, bắt đầu tỉnh hóa -no -so、đáp -no -so、nữ ứng, Ano đầu so tát tư chữa trị cũng không phí sức loại này cấu trang thể nguyên bản là titan thiết kế ra binh khí chiến tranh chỉ cần có đầy đủ đen d i ệ u thạch khoáng chính mình liền có thể khôi phục mà sớm có chuẩn bị a chắt đạt tư lần này vừa mang theo đại lượng tinh luyện sau đen d i ệ u thạch t ỏ i lại có đối ứng bản thiết kế có thể làm a n o so tát tư bóp chế linh kiện tiết kiệm a n o so tát tư khôi phục thời gian cho nên vẹn vẹn ba giờ sau hôm nay bị bắt hơn bốn mươi đầu a n o so tát tư đã bị tỉnh hóa hoàn tất trong đó mười mấy thương không nặng đợi ngày mai liền có thể tiến hành chiến đấu bởi vì lai đã mất tung làm bị giải cứu báo đáp những thứ này a nỗ -no、so tát tư n h o nhao tuyên bố hiệu chúng khắc lao địch đá hỏa a chắt đạt tư bọn hắn ma pháp miễn dịch không nói vật lý phòng ngự cũng mười phần cường hãn khắc lao địch c á liền hôn mắt thấy người lùn hơi nước xe tăng đạn pháo đánh vào trên người bọn họ cũng liền sập một khối da mà thôi chiến lược có thể so với đỉnh cấp tinh anh liền yếu một điểm anh hùng cấp pháp sư hoặc chiến sĩ cũng không phải đối thủ của bọn họ bọn hắn thế nhưng là có thể đánh rơi cự long tồn tại tinh hóa xong a nỗ so tát tư phía sau khác lao địch đá hòa a chắt đạt tư ngược lại tỉnh hóa lên đen rượu thạch hủy diệt giả tới đen rượu thạch hủy diệt giả hòa a nỗ so tát tư loại này nửa cơ giới sinh mệnh không giống nhau tính mạng của bọn hắn hình thái càng tương tự với sắt thép duy khố cùng thổ linh cho nên không cách nào giống a nỗ so tát tư như thế trực tiếp mở ra đầu giáp tiếp xúc hạch tâm nhưng khác lao địch đá cũng có những biện pháp khác nàng nhường tháp n g ó a đức đem bạch ngân chi thủ mang tới đem bạch ngân sau đó đặt tại đen rượu thạch hủy diệt giả trên trán trải qua thần khí tăng phúc sau ngân hòa xuyên t ấ u bọn họ đen rượu thạch l à n ra tỉnh hòa bọ so với a n ỗ so tát tư đen d i ệ u thạch hủy diệt giả thực lực liền muốn yếu không ít cũng liền tương đương với nghề nghiệp cấp chiến sĩ mà thôi bất quá cũng có ngoại lệ cũng tỉ như bị a c h á t đạt tư phá lệ nhìn chúng đặc biệt phân phó muốn bắt được thủ lĩnh chớ mẹ chớ mẹ là tất cả đen d i ệ u thạch hủy diệt giả thủ lĩnh hắn không chỉ có ma mỹ hệ n ở còn có thể thông qua hấp thu năng lượng công kích là chính mình bổ sung năng lượng phóng thích cường han áo thuật nổ t u n g triệu hoàn áo thuật nguyên tố chiến l ự c phi thường cường hãn càng quan trọng chính là chớ mẹ thủ lĩnh thân phận là lai trước đây bổ nhiệm thân là thủ lĩnh cho tới bây giờ hắn cùng cái khắc đ Tôn quý thủ quý hộ giống ả cảm ta thể có như à a nỗ so tát tư nhóm một dạng chớ mẹ cũng đối lai trở về không ông trông cậy vào bọn hắn nguyện ý bây giờ phục tùng trước mắt thủ hộ giả lãnh đạo thẳng đến lai trở về khắc lao địch á đáp ứng xuống đây là tất yếu một hồi ta liền sẽ đối ta các quân quan hạ lệnh a chắt đạt tư thì suy tính tới một chuyện khác nói như vậy a nỗ so tát tư nhóm cũng có thủ lĩnh của mình không sai thủ hộ giả chớ mẹ xác nhận a chắt -so、đạt tư ngờ tới không xẻo giả áo tư lý an chính là a nỗ so tát tư thủ lĩnh hắn phụ trách chấn giữ sao kỳ lạp thần miếu ba cũng chính là khắc tô ân nhà giam lối vào chỉ cần hắn bị t ì n h hóa sao kỳ lạp bên trong a nỗ so tát tư nhóm cũng sẽ nhận đối ứng ảnh hưởng bảy thân là sao kỳ l ạ cao dai thủ lĩnh chớ mẹ đối với sao kỳ lạp h ế tích cùng sao kỳ l ạ thần miếu tình huống hiểu rõ vô cùng. hắn khai ra tình báo so bất luận cái gì t r i n h s á t có thể đánh tìm được đều phải kỹ càng sau đó không lâu khắc lao địch c á liền không để ý bóng đêm càng thầm triệu tập sĩ quan liên minh nhóm tới nàng ở đây họp nàng vì các quân quan p h u bảy bị tỉnh hóa sau、so、a nỗ so tát từ cùng đen rượu thạch hủy diệt giả giới thiệu từ chớ mẹ nơi đó lấy được đủ loại tình báo biết được có như thế chiến lược mạnh mẽ gia nhập vào phe mình các quân quan phần lớn cực kỳ hưng phấn đối với khắc lao địch c á bội phục tiến thêm một tầng đi qua kịch liệt thảo luận phía sau bọn hắn đang thảo luận bên trong căn cứ tình báo chế định ngày thứ hai tiến quân kế hoạch sáng ngày thứ hai khâu ngang nhau đợi bên ngoài chớ mẹ mở miệng nói xin lỗi hôm nay phải làm phiền ngươi chớ mẹ không cần k h á c h khí thủ hộ giả vì ngài cống hiến sức lực nguyên bản là sứ mệnh của ta chớ mẹ cung kính đáp cảm t ạ n khắc lao địch cá đi thẳng về phía trước chớ mẹ theo sát ở sau lưng nàng hôm nay một chút thời gian nào đó chớ mẹ đoán chừng phải làm tọa kỵ của nàng hai người cùng một chỗ kể vai chiến đấu chớ mẹ hình thể cao lớn thực lực cường hãn trên mặt đất buôn chỉ tốc độ so chiến m ã nhanh hơn nhiều hơn nữa còn so với khắc lao địch cá am hiểu phi hành vì tốt hơn tiến hành kế hoạch hôm nay tại chớ mẹ chủ động dưới sự đề nghị k h ắ c lao địch đá sẽ tại một đoạn thời gian ngồi cơi ư hắn thay thế chiến mã của mình chiến đấu mặt trời mọc một tia năng chiếu dọi ở chớ mẹ tấm gương đồng dạng bóng loáng nham thạch trên da phản xạ ra h à o quan g trói sáng đối với sao kỳ lạ phế tích công kích sắp bắt đầu 295 c h ư ơ n g 83, m m ư i ng la phế tích chi chiến bên trên sàn p h ạ dẹn đại vương nếu như cần trợ giúp thỉnh kịp thời phát tín hiệu chúng ta sẽ tốc độ nhanh nhất tiến hành trợ giút hảo ố thần bệ hạ các người liên minh cũng giống như vậy sao kỳ lạ phế tích bên trong khác lao địch đá đang cùng sàn xạ dẹn đại vương tiến hành tạm biệt cứ vào chớ mẹ khai ra tình báo bởi vì sao kỳ lạp phế tích nguyên nhân địa hình liên minh cùng bộ lạc binh tướng chia làm hai đường tiến hành tiến công bộ lạc cùng đại bộ phận cự long đem chủ yếu tiến công chủng tộc chứng nợ phòng cùng tổ hóng cái này con đường đường địch nhân là đủ loại chủng tộc mà liên minh cùng thanh đồng lòng tướng chủ yếu tiến công bồn u nước cùng canh gác bình đại đối thủ chủ yếu ngoại trừ chủng tộc bên ngoài càng quan trọng chính là rất xuống ti tan tạo v ậ t cuối cùng liên minh bộ lạc song phương sẽ tại sao kỳ l ạ thần miếu cửa ra và hội hợp mặc dù là chia binh nhưng bởi vì có quyền khống chế bầu trời nguyên nhân cường giả song phương có thể kịp thời lẫn nhau trợi ú t cũng là không quá lớn nguy hiểm tại tiến công b liên minh tấn công cực kỳ thuận lợi này chủ yếu nhờ vào đen d i ệ u thạch hủy diệt giả trợ rút bọn hắn ở tòa này thành thị cùng chủng tộc cùng một chỗ sinh sống mấy vài năm đối với chủng tộc thanh â m mùi đặc tính cùng với phong ốc thẩm nghĩ đều cực kỳ thấu hiểu ở nơi đó tòa kia kiến trúc dưới có chủng tộc mai phục một cái đen d i ệ u thạch hủy diệt giả chỉ hướng một cái phương hướng a chất đạt tư sau khi nghe nhắm ngay tòa kia kiến trúc dùng sức vung lên chiến truy hét lớn sụp đổ a kèm theo a chất đạt tư tiếng giống tòa kia kiến trúc phụ cận đại địa bắt đầu run dày kịch liệt đang lay động bên trong kiến trúc chìm vào mặt đất chỉ có mấy cái tiềm phục tại bên trong côn trùng hốt hoảng chạy ra bọn hắn đều bị trận địa sẵn sàng đón quân địch đám binh sĩ dễ như chở bàn tay giết chết ngoại trừ a c h á t đạt tư bên ngoài a n ỗ so tát tư nhóm cũng lớn h i ệ n lộ thân thủ tại đen d i ệ u thạch hủy diệt giả xác nhận phía sau thỉnh thoảng có phòng ốc bị bọn hắn sa bằng côn trùng bị bọn hắn giấm chết khắc lao địch á bên cạnh thấy cảnh này đài ti mở miệng nói có những thứ này đen khổ người tại xem ra hôm nay phải không q u a y đầu nhìn về phía đối phương nghiêm túc dặn dò mặt khác đài ti hôm nay ngươi phụ trách bảo hộ bá ngoại nhị công tước nhất định không cho phép giống như tối hôm qua một dạng chính mình chạy đến trinh sát đội đi đài ti ngượng ngùng thẻ lưới tuân mệnh bệ hạ liên minh tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh t r ủ n g tộc tướng quân đã hiểu du kích chiến đối với liên minh tác dụng không lớn đám trùng nhao nhao từ thẩm nghĩ rút lui liên minh gặp đánh lén cũng càng ngày càng ít nhưng t r ủ n g tộc tướng quân cũng không phải hoàn toàn từ bỏ chống cự làm quân đội liên minh đi đến khúc quanh thời điểm thê lương tiếng xe gió lên bốn mươi căn dài ba mét lao xẹt qua phía trần trời h ơ đập đập、so Chi so、quả nhiên quân đội liên minh rất nhanh liền mắt thấy phát ra trường thương các hung thủ đó là a n o so tát tư ở bên cạnh họ là một cái cường đại quân đội ngũ thải ban lan càng cường đại hơn côn trùng bốn mươi con a n o so tát tư số lượng ít nhất ba trăm linh đen rượu thạch hủy diệt giả ở một cái da xanh a nỗ so tát tư dưới sự chỉ huy xuất hiện ở liên quân trước mặt không sẻo giả áo tư lý an khắc lao địch á trong lòng nổi lên cái kia da xanh a nỗ so tát tư tên liền như là chớ mẹ là đen rượu thạch hủy diệt giả thủ lĩnh đồng dạng không sẻo giả áo tư lý an chính là sao kỳ lạp bên trong a nỗ so tát tư thủ lĩnh ngàn năm trước chính là hắn trước tiên phát ra vũ khí đánh chết cự long d ệ dạ tặc lòng khắc lao địch á hôm nay liền cần chế phục tỉnh hóa vị này a nỗ so tát tư thủ lĩnh đang tại khắc lao địch á đang quan sát áo tư lý an thời điểm Áo tư lý an cũng tại quan sát quân đội liên minh trong mắt của hắn ánh mắt đảo qua phe liên minh a nộ so tát từ nhóm trong mắt hơi hơi lên c ậ n sóng làm sao lại những cái kia vô diện giả làm sao làm được từ tối hôm qua bắt đầu áo tư lý an liền đã mất đi đối với mấy cái này thuộc hạ thượng hạ cấp giữa cảm ứng hắn vốn cho là những thuộc hạ này là chết trận hiện tại xem ra những thuộc hạ này lại là đầu phục đ ị c h nhân bởi vì khắc tô ân quánh nhiễu bây giờ tại trong mắt của hắn khắc lao đình đá a c h ắ c đ ặ t t ừ c h í n h tiết h thánh nữ ba cái cũng là vô diện người hình tượng điều này làm hắn trong lòng không khỏi kinh nghi bất định tin tức này phi thường trọng yếu vô diện giả vậy mà nắm giữ chuyển hóa quân đội chúng ta năng lực chiến hậu nhất định phải nhanh chóng đem cái này tin tức hồi bẩm sứ giả đại nhân áo tư lý an âm thầm hạ quyết tâm mà khác một bên đi qua h ô m qua chiến đấu c h ú n g tộc đã thăm dò quân đội liên minh thực lực không có bất kỳ cái gì dư thừa thăm dò c h ú n g tộc phát động tiến công ông ngong ngong d â m dạp chẳng chỉ phi trùng nhóm vũ cánh mà ngoại trừ phi trùng bên ngoài từng cái đen rượu thạch hủy diệt giả cũng vũ cánh đằng không mà lên bọn hắn đều hừng hực liên minh không quân phi hành mà đến dự định tranh đoạt quyền khống chế bầu trời nhiều như vậy đen rượu thạch hủy diệt giả dư k h á c lao địch đá trong lòng hiểu rõ những thứ này đen d i ệ u thạch hủy diệt giả mỗi cái đều là chức nghiệp giả lại thêm cơ thể cứng như sắt đá sư t h i ế u long ưng sự lưng thú lợi t r à o đoán chừng đều lấy của bọn họ cơ thể không có quá tốt biện pháp cũng liền cự long có thể áp chế bọn hắn nhưng cự long số lượng vốn là không nhiều chia binh phía sau còn lớn hơn đều ở đây bộ lạc quân đội bên kia không đủ để đối kháng đen d i ệ u thạch hủy diệt giả may mắn hôm nay ta còn có đòn sát thủ k h á c lao địch đá nhìn chớ mẹ một mắt cái sau như có cảm giác tùy theo xoay đồ lại mở miệm nói thủ hộ giả nếu như lúc nào cần ta nhiễu loạn bọn hắn h khác lao địch đá gật đầu một cái lúc này ngoại trừ không quân bên ngoài chủng tộc lục quân cũng phát động công kích trên trăm con a n o so tát tư súng kích ở phía trước ở tại bọn hắn sau lưng là d ầ m d ạ p chẳng trịn chủng tộc binh sĩ mỗi một cái a n o so tát tư đều cầm trong tay ném m âu trên bên hông lấy đại kiếm hai tay liên tưởng đến vừa mới đánh rơi sư thiếu cùng thanh đồng lòng một màn kia phía sau bà ngoại nhị con ngươi co rụt lại vội vàng hạ lệnh tiến công a n o so tát tư cầm thuẫn ngăn tại tại phía trước nhất những người khác đội kịp chú ý đội hình đ ư n g quá mức đông đúc bà ngoại nhĩ mệnh lệnh vô cùng kịp thời phe liên minh từng cái a nỗ so tát tư nhau nhau d ơ lên a chắt đặt tư chế tạo cự thuẫn ngăn tại trước người bắt đầu xung kích tính cả bọn hắn thân thể cao lớn một đạo tạo thành một đạo di động sắt thép nham thạch tường thành suy suy suy mang theo thê lương tiếng xe gió trung tộc nhất phương a nỗ so tát tư nhóm đồng loạt ném v à i gốc dài hơn ba mét sắt thép lao bành bành bành trầm đục â m thanh liên tiếp vang lên lao nhau nhau đánh vào liên minh phương a nỗ so tát tư trên tấm chắn trên thân cũng không tạo thành bao lớn thường thế nhưng lao cũng chỉ có không thiếu không bị ngăn lại cho liên minh tạo thành thường vòng không nhỏ dù cho phân tán đội ngũ một cái lao cũng thường thường có thể đem bốn năm cái binh sĩ đâm thành xì nướng không thiếu t h ụ thương chưa chết đám binh sĩ phát ra trước khi lâm trung đau đớn tiếng kêu thảm thiết mà ở an ô so tát tư nhóm vòng thứ nhất đả kích phía sau song phương không quân cũng đã ở giữa không trung giao thủ tiếng côn trùng k ê u tiếng chim hót liên tiếp trùng tộc dịch thể cùng sừng ứng thú sư t h i ế u long ưng tiên huyết lông vũ thỉnh thoảng rơi xuống chớ mẹ là lúc này rồi khắc lao địch cá đối với chớ mẹ hạ lệnh lệ. tuân m ệ n h thủ hộ giả chớ mẹ hưởng ứng phía sau mở miệm phát ra một loại đặc thù tiếng kêu to một cô thượng vị giả quyền hạn ba động tùy theo chuyên g a thoán qua toàn bộ chiến trường áo tư lý an cảm nhận được cổ ba động kia phía sau đông nhiên biến sắp nói không tốt làm sao lại liền chớ mẹ đều hư hỏng đen d i ệ u thạch những kẻ hủy diệt đồng dạng nhận được cổ ba động kia chỉ thấy đang tại giữa không trung cùng liên minh không quân chiến thành một đoàn đen d i ệ u thạch những kẻ hủy diệt đột nhiên động tắc một cái ngốc trệ tựa như cùng không còn khí lực đồng dạng từ giữa không trung nga xuống bành bành bành trầm đục âm thanh liên tiếp vang lên đen d i ệ u thạch những kẻ hủy diệt rơi đập ở chiến trường chính cách đó không xa trên mặt đất phát ra âm thanh đồng thời vẫn còn ở trên mặt đất rơi đập từng cái hố to lệ ngại đ i ệ từng trận run dậy cái này cũng không kết thúc dựa theo tối hôm qua thương lượng song sách lược a chắt đạt tư tiếp nối liên chiêu cuối cùng một vòng hắn rỗi truy hết lớn đại đ ị a t r ô n bọn hắn kèm theo a chắt đạt tư ý chí từng cái hô cắt vây quanh mất đi khí lực đen d i ệ u thạch những kẻ hủy diệt liên tiếp xuất hiện ở đại đ ị a bên trên bọn hắn đang chạy trong các trầm dãi đ ă m chìm bị a chắt đạt tư đại đ ị a ma pháp giam cầm nếu như lát nữa trận chiến đấu này có thể thắng lợi khát lao địch đá liền sẽ đem bọn hắn từng cái từ dưới đất t ú n ra chuyển hóa làm phe mình chiến l ư c đáng giận thấy cảnh này háo tư lý an mắt thử một nước nếu như có thể nói hắn cũng nghĩ nhưng hắn làm không được bởi vì những cái k i a a n o so tát tư nhóm trực tiếp lệ thuộc đối tượng tại tối hôm qua đã biến vì ti tan tạo vật bên trong địa vị cao hơn khắc lao địch đá hỏa a chát đạt tư trên bầu trời mất đi làm không chiến chủ lực đen rượu thạch hủy diệt giả phía sau chúng tộc không quân cấp tốc đã rơi vào hạ phòng từng cái côn trùng đằng kêu gào bên trong góc chăn lưng thú sư thiếu cùng l o n g ưng xé thành mảnh nhỏ trên mặt đất song phương lục quân cũng đã giao thủ song phương a n o so tát tư nhóm trọng trọng đánh tới một cái lên trong lúc nhất thời kiếm thuẫn tiếng va chạm thỉnh thoảng vang lên khi thì có đen rượu thạch thân thể bị chấm dụng ngoại trừ xem như tinh nhu song phương chủng nhân cùng liên minh các binh sĩ cũng chiến trở thành một đoàn liên minh binh lính chất lượng rõ ràng càng hơn một bậc nhưng chủng tộc binh sĩ càng thêm dày đặc cho nên nhất thời ngược lại cũng không phân thắng bại 296 c h ư ơ n g 84, m m ư i n g la phê tích chi chiến phía d ư ớ i đang tại song phương kịch chiến thời điểm khắc lao địch đá cầm trong tay lôi ngói đinh hướng đi chớ mẹ chớ mẹ bên cạnh còn có mấy cái tinh anh đen rượu thạch hủy diệt giả tại mỗi cái đen rượu thạch hủy diệt giả bên cạnh đều có một cái thanh kỵ sĩ đang đợi khắc lao địch đá đến bọn hắm chính là đề n h ị cận vệ thanh kỵ sĩ nhóm là lúc này rồi chúng ta bây giờ đ đề n h ị cận vệ h ò a hắc rượu thạch những kẻ hủy diệt n h a u n h a u ẩm vang n g p dạng thanh kỵ sĩ、si、từng cái cơi lên đối ứng đen rượu thạch hủy diệt giả trên lưng mà k h ắ c lao địch á cũng cơi lên chớ mẹ trên lưng đen rượu thạch những kẻ hủy diệt vỗ hai cánh hướng lên bầu trời bay đi bọn hắn đem tính cả trên lưng hành khách cùng đi tập kích tỉnh hóa áo tư l i an đen rượu thạch những kẻ hủy diệt ở trên bầu trời cũng không nhận được quá nhiều trả lại chúng tộc không quân lúc này đã gần như sụp đổ căn bản phân không, ra bao nhiêu binh lực tới không đợi tới gần liền bị thanh kỵ sĩ、si、nhóm thanh quang đánh rơi không bao lâu áo tư ly an li t â các các một t ì cái đen rượu thạch, thạch hủy diệt giả bị một kiếm này hoành trúng hắn toàn bộ phần bụng bị hoành đi một nửa kèm thêm trên người của hắn thánh kỵ sĩ cùng một chỗ từ trên bầu trời đập ầm ầm rơi xuống đố ngoại nhĩ y phu t h ủ y na cả kinh kêu lên tháp ngoá đức hét lớn y phu t h ủ y na trước tiên đừng để ý tới hắn lại một lần công k í c h tới lại là hai đạo tiếng xe gió lên nhưng cái này hai lần mục tiêu đều là đối với chuẩn liêu khắc lao địch á trong đó đệ nhất kiếm bị chớ mẹ may mắn n g h qua mà kiếm thứ hai liền không có như vậy may mắn chớ mẹ một bên cánh bị một kiếm này nạ o xuống vị này đen rượu thạch hủy diệt giả thủ lĩnh không thể không đạp nước đơn bên cạnh cánh rơi xuống dưới nhưng lúc này đột kích đội cũng đã cách á o tư lý an đã không xa khắc lao địch á dứt k h á t hướng về phía trước nhảy lên bày ra hai cánh hạ xuống、Suy. khắc lao địch c á mới vừa rơi xuống đất liền lại là một cái đen d i ệ u thạch t r ư ờ n g kiếm mang theo tiếng xé gió bay tới khắc lao địch c á thừa cơ quỷ một chân trên đất n ắ m chặt chiến kỳ bắt đầu cầu nguyện thánh la chắn thuật tùy theo phát động b à n h khắc lao địch c á thánh la chắn thuật phá toái đen d i ệ u thạch t r ư ờ n g kiếm cũng đã mất đi sức mạnh ngã xuống đất mắt thấy áo tư lý an lại là một kiếm sắp ném tới khắc lao địch c á không thể không sớm vận dụng át chủ bài nàng siết chặt lôi ngoái đinh rót vào ngân hỏa dùng sức lay động hô trói mắt ngân sắc quan mang từ mặt cờ phát ra thoáng qua khu vực phụ cận đang muốn ném mạnh tr trong nháy mắt này trong lòng của hắn hắc á ma m pháp đã bị áp chế tư duy khôi phục lại sự trong sáng chuyện gì xảy ra cái kia vô diện giả như thế nào đã biến thành phạm nhân hơn nữa nàng vì cái gì có trật tự thánh văn vì cái gì nàng lại có thể sử dụng trật tự hòa diễm t h ừ a di báo tư lý an tư duy lâm vào ngắn ngủi thời diệm hỗn loạn khắc lao địch đá vội vàng rút ra tư đa mỗ tạp tiêu diệt lên chặn lại nàng trùng tập tới ngắn ngủi mấy kiếm đi qua phụ cận mấy cái côn trùng bị hóa thành cho bụi mà tháp n g o đức y phủ t h ụ na chờ đề nhị cận vệ hòa hắc diệu thạch hủy diệt giả cũng đã tiếp cận bên cạnh nàng bảo vệ Minh Bạch! khắc lao địch cá một nhóm x ô n g về phía trước chung quanh đám trùng tựa như phát điên phải xúc phạm lao địch cá một nhóm vào tới mà ở thánh kỵ sĩ hòa hát diệu thạch hủy diệt giả bảo vệ dưới khắc lao địch cá có thể một mực phía trước xoát xoát xoát xoát khắc lao địch cá uy kiếm ở giữa ngăn tại trước mặt nàng đám trùng liên tiếp biến thành cho bụi rất nhanh nàng liền đột tiến đến liêu áo tư lý an trước mặt bốn năm m chỗ mà lúc này áo tư lý an cuối cùng lần nữa động trật tự thủ hộ giả rõ ràng là để nhĩ ngươi cái này vô diện giả lại còn muốn lần nữa mê h o ta kèm theo áo tư lý an giận g ữ giống to hắn dùng lực một kiếm bủ về phía liêu khắc lao địch nhưng mà đen rượu thạch hủy diệt giả cao lớn hình thể đã chú định hắn không có khắc lao địch c á nhạy bén khắc lao địch c á mấy lần vòng tới liêu áo tư lý an sau lưng ném lôi ngoài đinh rút ra tư đa mỗ tạp dùng sức nhảy lên liền đâm đánh gãy liêu áo tư lý an chân không chế tuyệt ống vê anh áo tư lý an hướng phía sau như i nổ mà khắc lao địch cá cước bộ không ngừng hai kiếm đi qua phế bỏ áo tư lý an hai tay lại một kiếm s ố c lên áo tư lý an giáp ngón tay chính xác điểm tại áo tư lý an trùng khu thủy tinh một chỗ vị trí ngân hỏa t h o á n qua ba kèm theo một tiếng văn giòn áo tư lý an đột nhiên mê dại k h á c lao địch đá cũng không có dừng ở tại chỗ chờ áo tư lý an khôi phục hoàn tất nàng gia nhập cái khác để nhị cận vệ hòa h á c rượu thạch hủy diệt giả bên trong đi cùng một chỗ chống cự lại phụ cận trùng tộc điên của người công ngắn ngủi hơn ba mươi giây sau k h á c lao địch đá t ỉ n h hóa chỉ thấy hiệu quả áo tư lý an đột nhiên giống to ta nhớ ra rồi chúng ta tao nộ đáng sợ phản bội người sứ giả kia có vấn đề các ngươi là chân chính thủ hộ giả k h á c lao địch đá một kiếm đánh giết bốn cái côn trùng gấp rút trả lời ngươi nói không sai áo tư li ăn nhanh chúng ta cần trợ giút của ngươi cần từ ý chí của ngài thủ hộ giả giống như phía trước chớ mẹ đồng dạ áo tư lý an cũng điều dụng quyền hạn của mình thuộc về chủng tộc a n o bị t ắ t tư nhóm đều đột nhiên dừng lại động tác bọn hắn từng cái bị đối thủ cấp tốc đánh bại chế phục tại liên tiếp đã mất đi quyền khống chế bầu trời a n o bị t ắ t tư cùng với xí bở có mãn đ ợ phía sau chủng tộc chống cự càng ngày càng suy yếu không hồi hộp chút nào liên minh cấp tốc giành được trận chiến đấu này bởi vì một đường thuận lợi cho nên so mong muốn nhanh hơn nhiều liên minh sớm đã tới sao kỳ lạc thần miếu cửa ra vào lúc này bộ lạc còn tại chứng nợ ở giữa cùng chủng tộc chiến đấu liên minh cũng không tiếp tục tiến quân một phương diện sao kỳ lạp trong thần miếu chính là khắc tô ân nhà giam phạm vi bởi vì nhà giam còn tại có hiệu lực nguyên nhân khắc tô ân sức mạnh mặc dù đang nhà giam bên ngoài sẽ bị suy yếu hơn phân nửa nhưng ở trong nhà giam lực lượng của hắn cực kỳ c ư ờ n g đại mà khắc một phương diện khắc lao địch đá cần thời gian tới tỉnh hóa bị bắt a nỗ bị t ắ t tư hòa hát rượu thạch những kẻ hủy diệt nàng phía trước sở dĩ muốn đi hiểm tập kích chế phục áo tư li an ngoại trừ chiến thắng bên ngoài nguyên nhân trọng yếu hơn chính là vì tận khả năng nhiều giữ lại một chút a nỗ bị tát tư những thứ này ti tan tay sai đối với nàng cùng a chắt đạt tư tới nói có thể nói là ý nghĩa bộ lạc đến sao kỳ lạc thần miếu thời điểm đã là xế chiều mặc dù có càng nhiều cự long nhập trợ bộ lạc thương vong cũng không lớn nhưng mà tổ h ong địa hình cực kỳ phức tạp cho nên bọn hắn bỏ ra rất lâu mới đến sao kỳ lạc thần miếu cửa ra vào hội sư địa điểm mà lúc này khắc lao địch đá vừa mới tỉnh hóa xong bị bắt đ a nỗ bị tát tư h ò a hát diệu thạch những kẻ hủy diện mẹ ệ sức cùng l ự c kiện dưới loại tình huống này bất luận liên minh vẫn là bộ lạc đệ nhất nhất trí quyết định ngày mai lại chính thức tiến công sao kỳ lạc thần miếu giáp trùng chi môn chiến dịch ngày thứ ba trước khi chiến đấu hội nghị ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng hy lạc mã hai tay chúng ta tấn công quá thuận lợi cái này nhất định có vấn đề biến thành một cái anh tuấn chiến sĩ loài người ana cụ dư tư vương tự đồng ý nói không sai ta đồng ý hy lạp mã các nhìn cho tới bây giờ chúng ta căn bản không chút sát thương qua chủng tộc chân chính tướng lĩnh phổ thông chủng tộc chất lượng so một ngàn năm trước còn muốn kém rất nhiều cái này không hề có đạo lý cuối cùng không đến mức một ngàn này năm qua đám côn trùng này ngược lại thoái hoa khắc lao địch á nói đến nàng biết tình báo căn cứ ta và a chắt đạt tư n g tới bọn hắn hẳn hẳn làm u ố n dụ chúng ta tiến vào sao kỳ l ạ trong thần miếu một mẹ hốt gọn ở nơi đó khắc tô ân mới có thể phát huy lực lượng chân chính bá ngoã nhĩ mở miệm nói mặc kệ địch nhân có ý kiến gì không chúng ta hôm nay dù sao cũng phải tiếp tục tiến công chúng ta không có cách nào một mực hao tổn không vào không lùi không thể được hơn nữa côn trùng sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh a na n cỡ lọ s ở sau khi tự hỏi gật đầu một cái không sai nói có đạo lý chúng ta hôm nay nhất định phải tiến công nhưng chúng ta nhất định muốn chú ý cẩn thận mới được để tránh đã trúng âm n h u của địch nhân liên quân đám người đồng ý thanh đồng long vương chết ý kiến bắt đầu phân phối lên cụ thể nhiệm vụ tới hai trăm chín mươi bảy chương tám mươi lăm tới làm xúc tu mỹ thiếu nữ a hải tử hội nghị tác chiến phía sau kazim nhiều liên quân bắt đầu chính thức tiến quân sao kỳ lạp thần miễu cũng chính là tòa kia giam giữ liêu khắc tô ân mấy vạn năm nhà tù làm chuyên môn giam cầm cổ thần trọng yếu ti tan công trình một trong tòa kiến trúc này là từ ti tan tự mình thiết kế a chát đa t từ, mẹ mễ ngươi long lộ kèn ba tên thủ hộ giả phí sức tâm huyết liên hợp kiến tạo nhà giam vô cùng kiên cấu nghiêm mật dưới loại tình huống này dù cho lai đã rời đi vài v ạ n năm dù cho tòa này nhà giam những ngục tốt đã sớm bị mê hoặc sa đoạn dù cho kỳ l ạ chủng tộc toàn lực hỗ trợ ăn mòn tòa này phụ ma nhà giam vẫn tại ư ơ n g ngạnh thực hiện sứ mạng của mình cả vừa mới bước vào sau kỳ lạp thân miếu pha vi khắc lao địch đá liền đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác khắc thường một loại bị ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng nhìn cảm giác là khắc tô ân bảy khắc lao địch đá trong lòng hiểu rõ nàng lắc đầu đe xuống vẻ này cảm giác khó chịu sau đó nàng ngắm nhìn một phía phát hiện binh lính bình thường ngũ rắc cũng không có cường đại như vậy chỉ là cảm thấy có chút k i ể m chế mà thôi nhưng nó cường giả thì không đồng dạng bọn hắn phổ biến sắc mặt khó coi căng thẳng cơ thể rõ ràng đồng dạng phát hiện cỗ này ác ý nhìn trộm khắc lao địch đá bên người đài ti thì phản ứng càng thêm khoát trường bằng vào huyết mạch sự nhạy cảm trời sinh trực giác đài ti bây giờ như bị đạp t r ú n g cái đôi mèo một dạng động liêu khởi tới nàng s o ạ t một cái rút ra hai thanh truy thủ mở to hai mắt nhìn khẩn trương nhìn chăm chú lên chung quanh tìm kiếm lấy địch nhân không cần khẩn trương nó không ở nơi này hơn nữa ba khắc lao địch đá đưa tay vô vô đài ti bả vai đem pháp lực dốc vào trong tay lôi n g o i đinh ra chỉ thánh quang cùng chúng ta cùng ở tại khắc lao địch đá tiếng nói mang theo một cô yên tĩnh sức mạnh tâm thần âm thanh tuy nhỏ lại đ è xuống chung quanh tạm tâm thanh trong tay nàng cờ xí càng là tỏa ra ánh sáng trói lọi đem ấm áp thánh quang bắn ra tại phụ cận binh sĩ trên thân vẻ này âm lánh cảm giác lập tức quét sạch sành xanh, xanh đại bộ phận binh sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ là cảm giác thư thái không thiếu mà những cao thủ vốn là ý chí k i ê n định chỉ là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này không có phản ứng kịp mà thôi bây giờ cũng đã khôi phục bình thường đến nôi đại ti ba vừa mới đó chính là khắc tô ân đại tiên truy thủ c thật là khó chịu cảm giác đúng vậy tinh thần bọn họ lực phi thường k h ủ n g bố am hiểu nhất chính là đối với tâm tình tiêu cực lợi dụng bất quá yên tâm đi hôm nay ta sẽ đánh bại nó ân ta tin tưởng bệ hạ nhất định có thể đ ạ i ti dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói cái k i a cổ thần rất mạnh thì sao tất nhiên bệ hạ đều nói như vậy vậy nó chắc chắn cũng không phải là bệ hạ đối thủ đ ạ i ti nghĩ như vậy đ ạ i ti loại nghĩ gì này cũng không kỳ quái nàng nghe qua khắc lao địch á rất nhiều anh hùng sự tích mấy tháng này nàng tại khắc lao địch á bên cạnh lúc càng là thấy tận mắt mấy lần thắng lợi đã sớm thành l i u khắc lao địch á người sùng bái đối với nàng có mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái không chỉ là đại ti binh lính bình thường cũng là như thế bọn hắn cùng nhật tin phụng mình nữ vương chỉ cần khắc lao địch á xuất hiện ở trên chiến trường liền có thể cho các binh sĩ ngẩng cao sĩ khí cùng tất thắng tín nhiệm khắc lao địch á bây giờ không chú ý tới đại ti cùng các binh lính ý nghĩ trên thực tế mới vừa từ nàng phóng thích qua an i n h thần thuật bắt đầu chung quanh vẻ này nhìn trộm cảm giác liền đột nhiên biến mất ngược lại tại trong óc nàng liền có thêm một thanh âm một cái nói nhỏ rất thú vị thật sự trật tự thủ hộ dạ vậy mà đã biến thành ngươi một cái huyết đục loại huyết đục loại ngươi và những tảng đá kia sắt thép không giống nhau. n g hai tử r ờ i s ngươi là huyết đục loại cùng cái khác thủ hộ giả có bản chất khác nhau bọn hắn vĩnh viễn sẽ không tín nhiệm ngươi ngươi sẽ bị xa lánh tao nộp h ả n bội sáu quả nhiên cùng trong ghi chép một dạng ưa thích khích bác ly gián tham giỏi nhược điểm nhân tính khắc lao địch đá trong lòng bình luận cái thanh âm kia thì tiếp tục lũ lo không ngừng lấy ngươi đáng giá ta vì ngươi trả giá cường đại đại giới ta có thể giao phó ngươi tùy ý một loại ngoài định mức phát tắc ngươi muốn cái gì huyết n ụ c quân vương ảnh hòa tri chủ ngộng cảnh bạo quân sáu vẫn là chi phối tâm linh ngươi đối với quyền lợi cảm thấy hứng thú ta liền có thể ban cho ngươi chi phối tâm linh năng lực để cho ngươi cảm nhận được những người khác trong lòng đăm chiêu suy nghĩ bọn hắn bất luận cái gì một điểm ý niệm đều không thể giấu giếm được cặp mắt của ngươi để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào phản bội ngươi thậm chí ngươi có thể chi phối bọn họ tất cả hành vi sáu huyết n ụ c quân vương có thể nhường cái khác huyết n ụ c loại trở thành ngươi lương thực và đồ chơi cũng có thể để cho ngươi chữa trị thánh quang chữa trị không được tổn thường để cho ngươi người bên cạnh vĩnh liền lấy ngươi phạm nhân trượng phu cùng hải tử tới nói a chẳng lẽ ngươi không muốn để cho bọn hắn vĩnh viễn sống sót bồi bên cạnh ngươi sao đương nhiên cường đại nhất năng lực vẫn là ảnh hỏa c h i chủ cái này khiến ngươi có thể tùy ý ngưng kết thao túng ảnh hỏa ảnh hỏa thế nhưng là hư không ám ảnh trí cao thần lực so ngươi trật tự ngân hỏa cao cấp hơn a ta cảm thấy ngươi cũng học qua sức mạnh hư không rõ ràng ngươi cũng không phải là t h a n h quang cùng tín đồ vậy thì đúng rồi sáu không muốn cố chấp tại quang minh một bên thánh quang là một loại người liền r a nếu như không có ám ảnh hư không chế ước quang minh liền sẽ tịnh hóa toàn bộ thế giới bảy sáu nói cũng rất ti Đối mặt đủ loại mặt rụ h cái khắc lao địch lao một mặt xem thường. Nàng đ ố với sức mạnh cũng không có như vậy sức cũng có cảm mạnh không như thanh ấ y hứng thú. Hơn n ữ coi ư có thể vô căn cứ c thể h vô i ế m được sức mạnh, nhưng đại nhưng sức cái、gì? Cái mạnh, âm lại thanh giới gì? là kia phản phất minh bạch nàng lo lắng hồi đáp hai tử yên tâm đi trừ phi ngươi tự nguyện không phải vậy không cần vì ta tặng cho lực lượng của ngươi làm bất cứ chuyện gì chờ một lát ngươi đến trước mặt ta thời điểm ta liền sẽ đem bên trong một loại lực lượng cường đại ban cho ngươi nào có loại chuyện tốt này khắc lao địch á tiếp tục đi tới trong lòng cảnh giác càng lắm vậy hạ bá ngõ nhĩ thanh em vang lên khắc lao địch á lấy lại tinh thần nàng c ố nén cái kia lại n h ả y nói nhỏ nhìn về phía bán g o ạ i nhĩ chúng ta đã phái ra trinh sát hồi bẩm tại kiến trúc ngoại vi không có phát hiện địch nhân địch nhân hẳn là trốn vào trong kiến trúc ta đã biết có đổi mới tình huống kịp thời cho ta biết khắc lao địch đã đáp chúng tộc khí thủ thần miếu ngoại vi thuộc về phản ứng bình thường tại kiến trúc bên trong lời nói ca d i m nhiều liên quân pháp sư tầm mắt sẽ chịu ảnh hưởng cường đại không quân cũng không cách nào phát huy tác dụng nhất là long tộc bọn hắn đại bộ phận chỉ có thể lưu lại sao kỳ lạp thần miếu bên ngoài chỉ có chút ít trưởng thành cự long c ó thể biến thành hình người căn cứ vào liên quân cùng một chỗ tiến vào hơn nữa càng đến gần nhà tù chỗ sâu, khắc tô ân có thể phát huy sức mạnh càng thêm cường đại cũng liền có thể cho chủng tộc càng lớn g i a trì bây giờ khắc lao địch đá liền cảm nhận được liêu khắc tô ân lực lượng dần dần trở nên mạnh mẽ 298 c h ư ơ n g 86, khắc tô ân cảnh cáo theo liên quân dần dần xâm nhập khắc tô ân sức mạnh cũng rõ ràng đang trở nên càng thêm cường đại hắn đang thỉnh thoảng canh chừng những người khắc tâm linh phía sau ngược lại chạy tới khắc lao địch đá trước mặt bản lộng thị phi nhiều loạn tâm linh của nàng a ta thấy được một màn thú vị ngươi biết vì cái gì ngươi không về được bạo phong thành sao bởi vì dựa theo kế hoạch của bọn hắn bọn hắn chính là muốn tại ngươi rời đi bạo phong thành thời điểm để cho ngươi không cách nào quay về bắt lại ngươi hải tử cùng mội mội tới áp chế ngươi n h ư hại ngươi sáu thật là một cái tuyệt diệu kế hoạch bảy khắc lao địch đá hơi biến sắc mặt cước bộ cũng không khỏi tự chủ c h ậ m một chút khắc tô ân lời nói đang nói chúng trong nội tâm nàng lo lắng nhất chỗ hắn là đang gà ta khắc lao địch đá có phán đoán bạo phong thành bên trong còn có đại chủ giáo g ơ giê sẩn công tước quân tình bảy chỗ chờ sức mạnh nào có dễ dàng như vậy bị địch nhân cầm xuống Lừa ngươi. <cười> ta thế nhưng là từ nơi không xa vị kia ra là người nam tức trong trí n h ư t h ế t r ư ở n g phu của ngươi sẽ tại ngươi rời đi bạo phong thành thời điểm trở về đoạt lại quyền lợi hắn cùng đại bộ phận quý tộc đã thương lượng xong đem lựa chọn đứng tại quốc vương bên này sáu khắc tô ân thanh â m dương dương đắc ý vang lên lần nữa nắm giữ điểm mình phân biệt năng lực hai tử ngươi tìm vị nam tức kia tùy tiện thăm dò vài câu liền biết ta nói chính là đúng là sai sáu đáng giận khắc lao địch cá đẻ xuống bây giờ liền quay đầu đi xem vị nam tức kia r ụ c vọng khắc tô ân nói tới sự tình rất dễ dàng phân biệt thật giả có khả năng rất lớn là ở nhiễu loạn tâm tình của nàng Bất quá, cho dù m i nhưng bạch điểm này, khắc lao địch á vẫn là bản bối khắc địch có chút h điểm rối. này, vẫn năng Nếu n là lao á khắc tô â nói như hiện n tại là sự thật, như vậy hiện tại ngoá lý a nếu đã xấu. Trở thành. t về bạo phong h nhưng là hắn n g là y ê như bản n t í cách không h là tuyệt sẽ không tổn t sẽ ơ như g ta, c ẳ n hắn bị áo nhi không n g lẽ khắc hy chế. h bị áo á đã n nếu như như g thế ta lại nên làm cái gì dừng lại dừng lại bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng chờ chiến hậu tại nói dưới mắt chuyện quan trọng nhất là chiến thắng khắc tô ân nó sở dĩ nói với ta những thứ này chính là vì để cho ta tâm loạn như ma ta quyết không thể để nó được như ý khắc lao địch á đem tạp nghiệm lần nữa ép xuống một bên bá ngoại nhĩ lúc này cũng đi đến khắc lao địch cá bên cạnh nhắc lên mới nhất tình trạng b ậ y h ạ căn cứ vào các thám báo hồi bẩm tình báo mới nhất kiến trúc lối vào có phi thường cường đại chủng tộc binh sĩ nơi nào có số lượng đông đảo chủng tộc thủ lĩnh cùng đủ loại biến dị c ự t r ù n g hẳn là chủng tộc bộ đội chủ lực liên minh chúng ta tốt nhất thay đổi đội hình nhường a n o so tát tư để vào phía trước nhất Tốt, bá ngoại nhị, ta bây giờ liền đem -no -so、Tát Tư quyền chỉ huy tạm thời bá bây ngoại nhị, trên Dạng này hắn liền Ano quyền giờ giao So cho chỉ huy đem tại hôm qua s a o kỳ lạp phế tích trong chiến đấu a n o so tát tư nhóm lẫn nhau giao chiến thời gian không ngắn rất nhiều đều tổn hại nghiêm trọng mà ai chắc đạt tư mang theo hát rượu thạch khoáng cũng không đủ cho nên đến bây giờ chỉ tu tốt những thứ này b á ngoã nhĩ linh mệnh rời đi khắc lao địch á tiếp tục tiến lên bên hai nói nhỏ còn tại không ngừng vang lên coi như ngươi có thể thắng trận chiến đấu này nếu như con của ngươi m g ụ i m ộ i của ngươi gặp tổn thương không thể bù đắp mà nói ngươi bây giờ làm hết thể lại có ý nghĩa gì nói không chừng con của ngươi đang tại gặp đáng sợ dày vào đâu nói không chừng ngụi mụi của ngươi đang tại người khác dưới hông thút thích đâu sáu tới tiếp thu lễ vật của ta a hai m ư sáu chi phối tâm linh có thể để ngươi sẽ không bao giờ lại bị phản bội ảnh hỏa để cho ngươi bây giờ liền có thể cưỡng ép đột phá phong tỏa truyền thống về bạo phong thành huyết n ụ c quân vương để cho ngươi chữa trị bọn hắn bị tổn thương sáu mà ngươi không cần vì ta làm một chuyện gì ngươi chỉ cần ngoan ngoan theo bản tâm của mình liền tốt bảy gia hỏa này thật đúng là có thể lại nhà ả a khắc lao địch đã ẩn ẩn có chút minh bạch lộ kèn cùng ỵ thủyng trước kia là thế nào bị lại nhà bị điên những thứ này cổ thần am hiểu canh trừng tâm linh ký ức chỉ cần lòng ngươi linh bên trên có một điểm thiếu sót bọn hắn nắm bắt thời cơ tận dụng m thông qua năm này tháng nọn đếm thử dần dần thay đổi suy nghĩ của ngươi cuối cùng hướng đi x a đoạn có lẽ mười phút hai mươi phút còn tốt nhưng mà mấy vạn năm bị lại nhảy xuống thật sự chính là nghị không điên cũng khó khăn hơn nữa sáu khắc lao địch cá không thể không thừa nhận dù là nàng t ậ n l ự ợ c áp chế nàng bao nhiêu cũng nhận một chút ảnh hưởng bây giờ tâm tình của nàng đã tâm như hay dối hỏng bét tấu mang theo loại này tâm tình hỏng bét khắc lao địch cá tiến lên đến rồi thần điện kiến trúc cửa vào trước quảng trường ca diêm nhiều liên quân đang nhanh chóng đề phòng xếp hàng Mà mấy ca hoặc hoặc á lạp mẫu kẹ d k huân tước á ngươi cơ bản công chúa duy mẫu các ngươi lồ lạp phạm cơ dít hoắc lan công chúa cũng lì nạp khắt tư kéo giặt tướng quân nuốt giả bốn mẫu thợ săn á á mẹ tư sáu còn có song tử hoàng đế căn cứ vào chớ mẹ cung cấp tình báo khắc lao địch đá trong lòng hiện lên những cái kia chủng tộc thủ lạnh tên Quả nhiên, trung tộc chủ lực đều ở nơi này thế nhưng là bọn hắn vì cái gì không trốn ở trong kiến trúc khác lao địch cá không khỏi hơi nghi hoặc một chút tại kiến trúc chỗ càng sâu mà nói có thể càng hữu hiệu lợi dụng khắc tô ân trợ g i ú p cùng trong kiến trúc địa hình phức tạp cùng liên quân chiến đấu đến lúc đó liên quân còn có thể cực kỳ phiền phức vì cái gì t r ù n g tộc muốn đem chiến trường tuyển tại kiến trúc bên ngoài tại khác lao địch á nghi hoặc bên trong song tử hoàng đế trước tiên nhanh chân hướng về phía trước cao ngạo mở miệng vị kẹo ké tư đại đế hô những cá nhân hoan nghênh đến của các ngươi hoan nghênh đi tới nơi này tọa chân thần thánh điện ở đây các ngươi sẽ chết vô cùng đau đớn, liền tử vong đều không thể giải thoát. bây ọ ca ca, bọn n hắn, đem bọn hắn hiến tế cho h đem tế c n thần A, linh hồn của bọn hắn trở thành chân thần hồi phục chất dinh dưỡng. trở chất hồi phục A, của b â giờ hai vị chủ nhân g n hoàng đế cùng kêu lên hết lớn giết bọn hắn kèm theo tiếng giống hai vị chủ nhân g n hoàng đế sau lưng rất nhiều chủng tộc thủ lĩnh mang theo chủng nhân quân đội cùng nhau xử lý chiến đấu tùy theo bộc phát binh khí giao kích cùng vào thị tâm thanh không ngừng vang lên màu đỏ tiên huyết cùng tanh hôi dịch thể vẩy vào bên trên đại địa dũng sĩ gầm thép cùng côn trùng tê minh vang vọng thương hùng song phương dũng sĩ、si、thỉnh thoảng nga xuống k h á c lao địch cá cũng không trước tiên gia nhập vào chiến trường nàng lúc này đang cùng bá ngoại nhĩ đứng tại một chỗ địa thế tương đối cao chỗ bá ngoại nhĩ là cần chỉ huy quân đội chiến đấu mà k h á c lao địch cá cũng có chính mình nguyên nhân lôi n g ó i đinh mặc dù không có khí linh nhưng mà đặc thù công năng bây giờ chỉ có k h á c lao địch cá có thể sử dụng nàng cần kịp thời giải trừ hết các binh lính tiêu cực trạng thái hơn nữa hai vị kinh khủng trùng nhân hoàng đế lúc này cũng không tham gia chiến đấu k h á c lao địch cá cần nhìn c h ă m c h ă m bọn hắn lấy bảo đảm khi bọn hắn cấp bậc này cường giả gia nhập vào chiến cuộc thời điểm mình có thể kịp thời đi cản bọn họ lại